chương bốn mươi tám phương hướng mê kỳ thật ôn ngọc thời điểm ra đi trong lòng cũng là có một phen thấp t h ỏ g dĩ nhiên không phải bởi vì lý k h ô n chết rồi một cái luyện k h í tiểu bối tùy tiện tìm cái lý do ứng phó cái kia tần hạo nhiên một phen liền có thể chân chính để ôn ngọc nhức đầu còn là vừa vặn trong lòng mình lên tham nghiệm muốn chia nhuận cóc t r ờ i ban ngay từ đầu liền kết tác quả bất quá vừa mới thử cùng cóc tu bù đắp một phen quan hệ càng đem mình năm đó thật vất vả được đến ngưng nhân thân khẩu quyết tặng c ù n g cóc hy vọng có thể hóa giải không thích lúc trước giống ôn ngọc như vậy không có cái gì chỗ dựa yêu tu bình thường là không nguyện ý đắc tội với người đặc biệt là cóp loại này thiên yêu xem xét liền không dễ t r ọ c có thể hóa t h ủ thành bạn tự nhiên là không còn gì tốt hơn lại nói ôn ngọc đầu này đi cóp bên này đầu tiên là t r a xét một phen cái k i a lý k h ô n túi chữ vật bên trong trừ chừng trăm khối linh t hạch một thanh đầu kiếm môn đệ tử tiêu chuẩn thấp nhất hạ phẩm phi kiếm pháp khí còn có chút luyện khí đệ tử dùng đan dược bên ngoài cũng không có vật gì có giá trị những đan dược k i a đối với hiện tại đã hóa hình cóp không có nổi chút tác dụng nào chỉnh lý xong thu hoạch về sau cóp liền đem vừa mới mất mà được lại đoạn chỉ lấy ra ngoài. Cẩn thận xem xét. theo hắn xuất hiện đang suy đoán mình trước đó vị trí cái kia đạo cái gì trường trung phật quốc không gian rất có thể liền là cái này gây trong ngón tay không gian xem ra cái này đoạn chỉ không chỉ có thể tìm kiếm cơ duyên tất nhiên còn có dấu cái gì đại bí mật chỉ bất quá bây giờ mình rót vào linh lực cái kia đoạn chỉ trừ biến thành kim sắc phiêu lên về sau liền lại không có bất kỳ biến hóa nào thử mấy lần đều là giống nhau kết quả để c ó c có phần có chút tiết lối cũng không biết lúc trước mình là thế nào tiến vào không gian kia bên trong hẳn là cùng cái kia vô thường không có cái gì liên quan nhìn không ra đầu mối gì cóp chỉ có thể trước đem cái kia đoạn chỉ thu vào chuẩn bị sau này có thời gian tại tinh tế nghiên cứu vẫn là đi trước cái kia phường thị đi dạo một vòng lại nói mua chút đan dược cùng pháp khí hộ thân cái gì mặc dù yêu quái đồng dạng chiến đấu chủ yếu dựa vào là cường hãn thân thể nhưng pháp khí cũng là một cỗ không nhỏ trợ lực tự nhiên là càng nhiều càng tốt vừa mới lao thái bà kia nói lục vân phường thành phố ở đâu tới cóc cố gắng nhớ lại lấy tựa như là hướng bắc phi độn tám trăm dặm trông thấy một mảnh đầm lầy sau lại hướng động phi độn ba trăm dặm nhớ tới cóc chưa làm nhiều do dự trực tiếp bắt đầu nếm thử thi triển đảng vân chi thuật Cái nhưng à y ngay chi thuật là lúc thuật theo trước t là n h h sau đó cóc đến pháp h t u ậ sở pháp thuật cũng liền biết cái này một loại tốt xấu cũng bay được chứ chịu được dùng lạm yên nghiệm cầu quyết thôi động thể nội linh lực dưới chân liền có thể xuất hiện một đạo như có như không càng hầm lây có thể dùng khống chế linh lực kéo người ngự không mà đi lần thứ nhất người sử dụng pháp thuật cóc tự nhiên không dễ dàng như vậy thành công bất quá dù sao cũng là nát đường cái đồ vật ngã mấy lần sau cóc rất nhanh liền nắm giữ trong đó yếu lĩnh điều khiển cái này pháp thuật mấu chốt nhất vẫn là thần n i ệ m thao túng bây giờ cóc tấn cấp hóa hình có được trăm năm đạo hạnh thần n i ệ m tự nhiên là phóng đại có thể ly thể ngoại phóng xa vài c h ụ c trượng lúc này mới có thể miễn cưỡng làm được đ à n g vân mà đi trước đó cóc thao túng pháp khí loại hình đồ vật cũng là dựa vào linh lực cùng thần n i ệ m kết hợp cùng nhau thao túng chỉ bất quá chưa hóa hình lúc thần n i ệ m quá mức yếu kém cơ hộ không cách nào cảm thu được cóc tự nhiên là không để ý đến bất quá th nếu là tùy tiện dùng thần n i ệ m quan sát một ít tu vi cao thâm tu sĩ chọc g i ậ n tới người khác coi như khó tránh khỏi sinh chút sự cố vì lẽ đó bình thường tu sĩ cũng sẽ không tùy tiện ngoại phóng thần n i ệ m một đường lái m ỏ n g lây thuận gió mà đi lần thứ nhất mình phi độn thượng thiên cóc khó tránh khỏi hưng phấn ven đường nhìn bốn phía quan sát đến chân xuống sơn xuyên đại địa tốt không được tự nhiên đương nhiên cóc cũng không dám bay quá cao theo nó biết một chút tu vi cao thâm tu sĩ hoặc là đại yêu liền thích bay đặc biệt cao nếu là cóc đụng tới lại bị người thu đi làm thú cơi hoặc là linh sủng cái gì vậy nhưng không chỗ tố han mặt trời lặn phía tây dần dần hoàng hôn mai cho đến lúc đêm khuya c ố c cũng đã hướng phía bắc bay có không sai biệt lắm tám trăm dặm trên đường cũng đã gặp qua một cái phi độn tu sĩ bất quá c ố c cùng người kia đều tâm hữu linh tê đồng dạng tương hỗ tránh đi ngược lại là đều không muốn sinh thêm sự cố n g ắ m lại cũng thế tương hỗ không biết sâu cạn ai lại sẽ tùy ý chém chém g i ế t g i ế t đây đều là l i ề u mạng á nhưng tám trăm dặm bay là bay đủ rồi nhưng không có trông thấy cái kia ôn ngọc nói tới đầm lầy chỉ có một mảnh không lớn không nhỏ hồ cái này khiến cóc có chút sinh lòng nghĩ hoặc hẳn là mình bay sai phương hướng rồi bất quá vạn nhất là cái kia ôn ngọc nói tới đầm lầy liền là mả việc đã đến nước này cóc cũng chỉ có thể tiếp tục lại hướng phía phương đông phi độn cóc không biết là nó đoạn đường này tới cử động có thể nói là cực kỳ nguy hiểm ôn ngọc cho cóc chỉ đường tự nhiên là tương đối an toàn con đường trên đường đi cũng sẽ không trải qua tông môn hoặc là yêu núi nếu là tùy tiện bay l o ạ n vừa vặn đi ngang qua cái nào danh môn chính tông lại hoặc là vị nào yêu vương địa giới liền theo người ta trên đỉnh đầu bay qua tất nhiên sẽ bị tìm một phen p h i ề n phước nhưng cũng may cóc tựa hồ vận khí không tệ liên tiếp phi độn tám trăm dặm đều không có đụng tới cái gì nguy hiểm lại tiếp tục hướng bắc phi độn mãi cho đến ngày thứ hai buổi trưa cóc mới nhìn đến một toàn núi cao bất quá vẫn như cũ cùng ôn ngọc nói tới có chỗ khác biệt sơn giá phi thường phổ thông thực sự không giống như là có cái gì tiên gia phường thị chỗ cóc lúc này mới vững tin mình khả năng thật là tìm nhầm phương hướng ảo não một phen về sau liền chuẩn bị đường cũ trở về nhìn xem có thể hay không tìm minh bạch người hoặc yêu hỏi ý một phen không ngờ rằng trời có gió mưa khó đoán đúng lúc này chỗ này địa giới lại mây đen hội tụ rơi ra mưa to chỉ là mưa to cóc tự nhiên là không để vào mắt nhưng nó dưới chân mây mù lại là không cách nào lại mưa to bên trong lại tiếp tục phi độn nguyên bản còn tại không trung phi độn cóc bị cái này nước mưa một chút cọ rửa cái kia thật mỏng mây mù vậy mà trực tiếp bị đánh tan mà cóc bị cái này một cái vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp theo mấy trăm t r ư ợ n g trên bầu trời rơi xuống may mà yêu thân cứng cỏi cũng là không bị thương tích gì bất quá tự nhiên là không thể thiếu một trận tức giận mình đường đường một cái hóa hình yêu tu thế mà hạ cái mưa bay cũng không nổi cái này còn thể thống gì kỳ thật cái này cũng bình thường dù sao cũng là nát đường cái đảng vân chi thuật cũng không thể yêu cầu xa vời quá nhiều không bay được cũng chỉ có thể đi trước vừa vặn cóc rơi xuống địa phương liền có một đầu đại lộ tựa hồ là phạm nhân xây dựng cóc cũng không khắc khí dọc theo đường chẳng có mục đích du đẵng một bên chờ đợi mưa tạnh một bên khôi phục lại thể nội còn thừa không nhiều linh lực bay lâu như vậy linh lực cũng tiêu hao không ít đội mưa tại trên đường lớn lắc lư có quyết định chờ đến cái kia lục vân phường thành phố nhất định phải mua hắn một môn tốt đột thuật lại mua hắn một kiện tốt phi hành pháp khí nhưng mà cái này mưa lại càng rơi xuống càng lớn mảy may không có ý dừng lại cóc dù sao cũng không đội thoải mái nhàn nhã đáp lấy mưa dạo bước tiến lên ngược lại cũng có một phen đặc biệt ý vị còn có thể thích h ứ n g một chút này hình người thân thể theo cóc càng chạy càng xa con đường ngay phía trước xuất hiện một tòa kiến trúc vật kia là một tòa chất gỗ hai tầng lậu nhỏ th như vậy đứng lặng tại không có vật gì trên đường lớn có vẻ hơi đ ộ t lột có chút q u ỷ dị một mặt là chưa từng tới bao giờ thế tục c ó c tự nhiên là có chút hiếu kỳ một mặt là nếu là có phạm nhân chính mình cũng có thể hỏi lại hỏi đường thế là nó liền dọc theo đại lộ hướng phía cái kia công trình kiến trúc tới gần cách tới gần c ó c mới nhìn rõ ràng cái này trên tiểu lâu treo một mặt tiểu kỳ lá cờ lên viết quán t r à hai cái chữ to đại môn đóng chặt theo trong lầu để lộ ra ánh sáng đến xem bên trong hẳn là có người lâu nhỏ bên cạnh là một ngựa cứu vài thất cường tráng ngựa bị buộc ở phía trên tùy ý do táp mưa xa những cái kia ngựa từ khi có hướng bên này tới gần liền có chút sao động bất an đợi đến cóc đi tới trước mặt sau càng là trên dưới b ư ớ c lên gào thét không ngừng tựa như là gặp được vật gì đáng sợ nghĩ ra sức mở ra dây thừng đều không làm nên chuyện gì ngựa não da động tính đều bị cơn mưa gió này cho hoàn toàn che khuất người ở bên trong tự nhiên là không nghe được cóc suy đoán nơi này khả năng liền là thanh n g ự cùng hắn nói qua phảm nhân mở t r à lâu bất quá mở tại cái này giã ngoại hoang vu thật được không liền không sợ đụng tới yêu q u á i cái gì thấy cóc nhìn chăm chăm lâu nhỏ ngựa sao động cũng là càng thêm máy liệt rốt cục thành công hấp dẫn cóc lực chú ý chỉ thấy cóc cười hắc hắc nó chính thật là có chút hoài niệm cái k i u huyết thực tư vị tại mông ngựa ánh mắt sợ h ã i bên trong cóc vốn là cực đại vô cùng đầu lâu một trận biến hình biến thành một cái cự đại cóc suy nghĩ miệng rộng mở ra sâm bạch răng c ư a trạng r ă n g lộ ra trực tiếp đem ba con ngựa một thanh nuốt vào trong miệng n ở một cái cóc trong lòng một trận sảng khoái nên ngang đi đến tiểu lâu kia trước cửa một cất tướng môn đặt ra hai mươi vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tản vô tận ma hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh trở thành tứ hoang nhất hải mười vạn năm sau đông h o a n g việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo lao hồi hương đ ố n g nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang v õ giới lập nên bất hủ truyền kỳ mời đọc đông ly trần kiếp d i ệ t chương bốn mươi chín q u á n trà chúng bên ngoài rơi xuống mưa to vắng vẻ trong trà lâu đại môn bị một cước đặt ra thanh em này đương nhiên kinh động đến trong quán trà đám người đều c ố n quýt chăm chú nhìn lại một đạo có chút thấp vẽ thân ảnh xuất hiện ở cửa chính chỉ thấy cái kia người đầu lớn như cái đấu hai mắt hẹp dài n g h i ê n sâu đỉnh đầu không lông hai chân người khoác một kiện màu hồng phấn ngực rộng trường bảo bất n h ã đồ vật lúc g ầ n lúc hiện nên ngang cực kỳ phách lối đi đến vô luận tại loại tình huống nào xuất hiện như vậy đám người đều là một kiện cực kỳ chuyện quái dị h ú n g chi dã ngoại hoang vu bên ngoài còn rơi xuống mưa to q u á n trà đám người quan sát c ó c đồng thời c ó c cũng đang quan sát trong q u á n trà tình huống bay đầy tạp vật có vẻ hơi chen chúc không gian tản mát ra một cỗ t r i ề u mùi thối đơn giản đến có chút cũ nát bài trí mấy chương bẩn thiệu cái bản người cũng không nhiều liền hai b ằ n người Cóc thư r ư ớ c ế t nhất chú ý tới chính là một tên t chính chú h ý là sinh bộ dáng người mặc trẻ à n miếng người đầy sám vải và áo t r tuổi b ê hai đầu lông mày có một cỗ không giải được sầu bi vừa mới cóp lúc đi vào cũng chỉ là còn một cái liếp mắt mặc dù kinh ngạt một chút nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần tiếp tục lộ ra bộ kia sầu bi dáng vẻ tựa hồ có cái gì cực kỳ phiền náo chuyện quân lấy hắn có sở dĩ chú ý tới hắn là bởi vì trên người hắn có cỗ nhàn nhạt yêu khí mà lại trong bụng đoạn chỉ còn có phản ứng vừa mới mình tiến đến một nháy mắt trong bụng đoạn chỉ vậy mà tự nhiên phát nhiệt tại cóc trong bụng c á c h cái bụng trực tiếp chỉ hướng tên hướng kia người trẻ tuổi cái này khiến cóc cảm thấy huyền diệu cái này nhân thân lên chẳng lẽ lại có bảo bối gì đương nhiên người này là cái phảm nhân cóc còn là có thể liếc mắt nhìn ra được trên thân có yêu khí khả năng chỉ là gần nhất đụng phải yêu cái gì thôi trừ hắn ra còn có một bàn là một nhóm ba người hai nam một nữ đều người mặc trang phục bên hông treo đao kiếm xem xét liền là giang hồ nhi nữ mà cái này ba tên giang hồ nhi nữ t ử hồ ẩn ẩn lấy nữ tử kia là chủ yếu nữ tử cũng rất có tư sắc trên mặt mặc dù là một mặt nổi giận quay đầu lại nhưng theo cái kia không ngừng quét về phía cóc dư quang bên trong không khó coi ra nàng ánh mắt bên trong dập dờn ngồi tại nàng bên cạnh hai tên nam tử nhìn về phía cóc ánh mắt cũng cực kỳ quái dị sắc mặt tuấn mỹ nam tử trên mặt nộ khí một bộ muốn xông lên để giáo hấn cóc một trận dáng vẻ một tên khác nhìn qua có chút trầm ổn mặt chữ điền nam tử thì chẳng biết tại sao sắc mặt có chút sợ hãi lôi kéo nam tử tuấn mỹ nhỏ giọng khuyên nói cái gì nam tử đúng lúc này một vị giày còm lao hán theo bên trong phòng đi ra sau lưng còn đi theo một lao phụ tựa hồ là bị c ó hoặc lúc đến động tĩnh cho kinh động đến nhìn bộ dáng hẳn là con trà này chủ nhân lao hán cùng lão phụ chợt nhìn c ó c đều là sắc mặt kinh hãi mặt mũi tràn đầy quái g ị chỉ bất qua cái tiêu biểu tình quái dị bên trong tựa hồ còn kèm theo một vẻ khẩn trương lao phụ biểu hiện cực kỳ rõ ràng liền trong tay xoa khăn trải bàn cũng không cẩn thận rơi trên mặt đất nhưng lao hán rất nhanh liền phản ứng lại túi đầu không lưng nói khách quan uống chút gì không nói xong còn dùng túi trò đụng đụng sau lưng lao phụ tỏ ý đem cóc vừa mới đạp mở cửa đóng lại cóc cũng không để ý tới lao hán chỉ là trực tiếp đi tới thư sinh k i ê u bộ dáng người trẻ tuổi trước bàn tự mình ngồi xuống thư sinh bộ dáng nam tử tựa hồ cóc có cử động trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng dù sao một cái tại thường nhân trong mắt biến thái vừa tiến đến ngồi tại ngươi trước mặt đối với bất luận cái gì một người bình thường tới nói cũng không tính một chuyện tốt phần ngoại lệ sinh dù sao cũng là thư sinh đọc đủ thứ thánh hiền c h i đạo rất có cấp bậc lễ nghĩa hơi kinh hoàng sau liền đứng dậy chắp tay xấu hổ cười nói tiểu sinh thà thì không biết vị này vị này thư sinh nhất thời ngạc lời tự h ồ n g h ĩ không ra cái gì xưng hô đến xưng hô cóc nhưng ở chú ý tới cóc cái kia trụi lùi đỉnh đầu lúc không khỏi nhớ tới trong sách từng thấy qua một đạo xuống dốc giáo phái lại liên tưởng lên cóc cái này thân hoang đường cách đan mặc không phải là cái kia xuống dốc giáo phái trong truyền thuyết khổ thế là liền nói tiếp vị đại sư này có gì chỉ giáo mà cóc bị hắn xưng hô này khiến cho tâm hoa nộ phóng từ tiền nhân nhà không phải gọi nó yêu quái chính là để cho nó cóc thực sự là không dễ nghe người trước mắt này thế mà gọi mình đại sư mặc dù không biết rõ có ý tứ gì nhưng ở cóc trong lòng mang chữ to xưng hô định dù không sai nhưng còn chưa chờ cóc làm sao cao hứng sắt vách cái kia một bàn nam tử tuấn mỹ lại tựa như nhịn không được chứng mắt thư sinh nghiêm nghị nói ở chốn không biết liêm sỉ hạng người há có thể xưng đại sư quả thực là có nhục nhã nhặn uổm cho ngươi còn như cái đọc đủ thứ thi thư thư sinh này ân tiết cứng rắn đi xuống thư sinh liền xấu hổ cối đầu hắn chỉ là không muốn t r e o chọc thị phi mới đối người khách k h í chút bây giờ suy nghĩ một chút quái nhân kia quả nhiên là có nhục nhã n h ậ n a nam tử tuấn mỹ nói lời này lúc trên mặt sắc mặt giận dữ một bộ nhìn không được d á n g vẻ một bên trừng mắt thư sinh một bên dùng ánh mắt còn lại quan sát bên cạnh nữ tử phản ứng nữ tử phản ứng không có để hắn thất vọng một mặt thẹn thùng gật đầu tựa hồ là tán đồng lời hắn nói điều này cũng làm cho hắn rất là hưng phấn nhưng đại giới liền là hắn cũng thành công đưa tới cóp chú ý cóp hai mắt nhắm lại chậm dài đứng dậy hướng phía người kia đi đến mặc dù nghe không biết do cái kia nhân khẩu bên trong nói cái gì ý tứ, lời kia cũng là hướng về phía thư sinh nói nhưng nó có thể cảm nhận được người kia hình như là đang gây h ấ n mình chỉ là một kẻ phạm nhân nam tử tuấn mỹ thấy cóc hướng phía mình đi tới không để ý chút nào cập thân bên cạnh mặt chữ điển nam tử lôi kéo một thanh đứng lên rút trường kiếm bên h ù n g ra cưỡng ngực thân lớn tiếng nói hôm nay nhất định phải đem ngươi cái này d ơ bẩn đồ vật chém xuống để tránh lại d ơ bẩn mắt người mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng thời khắc mặt chữ điển nam tử đ ỗ n g nhiên đứng dậy đem nam tử tuấn mỹ t r ư ờ n g kiếm trong tay và lấy hướng phía cóc chắp tay cúi đầu cười khổ nói sư lệ trẻ người non dạ mong rằng đại sư thứ lỗ nghe như c ầ u tâm tình vào giờ khắc này có thể nói như cùng ă n như c ứ c hắn thân là danh kiếm sơn trang thủ tịch đại đệ tử hôm nay triệu sư phụ nhờ mang theo hai cái sư đệ sư mội ra đến rèn luyện một phen không khéo đụng phải mưa to chỉ có thể tại cái này giã ngoại hoang vu trong quán trà trước tránh một chút mưa mới quyết định không ngờ rằng đông nhiên có một quái nhân xâm nhập hắn lâu dài vào nam ra bắc được chứng kiến không ít tà môn sự tình tự nhiên là chú ý cẩn thận cái này mưa to trời đột nhiên xâm nhập một cái quần áo phóng đáng quái nhân hắn ngay lập tức là cảm giác được không thích hợp thử quan sát kỹ một phen sau càng cảm giác không ổn bên ngoài r quần áo vậy mà là làm ngay cả một tia vệ t nước đều không có lại nghĩ lên những năm này hành tẩu giang h ồ nghe được một chút quỷ dị nghe đồn doa đến hắn trực tiếp kinh chạy mồ hôi lạnh ư ớ t xuống cả người không còn dám nhìn nhiều người kia liếc mắt nhưng bên cạnh hắn chưa hề ra đến rèn luyện qua tiểu sư đệ sư m ộ i liền không giống hắn đồng dạng bước vàng sóng bay lên tiểu sư đệ tự kiềm chế võ công cao cường một bầu nhiệt huyết lại thêm sư m ộ i liền ở bên cạnh lúc này liền muốn dạy dỗ một chút quái nhân kia hắn tự nhiên không thể ngồi yên không lì đến một phen hảo ngôn khuyên bảo vốn cho rằng sư đệ có thể suy nghĩ thật kỹ không cần nhiều sinh thị phi.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 vì sao lại có người chết làm chuyện liền muốn trả giá đắt đang lúc cóc chuẩn bị phóng thích yêu khí đem bọn hắn dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sau đó lại một đầu lưỡi vung mạnh thời điểm chết ý chuyện không nghĩ tới phát sinh chỉ thấy cái kia nam tử tuấn mỹ thế mà một cái đứng không vững ngã nào h trên đất nghe như cầu nhiều c h ố n g mấy hơi thế mà cũng trực tiếp có cóc ngã xuống đất ngã xuống đất trước còn một mặt sợ hãi nhìn xem cóc khả năng tưởng rằng cóc tay chân tên kia rất có tư sắc nữ tử cũng trực tiếp nằm ở trên b à n bất tỉnh nhân sự chuyện gì xảy ra cùng một chỗ đang giả chết sao cóc hơi nghi hoặc một chút quay đầu ngắm nhìn cái kia thả thì Hắn vậy mà cùng lúc đó tên tia lão phụ cũng vung lên trong tay băng ghế mặt lộ tàn khốc dùng hết toàn thân khí lực hướng phía còp trên đầu đập tới kết quả có thể nghĩ băng ghế trực tiếp nát đao nhọn ngay cả cóp ra đều không thể đâm thủng trực tiếp đem gậy còm lao đầu tay cho t h ấ n khai lão phụ cùng lao đầu nhìn thấy cóc như là cương cân t h i ế t q u ố t chưa chịu đến bất cứ thương tổn gì trên mặt đều kinh nghi bất định không tự chủ lui về phía sau mấy bước lão phụ thậm chí đều dọa đến có quắp ngã xuống đất mà cóc lúc này cũng phản ứng lại xoay người lại mà không thay đổi nhìn xem lão hán này cùng lão phụ trong lòng bừng tỉnh hiểu ra nguyên lai、like、đây chính là trong sách nói tới hát điếm rất rõ ràng tiệm này nhà làm u ố n mưu tài hại mệnh không khéo vừa v ậ n đụng phải cóc cái này yêu quái nghĩ thông suốt cóc cười hắc, hắc cái tia không giống người lưỡi dài theo miệm rộng bên trong dối da vòng quanh miệm thêm một vòng được không làm người ta sợ hãi lao phụ kia dọa đến tại chỗ bài tiết không kiềm chế miệng hô yêu q u á i trực tiếp hôn mê bất tỉnh mà lao hán kia liền muốn chấn định chút hơi có vẻ sau khi kinh ngạc từ trong ngực móc ra một to bằng móng tay cùng loại lân phiến màu đỏ vật thể hướng thẳng đến cóc còn tới chỉ là p h à m nhân công kích cóc tự nhiên khinh thường trốn tránh tùy ý cái kia to bằng móng tay đổ vật nện vào trên mặt mình không ngờ rằng đúng một tiếng con vật nhỏ kia trực tiếp tại cóc trên mặt nổ tung lên nổ cóc rất có cảm rất đau thân thể cũng là vô ý thức chân sau một bước bị đau cóc lúc này giận dữ trong miệm dài v u ra một đầu lưới đem cái kia ngất lao phụ thân thể r ngay sau đó lại trực tiếp đem đầu lưỡi quăng về phía lao hán lao hán thấy vừa mới lá bài tẩy của mình chưa thể có hiệu quả trong lòng đã là ý thức được tình huống không ổn quả nhiên một giây sau hắn bạn già liền mệnh t ă n g cựu tuyển mà cái kia bừa đòi mạng đồng dạng c ự lưỡi đã hương phía hắn vung đến hắn cũng thai k i ế p khó thoát nhưng ngoài ý liệu là cóc đầu lưỡi vẫn chưa giống cất hắn bạn già đồng dạng đem hắn rút thành hai nửa ngược lại trực tiếp c h ó i lại hắn đem hắn c h ó i gắt gao không thể động đậy vật kia ở đâu ra có ánh mắt lộ ra hàn mang nghiêm nghị nói trên thân cái kia kinh khủng yêu khí cũng không khỏi phóng xuất ra. ai ngờ lao han kia không biết là biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ còn là đối với bạn già chết nạn lòng phải trí cứ việc bị đầu lưỡi cuốn tại không t r u n g trói càng ngày càng chết đầy đỏ m ắ t lên vẫn là phách lối cười một tiếng một cục đ ồ m đặc theo trong miệng tốt ra đụng phải cóc c h i n thân cóc lên cơn giận dữ đầu lưỡi hơi dùng sức một trận lốp bốp thanh nhầm qua đi lao hán trực tiếp toàn thân sư n vỡ thi thể bị xoay thành hình méo mó chết không thể chết lại tuy ý một lưới đem lao hán thi thể ném đến trên tường trong lòng còn chưa hết giận cóc trực tiếp vung lên đầu lưỡi lớn hướng phía quán trà này vách tường liền là một trận lọt truy trong lúc nhất thời mả trong lòng vẫn như cũ hả giận cóc dùng đầu lưỡi nhấc lên n g ấ t đi thả thì một tay lấy hắn ném ra ngoài q u á n trà người này còn không thể chết vừa mới đoạn chỉ đối với hắn có phản ứng một hồi lục xoát hắn thân đợi thêm hắn tỉnh lại hỏi ý một phen bất quá trong quán trà hắn còn sống ba người có thể liền không chắc có vận tốt như vậy nhảy ra q u á n trà có cái kia vốn là nhìn qua có chút biến hình đầu to một trận bành trướng biến thành một cái to lớn cóc suy nghĩ kinh khủng yêu khi phóng lên tận trời mở ra cái kia dữ tợn n h rộng trong bụng linh lực hội tụ một đoàn yêu diễm đã ở ngưng kết đang lúc cóc chuẩn bị một mục yêu diễm đem trà này l một đạo thanh âm hoảng sợ theo trong quán trà chuyển ra tiền bối tha mạng phía trước tha mạng cóc nghe tiếng mà dừng mặt lâu hầu nghi tiền bối ta ở bên trong âm thanh kia lại một lần theo trong quán trà chuyển đến cùng thanh âm kia cùng nhau chuyển ra còn có một cô yêu khí người đi ra cóc hướng bên trong hô to bên trong tên kia thanh âm tựa hồ có chút ủy cốt nói ta ra không được cóc lúc này mới lại một lần xông vào cái k i a lung lay sắp đổ q u á n trà lúc này quán trà nội bộ bị cóc vừa mới loạn lưới khiến cho lộn xộn không chịu nổi cái tia ba tên giang hồ nhi nữ vẫn như c ũ mê man dùng thân nhiệm do xét một phen c ó ở bên trong trong phòng tìm tới một chiếc vải lớn xốc lên đắp lên vạc lên lớn cái nắp một đầu màu đỏ cá chép ở bên trong bay này một đôi đần độn mắt cá tội nghiệp nhìn xem cóc nguyên lai、like、là một đầu không đủ mười năm đạo hạnh cá chép đỏ tinh trốn ở chỗ này khó trách vừa mới tại quán trà này bên trong cóc liền cảm nhận được một cỗ yêu khí nhưng cóc vẫn cho là là cái kia thả thì trên thân nhiễm là coi ra gì nguyên tới đây còn cất giấu một đầu cá chép đỏ tinh cóc đưa tay đem cái k i a cá chép tinh theo vạc lớn bên trong sách ra nhìn chằm chằm đánh giá một phen cái tia cá chép đỏ tinh tựa hồ biết phản kháng cũng không có bất k tùy ý cóc nhấc lên một bộ mặc trò quân hái bộ dáng người tiểu yêu này quái vì sao giấu ở cái này c ó hỏi trong lòng suy đoán sẽ không là nuôi trong nhà cá chép thành tinh đi cá chép đỏ tựa hồ đã sớm đoán được cóc sẽ như vậy hỏi ủy khuất ba ba nói tiểu yêu vốn là cái kia vô định hà bên trong một phổ thông cá chép ngoài ý muốn bị gia đình này bắt được sau bị vây ở cái này lớn trong vạc may mắn cảm giác linh trí nhưng mà cái này cá chép đỏ tinh còn chưa nói xong cóc liền l ệ n h hừ một tiếng đánh gây nó nói vậy tiểu yêu quái còn muốn qà ta cóc có được giả nhĩ vừa mới nó lúc nói tự nhiên là thôi động giả nhĩ nghiệm chứng thật giả cái này cá chép tinh nói năng chỉ thấy cóc đầu to một trận biến hóa miệng há thật to nhấc lên cái kia cá chép tinh liền muốn thả trong cửa vào trước trước trước tiền bối tiểu nhân câu câu là thật ta cá chép đỏ tinh tự nhiên là bị dọa đến hồn phi p h á c h tán không ngừng b ư ớ c lên lịch đáng tiếc tại cóc vô tình thiết thủ xuống không có bất kỳ cái gì tác dụng mắt thấy là phải bị nhét vào cóc cái kia huyết b ồ n đại khẩu bên trong cái kia cá chép đỏ tinh mới thừa nhận chính mình nói láo cóc lúc này mới đưa nó b u ô n g xuống lại cho nàng một lần một lần nữa tổ chức n ô n ngữ cơ hội nguyên lai、like、cái này cá chép đỏ tinh là nam hải long vương thứ hai phẩy không một chín đô bé vốn là long tộc huyết mạch t í c h h i lại thêm mâu thân chỉ là một cái phổ phổ thông thông hóa hình cá chép tình còn thật sớm liền bị long vương cái nào đó tiểu thiếp hại chết long vương dòng roi quá nhiều đã sớm quên nó tồn tại nó tại long cung tình cảnh cũng có chút gian nan bất đắc dĩ nó liền muốn rời đi long cung đi bên ngoài tìm kiếm một phen cơ duyên cũng may mâu thân nó khi còn sống dù sao cũng là hóa hình yêu tu thủ hạ cũng là có mấy cái còn sót lại lính tôn tướng cua một đầu lão con cua cùng nàng nói là mang theo nó đi bên ngoài tìm kiếm cơ duyên nó cũng liền hấp tấp để cái kia lão con cua dẫn nó đi ai ngờ trên đường nó ngẫu nhiên phát hiện cái này lão con cua căn bản cũng không phải là muốn mang nàng đi tìm cơ d mà là muốn đem nó hiến cho vô định hà vô định yêu vương lấy mưu cầu một điểm cơ duyên tốt xấu nó cũng là người mang long tộc huyết mạch cho dù yếu ớt không chịu đổi cũng là long tộc huyết mạch cái kia vô định yêu vương là tối sầm mãn g t h à n h tinh tự nhiên là rủ xuống n u ố t ba thước biết được tình huống nó khẳng định không thể chờ chết thừa dịp có một lần cái kia con cua đụng tới một tên nhân loại tu sĩ cả hai chiến đấu thời điểm tiêu hao m â u thân để lại cho hắn cuối cùng một mảnh bản mệnh lân p h i ế n phi độn vài dạm trốn ra cái kia con cua má chảo thân là trong nước yêu tộc đạo hạnh lại không cao nó khó mà tại lục hành động chỉ có thể trước n ú t ở quán trà này bên trong một cái vạc lớn bên trong nhưng mà đúng lúc mở quán trà một đôi vợ chồng già vừa mới chết nhi tử vạn phân bi thống nó liền lừa gạt lão lưỡng khẩu chỉ cần đem chín mươi chín người tâm huyết hiến cho nó nó liền có thể đem nhi tử khởi tử hồi sinh trên thực tế chỉ là vì dùng phàm trong lòng của người ta huyết tu luyện một môn đơn g i ả n tiểu thần t h ô n g đến lúc đó tốt chạy khỏi nơi này bất lực lão lưỡng khẩu đem cái này cá chép đỏ yêu quái trở thành cuối cùng một c ọ n c ò cứu mạng liền làm lên hấp điếm mua bán làm một tháng đều không có xảy ra chuyện gì thẳng đến đụng phải cóc mà trước đó lao hán công kích cóc sử dụng vẩ cũng là cá chép tinh cho l à o hán dùng để phòng thân hai mươi đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kem mận chuyển sang thể loại ngự thú y ư u tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân như là fan của ngự thú y ư u thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hay ghé đọc và cảm nhận chuyện đại en đã en chương năm mươi mốt ninh t ắ c khổ lúc này cái này cá chép đỏ cũng không dám lừa gắt góc đem mình nội t ì n h thấu sạch sẽ có sau khi nghe chìm suy tư một chút thầm nghĩ lại là cái này vô định yêu vương ở đâu đem cái này cá chép đỏ hiến cho cái kia yêu vương thật có thể đổi lấy độ tốt không bằng t r ư ớ c mang theo cái này cá chép đỏ đợi khi tìm được tây linh châu địa đồ sau tại đi tìm một chút cái kia vô định hà đem con cá này hiến cho cái kia yêu vương cá chép đỏ nhìn ra c ó c cái kia không có hảo ý thân sắc trong lòng một trận lộp buộc nghĩ rõ ràng c ó c đem cá chép đỏ nhấc lên tìm dây thừng đem cá chép đỏ buộc tại bên hông cá chép đỏ tự biết không cách nào phản kháng chỉ có thể mặc cho c ó c hành động lôi kéo bên hông dây thừng ân rất vững chắc c ó c lúc này mới nên ngang lại đi ra con t r à tâm tình tóm lại là có chút không tệ cái này tùy tiện dạo chơi tìm đến một cái cùng đoạn chị có phản ứng phạm nhân còn bắt nam hải long vương con trai cá chép、đỏ. v ậ n khí của mình làm coi như không tệ cóp tâm tình không tệ cá chép đỏ tâm tình coi như tương đối không xong vừa mới cóp vì đưa nó tốt hơn buộc ở bên hông trực tiếp đâm xuyên qua nó vây đôi dùng dây t h ư n g xuyên qua cột vào bên hông không chỉ có đau đớn vô cùng thân thể cân bằng càng là có chút không bị khống chế lại thêm đối tương lai mê mang cá chép đỏ giờ phút này nội tâm tràn đầy hối hận hối hận không nên rời khỏi cái k i a long cung tại long cung ngoan ngoãn làm đầu cá ướp muối không tốt sao ra t r à lâu c ó muốn làm đương nhiên là đem trả lâu cho đốt thành cho bụi vừa mới chuẩn bị một ngụm lửa phân ra lại bị cá chép đỏ mở miệng ngăn lại người giết nhiều như vậy phàm nhân. không sợ nhân quả c u ố n thân sao bị buộc tại c ố c bên hông cá chép đỏ nhắc nhở nó cũng muốn nhờ vào đó chiếm được c ố c một tia hào cảm nói không chừng về sau còn có cơ hội sống sót nhân quả c ố c khó hiểu nói nó không biết đây là cái gì cá chép đỏ thấy c ố c không biết mừng thầm trong lòng chỉ cần thể hiện ra tác dụng của mình có lẽ cái này hóa hình kỳ c ố c yêu q u á i có lẽ sẽ không tổn thương mình lúc này liền giải thích nói ta cũng là nghe phụ vương ta tại lòng cung giảng đạo thời điểm nghe được thế gian vạn vật đều có nhân quả nghe nói nhân quả là từng đầu không thấy được dây quấn quanh ở mỗi cái sinh linh trên thân đem tất cả mọi người liền cùng một chỗ tu sĩ còn tốt theo tu vi cao thầm trên người nhân quả tự nhiên là sẽ từ từ c á t ra yêu quái cũng giống như thế vì lẽ đó g i ế t một chút tu sĩ hoặc là yêu quái cơ bản cũng không có việc gì tu vi càng cao trên người nhân quả càng ít p h à m là người không giống p h à m nhân một thân đều là nhân quả dây quân quanh người g i ế t về sau rất có thể chuyển rời đến trên người n g ư ờ i ngẫu nhiên g i ế t mấy cái còn tốt mang tới thai kiếp cũng chịu nổi g i ế t nhiều hơn mà nói rất có thể dẫn đến nhân quả quân thân vạn kiếp bất phủ tu vi càng thấp dính lên nhân quả khả năng liền càng thấp tu vi càng cao liền càng dễ dàng dính vào nhân quả tu vi càng cao đạo hạnh càng sâu nhân quả hội tụ mang tới thai kiếp cũng lại càng lớn nhân quả quá nặng rất có thể bị đến sát k i ế p đương nhiên nếu để cho người khác giết nhân quả bình thường sẽ không đi vào trên người mình nhân quả bình thường sẽ chỉ quấn quanh đến động thủ giết người người trên thân vì lẽ đó rất nhiều yêu quái đều thích mê hoặc phạm nhân giúp giết người đương nhiên bộ này lý luận mặc dù không có biện pháp chứng thực nhưng ở tu tiên giới một mực lưu truyền rộng rãi không thể không tin a đương nhiên cũng có rất nhiều đại yêu quái không tin những này động một chút lại đồ quốc diệt thành cuối cùng hạ chẳng đều không ra hồn không phải bị thiên đình chấn áp liền là được thu làm toạ kỵ hay là lọt vào vây quét thân tử đạo tiêu cá chép đỏ một phen để cóc một trận kinh hãi không khỏi hồi tưởng lại từng tại hát phong linh thời điểm mộ mộ muốn hồn phách cô đọng thần t h ô n g vì sao không tự mình động thủ ngược lại để một mấy tiểu yêu nhóm động thủ tiểu yêu nhóm động thủ hiệu suất nào có nàng cao rất có thể cũng là bởi vì tiểu yêu đạo hành thấp nhưng không lên cái này cá chép đỏ nói tới nhân quả còn có liền là mộ mộ thân là hóa hình yêu tu cũng tận đo tránh nhiễm nhân quả mà mình sở dĩ bị cái kia hàn lịch phát hiện bắt được không cũng là bởi vì cùng trương thịnh kia hợp mưu giết người bại lộ vị trí cuối cùng mới dẫn tới mầm thai vã bất quá nghĩ lại cái này cái gọi là nhân quả cũng không nhất định liền đều là thai kiếp mình cũng là nhân họa đắc phúc mới có hôm nay cái này một thân đạo hạnh ừ có cười lạnh một tiếng không do dự nữa một đạo cự đại yêu diễm từ trong miệng phung ra hai tầng lầu c ắ t trực tiếp tại trong liệt hỏa bị đốt cháy hầu như không còn trong lầu c ắ t mê man ba người cũng thai tiếp khó thoát có một cử động kia thế nhưng là triệt để chấn kinh cá chép đỏ nó không rõ ràng chính mình đều đã cùng yêu quái này nói rõ lợi hại quan hệ yêu quái này vẫn là như thế đầu sắt không phải là cái sắt g u n g nơ hai kiếp cũng được phúc duyên cũng tốt muốn tới thì tới ta đều đ ó lấy có hai mắt nhắm lại lạnh lùng nói nếu là làm cái yêu quái cái này không thể làm cái kia không thể làm Cái kia còn kia làm yêu là u là q từ giờ có vẻ b trở đi đàng hoàng đợi đừng nhúc ních chớ nói lung tung sóng cốc đối bên hông cá chép đỏ dàn dò cá chép đỏ tự nhiên là bay nhảy hai lần lấy đó minh bạch có căn dặn xong cá chép đỏ liền hướng phía vừa mới bị mình ném trên mặt đất ninh tắc đi đến d i cho soát người tìm tòi một phen về sau có phát hiện tiểu tử này trên thân không có bất kỳ cái gì vật có giá trị không khỏi có chút ảo não trong lòng có chút không rõ vì sao cái kia đoạn chỉ sẽ đối với người này lên phản ứng vẫn là đem đánh thức hỏi ý một phen nghĩ đến nơi này c ó vô vô bên hông cá chép đỏ chỉ chỉ ninh tắc cá chép đỏ cũng tính được là thông minh trực tiếp h i ể u được c ó ý tứ đối ninh tắc mặt liền là một cột nước phun ra có thể là hát điếm vợ chồng già hạ dược xuống quá nhiều đáng thương ninh tắc bị cái kia dọt nước từ đầu đến chân ngâm hơn mười hơi thở thời gian mới có động chóng mặt ở giữa linh tắc theo trong hôn mê miễn cưỡng tỉnh lại hắn lúc này cực kỳ chật vật vừa xuống xong mưa trên mặt đất tràn đầy vũng bùn trước đó bị cóp thả xuống đất hắn tự nhiên là toàn thân dính đều là á c h r a vừa qua loa khôi phục c h i giác toàn thân trên giới lại lạnh lại đau cảm giác lại hướng hắn đánh tới để hắn nhịn không được kêu ra tiếng cái loại cảm giác này liền giống bị người hung hăng ném xuống đất sau lại trong nước ngâm nửa ngày đồng dạng để thể cốt vốn là yếu kém linh tắc khó mà chịu đựng nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được bây giờ không phải là quan tâm chỉ là da thịt nỗi khổ thời điểm mình vừa mới rõ ràng còn tại tiệm kia bên trong trá như thế chỉ chớp mắt liền xuất hiện ở đây ý thức hơi có chút khôi phục như cũ ninh tắc ngay lập tức liền chú ý tới trước đó cá i nhân cái kia có nhục nhã nhặn q u á i nhân chính một mặt cười ta đứng tại bên cạnh mình nhìn xem chính mình không q u á i nhân này so vừa mới càng quái hơn bên hông chẳng biết lúc nào còn buộc một đầu lớn cá chép đỏ lúc gần lúc hiện thỉnh thoảng còn có thể va chạm đến h ắ n cái kia dơ v ẩ n đ ộ vật chơi ạ không làm rõ ràng được tình trạng ninh tắc bị dọa đến không khỏi về sau bỏ đi muốn tận lực rời cái này người xa một chút nhưng rất nhanh hắn thật giống như nghĩ đến cái gì ánh mắt đờ đ ẫ n lên ngắm nhìn m ộ n phía cái kia tòa nhà đã nhanh muốn đốt thành cho bụi quán trà ánh vào trong mắt của hắn trải qua đ ó l ấy hắn giống như đang tìm kiếm thứ gì hốt hoảng hướng mặt đất nhìn lại trên mặt đất tự nhiên là trừ đầy đất vũng bùn cùng cỏ dại bên ngoài cái gì cũng không có không giống như là trời sập xuống linh tắc l i ề u mạng lên lạnh đau nhức cùng một thân vũng bùn liền hướng phía cái kia sắp hóa thành cho t à n quán trà bỏ đi cóc tự nhiên sẽ không bỏ mặc hắn đi chết đoạn chỉ lên phản ứng manh mối còn ở trên người hắn đâu kéo lại y phục của hắn lại là nhẹ nhàng một tước đem hắn đạp té xuống đất m h n i n h tắc lại không thèm để ý chút nào cóc đối với hắn thực hiện bạo lực nước mắt không ngừng theo hắn sưng đỏ trong hốc mắt rơi xuống ra sức dùng hai tay rủ xuống mặt đất tựa như đang phát tiết sự bất lực của mình người cả thôn hy vọng hết rồi hết rồi đang lúc cóc không hiểu thời điểm cái k i a n i n h tắc lại tựa như nhớ ra cái gì đó một thanh bảo vệ cóc đ u ổ i khổ sinh thần cầu đại sư đại sư ngài có thấy hay không ta trước đó dưới chân sọn có hay không có hay không nhìn xem hắn cái kia gần như ánh mắt tuyệt vọng có quyết định nói cho hắn biết tình hình thực tế cũng đã bị đốt thành cho đi hai mươi vạn năm trước tiếp dân phủ xuống Cổ mời đọc đông ly trần kiếp diệt chương năm mươi hai lao sơn nói không linh tắc gái kia tràn ngập bi phẫn thanh âm quả thực trói thai trên mặt giống như gầy náy giống như bi thống tóm lại rất là tuyệt vọng cóc lúc này cũng ý thức được sự tình không đúng lắm chẳng lẽ lại cái k i a giỏ trúc bên trong có bảo bối gì sao lại hoặc là nói đoạn chỉ sở dĩ lên phản ứng cũng là bởi vì cái k i a giỏ trúc bên trong có dấu bảo vật dù nói mình bây giờ yêu diễm cũng không tầm thường nhưng nếu thật là cái gì tốt bảo bối mà nói chắc là không có chuyện gì đâu trong lòng lần lần có chút lo lắng cóc hướng ninh tắc hỏi cái k i a giỏ trúc bên trong đến cùng có đồ vật gì để ngươi vội vã như thế ninh tắc cũng không quay đầu lại khóc giống nói dùng trong thôn đoàn người san ra tới khế ước đổi thành ngân phiếu đều tại cái k i a sọt bên trong không có nó ta như thế nào hướng trong thôn đoàn người bàn giao giả đại hiệp như thế nào lại xuất thủ trừ cái tia hai họa trong thôn yêu vật ta ta nói xong, cái k i a n i n h tắc liền dùng đầu hướng trên mặt đất đánh tới đập phanh phanh rung động vũng bùn văng từ phía một bộ muốn tìm cái chết bộ dáng cóc cũng không để ý tới hắn đụng đầu tự mình suy tư l ờ i từ hắn bên trong không khó đoán ra hắn hẳn là cái nào đó thôn nhỏ người cái thôn kia bên trong có cái yêu quái hắn xọt bên trong là phạm nhân dùng tiền t à i từ điểm đó mà xem thôn này hẳn là rất nghèo bình thường yêu quái cũng sẽ không vô duyên vô cớ chằm chằm cái trước lụi bại thôn nhỏ cóc trong mắt tinh quang l o ạ lên hẳn là thôn này bên trong có bảo bối gì sao có lẽ trong bụng đoạn chỉ cho nên sẽ có phản ứng cũng là bởi vì như thế không ngại trước lửa gạt cái này n g ố c thư sinh dẫn hắn đi cái kia trong thôn nhìn xem một tay lấy bể đầu c h ả y máu ninh tắc kéo cóc da v ẹ cao thâm nói kỳ thật ta là tiên nhân h à n g yêu trừ ma sự tình không ngại giao cho ta tới làm ninh tắc nghe tiếng khóc giống cũng không tự giác n ừ n g lại mang theo h ầ nghi lại từ đầu đến chân đánh giá cóc một phen thầm nghĩ trong lòng liền cái này hóa trang tiên nhân yêu quái đều là tại cất nhắc n g ư ờ i cóc thấy ninh tắc một bộ không tin bộ dáng trong lòng cũng không t ứ c giận lắc lư nói thư nói thật không dám d i u dếm chỗ này trong quán trả vợ chồng già liền là yêu quái trở nên ta sở dĩ tới này chính là vì hằng yêu trừ ma vừa mới chính là ta mới đem một mình người cứu. Nghe quốc lời này, Ninh tắc không khỏi tinh tế hồi chính cứu. quốc Tắc thủ Nghe không phen, chẳng này, tưởng là xuất tế bây i tại liền hiện nơi ế t té trà xuất trà đốt thành cho tàn. lúc còn cho nào quán này, quán xịu bị sau sau ở b giờ suy nghĩ một chút s ắ c thực không quá bình thường hẳn là đúng như quái nhân này nói tới đồng dạng quán trà này bên trong c o i yêu quái là hắn cứu mình thấy ninh tắc còn chưa tin q u có vô vô bên hông cá chép đỏ nói đây chính là ta vừa mới bắt giữ yêu quái yêu quái nói một câu cá chép đỏ trận trắng mắt mở miệng nói m u xuẩn phạm nhân cá thế mà mở miệng nói chuyện ninh tắc như bị xét đánh doa đến một cái giật mình lại một lần có c ắ c ngã xuống đất yêu yêu quái không cần sợ hãi n à y yêu đã bị bổn tiên sư hàn phục cóc da vệ cao thâm nói trên mặt lộ ra tự cho là hiền lành biểu lộ thật tình không biết nay tấm biểu tình quái dị tại ninh tắc trong mắt càng thêm sợ hãi trở nên thất thần qua đi bất lực ninh tắc một thanh bảo vệ cóc đ u ổ i têu khóc nói tiên sư ngài nhất định phải mau cứu trần gia thôn a tiểu sinh cho dù làm châu làm ngờ cũng nguyện ý a cưỡng chế một cước đem hắn đặt ra cóc cười t ù n tìm nói còn không mau mang ta đi người thôn kia ninh tắc như là nhỏ gật đầu như gà mồ thóc đông nhiên hắn ý thức được chỗ nào không đúng vô ý th tiên sư ta nhớ được trước đó trong quán trà còn có mấy người cóp hai mắt nhắm lại con ngươi đảo một vòng giả vờ như tùy ý nói à những người kia à bọn hắn trước ngươi một bước tỉnh lại đã rời đi nói xong còn sợ ninh tắc không tin hướng phía cái kia còn coi là hoàn hảo chuồng ngựa chỉ chỉ lại nói ngươi nhìn bọn hắn ngựa đều không coi ở đây cưới đi ninh tắc lúc này mới một bộ bừng tỉnh đại nộ dáng vẻ lập tức lại tựa như nhớ tới cái gì đồng dạng lại hỏi tiên sư ta nhớ được chủ quán tốt như là một đôi l á o bất nói nhiều lời ngươi có đi hay không lao sơn ở vào tây linh châu bắc bộ lộc đài sơn mạch bởi vì tài nguyên t h i ế u thốn linh khí m ỏ n g m anh vì lẽ đó cũng không có cái gì danh môn đại tông ở đây là tông bất quá cho dù linh khí m ỏ n g m anh cũng so một chút p h à m nhân thành trì mạnh hơn tự nhiên cũng sẽ có tán tu chiếm cứ mà chiếm cứ lao sơn chính là lẫn nhau kết làm minh đệ khác họ bảy tên tán tu tại toàn bộ lộc đài sơn mạch cũng bị người gọi đùa lao sơn thất tử một đạo thoáng có chút thân ảnh chật vật chân đạp phi kiếm vô cùng lo lăng trốn vào lao sơn bên trong chỉ thấy người này tinh lông mày kiếm m ụ một mặt chính khí liền là sắc mặt hơi có vẻ tái nhật trên thân cũng khí tức hơi có bất ổ nếu là thường tại lộc đài sơn mạch cái này một mảnh pha trộn tu sĩ nhất định có thể nhận ra người này liền là lao sơn thất tử trung niên tuổi nhỏ nhất ngụy giật phạm móc ra một khối chất gỗ lệnh bài về sau hộ sơn đại trận sẽ mở một cái khe sau ngụy giật phạm vội vã bay vào trong trận trực tiếp xâm nhập một gian trong động phủ bố trí thoáng có chút một mạc trong động phủ một lão giả lông mảy trắng đang cùng một tóc đen nam tử trung niên đánh cờ vây giết khó phân thắng bại lao giả lông mảy trắng chính là lao sơn thất tử bên trong lão đại hoàng thận chúc cơ sơ kỷ tu vi tóc đen nam tử trung niên thì là lao sơn thất tử bên trong lão nh trong đó hoàng thận cũng là lao sơn thất tử bên trong một cái duy nhất t r ú c cơ kỳ tu sĩ bất quá tuổi tác đã cao thọ nguyên cũng đã không nhiều lắm cũng lời gia nhập cái gì danh môn đại tông liền chuẩn bị tại cái này lao sơn bên trong dưỡng lao sống qua ngày tiêu g i a o tự tại ngụy giật phàm xâm nhập động phủ hành vi tự nhiên là bị trong động hai người phát giác, ra cảm giác, bất quá hai người biểu ấ t quá h a người i b lộ như thường đối với cảnh tượng như thế này đã không cảm thấy kinh ngạc đại ca nhị ca ngụy giật phàm lỗ mãn g sau khi đi vào cũng là h i ể u chút cấp bậc lễ nghĩa trước hướng phía hai vị kết bái ca ca xá một cái cái kia hoàng thận tựa hồ là phát hiện ngụy giật phàm khí tức có chút bất ổn nhìn như là bị chút tám thương quan tâm nói xảy ra chuyện gì ngụy giật phàm mặt lộ vẻ vui mừng gấp v ộ i mở miệng nói tiểu đệ hôm qua đi ngang qua cái kia trần gia thôn phát hiện có một yêu vật hoắc loạn một phương cùng yêu vật kia một phen giao thủ sau tự giác không địch lại liền nên rời đi trước n g h ĩ tìm đến đại ca nhìn đại ca xuất thủ đem yêu vật kia hàng p h ụ tốt tạo phúc một phương mách tính lấy đại ca chúc cơ tu vi cái kia chỉ là một giới tiểu yêu chắc chắn rệ như chờ bàn tay nhìn xem ngụy giật phàm cái kia tràn đầy ngây thơ lại lại dẫn chút chính khí mặt đi ra ngoài chớ có sen vào việc của người khác vì sao nhưng ngươi vẫn không vâng lời ngụy giật phàm nghe xong gấp mặt đỏ lên tranh luận nói chúng ta thân là người tu hành đụng phải yêu vật làm loạn lại có thể nào b ỏ mặc vậy bọn ta tu luyện còn có ý nghĩa gì ta không biết các ngươi như thế nào dù sao ta ngụy giật phàm tu luyện chính là vì bảo hộ thế nhân nếu không thẹn với cái này một thân tu vi đại ca ngươi nếu là không muốn xuất thủ tiểu đệ cho dù l i ề u mạng cái này tính mệnh cũng phải hắn còn chưa có nói xong liền bị hắn nhị ca thân tuấn cắt đứt chỉ gặp hắn vuốt vuốt cái cầm chỗ không dài không ngắn râu đen cười nói tốt, tốt đại ca ngươi chỉ là lo lắng ngươi an toàn ngươi trước đem yêu vật kia tình huống tinh tế nói tới nếu thật là cái kia h o á c loạn bách tính yêu vật đại ca hắn tự nhiên sẽ xuất thủ bất quá thân tuấn lời nói xoay chuyển ngự trọng tâm t r ư ừ n g nói nếu là yêu vật kia có lai、like、lịch gì vậy coi như đừng trách đại ca nhị ca ngăn cả ngươi chúng ta chỉ là tán tu nghe nhị ca phen này gan nhỏ ngữ ngụy giật phản trong lòng có chút khinh thường chúng ta người tu đạo lại có thể nào e ngại cường quyền cho dù có chút địa vị lại như thế nào chẳng lẽ có chỗ r ử a liền có thể muốn làm gì thì làm nhưng hắn trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài chỉ là một bộ rất chân thành thụ giáo dáng vẻ đợi thân tuấn nói xong hắn mới mở miệng cười nói yêu q u á i kia bất quá là một cái sáu mươi năm đạo hạnh lông đen lớn chuột không có pháp khí, thần t h ô n g cũng tất nhiên không có lai lịch gì đợi ngụy giật phàm nói xong hoàng thận thở dài một tiếng bất đắc gì nói tốt ta ta liền đi theo ngươi một chuyến nhớ lấy đây là một lần cuối cùng một bên thân tuấn cũng đứng lên nói ta cũng cùng các ngươi cùng nhau tiến đến đi bất quá tiểu phàm ngươi phải nhớ kỹ sau này cũng không nên lại làm chuyện như thế dạng này chuyện vẫn là giao cho những cái kia danh môn chính tông dù sao đây là bọn hắn phần bên trong chuyện hai mươi đây là bộ chuyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ từ một tác đại thần v ề đồng nhân bộ kem mẩn chuyển sang thể loại ngự thú y ư u t á c đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân như là fan của ngự thú y ư u thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú h a y ghé đọc và cảm nhận c h u y ệ n đại en đã en chương năm mươi ba trần gia thôn ninh t á c chỗ ở làng tên là trần gia thôn khoảng cách chỗ kia quán trà cũng không tính quá xa theo như hắn nói dọc theo đại lộ đi đến cái hai ngày lại đi đường nhỏ một ngày liền có thể đến cóc tự nhiên sẽ không chịu đựng như vậy c h ậ m rãi tốc độ ở ngay trước mặt hắn sử dụng ra cái kia đảng vân chi thuật một đạo mỏng mây liền đem cóc cùng hắn cùng nhau nâng lên khiến cho cái k i a ninh tắc kêu sợ hãi liên tục lớn tiếng miệng hô thần tiên đ ố i cóc lại không một tia hoài nghi trong lòng cầu nguyện trên đường không muốn mưa cóc liền dẫn cái k i a ninh tắc hướng cái k i a trần ra thôn bay đi không thể không nói phàm nhân liền là phiền phức trên đường đi đầu tiên là sợ hãi không được các loại sợ cao sợ cóc bên hông cá chép tinh cóc vì an han tâm tự nhiên là một phen hảo ngôn khuyết bảo có lẽ là cóc nói chuyện quá mức ôn đu để cái này ninh tắc cảm thấy cóc là cái tốt thần tiên cũng liền bông ra hung hăng hỏi cóc vấn đề một hồi hỏi c ó c hắn có thể hay không đi theo tu luyện thành tiên một hồi lại hỏi c ó c có hay không trường sinh bất tử đan dược thế mà còn hỏi c ó c đến cùng có hay không loại kia tiên nữ gà cho thư sinh nghèo chân thực hắn lệ c ó c làm sao biết nhiều như vậy tự nhiên là có thể ứng phó liền ứng phó tận lực cho hắn hướng phương diện tốt nói nói hắn cực kỳ phấn khởi tại không trung liền muốn cho c ó c dập đầu bại sư c ó c vì ổn định tâm hắn tự nhiên là trước giả ý nhận tên đệ t ử này tương hộ xưng hô cũng liền thuận lý thành trường biến thành sư tôn cùng đồ nhi ngoan mặc dù cái này đằng vân chi thuật là cơ sở nhất phi hành pháp thuật nhưng dầu gì cũng là bay nguyên bản hai ngày muốn đi đường hai canh giờ liền đến. chưa từng như này nhẹ nhõm đi đường qua ninh tắc tự nhiên là trong lòng một trận lấy làm kỳ ám đạo sau này nhất định phải thật tốt hiếu kinh cái này tiện nghi sư tôn hoặc hắn cái một chiêu n ử a thức theo ninh tắc giảng yêu quái kia là cái gì dáng dấp ra sao hắn cũng không biết chưa thấy qua chỉ là trong thôn những ngày này mất tích người rất nhiều thường xuyên có người nhìn thấy một cơn gió đen c u ố n qua người liền không có lại thêm một chút già yếu tàn tật cũng bắt đầu sinh quái bệnh tất cả mọi người cho rằng là có yêu vật chiếm cứ dấu hiệu về phần tại sao không chạy dùng ninh tắc mà nói liền là đương nhiên là có người chạy chỉ bất qua phần lớn người hay là không muốn chạy nơi này có ruộng có có mộ tổ chạy chạy đi đâu ăn cái gì còn có nhiều như vậy giả yếu tàn tật thôn bọn họ bên trong đương nhiên cũng nghĩ qua không ít biện pháp xin các lộ đại thần nhưng theo như hắn nói đều là một đám lừa đảo ngay cả yêu quái ở đâu cũng không tìm tới có khả năng có chút ít thủ đoạn tìm được yêu quái kia cũng bị một ngụm nuốt đi thảm tao đ ộ c thủ trần ra thôn chỗ vắng vẻ nhân khẩu cũng không nhiều ở vào quần sân trong vụ mặt lẻ thẻ cỏ tranh phòng bên ngoài là một cái đơn giản chất gỗ t ư ờ n g tây đoán chừng cũng không có nổi chút tác dụng nào h i ệ n nhiên một bộ rách nát thôn xóm dáng vẻ mấu chốt nhất chính là linh khí cơ hồm ỏ n g manh đến không có cái này khiến có vạn phần không hi dạng gì yêu quái sẽ để mắt tới loại này rách nát thôn nhỏ trong lòng càng thêm nhận định cái này thôn lạc nho nhỏ bên trong tất nhiên có dấu bảo bối gì kỳ thật cóp tiến tiểu thôn này bên trong liền cảm nhận được một cô yêu khí theo yêu khí mức độ đậm đặc đến xem là cái tiểu yêu đạo hạnh cũng không cao nếu là cóp đối phó tự nhiên là dễ như t r ở bàn tay chỉ chỉ liền đưa ra tới trước ninh tắc nhà nhìn xem ninh tắc tự nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ đáp ứng xuống còn nói cho cóp một hồi đem thôn trưởng cho cóp mang đến thôn trưởng thân là trong thôn lớn nhất đại nhân vật tự nhiên là biết biết không ít liên quan tới yêu vật kia tình huống rách nát thôn nhỏ bên trong không nhìn thấy bóng người nào từng cái phòng cửa đóng kín xem ra là đều bị sợ vỡ mật c ố c tự nhiên cũng là đem khí tức cẩn giấu đi đi theo ninh tắc đi tới hắn lùi bại cửa tiểu viện ninh tắc trước là hướng về phía trong phòng hô lớn hai tiếng ninh quy ninh quy nhưng trong phòng giống như không ai nửa ngày không có trả lời ninh tắc lúc này mới đem cái kia như là bài trí tàn tạ cửa chính cho một cước đá văng đem cóc mời đến hắn cái kia đơn sơ tiểu viện tiến vào trong phòng thật đúng là nhà chỉ có bốn bức tượng tứ phía hở ngay cả trong phòng mặt đất đều là m ấ mô ninh tắc tiến phòng trong tìm kiếm một phen sau xấu hổ cười nói nhà ta huynh đệ khả năng tại sát ra đi g có bên hông cá chép đỏ tự nhiên là lòng tràn đầy không hiểu nhưng tự biết thân phận thấp kém nó cũng không dám hỏi nhiều chỉ có thể lặng lặng nhìn cóp tại cái này cầm đoạn chỉ xoay loạn bạch nhãn trực phiên ám đạo một cái l ù i bại phạm nhân nhà có thể có vật gì tốt thật xem không hiểu cái này cóc đang lúc cóc khắp nơi tìm kiếm thời khắc một bóng người đi đến là một tên có chút cường tráng cao lớn anh nông dân cùng n i n h tắc có ba phần giống nhau bất quá màu da muốn so n i n h tắc đen nhiều trên thân cũng mặc cũ nát thô váy vải cóc thần nhiệm tự nhiên là cảm ứng được bất quá chuyên tâm tìm đồ nó chưa thêm để ý tới vẫn là mình hung hăng tìm kiếm đoạn chỉ đều không phản ứng người này tiến đến đầu tiên là xứ sở từ nhà thế mà xuất hiện một cái quần áo không chỉnh tề đầu to cá nhân còn tại bốn phía tìm kiếm lấy cái gì liên mở miệng hỏi ngươi chính là em ta mới tìm đến kia cái gì t i ê n sư lúc này ninh quy mặt lộ khinh thường như thế quái nhân cũng có thể bị được xưng tụng là t i ê n sư nhìn hắn khắp nơi tìm kiếm dáng vẻ chật vật đây là đói bụng bao nhiêu ngày ngay cả một kiện hoàn chỉnh ra dáng quần áo đều không có đây là có nhiều thảm ừng cóc cũng không quay đầu lại bốn phía tìm kiếm không chút nào đem nhà này chủ nhân để vào mắt ninh quy thấy q u ó c bộ dáng này trong lòng có chút phẫn nộ trong mắt hắn xem ra người này bất quá lại là một cái hết ăn lại uống lừa đảo lúc này cố ý nói trên đời này nào có cái gì yêu quái muốn ta nói trong thôn người bất quá là mắc phải quái bệnh liền từng cái nghi thần n g h i quỷ về phần những cái kia biến mất người cũng bất quá đã tới bọn buôn người l ờ i đồn cùng một chỗ liền đưa tới lừa đảo nghe được có người chất vấn mình tồn tại có không khỏi xưng s ở ngừng tìm kiếm động tác quay đầu vẻ mặt thành thật nói ngươi không tin có yêu quái ninh quy cười ha ha một tiếng trong mắt xem thường c h i tình càng sâu cũng luôn nói ta đối với chưa thấy qua đồ vật tự nhiên là không tin ta chỉ tin tưởng con mắt của ta cùng quả đấm của ta một bên nói hắn còn một bên cơ hắn cái kia so với thường nhân lớn hơn ba điểm tràn đầy vết chai nằm đấm như thật có yêu quái Ta đ ế ninh thật nghị k ế t ứ c chút, nhìn xem có cắt Có cái cắt chút. một xem nằm đấm. muốn xem phảm nằm đấm, một thể hay không kháng trụ ta cắt lớn đấm. Có nghe xong, vui vẻ, thật thử ta. Ta thử nhìn hay không kháng nghe nhân đánh Ninh đúng đống lớn xong, nó này đống lớn là vui vẻ, quy ngạc nhiên hắn đã lớn như vậy còn chưa từng nghe qua như thế yêu cầu kỳ quái lập tức hắn liền phản ứng lại trên mặt lộ ra một tia n h e giang cười đây chính là ngươi nói trong lòng của hắn đã sớm muốn dạy dỗ một chút những này đến trong làng hết ăn lại uống lửa đào nhóm n g h ị không ra lại có nhân chủ động yêu cầu có bước nhanh đi tới trước người hắn ngầm đầu nhìn chằm chằm hắn cái kia hẹp dài treo ngược hai mắt nhìn chằm chằm ninh quy trong lòng một trận run dày đánh mặt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 Cái kia quả đấm to l ớ hồ hồ nhưng, nhưng, hương hương nhưng người vào trước mắt này vì sao ngay cả động cũng không có động con mắt đều không nháy mắt nắm đấm của mình lên còn lần lần chuyển đến một tia cảm rất đau hẳn là người này thật sự là thần tiên ninh quy suy nghĩ ngàn vạn thời điểm một thanh âm đánh gậy hắn suy nghĩ tiếp tục khi sâu một hơi ninh quy ánh mắt bên trong bắn r a vô tận l ử a giận từ xưa tới nay chưa từng có ai dám xem thường hắn ninh quy thôn trưởng cũng không được húng chi cái này đầu to cá nhân đông cắt đánh quyền đầu như mưa to gió lớn đánh tại cóc trên mặt đánh ninh quy thở h ư n g hộp nhưng cóc vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc chỉ là hung hăng lầm bầm dùng sức dùng sức ca viên kia l ử a giận cùng không cam lòng tâm để ninh quy phá vỡ bình cảnh lấy một loại chưa hề có được qua lực đạo cùng tốc độ càng thêm dùng sức nện vào cóc trên mặt thằng đến hắn ngay cả hai tay cũng không ngẩn lên được cóc vẫn như cũ một mặt hở hữ cái này như là quái vật đồng dạng người rốt cục đánh tan ninh quy danh giới cuối cùng không tự chủ lui lại hai bước về sau ninh quy ngơ ngác nói chẳng lẽ trên đời này thật có thần tiên có không có trả lời vấn đề của hắn chỉ là thảm như nói người đánh ta nhiều như v ậ y xuống ta liền nhẹ nhàng đánh ngươi một chút nói xong còn không đợi ninh quy kịp phản ứng cóc đã một vòng vung ra nhìn như thường thường không có gì lạ một quyền lại làm cho ninh quy cảm nhận được một cỗ chưa hề cảm thụ qua ngạt thở cảm giác loại k i a tần lâm cảm giác tử vong thật giống như nắm đấm tia trên có khắc một cái to lớn tự chữ mộ nhưng ở giữa ninh quy giống như nhìn thấy đánh hắn quái nhân kia sau lưng nổi lên một đạo cự đại dữ t ậ n cóc hư ảnh đụng một tiếng văng trầm một trận trời đất quay cuồng ninh quy nhìn thấy mình b a y ra thật xa hạ thân thể làm sao còn tại nguyên chỗ phun máu lại chết một cái bên hông cá chép đỏ không khỏi nhà ránh như thế rất tốt cóc lúc này mới ý thức được nhất thời không có khống chế lại l ự c đạo ninh t ắ c huynh đệ giống như bị mình đánh chết rõ ràng dùng sức rất nhẹ bỗng nhiên cóc hai mắt nhắm lại nó thần niệm cảm ứng được có hai người đã tới gần ninh quy nhà cửa sân một người trong đó đây là ninh tác không thể hù đến hắn mình còn muốn dựa vào hắn tìm cái này giấu ở trong thôn quốc thầm nghĩ. xem ra bây giờ chỉ có đem hắn thi thể của ca ca trước cất giữ đến mình trong bụng đầu to một trận biến hóa to lớn q u ố c suy nghĩ xuất hiện lưới to vung ra đem đầu lâu cùng thân thể một mạch cất giữ vào trong miệng mình trải qua tiếp lấy lại rối ra lưới to đem trên mặt đất vết máu liếm lấy sạch sẽ cả cái động tác một mạch m à t h à n h nước chảy mây trôi tại ninh tắc đ ẩ y ra phế phẩm cửa sân một nháy mắt tiểu viện tử đã khôi phục như lúc ban đầu chứ trong phòng bị quốc tìm kiếm có chút lộn a ta vừa mới rõ ràng nghe được ta huynh đệ kia thanh âm ninh tắc mặt lộ quái gì đến sau đó hắn liền chú ý đến trong viện giả vợ như điểm nhiên như không có việc gì cóc bước nhanh về phía trước nói sư tôn ngài có nhìn thấy ta huynh đệ kia sao ta vừa mới rõ ràng để hắn về tới trước là ngài chuẩn bị ăn uống cóc lắc đầu đem ánh mắt chuyển rời đến ninh t ắ t sau lưng trên người lao giả chỉ thấy lao giả này mặc dù dần dần ra đi nhưng mặt mày tỏa sáng sắc mặt hưng n h u ậ n đi trên đường cũng là hổ hổ sinh phong l ã o giả cũng tương tự đã một loại do xét ánh mắt nhìn cóc có thể là sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý đối cóc cái này thân khác hẳn với thường nhân trang phục vẫn chưa lộ ra quá nhiều kinh ngạc chỉ là nhìn về phía cóc ánh mắt giống như có một chút khinh thường cùng lúc trước ninh tắc nhìn về phía mình ánh mắt không giống chính là người trưởng thôn này nhìn cóc ánh mắt như là nhìn sâu kiến làm thôn trưởng ánh mắt nhìn thấy cóc bên hông cá chép đỏ lúc trên mặt cái này mới lộ ra một vòng ngạc nhiên liền nhìn hướng cóc ánh mắt cũng hơi đổi một chút ninh tắc cái này mới hồi phục tinh thần lại không hỏi tới nữa hắn h u n h đại t u y ệ n đối cóc giới thiệu nói vị này liền là bùn ồ、oh. có ánh mắt khẽ h í p một cái cái này cái gọi là thôn trưởng cho hắn một loại rất cảm giác kỳ quái nghe nói vị này vị này tiên sư có chút bản lĩnh không biết có thể lộ lên một tay thôn trưởng nhìn chằm chằm cóc trên mặt lộ ra một vòng quái dị mỉm cười càng nhiều ánh mắt đều trôi giặt đến cóc bên hông cá chép đỏ tựa h ồ tại phòng bị cái gì đáp lại thôn trưởng chính là cóc thế đại lực t r ầ m một quyền phanh một quyền hung hăng đập vào thôn trưởng trên mặt chỉ thấy thôn trưởng đầu lâu tử trên cổ chuyển ba vòng về sau lại chuyển trở về nhưng lần này hắn nhìn về phía cóc ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ người này vì sao không theo lẽ thường ra bài nào có gặp mặt liền đá n i n h tắc bị trước mắt một màn này d ọ a sợ không khỏi liên tiếp lui về phía sau một hồi chỉ chỉ cóc một hồi chỉ chỉ thôn trưởng miệng mở lớn lời nói đều nói không nên lời cóc thì vẫn là mặt không hề cảm xúc nó vừa mới cũng chỉ là cảm giác có chút không đúng vẹn vẹn hoài nghi người trước mắt này là yêu quái thế là liền đánh một q u y ề n thử một chút hiện tại chứng minh người trưởng thôn này đúng là yêu quái chỉ thấy nương theo lấy thôn trưởng kia phẫn nộ mồm dài lao đại một đầu đen nhánh c ự chuột bự chậm rãi theo thôn trưởng cái kia vỡ ra m i ệ n g rộng bên trong chui ra một người cao thân thể lóe hồng quang hai con người dài nhọn răng sắc liền còn kề cận ra thịt một thân t chỉ lưu tại trên mặt đất một trương khô q u ắ t da người chuột bự trên thân còn chạy xuống dịch nhờn c ù n g bạo yêu khí theo trên thân tán phát ra mà cóp ánh mắt bên trong lại hiện lên một tia kinh ngạc một màn này nó g ặ p qua ôn ngọc trước đó chỗ khoác không phải cũng là loại da người này không ôn ngọc hẳn là đẳng cấp còn cao hơn này không ít cái kia da có thể mô phỏng da trúc cơ tu sĩ khí tước cái này da người thế mà ngay cả chưa hóa hình tiểu yêu đều có thể dùng mấu chốt nhất mình còn nhìn không ra bên trong có dấu yêu vật thật sự là kiện đồ tốt ninh tác dọa đến liên tiếp lui về phía sau núp ở trong viện nơi hẻo lánh hai tay ôm đầu toàn thân phát run người cái này ra theo ở đâu ra cóc cha hỏi để lớn chuột cống s ư n g sờ nó không nghĩ tới trước mắt quái nhân này thế mà không chỉ có không sợ thế mà còn có thể hỏi ra như vậy vấn đề là không coi nó là chuyện sao tức giận nó lúc này nết miệng làm bộ liền muốn nào h về phía cóc cóc cũng không còn dấu dốt đem một thân yêu khí toàn bộ phóng thích mà ra cùng bạo yêu khí nháy mắt càn quét toàn bộ thôn nhỏ một đầu to lớn cóc hư ảnh phảng phất tử trên người cóc nổi lên giống to lớn giống lên một tiếng cũng không giống chưa hóa hình trước q u a hoa hoa mà là một loại tràn ngập g ã tính của bạo tiếng kêu lệnh nhân thần hồn đều sợ cái này khổng lỗ yêu khí cùng uy áp đứng n u i chịu xào tự nhiên là cái kia lớn chuột cống. chỉ thấy ánh mắt nóng ngốc trệ toàn thân lông đen đ ố n g nhiên đứng lên hóa hình yêu tu tuyệt đối là hóa hình yêu tu trước mắt cái này bề n g o à i xấu xí quái nhân lại là hóa hình yêu tu lấy nó chỉ có sáu mươi năm đạo hạnh tu vi tự biết tuyệt đối không cách nào chiến thắng trong đầu phản ứng đầu tiên liền là chạy hai mươi mười vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh trở thành tứ hoang nhất hải mười vạn năm sau đông hoàng việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo la hồi hương bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang võ giới lập nên bất hủ truyền kỳ mời đọc đông ly trần kiếp diệt chương năm mươi lăm tiểu toàn phong sinh vật gặp được cực kỳ tình huống nguy hiểm phản ứng đầu tiên liền là chạy trốn yêu quái cũng không ngoại lệ không hề nghi ngờ đại h á c chuột liền cảm giác lúc này mình lâm vào cảnh địa cực kỳ nguy hiểm nhưng nó rất nhanh liền phản ứng lại lấy mình chỉ là sáu mươi năm đạo hạnh lúc tuyệt đối không thể ở trước mắt cái này hóa hình yêu tu trước mặt chạy trốn yêu quái một khi trăm năm đạo hạnh đi vào hóa hình thực lực cùng bản mệnh thần thông tăng phúc là to lớn chạy trốn là tuyệt đối không thể làm thế là nó làm ra nó cho rằng sáng suốt nhất quyết định phu phu một tiếng chỉ thấy cái kia lớn chuột cống b ô n g nhiên bài nói trên mặt đất chân trước vươn về trước đầu lâu mua xuống dùng cái kia bén nhọn tiếng nói lớn tiếng nói, tiếng nói tiểu yêu tiểu toàn p h o n g bài kiến tiền bối lúc trước có mắt mà không thấy thái sơn mong rằng tiền bối thứ lỗi nói xong đầu cũng không dám nhấc liền như vậy run run rẩy rẩy bài lấy chờ đợi q u ố c phản ứng mà q u ố cũng c không có dự liệu tiểu yêu này như thế tức h thời sắc mặt sụt xuống ai thú vị lại không có đã trước mắt tiểu yêu này như thế tức h thời q u ố cũng c không hứng thú lại làm có nó liền thu liệm yêu khí hỏi người cái này ra theo ở đầu ra lại vì sao tại thôn này bên trong tiểu toàn phong tựa hồ sớm đã đoán trước cóc sẽ như vậy hỏi mắt chột nhất chuyển mở miệng nói tiểu yêu cái này ra là nhà ta đại vương thưởng cho ta tiểu yêu ở chỗ này cũng bất quá là vì tu luyện một môn tiểu thần t h ô n g cần chút p h à m nhân huyết đ ụ c cùng thần hồn không ngờ rằng cóc nghe như vậy trả lời sắp mặt nháy mắt âm trầm xuống coi là thật tiểu yêu có thể tuyệt đối không dám kỳ dấu tiền bối a tiểu toàn phong một mặt hủy khuất nói lời nói vừa dứt cóc cái kia một thân bằng bạc yêu khí lại một lần có tới cùng này cùng đi còn có một đầu to lớn lưới dài trực tiếp hướng tiểu toàn phong đánh tới cái kia lưới dài nhanh như thiềm điện tiểu toàn phong nơi đó phản ứng tới, tự nhiên là bị một thanh không thể động đậy tiền bối cái này là ý gì tiểu yêu câu câu là thật tiểu yêu quái là thiên nguyên thành chuột công tử d ư ớ i trướng mong rằng tiền bối thủ hạ lưu tình bị trói lại tiểu toàn phong tránh thoát k h ô n g mang một mặt ủy khuất t r ạ n g mở miệng theo trong miệng nó còn chuyển ra một cái tên là chuột công tử yêu quái tựa hồ là muốn mượn cái k i a chuột công tử đến uy hiếp cóc còn chưa chờ cóc làm phản ứng gì cóc bên hông cá chép đỏ ngược lại là nhịn không được phốc phốc cười một tiếng nó trước đó liền n ế n qua giáo hấn cái này cóc giống như có thể phân biệt người khác nói thật giả tại cóc trước mặt nghĩ lừa nó quả nhiên là đang tìm cái chết cóc cũng sẽ không quản cái gì chuột công tử ra sao yêu lúc này trên mặt tàn khốc lói lên đầu lưỡi trực tiếp dùng sức x ế t càng ngày càng gấp hắc toàn phong toàn bộ thân thể đều bị tìm biến hình nương theo cái này cóc cự lưỡi thít chặt cờ rốt cờ rốt âm thanh â m vang lên hắc toàn phong khỏe mắt miệng mùi đều bị gạt ra hát huyết trước trước tiền bối nho nhỏ nói tiểu nhân đều nói h ắ c toàn phong tựa hồ là không tiếp tục kiên trì được không khỏi mở miệng cầu xin tha thứ mà cóc cũng là đem đầu lưỡi hơi bung lỏng cho tiểu toàn phong thở dốc chỗ trống nhưng vẫn không có đưa nó bung ra vẫn dùng đầu lưỡi bục chặt hát toàn phong như được đại xá hồng hồ thở hồn nhìn về phía cóc ánh mắt cũng càng thêm sợ hãi một cơ hội cuối cùng cóc nhìn chằm chằm hắn một mặt lạnh lùng nói tiểu toàn phong cũng không dám lại dầu diếm đàng hoàng đem hết t h ả đều nói cho cóc nguyên lai、like、cái này tiểu toàn phong trước đó đích thật là thiên nguyên thành một tên gọi chuột công tử ba trăm năm đạo hạnh hóa hình yêu tu dưới trướng tiểu yêu chỉ bất quá nó trộm chuột công tử bảo vật chạy trốn dùng lại nói của nó chính là cái kia chuột công tử quá mức ngu xuẩn không giống cái đứng đắn yêu quái năm đó thật là cái kia chuột công tử đưa nó theo tu sĩ trong tay cứu vốn cho rằng đến bước này đuổi theo hóa hình yêu tu từ đây ăn ngon uống sướng cái kia từng muốn cái kia chuột công tử là cái yêu bên trong dị loại không chỉ có theo không giết người một lòng hướng thiện nghĩ đến cùng nhân loại chung sống hòa bình vẫn yêu lên một p h à m nhân nữ tử trang thành nhân loại ở rể đến cái kia p h à m nhân trong nhà cái này khiến có một lời hùng tâm t r á n g trí tiểu toàn phong khó mà tiếp nhận mỗi ngày cùng cái kia p h à m người làm bạn còn muốn nén lén giận không thể gây tổn thương cho người hại người càng là ngay cả ăn thịt đều không cho phép ăn mỗi ngày còn muốn đi theo nhắc tới cái gì thế gian bình đẳng thượng tiên có đức yêu sinh loạn thất bát a o còn buộc tiểu toàn phong học tập một loại tên là p h ạ n văn văn tự học xong còn muốn đi theo nó mỗi ngày đọc một loại tên là kinh văn đồ vật quả thực là yêu bên trong vật sống thế là ngày càng không thể chịu đựng được t i ể u toàn phong liền trộn cái k i a chuột công tử b ạ o vật cũng chính là tấm k i a có thể thay đổi ra người một mình chạy ra lúc đầu nó là muốn tìm cái yêu vương trước tìm nơi n ư ơ n g tựa nhưng đi ngang qua thôn nhỏ này một lần tình cờ lại phát hiện thôn này bên trong nhà trường thôn trong viện lại có một viên la hán thụ trên cây la hán quả còn có nửa năm liền sắp chín rồi phải biết la hán thụ là một loại tây linh châu đặc hữu thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm thấy chưa thành thục lúc la hán thụ cứng rắn như tinh cường như là đồng dạng cây tùng không hai trên cây kết la hán quả cũng là không thể lấy dùng một khi thành t h ủ la hán thụ liền sẽ trở nên như là phổ thông tây tối la hán quả cũng liền có thể ứng dụng vô luận là nhân loại hay là yêu quái dùng ăn cái kia la hán quả đều có cực lớn cường hóa nhục thân công hiệu người bình thường ăn liền có thể lực kháng ngàn cân đình một chút trong thế tục lưu truyền cái gì trời sinh thần lực người cái gì vô cùng có khả năng liền là ăn một viên la hán quả tu sĩ ăn cũng có thể cường kiện gân cốt ăn nhiều hơn nhục thân cường độ ép thẳng tới yêu quái mà yêu quái ăn hiệu quả càng lớn hơn lực bà sơn hà không đáng kể trừ cái đó ra cái này la hán quả càng là tu luyện luyện thể thần t h ô n g tốt nhất phụ tá linh vật dễ dàng tiết kiệm mấy năm thậm chí mấy chục năm khổ tu nhưng bởi vì la hán thụ sinh trưởng hoàn cảnh cực kỳ quái dị luôn luôn không hiểu thấu liền sinh trưởng ở một chút loạn thất bát tao địa phương đồng thời như là phổ thông cây cối đồng dạng khó mà p h â n rõ cho nên rất ít có thể bị người phát hiện lại thêm ngàn năm thành thục thời gian một khi la hán quả thành thụ sau la hán thụ lại sẽ biến thành phạm thụ cùng phổ thông cây cối không khác nhau chút nào vì lẽ đó cái này la hán quả tại tu tiên giới cũng là mười phần thước tớt giá cả cũng là mỗi năm kéo lên có tiền mà không mua được tiểu toàn phong thấy có như thế thiên tài địa bảo cái này có thể để nó vui mừng q u á đỗi cho rằng là cơ duyên của mình tới thế là nó liền dứt khoát dùng cái k i a bách biến ra người ngụy trang thành thôn trưởng k i a tại đây đợi cái k i a la hán quả thành thục h ờ đợi la hán quả thành t h ụ ngẫu nhiên ăn chút đồ ăn vặt lại hút hút phạm nhân dương khí thời gian qua tốt không vui đương nhiên bực này đợi thành t h ụ trong vòng năm tháng trong thôn thôn dân cũng là ý thức được quái sự liên tiếp phát sinh khả năng có yêu quái chiếm cư trong thôn liền xin mời không ít cái gọi là tiên sư nhưng không hề nghi ngờ đều thành tiểu toán phong đồ ăn vặt hôm qua ngược lại đã tới cái có mấy phần bản lĩnh luyện khí tầng bẫy tu sĩ nhưng nấu tiểu toàn phong vốn cho rằng có thể như vậy một mực thư thư phục phục đợi đến l à hán quả thành thục dùng la hán quả sau nhục thân cường độ ép thẳng tới hóa hình yêu tu sau đó lại đi tìm nơi nương tựa cái nào đó yêu vương liền dễ dàng hơn nhiều không ngờ rằng c ó tới hai mươi đây là bộ chuyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kem mận chuyển sang thể loại ngự thú lưu t á c đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân như là phan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hay ghé đọc và cảm nhận chuyện đại en đã en chương năm mươi sáu sư đô tình c ó nghe cái này tiểu toàn phong kinh lịch tự tràn nhiên là lòng đầy vui vẻ. Không riêng vui là gì đầy vẻ. chỗ ó t ể cường kia mình tìm tới phần thiên trừ hải quyết tên là t r ư ở n g trung phật quốc thần bí không gian không hề nghi ngờ cùng cái kia phản văn co thiên ti vạn lũ quan hệ hiện tại biết cái kia chuột công tử h i ể u được p h n văn xem ra cần phải đi bãi phòng một phen chính tốt chính mình trước đó cũng đáp ứng ôn ngọc đi cái kia bạch xà nương nương nơi đó nhìn xem hiện tại trước mắt cả hai đều tại thiên nguyên thành vừa vặn cùng nhau đi qua cóc trong lòng định ra tiếp xuống hành trình cầm tới la hán quả đi lục vân phường thành phố một chuyến liền đi cái kia thiên nguyên thành bất quá bây giờ yêu quái này đều thích hướng nhân loại thành trì chạy vừa sao v ề phân bãi kiến chuột công tử thỉnh giáo phạn văn làm gì đều phải có cái lễ gặp mặt đi cóp ánh mắt đánh giá tiểu toàn phong một lát cười hắc hắc có cái gì lễ gặp mặt so ra mà vượt đem phản đồ mang về cho nó phát phát hiện mình bị cóp cái kia mang theo dò xét cùng ánh mắt vui mừng quét một phen về sau tiểu toàn phong không khỏi đánh cái ve m ù a đ ông trong lòng ẩ n ẩ n cảm thấy một tia k h ô n g ổn nói như vậy ta còn phải chờ một tháng mới có thể cầm tới cái kia la hán quả cóp đem tiểu toàn phong để xuống trong n ô n ngự đã đem cái kia la hán quả xem như mình đồ v tiểu toàn phong mang theo đáng chất gật đầu nói liền tranh lệch một tháng liền có thể thành thục tiền bối vẫn kiên nhận chờ đợi một phép tốt đúng lúc này c ó bên hông cá chép đỏ đột nhiên bay nhảy một chút mở miệng nói nếu như chỉ có một tháng liền có thể thành thục lời nói ta biết thúc cái kia l à hán quả phương pháp biện pháp gì có có chút kinh hỷ vốn cho rằng muốn tại cái này linh khí mỏng manh trốn lại ở lại trên một tháng không nghĩ tới thế mà còn có thúc phương pháp la hán thụ là tây linh châu đặc h ữ u thiên tài địa bảo nghe nói cây này bắt nguồn từ mấy vạn năm trước một môn quật khởi cùng tây linh châu thế lực đại lôi âu tự chỉ bất quá bây giờ đã xuống dốc nghe nói năm đó cái kia sợ sẽ là thiên đ ỉ n h cũng vô pháp cùng cái kia đại lôi âm tự tranh chấp ta người mang lòng t ộ c huyết mạch mặc dù mầm manh nhưng trong đầu cũng có chút vụn vặt lẻ tẻ truyền thừa ký ức trong đó có cái này là hán quả thuốc phương thức không riêng như thế ta cái này lòng cá chép đỏ khoe khoang đồng dạng thao thao bất tuyệt một bộ tranh công bộ dáng ba một tiếng có một bàn tay đánh vào cá chép đỏ trên thân bớt nói nhiều lời nói phương pháp nhìn thấy cóc hơi không kiên nhẫn cho dù trong lòng ủy khuất và phần cá chép đỏ cũng không dám lại khoe khoang mở miệng nói còn sót lại một tháng lời nói tìm chút phạm nhân tại cái kia l à h á n thụ bên cạnh đọc lên một ngày đại lôi âm tự kinh văn liền có thể thúc nghe nói mỗi k h ỏ a l à h á n thụ đều là đại lôi âm tự tiên hiển thần hồn biến thành nghe các phạm nhân đọc đại lôi âm tự kinh văn sinh ra một cỗ tên là nguyện lực đặc thù lực lượng sẽ thành thục càng mau hơn chỉ đơn giản như vậy có có chút cả kinh nói tiểu toàn phong cũng một mặt khiếp sợ nhìn xem cá chép đỏ tìm chút phạm nhân n i ệ m kinh liền có thể thúc nó nếu là sớ m biết đâu còn có cái này có chuyện gì ừ n bất quá bây giờ đại lôi âm tự xuống dốc truyền thừa cơ bản trừ khử hầu như không còn truyền thừa kinh văn khó tìm huống hồ đại bộ phận kinh văn đều là từ trong h lòng tự ả định giá đại lôi âm tự nói tới nguyện lực đưa đến thuốc tác dụng có trong lòng tự định giá đại lôi âm tự nói từ phản văn chỗ nói như vậy cái kia trưởng trung phật quốc cùng cái kia đại lôi âm tự cùng cái kia phản văn đều có thiên ti vạn lũ quan hệ mình cái này đoạn chỉ cũng tất nhiên cùng cái kia đại lôi âm tự có quan hệ đoạn chỉ chi bí sau đó hỏi lại cá chép đỏ cũng không mượn trước mắt việc cấp bách vẫn là trước đem cái kia la hán quả t h u ố c lại nói về phần p h à m nhân mà tiểu thôn này bên trong chẳng phải có không ít n h à cam tâm tình nguyện niệm kinh hẳn là cũng không khó l ừ a gạt l ừ a bọn họ liền tốt ngươi có thể hay không đem kinh văn kia giáo hội p h à m nhân cóc hướng về phía tiểu toàn phong nghiêm nghị nói nó đây cũng đã nói kinh văn kia tối nghĩa khó tả ta bị chuột công tử ép buộc học cũng sẽ một câu tiểu toàn phong một mặt không tình nguyện trong mắt lơ lửng không cố định song khi nó nhìn thấy cóc cái kia phản phất muốn đưa nó thôn phệ ánh mắt về sau nuốt n g ụ n nước bọc nói tiểu yêu có thể thử một chút để cái kia phản nhân đi theo tiểu yêu đọc cái này tốt bao、nhiêu? cóc cười h ắ t h ắ t trong lòng âm thầm suy nghĩ căn dặn tiểu toàn phong trước giả chết một phen tiểu toàn phong mặc dù trong lòng tràn đầy không tình nguyện nhưng bức bách tại cóc uy hiếp vẫn là đàng hoàng nằm d ạ p trên mặt đất không n ú c nhích cóc lúc này mới yên tâm đi tới trong viện nơi hẻo lánh ninh tắc bên cạnh ninh tắc vừa mới bị cóc lộ ra yêu khí chấn động n g ấ t đi lúc này chính bất tỉnh nhân sự ngã trên mặt đất sắc mặt tái nhợt vỗ vô bên hông cá chép đỏ cá chép đỏ hiểu ý lại là một ngụm cột nước từ trong miệng phun ra tới lên ninh tắc đỉnh đầu nửa ngày ninh tắc một cái giật mình sặc hai cái nước sau đánh thức ninh tắc gái kia mặt không có chút máu trên mặt đầu tiên là hiện lên một vẻ bối rối khi hắn nhìn thấy trước người đứng lặng cóc về sau một cỗ không hiểu cảm giác a n toàn tràn ngập toàn thân trên mặt hiện hiện một vòng kích động đường hồng một thanh bảo vệ cóc đ u ổ i nói sư tôn thôn trưởng kia không yêu vật kia cóc cười tủm tìm luất ven ninh tắc đỉnh đầu một phen đồ nhi chớ sợ yêu vật kia đã bị sư phụ c h ố chu nói xong chỉ chỉ trong viện nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích miệng nuôi chạy xuôi hát huyết tiểu toàn p h ò n g lúc này ninh tắc trong lòng vẫn là một trận phát sợ dù sao vừa mới trong thôn trong miệm chui ra yêu vật cho hắn đánh vào thị g i á quá mức mãi cho đến hiện tại hắn đều có chút không dám tin tưởng thôn trưởng đã thảm tao yêu vật độc thủ dù cho yêu vật kia nhìn qua đã bị sư tôn chỗ chu một bộ âm u đầy t ử khí dáng vẻ nhưng vẫn là tránh không được trong lòng một trận hoảng sợ các loại linh tắc con n g ư ơ i đông nhiên thích chặt ngó tay chỉ vào cái kia tiểu toàn phong r u n g giọng nói sư tôn vậy cái kia động hắn giống như nhìn thấy cái kia đã chết đi chuột bự thân thể chập trùng một chút ồ có c thuận hắn chỉ nhìn lại tiểu toàn phong vẫn tại thật tốt giả chết nhà chớ sợ tất nhiên là ngươi hoa mắt ngoan đồ nhi ninh g ư ơ m a g t e đem o sư người phụ đi đem người của tắc o à nhà n thôn trường thôn cổng, liền nói sư tôn Ninh triệu tập tại ta vật trừ t đi. đối yêu sư Cóc đã đem nói, c ò n đi ra phía trước phía h u n g hăng phong một cước, tiểu toàn phong không núp đích. Ninh toàn toàn núp đạp tiểu một tiểu Tắc cước, sở n g s hẳn là thật sự là mình nhìn hoa mắt đ ã sư tôn nói yêu vật kia đã bị tru cái kia tất nhiên là thật ninh tắc trên mặt từ kinh truyền hỉ nghiêm túc gật đầu trong lòng thầm hạ quyết tâm nhất định phải làm cho phụ lao hương thân đến xem sư tôn là trong thôn làm những chuyện như vậy nghĩ đến nơi này ninh tắc liền dễ rủa muốn đứng dậy nhưng nhiều ngày tới buôn ba cùng kinh h á i sớm đã để hắn này tấm vốn là thân thể yếu đuối đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g dùng hết toàn thân khí lực miễn cưỡng dựa vào tường đứng lên về sau một cái lảo đảo lại té ngã trên đất gặp đầy miệng bùn ninh tắc cái kia tràn đầy vũng bùn trên mặt hiện lên một tia ấ y n ấ y thống hận mình không tranh mình ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không xong sư tôn như thế nào yên tâm đem tiên pháp đại đạo truyền cho mình liền trong lòng hắn ấy n ấ y vạn phần thời điểm có một mặt mỉm cười đi lên trước đem hắn chậm rãi đỡ lên không chỉ có, không có lộ ra cái gì không vui ngược lại đem một viên xem x é t liền rất chân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 thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hãy ghé đọc và cảm nhận chuyện đạ en đạ en chương năm mươi bảy chú nhập g n kinh nhìn xem linh tắc một mặt kích động lao ra cửa cá chép đỏ một mặt hâm mộ nói p h à m nhân ăn linh nguyên đan thế nhưng là sẽ t ổ u thọ ngươi còn không bằng cho ta gia tăng điểm của ta đạo hạnh tốt hơn vì ngươi làm việc ca cóc thì xem thưởng cái này cá chép đỏ mình sau này còn chuẩn bị hiến cho cái kia vô định yêu vương đổi điểm đồ tốt cho nó mới là thật lãng phí cá chép đỏ thấy cóc không để ý mình trong lòng âm thầm bị khuất vừa mới nói cho hắn biết thúc phương pháp liền không nhận yêu cái này cóc rất là vô tình m ộ trên tay lấy lại tiểu toàn thuật theo Tắc t lấy lấy lại liền lái níu phong nó đẳng vần chi thuật đi theo Ninh tắc hướng cái đôi, chi đi kéo nhà ư n thôn cộng g t đi. r đường đi ninh tắc từng nhà gó cửa thôn dân nghe xong là trong thôn một cái duy nhất người đọc sách cũng là trong thôn thành thật nhất người ninh tắc cũng liền n h a o n h a o mở cửa ra làm bọn hắn nghe được ninh tắc nói yêu quái đã bị tiên nhân cho diệt chứ lúc đều là mặt mũi tràn đầy không thể tin thẳng đến nhìn thấy cái kia kéo lấy chuột bự cùng sau lưng ninh tắc dẫm lên mây mù đằng không quái trong lòng người mới lại không một tia hoài nghi tên thôn đều vạn phần kinh h ỉ nghe ninh tắc nói có muốn mọi người tại nhà trường thôn cổng tập hợp đám người tự nhiên l à miệng đầy đáp ứng tựa hồ không dám lười biếng từng cái chen chúc tới có tay nâng một cái sọt r ứ n g gà có đạp hai cái m à n đầu cà rốt cà trắng hung hăng đi theo cóc phía sau cái mông muốn cảm tạc ó c cóc tự nhiên là từng bước từng bước hiền lành đáp lại biểu hiện trên mặt chân thành không làm giả làm đến nhà t r ư ở n g thôn cổng lúc trong thôn nam nữ già trẻ đều đã tập kết lại với nhau có là gặp người nhiều cũng xem náo nhiệt đồng dạng cùng đi qua có thì là bị người khác thông chi tới người một tập hợp một chỗ l i ề n cũng bắt đầu nghị luận ở m ý, có trong mắt kêu lệ quang là chết đi thân nhân mặc niệm có trực tiếp lớn tiếng hô hào trời xanh c ó mắt loại hình đồ nhi ngoan trong thôn người đều ở nơi này cóc cũng không để ý chung quanh những cái kia hung hăng nhìn chằm chằm nói nhìn các thôn dân dẫm lên mây mù hướng phía ninh tắc hỏi còn không có c ử a thôn lý qua tử một nhà còn có thôn đông vương quả phụ không đến bất quá có người đi thông chi đoán chừng rất nhanh liền sẽ đến ninh tắc một mặt hưng phấn đáp lại nói trong lòng tràn đầy tự hào lần này người cả thôn đều biết hắn ninh tắc bái một vị tiên nhân sư phụ cũng được xưng tụng là quan g tông diệu tổ ừ n vậy liền đợi thêm một lát ta trước vào xem ngươi tại cái này đừng để bọn hắn bảo nói xong cóc liền bay vào tiếng nhà trưởng thôn trong tiểu viện không thể không nói nhà trưởng thôn liền là không giống không chỉ có sân nhỏ không gian cực lớn liền phòng cũng là hai tầng lầu nhỏ so ninh t ắ t nhà không biết tốt đã đi đến đâu nhà trưởng thôn những người còn lại sớm đã bị tiểu t o à n phong nuốt vào trong bụng trong nhà cũng là một người đều không có quả nhiên ở vào viện lạc trung ương nhất liền là một viên thường thường không có gì là cây bầy ngoài thoạt nhìn như là cây tùng trên cây kết mười mấy quả màu đen nụ hoa nhìn qua sắp nở rộ n à y cây chính là cái kia la hán thụ mà cái kia nụ hoa cũng là cái kia la hán quả một khi nụ hoa nở rộ la hán quả cũng sẽ ứng thanh rơi xuống đất nhìn qua cùng phổ thông cây tùng không có gì khác nhau cóc tiến lên dùng sức một đạp cái này thế đại lực trầm một cốc chỉ sợ đều có thể đem tảng đá đạo đức nhưng đạp đến cái k i a la hán thụ lên chỉ nghe thấy một tiếng vang trầm về sau la hán thụ không nhúc nhích tí nào ngay cả một tia dấu vết đều không thể lưu lại lại liên tiếp đạp mấy cước vẫn như c ũ n h ư thế cóc lúc này mới vui vẻ ra mặt tin tưởng vững chắc thứ này liền là la hán thụ lúc này ninh tắc cũng xông vào trong viện nói cho cóc trong thôn hai trăm hai mươi mốt người đều đến đông đủ không ít người đều trong tay nâng đặc sản đến cảm tạ cóc c ó thì là vọng muốn lấy được tiên nhân ưu ái nói không chừng cũng có thể h ỏ i trường sinh hơn hai trăm người có đủ hay không cóc vô vô bên hông cá chép đỏ hỏi hẳn là đủ đi bất quá nhất định phải để bọn hắn cam tâm tình nguyện nghiệm kinh mới được à một ngày hẳn là có thể thúc cá chép đỏ có chút không xác định đáp lại nó i nó trong lòng cũng không chắc chỉ là chuyển thừa trong trí nhớ có loại phương pháp này nó vừa mới lại muốn hướng c ó c chứng minh giá trị của mình lúc này mới nói ra hiện tại nó liền đập vạn nhất vô dụng có có c thể hay không trách tội tại nó một ngụ m đưa nó nuốt vào ninh tắc nhìn xem sư tôn của mình cùng cái tia bên hông cá chép đỏ yêu quái nói lời có chút không nghĩ ra sư tôn đây là muốn làm gì có thấy ninh tắc không hiểu lời nói thấm thiế lắc lư nói đồ nhi à sư phụ muốn đem tiên thuật chuyển thụ cho các ngươi cái gì sư tôn lời ấy coi là thật ninh tắc kinh hãi đồng thời trong lòng còn có vẻ không thích truyền thụ tiên pháp c h u y ệ n như thế truyền thụ cho mình một người thuận tiện vì sao muốn chuyển cho người cả thôn người người đều thành tiên cái này còn thể thống gì sư phụ như thế nào lại lừa ngươi ngươi nói cho tất cả mọi người một hồi sẽ có tiên pháp truyền ra đám người chỉ cần quỷ xuống đi theo đọc chỉ cần đi theo đọc lên một ngày không ngừng liền có thể trường sinh bất lão h ô phong hoan vũ hàng yêu chử mà không đáng kể có lời nói ninh tắc sửng s ố một chút tại chỗ liền cho cóc quỷ xuống lớn tiếng nói sư tôn đại ân chớ muốn lại nói còn không mau đi còn có k h ô ước lại chừng viện này. n Cóc g i ê sau một lúc lâu trong viện truyền đến một trận khản khản khó nghe thanh nhầm lật qua lật lại liền mấy cái như vậy âm ma mễ ma mễ hống linh tắc một cái giật mình hẳn là đây chính là tiên pháp lúc này hướng phía tiểu viện quỳ xuống đi theo thì thầm các thôn dân gặp một lần minh tắc ở nhưng đã bắt đầu tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu ngao nhau, nhau đi theo r a dáng quỳ xuống n h ắ c tới mà những cái kia không quá tin tưởng người mặc dù trong lòng không tin nhưng gặp một lần người bên cạnh đều tại làm vạn nhất là thật đều thành tiên liền tự mình không thành tiên thì còn đến đâu lúc này cũng đi theo bắt trước về phần những cái kia còn không biết nói chuyện trẻ nhỏ cùng một chút tay chân không tiện l ã o giả cũng là bị trong nhà người đặt tại nơi này vọng tưởng chia lãi nói một tia tiên duyên trong lúc nhất thời thì thầm ma mễ ma mễ hống thanh em tại toàn bộ trần gia thôn bên trong tiếng vọng không ngừng tựa như tả ít dạy hiện trường về phân cóc thì ở trong viện nhìn chòng chọc vào la h á n thụ chờ đợi kỳ phản đ áp tiểu toàn phong ở một bên ra sức đọc lấy cái kia chỉ có một câu kinh văn ma mễ ma mễ hống đồng thời còn dùng ánh mắt còn lại không ngừng quan sát đến la h á n thụ động tĩnh cá chép đỏ thì trong lòng lo lắng gia hỏa này giống như sẽ chỉ câu này cũng không biết có tác dụng hay không nửa ngày chỉ thấy cái kia la h á n thụ lên kết xuất nụ hoa thế mà đi theo cái này a meo m ả i mê oanh giai điệu không gió l ắ c lư cá chép đỏ nỗi lòng lo lắng cũng bông xuống c ó yên tâm một mặt hài lòng tựa vào la han thụ bên cạnh chờ đợi lấy trái cây thành t h ụ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 hai đồng tiếng khóc cũng càng ngày càng nhiều tên thôn nhóm tiếng chất vấn cũng bắt đầu vang lên thần tiên thanh â m làm sao lại khó nghe như vậy ta một điểm cảm giác đều không có người kia nói không cho phép đang gạt chúng ta cái kia thần tiên dài xấu như vậy còn không mặc quần ta nhìn không giống cái đứng đắn thần tiên càng ngày càng nhiều tiếng chất vấn vang lên thậm chí có tên thôn đã nhao nhao đứng dậy chuẩn bị trở về nhà nấu cơm mắt thấy là phải cái kia la hán quả sắp chạy nụ hoa lay động tần suất lại càng ngày càng thấp trong nội viện cóc cũng dần dần ý thức được sự tình không đúng có chút tức giận nói những người này làm sao ngay cả thành tiên cũng không ngợi ý cá chép đỏ liếc mắt h o á n thầm ngươi làm người đều nốc ca chỉ bất quá nó lời này cũng chỉ dám vụn trộm ngấm lại không dám nhận lấy cóc mặt nói ra làm cóc thần niệm cảm giác được đã có người bắt đầu về nhà lúc cóc giận dữ một cái đứng dậy theo trong viện nhảy ra ngoài rơi vào cái kia chuẩn bị trở về nhà một đôi ôm anh hải vợ chồng trước người ngoài viện chúng thôn dân thấy cóc nhảy ra nhao nhao đem ánh mắt ném đi qua lúc này trong viện ma mẹ ma mẹ h ố n g thanh âm còn đang không ngừng chuyển đến lúc này trong lòng mọi người đều có một cái nghi vấn thiên nhân đi ra đó là ai ở bên trong dẫn bọn hán nhập kinh vừa nghĩ tới đó không khỏi đều có chút sợ hãi thanh âm cũng đều ngừng lại. có một mặt sát khí đối v ậ y đối ôm hải nhi vợ chồng quát lớn trở về niệm kinh nói xong lại đối đám kia dừng lại niệm kinh tên thốt quát còn có các ngươi tiếp tục đừng ngừng ninh tắc lúc này thì đi ra hòa giải nói sư tôn bọn hắn không muốn thành tiên liền từ bọn hắn đi thôi chúng ta ngầm miệng c ó đối ninh tắc liền làm một tiếng gầm thét ninh tắc giật mình ngoan ngoan ngầm miệng lại tựa hồ bị quát quát lớn âm thanh dọa sợ vậy đối chuẩn bị rời đi vợ chồng trong ngực hải nhi gào khóc khóc giống lên vợ chồng hai người lúc này cũng vạn phần sợ hãi cốt bít về tới mình trước đó quỳ lại vị trí đi theo trong viện thanh âm thì thầm đám người càng là không dám nhiều lời. tiếp tục đọc chỉ bất quá trên nét mặt hoài nghi chi tình càng sâu trong thôn mấy cái thanh tráng nghiên ánh mắt cũng không ngừng trao đổi mặc dù mọi người đã lại lần nữa bắt đầu n i ệ m kinh thanh âm vẫn còn so sánh ngay từ đầu lớn hơn nhưng cóc thần nghiệm rõ ràng cảm thụ được trong viện nụ hoa căn bản một k i a phản ứng đều không có cóc trong lòng hỏa khí càng sâu nghiêm nghị quá to các ngươi không đủ thành tâm a cái này một cuốn g họng cóc là dùng linh lực hô lên như là ban ngày kinh lôi truyền vào thôn dân trong thai giống như càng là chân đến bọn hăn chóng đầu hoa mắt thể cốt yếu chút thậm trí trực tiếp cóc g ấ ngã xuống đất một thân bồng b ộ yêu khí càng là không tự gi không hiểu uy áp h à n g t h ầ n các thôn dân nhiệm kinh thanh âm càng gia tăng nhưng trong viện la hán quả vẫn không có phản ứng không đủ thành tâm không đủ thành tâm tức giận q u ó c đầu to một trận bành trướng trực tiếp biến thành một con q u ó c suy nghĩ một màn này nhưng làm tên thôn nhóm bị dọa đến hồn bất phụ thể nguyên lai、like、cái này cái gọi là tiền sư lại là cái yêu quái nhất là ninh tắc càng là dọa đến kinh hồn m ô n dạng hắn làm sao đều không muốn tin tưởng sư phụ của mình lại là một cái yêu quái nhưng cho dù tâm thần s ứ n g sở hắn vẫn không dám dừng lại xuống nhập kinh thanh âm cũng không tự chủ lớn hơn đám người đồng dạng không dám dừng lại xuống nhập kinh thanh n â m một đợt lỗi nặng một đợt chỉ b ấ t q u á đại đa số thanh n â m đều mang thanh n â m rung động cùng giọng nghẹn nào trong lúc nhất thời toàn bộ trần gia thôn giống như ai điếu người chết a a a các ngươi vẫn là không thành tâm a cảm nhận được la hán thụ nụ hoa như c ũ không có phản ứng cóc giận không kèm được to lớn đầu lưỡi từ trong miệng phun ra khắp nơi đập đánh lên cự lưỡi đảo qua chỗ bụi đất tung bay đại điện n ư ớ ra cứ như vậy một máy mắt cóc đ ố n g nhiên cảm nhận được cái kia la hán thụ tựa hồ có phản ứng cóc cho ra một cái kết luận ngân lai tại tuyệt đối sợ hai phía dưới làm cái gì đều là cam tâm tình nguyện đạt được kết luận này có thân thể trực tiếp bành trướng hiện ra bản thể một đầu thân cao cao vài trượng tướng giữ t ậ n con cóc lớn xuất hiện ở trước mắt mọi người cường han đánh vào thị giắt lực lực uy hiếp càng hơn trước đó bị sợ choáng váng tên thôn nhóm thanh âm càng gia tăng có chút thậm chí là lớn tiếng kêu đi ra la hán quả nụ hoa cũng lần nữa theo niệm kinh thanh âm lắc lư cóc thấy hữu dụng dứt khoát trực tiếp đối bầu trời liền là một đạo trùng thiên yêu diễm nụ hoa đong đưa tần suất càng lúc càng nhanh xem ra sợ hai mới là để người cam tâm tình nguyện làm việc tốt nhất khu độc lực đúng lúc này t h ô n dân bên trong một tên lão hán b ỗ n nhiên hai tay che ngực miệm sủi bọt mép có vậy mà là bị sống sờ sờ hụ chết lao hán chung quanh người nhà khóc tiếng nổ lớn nhưng lại không dám dừng lại nhắc tới kinh văn trong lúc nhất thời một cô bi t h ư ờ n g chi tỉnh bắn ra tên thôn nhóm tràn đầy tuyệt vọng yêu nghiệt đừng muốn hạ i người một đạo phẫn nộ đến cực đ i ể m thanh âm từ phía chân trời chuyển đến nương theo lấy thanh âm chính là một đạo quang mang bắn ra bốn phía ngân quang bắn xuống vây một tiếng ngân quang trực tiếp đánh vào cốc trên thân bắn nổ ngân quang trực tiếp phá vỡ cóc phần l ư n g yêu ra huyết nục về da chúng thôn dân mầm đầu nhìn trời một tên chính khí lăng nhiên tinh lông mày kiếm mục nam tử trẻ tuổi chính mặt mũi tràn đầy vẻ gi còn có một tên thân mang áo bào đen đầy mặt vẻ u sầu nam tử trung niên cùng một tên cầm trong tay lớn cỡ bàn tay ngân sắc nhỏ kính mặt sắc mặt ngưng trọng lão giả vừa mới đập nện tại cóc trên người ngân dưa hẳn là xuất t ừ lão giả trong tay nhỏ kính ba người đứng ở đám mây từng cái tiên phong đạo cốt bề ngoài cực d a i xem xét liền là tiên gia bên trong người nhìn thấy cái này cảnh tượng các thôn dân như là người chết chìm bắt lấy cuối cùng một cọn cỏ cứu mạng trong lòng đều khí đốt một đạo hy vọng đây mới là thần tiên trời xanh có mắt bọn hắn trần gia thôn rốt cục được cứu rồi mà ba người này chính là chạy đến trừ yêu lao sơn thất hữu b cóc vừa mới l ự c chú ý tất cả các thôn dân trên thân mới không có chú ý tới cái này ba tên tu sĩ mới gặp phải đánh lén trước mắt nhìn thấy đánh lén mình ba người điều này có thể chịu một ngụ m yêu diễm liền đánh lại trở về có trong miệng hỏa linh châu ra chỉ yêu diễm có thể nói là uy lực phi phạm toàn bộ trần gia thôn nhiệt độ đều theo cái này miệng yêu diễm phun ra mà lên cao ba điểm đối mặt cóc khí thế hung hăng đánh trả lão giả trên mặt càng thêm ngưng trọng hét lớn một tiếng này yêu không thể coi t h ư ờ n g hai người các ngươi lưu lại đồng thời thúc động trong tay nhỏ kính lại một đường ngân sắc cổ sáng bắn ra cùng cóc phun ra yêu diễm rằng cỏ không xong có thể ngụy giật phàm đang muốn nói cái、gì? lại bị thân tuấn kéo lại nói đại ca nói không sai này yêu là hóa hình yêu tu hai người chúng ta sẽ chỉ cản trở có thể rõ ràng trước đó là cái chỉ có sáu mươi năm đạo hạnh ngụy giật phảm còn chưa có nói xong một cây tràn đầy vẫy màu đen giữ tận cự lưỡi đã phá lửa mà tới xuất hiện ở sau lưng của hắn hai mươi đây là bộ chuyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kem mần chuyển sang thể loại ngự thú lưu t á c đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân như là f a n của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hãy ghé đọc và cảm nhận chuyện đại en đã e chương năm mươi chín hậu thổ m i n h thân tuấn con n g ư ơ i co r ụ t lại hắn là thấy được ngụy giật p h ạ m sau lưng cự lưỡi nhưng trong lúc nhất thời một loại khiếp đảm c h i tình tùy tâm mà phát hắn do dự chỉ như vậy một cái do dự cự lưỡi đã cơ hồ dán vào ngụy giật p h ạ m trên thân tốt tại thân là trúc cơ kỳ hoàng thận ngay lập tức phản ứng lại ngân sát nhỏ kính thay đổi phương hướng ngân quan g bắn ra trực tiếp đem cự lưỡi nổ tung nhưng đại giới chính là có yêu diễm trực tiếp đem hắn bao trùm đại ca ngụy g ậ t phàm thấy đại ca hoàng thận dùng cực phẩm pháp khí ngân quan kính vì chính mình đỡ được một cách này mà mình lại sâu hám biển lửa cảm xúc nháy mắt mất khống chế vậy mà trực tiếp dấm lên dưới chân phi kiếm sông v ề cóc thân tuấn lúc này cũng đầy mặt không thể tin nhưng trong lòng của hắn nghĩ lại là đại ca cứ như vậy không có hai người bọn họ vãn ác không là yêu quái này đối thủ a nhưng lập tức hắn liền phát hiện ngụy giật phàm mất khống chế sông v ề cóc bạn muốn ngăn cản hắn nhưng lại là cảm thấy một trận e ngại dối rồi rồi tay cắn răng một cái trên mặt hiện lên v ẻ bất nhẫn vậy mà trực tiếp thôi động dưới chân đ i a ném hướng nơi xa chạy mà lúc này phóng tới cóc ngụy giật phàm không chút nào rõ ràng mình một mực kính trọng nhị ca đã ở sau lưng mình chạy chính bộ mặt tức gi chân đạp phi đạp i k ế một hắn tại không chậm đem thân thể xuống hiện lên cung hình, trên mặt bi phẫn chi tỉnh càng thêm trung xuống lên cung trên càng mánh、liệt. Người. tại túi mặt dãi bi liệt. đem m vòng lưu quang dọc theo hắn phi kiếm dưới chân bao phủ n g ụ y giật phản toàn thân mơ hồ trong đó hắn tựa như cùng phi kiếm hòa làm một thể kiếm hắn thân là trời sinh kiếm thể các đại tông môn tự nhiên là tranh muốn đoạt lấy nhưng là hắn không muốn gia nhập những tông môn kia tình nguyện gia nhập tán tu lao sơn thất hữu bởi vì nơi này không có đại tông môn bên trong những cái kia lục đục với nhau có chỉ là người và người ôn u đặc biệt là đại ca h o à n thận luôn luôn giống như một viên đại thụ tre trời đồng dạng tre chở người huỳnh đệ bọn họ t h m ư i nếu là không có đại ca chỉ dựa vào mấy tên luyện khí như thế nào chiếm cứ một tòa lấy cung cấp tu luyện linh sơn đâu mặc dù linh khí mỏng manh chút hắn biết lấy hắn hiện tại chỉ là luyện khí bốn tầng tu vi một khi s ử xuất chiêu này mà nói tất nhiên sẽ bởi vì nhục thân không chịu nổi mà hôi phi yên diệt nhưng là cái kia có thế nào đại ca vì cứu mình thân hãm liệt hỏa không rõ sống chết mình lại có thể nào lùi bước chỉ có chiêu này chỉ có chiêu này mới có thể chảm yêu trừ ma ngụy giật phàm trên thân nổi lên linh quang dần dần cùng phi kiếm dưới chân hợp hai là một xa xa nhìn như cùng một trôi hiện ra bạch quang to lớn phi kiếm thẳng tắp đâm về phía cóc thân kiếm bắt đầu xuất hiện vết rách ngụy giật phàm thân thể lỗ chân lông cũng bắt đầu chảy ra máu tươi ngọc nát một kích nhân kiếm hợp nhất tiểu phàm một tiếng gầm thét theo trong liệt hòa chuyển đến là hoàng thận thanh â m nghe thấy đạo thanh â m này ngụy giật phàm tâm thần một trận thất thủ đại ca còn chưa có chết thiên phú thần thông nhân kiếm hợp nhất trực tiếp tan giã dưới chân phi kiếm trực tiếp nát thành bụi phấn ngụy giật phàm cũng trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống máu tươi vung vãi đầy mặt đất đây hết thầy đều phát sinh ở trong điện quan hòa thạch có phun da yêu diễm trực tiếp bị đánh tan to lớn trước mắt cái này từ đất vàng tạo thành cùng cóp cơ hồ một kích cỡ tương đương cự nhân chính là hoàng thần khổ tu nhiều năm mới tu luyện đến đại thành thần thông hậu thổ cự binh cái gọi là thần thông là một loại so pháp thuật càng thêm lực lượng cường đại bình thường một môn thần thông cần khổ tu mấy năm mới có thể tu luyện đến đại thành uy lực không giống nhau thần thông phía trên có thượng thần thông thượng thần thông uy lực càng hơn thần thông thường thường muốn khổ tu mấy chục năm mới có thể tu luyện đến đại thành thôi động ở giữa s ơ n băng địa liệt thượng thần thông phía trên còn có trong truyền thuyết bảy mươi hai môn đại thần thông như thế thần thông giữa thiên địa tu thành người kinh thiên địa khiếp quỷ thần phàm là tu thành một môn liền có thể tung hoành thiên hạ phất tay sơn hà đều nát thủy thiên d i ệ t đ ị a Chứ ngoài ra còn có bản mệnh thần thông cùng thiên phú thần thông bản mệnh thần thông liền là yêu quái trời sinh mang theo thần thông tỉ như cóc yêu diễm uy lực theo đạo hạnh gia tăng mà gia tăng nghe nói có chút thượng thiên yêu bản mệnh thần thông uy lực tiếp cận bảy mươi hai môn đại thần thông thiên phú thần thông chính là tu sĩ bên trong một chút đặc thù huyết mạch hoặc là trời sinh linh thể chỗ có thần thông tỉ như nói ngụy giật phàm trời sinh kiếm thể chỗ từ mang nhân kiếm hợp nhất thần thông liền là một loại thiên phú thần thông bực này thần thông uy lực kinh n g ợ i có thể sánh vai thượng thần thông nhưng thường thường sự xuất đại giới cũng là phi phạm giống ngụy giật phàm nếu là lấy vừa mới lấy luyện khí bốn tầng tu vi cưỡng ép thôi động nhân kiếm hợp nhất thần thông tất nhiên khó thoát khỏi cái chết cũng may hoàn g thận một tiếng g ầ m thét lại thêm ngụy giật phàm dưới chân hạ phẩm phi kiếm pháp khí không chịu nổi nhân kiếm hợp nhất này mới khiến vừa mới cưỡng ép thôi động thất bại bảo vệ một cái mạng nhỏ lúc này các thôn dân tâm tình cũng là theo chân tình huống chiến đấu trầm đồng trập trùng làm sao một cái nháy mắt ở giữa tiên nhân liền chạy một cái còn có một cái không hiểu thấu mình liền miệng phun máu tươi nằm trên đất cái này bắt đầu rong huyết tình huống để không ít thôn dân trong lòng một trận tuyệt vọng có chút thậm chí lại bắt đầu đi theo niệm lên trải qua cũng may cái kia như là thần linh dạy thổ cự binh cho các thôn dân không bất t n tâm đều ở trong tối tự cấp cái kia đất vàng cự binh thêm dầu cầu nguyện hắn có thể chiến thắng yêu q u á i này nhưng là kết cục thường thường là tàn khốc chỉ thấy u ó c chi sau phát lực đại điệu một trận rung động như là một chi to lớn xuyên vân tiễn đồng dạng đánh tới cái kia hậu thổ cự binh lên hậu thổ cự binh trực tiếp ngã xuống đất đại lượng miếng đất theo trên thân rơi xuống áp sập một m ngay tại tất cả mọi người coi là thắng cục đã định chúng thôn dân mất hết can đảm thời điểm ngoài ý muốn phát sinh chỉ thấy hậu thổ cự binh thân thể bỗng nhiên biến mềm cốc trực tiếp lâm vào cự binh thể nội trong lúc nhất thời không thể lập đậy cùng lúc đó trung quanh tản mát hòn đá hướng phía hậu thổ cự binh tập kết cốc toàn bộ thân hình đều bị hậu thổ cùng nham thạch bọc lại nếu thử tránh thoát cốc chỉ cảm thấy cái này nham thạch trói buộc càng ngày càng gấp bao trùm cóc đất vàng tạo thành viên cầu cũng càng lúc càng lớn hội tụ tới đất vàng cũng càng ngày càng nhiều chậm rãi tạo thành một khối nam thạch to lớn lúc này cóc mới ý thức tới nguyên lai cái này hậu t h ủ cự binh căn bản cũng không phải là đấu pháp dùng mà là đem địch nhân vây khốn một môn thần thông nhưng lúc này cũng đã chậm chỉ thấy hoàng thận đống nhiên theo đất vàng bên trong thoát thân mà ra s ắ c mặt tái nhợt quần áo xốc xếp hắn không làm dừng lại trực tiếp kéo trên mặt đất ngất ngụy giật phàm bay trốn đi chật vật mà chạy yêu quái này không phải hắn có thể chẳng c t hắn làm cũng liền chỉ là tạm thời đem cóc vây khốn mà lại cóc rất nh lúc này các thôn dân cũng trong lúc nhất thời cũng không biết rõ tình trạng đây rốt cuộc là người nào thắng thần tiên thắng mà nói tại sao phải chạy chứ tàn khốc sự tình rất nhanh liền phát sinh chỉ thấy bao khoả kia ở cóc to lớn màu vàng cự thạch phanh một tiếng xuất hiện một vết n ư ớ cái c kia vỡ ra khe hở để các thôn dân ý thức được sự tình còn chưa kết thúc lúc này bọn hắn mới nhớ tới muốn chạy trốn nhưng mà tàn khốc hơn sự tình phát sinh chính làm bọn hắn chuẩn bị chạy tứ tán thời điểm một đầu lớn cá chép đỏ bay nhảy bay nhảy vọt lên đem chuẩn bị chạy trốn mấy người n a o n a o đánh ngã xuống đất tất cả mọi người ngoan ngoán trở về niệm kinh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 mấy viên như là quả thông quả hóa và rơi xuống đất tiểu toàn phong thấy cóc ở bên ngoài bị tu sĩ kia thần thông gây khốn ngoài viện lại phân loạn không ngừng một cái to gan ý nghĩ xông lên đầu xông vào nhà trưởng thôn tìm một cái vải rách về sau đem trên mặt đất mười ba viên la hán quả cùng nhau nhặt lên bao ngọc bao quả liền vượt ra tường đây nó nghĩ thừa dịp cóc bị nhốt đem la hán quả một quyển mà chạy ngoài viện chính không ngừng bay nhảy cá chép đỏ đương nhiên ngay lập tức chú ý tới chuẩn bị chạy trốn tiểu toàn phong thầm nghĩ trong lòng không tốt hẳn là cái kia quả đã quen quay đầu nhìn một chút khối kia vây khốn cóc màu vàng đất tự thạch dù nhưng đã, đã nước ra vô số vết rách. cóc đầu ũ nếu g ngoài Nhưng chừng gian. ngược cũng nhưng lại lại là cũng muốn chạy, nhưng là đoạn chạy, thời i ra ra sức còn được Cá chép bên b đỉnh. muốn khốn muốn nó thoát đỏ xem một t thân là trong do đạo cao nó hạnh không nước là y ê quái, tại trên lục địa là ụ c địa l cái h không ạ y Nếu được c bao xa.、Nếu、là cái này cóp đi ra biết mình la hán quả không có còn không phải tức chết nói không chính xác sẽ đem mình một ngụm nuốt vào hạ giận nghĩ đến nơi này cá chép đỏ không từ một cái lạnh trộn lẫn trong mắt tàn khốc l ó e lên cá thân lắc một cái số nói vậy màu đỏ theo trên thần bắn ra trực tiếp bắn về phía chính nhanh chóng chạy trốn tiểu toàn phong tiểu toàn phong tự hồ là đã nhận ra nguy hiểm thân hình dừng lại miễn cưỡng dừng lại v ả y đỏ trực tiếp tại trước người nửa thức chối nổ tung mặc dù chưa thể đánh trúng tiểu toàn phong nhưng cá chép đỏ chiêu này cũng thành công phong tỏa một lát tiểu toàn phong chạy trốn liên l ạ này nháy mắt công pháp cá chép đỏ đã vung đuôi nhảy lên một cái bay nhảy bay nhảy đập vào tiểu toàn phong trên lưng tiểu toàn phong giận dữ hóa hình yêu tu khi dễ nó cũng liền nhịn nó một giới đạo hạnh bất quá mười năm nho nhỏ ngư yêu cũng dám tùy ý ư ớ c hiếp nó tiểu toàn phong quả thực là vô cùng n ụ c nhã lúc này dùng hết toàn lực lay động lên thân thể của mình muốn đem cái kia cá chép đỏ bỏ rơi nhưng không nghĩ tới chính là cá ch toàn tâm đau đớn đau nó chết đi x u ố n g lại lại thêm trước đó cóc cho nó tạo thành thương thế còn thường tới nội tạng trong lúc nhất thời nó kém chút đau ngất đi bị đau tự nhiên là ra sức lay động cái đuôi hướng trên mặt đất đập ba ba ba cứ việc cá chép đỏ bị đập đầu vóc t r ò n váng trên người lân phiến cũng là rơi là tà trên đất máu tơi ư chăn ra nhưng nó liền là chết sống không hé miệng không thể nhịn được nữa tiểu toàn phong một n g ụ m đem ngậm lá hán quả bao phục nôn trên mặt đất nghiêng đầu lại đối với mình cái đuôi lên cá chép đỏ liền là một mụm hát phong p h ụ ra hát phong như là lăng lệ đau đồng dạng cạo tại cá chép đỏ trên thân q u i điệu mạng lớn vạy cá cùng h u t n ụ trong lúc nhất thời toàn bộ thân cá đều là máu me đầm địa tiểu toàn phong kỳ thật cũng không chịu nổi nó cái này một ngụm bản mệnh thần thông xuống dưới có thể nói là g i ế t địch một ngàn tự t ổ n tám trăm nó cô đến cái đôi lông tóc cũng bị nó phun ra hát phong cho rào chùi lùi còn chảy ra máu tươi bất quá cũng may chiêu này vẫn là phát huy đại dụng cá chép đỏ rốt cục nhịn không được đã hôn mê tự nhiên là nối lòng miệng không để ý tới bồ đao tiểu toàn phong vui mừng một ngụm nậm lấy la hán quả bao phục hướng nơi xa vào tới ngay tại lúc nó vừa mới dội ra di chuyển chân trước thời điểm một đạo cho dây từng một tay lấy nó phải chi sau cho kéo lấy để nó nửa bước khói cái kia c đã, đã theo miếng đất tránh thoát như là đèn lồng đồng dạng lớn con mắt chính nhìn chòng chọc vào tiểu toàn phong lên cơn giận dữ mắt thấy miếng đất còn đang không ngừng rơi xuống có khả năng một giây sau liền sẽ thoát khốn mà ra tiểu toàn phong trong lòng khẩn trương quá sợ hãi nó ra sức chứt kiếm nhưng cái kia cho dây thường gắt gao lôi kéo nó liền là để nó một bước đều không động được khẩn trương phía dưới nó phun ra l à hán quả bao k h ỏ a đối bên chân cho dây thường liền là đếm tới hát phong phun đi nhưng cho dây thường vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì ngược lại là chân của nó bị mình phun ra hát phong cho phun thương tích đầy mình thậm chí xương cốt đều lọt đi ra nhìn thấy tình trạng như vậy tiểu toàn phong trong mắt một tia tàn khốc hiện lên h u n g tính đại phát tự biết đã không có đường quay về nó trong lòng hung á c đối với mình vết thương c h ồ n g chất phải chi sau gốc dễ liền là một đạo phong nhận pháp thuật phun ra trái chi sau lại g i sức đạp một cái phốc phốc một tiếng phải chi sau trực tiếp bị nó kéo đứt máu tươi rơi một chỗ tại trả giá nặng nề phía dưới tiểu toàn phong rốt cục có thể tiếp tục chạy trốn chỉ là đã mất đi đùi phải nó tốc độ trên diện rộng hạ xuống dựa vào chân trước cùng còn sót lại một đầu trái chi sau chạy xuống máu tươi liền hướng phía trước vào tới đang lúc nó cho là mình rốt cục có thể chạy mất thời điểm hết thẻ đều đã chậm nhốt cóc miếng đất tầng tầng sụp đổ cóc một cái dùng sức miếng đất bắn ra b ụ n phía màu vàng cự thạch rốt cục sụp đổ cóc đã thoát khốn mà ra to lớn phảng phất che đậy bầu trời đồng rạng thân ảnh nhảy lên một cái trực tiếp rơi vào tiểu toàn phong trước người g i lên mạng lớn bụi đất huyện tựa như núi cao thân ảnh đương ngang trước người lại phảng phất một đạo vĩnh viễn không cách nào vượt qua tuyệt vọng tới cảm giác nháy mắt tràn ngập tiểu toàn phong toàn thân trong lúc nhất thời nó cảm giác mình giống như muốn hít thở không thông v ớ t nhỏ người muốn chạy đi đâu thanh âm đ i ế t hai nhức góc truyền vào tiểu toàn phong trong đầu đánh tan nó trong lòng một đạo phòng tuyến cuối cùng nó hỏi mất lấy hạt rẻ trong lò l ử a sự tình có lẽ ngay từ đầu liền không nên làm、cóc、có có c chút phức tạp nhìn đã hôn mê cá chép đỏ lướt mắt lại đem đầu chuyển hướng xứng sở tại nguyên chỗ không dám nhúc nhích tiểu toàn phong nói thật cái này yêu quái là thật hú hác mà lại có còn cảm thấy nó làm không có gì m ắ bệnh nếu như là nó một cái ngàn năm đạo hạnh yêu đan kỳ yêu vương muốn tới đoạt nó đồ vật nó cũng sẽ không căm lòng nó cũng sẽ nghĩ biện pháp đem đồ vật đoạt lại nhưng là làm chuyện đều là phải trả giá thật lớn nó đã mất đi đùi u phải cũng coi là bỏ ra đại giới đi cóc không định giết nó bởi vì đây là cóc cho tên kia gọi là chuột công tử yêu quái l ê gặp mặt cái này tiểu yêu quái ngay từ đầu liền phản bội chuột công tử tin tưởng tên kia tên là chuột công tử yêu quái nhất định sẽ thật cao hứng theo cóc phản đồ bị người bắt trở lại ai sẽ không cao hứng đâu nhưng lúc này cóc không biết là tên kia chuột công tử thật là một cái tuyệt thế kỳ hoa yêu quái trung nguyên thành một gian bố trang có t h rộn rộn ràng ràng này yêu chính là thiên nguyên thành chuột công tử chỉ từ lời nói của hắn cử chỉ lên nhìn tuyệt đối sẽ không có người cho rằng đây là một cái yêu quái công tử văn nhã đại khái nói liền là loại người này đi tiểu toàn phong a tiểu toàn phong người ta đạo khác biệt người kia ra ngươi cầm thì cầm đi đi vốn là bạch xà nương nương tặng cho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 nó cảm nhận được thể nội một dòng nước ấm trong thân thể c h ả y sôi đây là linh nguyên đ à n tư vị c h ờ một chút mình tựa như là ở trong nước nước này thật thoải mái so nam hải nước biển đều muốn dễ chịu có loại không ngừng tư dưỡng yêu thân cảm giác trên thân rơi xuống lân phiến cũng đang bay nhanh sinh trưởng mà lại cứng cắp hơn l ắ c lác còn có chút cảm giác đau yêu thân thể cá chép đỏ theo nước bên trong bắn ra đầu đến đập vào mắt là cóc cái kia chùi lùi cái hóp ngắm nhìn một phía mình giống như thân ở một cái vạc lớn bên trong bị cái kia cóc lưng tại sau lưng cóc đa hóa thành người trước đó ôn ngọc cho cóc màu hồng áo choảng tựa hồ là mục nát hiện tại cóc đổi lại một thân thô q u ầ náo vải tựa hồ là đằng cái kia trong thôn tùy tiện tìm dưới chân cơ chính là cái kia mất một cái chân tiểu toàn phong giá vân x ư ơ n g ngủ tại không trung đ ộ t hành tiểu toàn phong chính thần s ắ p hệ vải cho cóc chỉ vào đường trên cổ còn phủ lấy một cây cho dây thừng cóc lôi kéo cho dây thừng cưới tiểu toàn phong giá vân x ư ơ n g ngủ thân mặc một thân vá chẳng vá đụt thô q u ầ náo vải người đ e o vạt lớn thật là không vì phong người đã tỉnh tựa hồ là cảm giác được s a lưng vạc lớn có động tĩnh cóc cũng không quay đầu lại hỏi nói xong cũng không đợi cá chép đỏ có phản ứng gì liền lẩm bẩm nói ta cảm thấy ngơi trong nước sẽ dễ chịu chút, tìm cái còn có cái k i a trong nước ngâm một viên la hán quả hẳn là đối thương thế của ngươi hữu dụng đi nghe c ó c lần này nói cá chép đỏ không khỏi s ư n g sở trong lòng ấm áp cái này c ó c làm sao đột nhiên đối với mình tốt như vậy là lạ linh nguyên đan vậy thì thôi ngay cả la hán quả như vậy chân quý đồ vật đều xem ra chính mình trước đó một phen cố gắng không có u ổ n g phí trong lòng hơi có chút cảm động cá chép đỏ nước nở nói đa tạ lao đại ta cái k i a ta gọi ngao xanh ngao xanh lần thứ nhất đem tên của mình nói cho cóc c ó c nghe cũng là x ư n g sở nó cũng không phải bởi vì lao đại xưng hô thế này nó lăng chính là những n à y yêu quái làm sao đều có tên của mình ôn ngọc tiểu toàn phong n ạ o xanh mình có phải là cũng phải nghĩ một cái nổi tiếng danh tự có chút yêu quái tự xưng n ư ơ n g n ư ơ n g hoặc là mô mộ phu nhân cái gì giống như cũng rất vi phong bất q u á cái kia giống như đều là mẫu yêu quái dùng danh tự còn có chút yêu quái trực tiếp liền lấy lãnh địa mệnh danh cái gì hát phong linh hát phong yêu vương à, vô định hà vô định yêu vương à, cũng rất vi phong nhưng mình bây giờ giống như cũng không có lãnh địa mình giống như tại đấu kiếm môn đợi đến thời gian dài nhất chẳng lẽ lại gọi đấu kiếm yêu vương không được không được đấu kiếm hai chữ cùng mình cũng không có chút nào liên quan lại nói chưa tới y trước u y ệ t đ ố mắt h tự xem ra cái này ngạo xanh cũng rất không tệ dù sao cái kia đan dược đối mình bây giờ tu vi cũng, cũng vô ích còn lại không ít mình nhiều cho hắn nó chút linh nguyên ăn sau này định có thể thành vì mình một cánh tay đắc lực ân về sau nếu là có động phủ của mình địa bàn cái gì thực sự có mấy cái tin được thủ hạ vì lẽ đó cóc liền quyết định không đem cái này ngao xanh đổi cho cái gì vô định yêu vương mình giữ lại làm thủ hạ theo bút bê nắm lên n g a o xanh còn tuổi nhỏ dễ bị lừa trước đó chẳng phải bị có cái con cua tinh l ừ a qua nhà còn người mang long tộc huyết mạch sau này sức chiến đấu cái gì hẳn là cũng không thành vấn đề nghị đến nơi này cóc tiện tay lại hướng phía sau lưng bể cá bên trong vức ra một viên linh nguyên đan trong vạc n g a o xanh càng thêm cảm động theo nhỏ thiếu yêu nó thật lâu không ă n được qua linh nguyên đan lại thêm trẻ người non dạ cho nên mới đạo h ạ c thấp dưới mắt có cóc linh nguyên đan cung ứng đạo hạnh nhất định có thể nhanh chóng kéo lên vẫn còn rất xa c ó c lôi kéo trong tay cho dây thừng hướng phía tọa hạ tiểu toàn phong hỏi c ó c giữ lại tiểu toàn phong một mặt là sau này đi thiên nguyên thành mang cho chuột công tử làm lễ vật còn có một phương diện liền là g i a hỏa này biết lục v â n phường thành phố ở đâu c ó c không biết đường ngạo xanh thì càng khỏi phải nói từ khi nó từ nam hải tới tây linh châu chạy ra cái kia lão con của ma t r ư ở n g sau vẫn đợi tại bể cá bên trong như thế nào lại biết lục v â n phường thành phố ở đâu lại bay về phía trước lên nửa canh giờ liền đến tiểu toàn phong rụt rè nói nó cũng không phải là không có nghĩ tới tùy tiện cho c ó c chỉ đường để c ó c nội nhập cái kia đại yêu q u á i hoặc là danh môn chính tông địa bàn nhưng như vậy nó cũng thai kiếp khó thoát lại thêm cái này c ó c giống như có có thể phân biệt người khác nói thật nói dối năng lực để nó quả thực là không còn dám lừa gạt c ó c cóc, cóc gật đầu trong lòng có chút hứa hưng phấn mình người mang sáu trăm linh thạch đến cái kia lục vân phường thành phố định muốn sống tốt mua sắm một phen rất nhiều cơ sở đồ vật c ó c kỳ thật đều không có t h như nói tây linh châu địa đồ ôn ngọc cho lúc trước mình cái c h ủ loại kia có thể lấy từ xa liên lạc nhỏ bài bài một chút phong ấn dược liệu dược lực đồ vật ta chờ một chút loại hình tạ mấu chốt nhất là có còn chuẩn bị mua một môn luyện thể thần thông cùng một môn tốt một chút đồ thuật trên thân còn có mười hai quả la hán quả cái đồ chơi này thế nhưng là tu luyện luyện thể thần thông tốt nhất gia vị nếu như linh thạch còn giàu có tốt nhất có thể lại mua một kiện tốt một chút pháp khí cùng một chút hóa hình yêu tu tu luyện dùng đan dược đây đều là nó cần cũng không biết cái này sáu trăm linh thạch có đủ hay không nếu là không đủ liền đem trước đó theo hàng lịch trong động phủ vơ vét những cái kia loạn thất bát tao linh trà linh t i ể u a loại hình bán một bán càng nghĩ càng hưng phấn cóc toàn lực thúc giục mê mù trong lòng chờ đợi sớm một chút đến cái kia lục vân p ư ờ n g thành phố nửa canh giờ thời gian thoáng một cái đã qua. một tòa xuyên thẳng đám mây núi cao khắc sâu vào cóc tầm mắt đây chính là cái kia ôn ngọc từng cùng mình nói qua thái vân núi đỉnh núi liền là cái kia lục vân phường thành phố dẫm lên mỏng mây xuyên qua tầng tầng mây mù về sau cóc gặp được một chỗ cấm chế giống như một tầng không thấy được vách tưởng tầng này cấm chế là vì phòng ngừa phạm nhân nội nhập lục vân phường thành phố mà thiết lập hơi đưa vào linh lực cấm chế vỡ ra một đường vết rách dẫm lên mây mù tiến vào cái khe kia cảnh vật chung quanh nháy mắt phát sinh biến hóa nguyên bản trùi lùi hoang vu đỉnh núi xuất hiện một tòa hiện ra thanh quang cao ba triệu cửa chính trên cửa bảng hiệu bên trên k h ắ c lấy bốn chữ lớn lục vân phường thành phố phía sau cửa làm ộ t đầu không thể nhìn thấy phần cuối đường đi quỳnh lâu ngọc vũ rộ n rộ n r à n g ràng cửa chính chung quanh hiện ra hà o quang như là tường vây đồng dạng đem bên trong đường đi bao vây lại không hề nghi ngờ muốn đi vào trong đó chỉ có đi đạo này cửa chính lớn đ ứng ở cửa hai tên người mặc kim giáp tu sĩ theo trên người tán phát ra khí tức khủng bố có thể cảm giác được rõ ràng là hai tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tương đương với bảy trăm năm đạo hạnh hóa hình ưu tu cổng thủ vệ đều lợi hại như vậy cái này vận chuyển đường bộ phường thị coi là thật không đơn giản c không khỏi có chút r khi dễ khi dễ tu vi thấp người c ó c lành nghề lần này gặp hai tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ mới chỉ là giữ cửa lại thêm hoàn cảnh lạ lẫm cóc trong lòng khó tránh khỏi có chút t h ấ t vọng. nhưng dưới chân tiểu toàn phong đều tương đối bình tĩnh mình đường đường trúc cơ yêu tu nhất định phải ẩn tàng tốt không thể rơi xuống nguy phong nghĩ đến nơi này cóc kéo một phát trong tay cho dây thừng n n g đầu giữa ngực thôi động tiểu toàn phong nhanh chân tiến lên vừa tới cửa lại bị trong đó một tên kim giáp tu sĩ ngăn lại tu sĩ tựa hồ là không cảm thấy kinh ngạc không có chút nào là cóc này quái dị cách g n mặt mà lộ ra kinh ngạc không lên tiếng không tin nói đạo hữ còn xin lấy ra danh thi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 chuyện đại en đ ạ i en chương sáu mươi hai trường sinh phường một trăm linh thạch có sửng sốt cái này chỉ riêng đi vào liền muốn một trăm linh thạch cũng quá đen tối đi mặc dù nó không rõ ràng linh thạch này mua năng lực nhưng trước kia tại linh thú viên bên trong lý cương túi chữ vật cũng liền mấy chục khối linh thạch thanh như cũng đã nói với hắn một viên linh nguyên đan một khối linh thạch cái này một trăm linh thạch chẳng phải tương đương với một trăm k h ỏ a linh nguyên đan sao đương nhiên cái này một trăm linh thạch tiền đặt cọc là vì phòng ngừa đạo hưu ác ý phá hư phương thị tại đạo hưu rời đi lúc lại trả lại kim giáp tu sĩ thấy cóc tựa hồ có chút bất mãn mở miệm giải thích nói cóp giờ mới hiểu được nguyên lai linh thạch này sẽ còn còn trở về liền có chút không tình nguyện theo trong miệng thốt ra túi chứa vật trực tiếp đổ ra một trăm linh thạch trồng chất tại cổng trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng mình tổng cộng liền sáu trăm linh thạch lần này thiếu một trăm cũng không biết còn có đủ hay không dùng kim giáp tu sĩ thấy thế vung tay lên đem linh thạch chứa vào bên hông trong túi chứa vật sau đó móc ra một khối tấm bảng gỗ đưa cho cóp nói đây là bằng chứng đạo hữu đi ra lúc cầm cái này lâm thời thân phận bài đổi lấy linh thạch cóp tiếp nhận tấm bảng gỗ dọ xét một phen lớn chừng bàn tay tấm bảng gỗ lên chỉ khắc lấy sáu cựu c Không biết. nhưng người này cái mông dưới đáy thanh ngưu cóc thế nhưng là không thể quen thuộc hơn nữa không phải là linh thú viên bên trong cái kia thanh ngưu ả nó làm sao vẫn là cung cấp người thúc đẩy đạo hạnh cũng bất quá tám mươi năm đạo hạnh thanh ngưu ánh mắt đờ đất nhìn về phía trước bây giờ cóc thân là hóa hình yêu tu bộ dáng đại biến đương nhiên là không nhận ra cóc ngược lại là trên lưng nó âm lệ tu sĩ tựa hồ nhìn ra cóc lại yêu quái hung hăng trợn mắt nhìn cóc lướt mắt tổng là có chút tu sĩ đối yêu quái phi thường chán ghét bị người như thế chừng một cái có tâm tình cũng có chút không xong nhưng trước mắt cũng không muốn nhiều chuyện cóc liền nhớ tới thầm nghĩ nếu là lại bên ngoài đụng tới người này nhất định phải để hắn đẹp mắt về phần muốn hay không đem thanh lưu cứu ra liền nhìn mình còn có thể hay không đụng tới người này nhìn chính nó tạo hóa loại này đụng tới quen yêu cảm giác thật đúng là có chút kỳ diệu c ó một bên nghĩ một bên thúc giục dưới chân tiểu toàn phong xuyên qua cửa chính vừa tiến đến bên trong cùng ở bên ngoài nhìn bên trong loại kia mông lung cảm giác lại trở nên không đồng dạng nhiều loại tu sĩ trên đường phố xuyên qua hai bên đường phố là đủ lo chiều cao không đồng nhất mỗi người đều mang đặc sắc những tu sĩ này cũng đều có đặc điểm có chút nhìn qua thường thường không có gì lạ tựa như phạm nhân có chút thì khuôn mặt quái dị thân mang lộng lẫy có hai tay rủ xuống đầu gối cũng có hai lô thai to như m n g quạt có người g ầ y như là da bọc xương cũng có người béo như núi thịt thật sự là không thiếu cái lạ có thậm chí nhìn thấy một người so đầu của mình còn lớn hơn đồng dạng người. đại đa số đều là luyện khí kỳ tu sĩ chúc cơ tu sĩ、si、vẫn tương đối hiếm thấy yêu quái mà nói trừ những cái kia đặc thù đặc biệt rõ ràng Cốc、cũng ó c nhìn không ra đến ai là yêu quái mọi người yêu khí đều giấu rất khá mà những cái kia đặc thù rõ ràng hóa hình yêu tu cơ hồ sau lưng đều đi theo hai cái chưa hóa hình tiểu yêu ngược lại cũng không có thấy có cái gì chưa hóa hình tiểu yêu một mình hành động đang lúc cóc giống như loạn đầu con ruồi đồng dạng khắp nơi loạn đi dạo thời điểm một thân ảnh lao ra ngăn ở cóc trước người đây là người nữ t ử áo trắng tóc dài tới eo tu vi dưới đáy vẹn vẹn luyện khí tầng hai mấu chốt nhất chính là nàng khuôn mặt dị thường xấu xí cái kia bằng phẳng mặt to như là một cái bánh nướng lại thêm một mặt ma tử hiển nhiên một cái bánh nướng tiền bối lại là lần đầu tiên tới này lục vân phường thành phố s i u nữ đối cóc cung kính nói có gật đầu trong lòng không ngừng suy đoán cái này nữ tu sĩ là ai muốn làm gì ngược lại là cóc tọa hạ tiểu toàn phong tựa hồ minh bạch thứ gì văn bối nhưng vì tiền bối giới thiệu nơi này chỉ cần một khối linh thạch liền có thể s i u nữ vừa quan sát cóc biểu lộ một bên có chút khẩn trương nói tựa hồ sợ cóc không đáp ứng nàng lại tiếp lấy nói bổ sung tiền bối lần đầu tiên tới khả năng có chỗ không biết nơi này rất nhiều cửa hàng phần lớn đều là có tiếng không có miếng hoặc là một chút thế lực nhỏ mở hoặc là một chút tán tu đưa ra thật chính là muốn tìm được đồ tốt vẫn là phải đi một chút lớn cửa hàng mà văn bối đã mỏ thấy nơi này cái kia cửa hàng thứ gì tốt nhất văn bối đều biết mã minh ngọc lúc này vô cùng gấp gáp nàng thân là tư chất dưới đáy tán tu thật vất vả mới làm xong một khối thân phận danh thiếp đi vào cái này lục vân phường thành phố n g h ị kiếm chút linh thạch đổi lấy chút tài nguyên nhưng bởi vì nàng quá mức xấu xí lại thêm tu vi không cao không có cửa hàng nguyện ý muốn nàng thế là nàng cũng chỉ có thể t r ư ớ c làm dựa vào là mới tới tu sĩ giới thiệu phường thị đến kiếm lấy một ít linh thạch nhưng là bởi vì tướng mạo của nàng xấu xí tu sĩ vẫn là không cần nàng về sau nàng thăm dò được rất nhiều yêu quái đều không phải rất quan tâm tướng mạo mà lại xuất thủ còn có chút hào phóng thế là nàng liền muốn chuyên môn tìm một chút nhìn qua rất giống yêu quái hạ thủ từ khi cóc vừa tiến đến nàng đã nhìn chằm chằm cóc một thân vải thô đầu lớn như c á i đấu con mắt hẹp dài treo ngược tọa kỵ vẫn là một cái thiếu đi chân lớn cho tống vắt trên lưng lấy cái trong hồ cá còn chứa cái tiểu yêu quái vừa tiến đến liền bốn phía nhìn loạn một bộ cái gì cũng chưa thấy qua bộ dáng cơ hồ liền đem ta là yêu quái ta lần đầu tiên tới mấy chữ này viết trên mặt thế là nàng liền lấy dũng khí đi tới cóc trước người nghĩ theo cóc chỗ kiếm lấy chút linh thạch có đây là chuyện của ta nó chính không biết nên đi cái kia mua đồ thời điểm liền có người đưa tới cửa chỉ là một viên linh thạch cho nàng cũng được có cởi đầu đáp ứng xuống mã minh ngọc trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn càng thêm cung kính nói không biết tiền bối muốn mua vật gì thần thông nơi nào bán có hỏi thần thông mã minh ngọc sắc mặt có chút quái gì có hơi hơi có chút bất mãn gật đầu ám đạo người này ngay cả lời đều nghe không bạch sao như thế có một nhà chuyên môn bán ra thần thông cửa hàng chỉ là giá tiền này mã minh ngọc còn chưa nói xong có liền p h t tay ngắt lời nói ngươi một mực dẫn đường linh thạch đều không phải chuyện thấy cóc bộ dáng này mã minh ngọc chỉ coi mình đụng phải cả người nhà có chút phong phú yêu quái liền dẫn cóc xuyên qua hai con đường đi tới một tòa ba tầng trúc lâu trước trúc lâu cửa chính lên những cửa biển lên thình l í n h khắc lấy trường sinh phường ba chữ to đứng ở cửa một tên luyện khí năm tầng nam tử tuấn mỹ thấy cóc tới xoay người bãi k i ế n nói vị tiền bối này bên trong không cho phép tọa kỵ tiến bảo còn xin tiền bối giao cho tiểu nhân đảm bảo nói xong còn vô vô bên hông hắn túi chữ vật cóc đem năm tiểu toàn phong cho dây thừng đưa cho nam tử đi theo mã minh ngọc bước vào trường sinh phường bên trong bên trong diện tích cực kỳ rộng lớn tựa như một t Chính sảnh, giữa đại sành, một tên trúc t cơ sơ kỳ áo bảo í mươi Mỹ Phụ chính n vạn, vạn năm sau cải. quốc Thấy tiến đông hoàng việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo lao hồi hương bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang vào giới lập nên bất hủ truyền kỳ m ờ i đọc, Đông Ly t r ầ n Kiếp Diệt ư ơ n g Uy Cũng Cự. Cái g ì Một n g à n linh thạch mỹ phụ hoa kỳ vừa nghe nói cóc muốn mua yêu t ộ c thần thông lúc này trên mặt ý cởi là cóc lấy ra trong tiệm chỉ có ba môn yêu t ộ c có thể tu luyện thần thông nhưng khi cóc nghe xong giá cả s ắ c mặt lúc này lại biến rẻ nhất một môn yêu cốt tranh tranh thần thông đều muốn một n g à n linh thạch đồng thời vẫn chỉ là một môn phòng ngự thần thông luyện thành về sau thể nội yêu xương cường độ biên độ lớn tăng lên thúc động yêu xương độ cứng còn sẽ tăng lên mấy lần nếu là bạch cốt mỗ mỗ loại hình yêu tu có lẽ còn tương đối thích hợp môn thần thông này đối với cóc đến bảo hoàn toàn liền là gần cả cái này thần thông hẳn là dùng để phối hợp một chút dựa vào một thân yêu xương tác chiến yêu q u á i sử dụng đối với cóc đến nói có thể tu cũng không tu xương cốt trở thành cứng ngắc cũng không phải chuyện xấu nhưng là theo cóc một n g à n linh thạch liền để xương cốt trở thành cứng ngắc chút là thật là có chút không đáng liền cái này đều muốn một n g à n linh thạch quý nhất chính là một môn tên là ấm gia nuôi thị thần thông theo cóc môn thần thông này mới là vô dụng nhất thần thông tu thành môn thần thông này cần hai mươi năm nhưng mà môn thần thông này tác dụng duy nhất liền là kéo dài tuổi thọ hai mươi năm mấu chốt là còn bán quý nhất muốn một n g h n tám trăm linh thạch đây là đem hắn cóc làm đồ đần sau còn có một môn thần thông giá bán một n g h n năm trăm linh thạch đây cũng là cóp cảm thấy với hắn mà nói có giá trị nhất thần thông tên là nhục cốt kiếm quang thần thông này môn thần thông là tăng lên thân thể cái nào đó bộ vị cường độ luyện thành sau cường độ biên độ lớn tăng lên đồng thời thôi động môn thần thông này luyện cái kia bộ vị còn có thể phát ra cùng loại kiếm quang chiêu thức bán ra kiếm quang uy lực theo cái kia luyện bộ vị cường độ mà mạnh lên có thể luyện tập phất tay xuất kiếm ánh sáng có thể luyện chân một c ư ớ c xuất kiếm quang đối với cóp đến nói cho là thích hợp nhất luyện đầu lưỡi đều thời điểm đều không cần đem đầu lưỡi phun ra có chút há mồm kiếm quang phun cái này không phải liền là trong truyền thuyết đàm tiếu ở giữa đ ị c h nhân hôi phi yên diệt tốt rất tốt nhưng là hiện tại bày ở cóc trước mặt vấn đề là nó chỉ có sáu trăm linh thạch lúc tiến vào còn giao một trăm linh thạch cho thủ vệ mà nó nhìn chúng môn công pháp này trọn vẹn muốn một n g h n năm trăm linh thạch quả nhiên là mùa không nổi chỉ có cái này ba môn mà lại vì cái gì nhìn đều như thế phổ thông cóc xác mặt có chút bất tiện đạo h ư u nói đùa tốt thần thông ai lại sẽ đi tùy tiệ bán vẫn là phải đi các buổi đấu giá lớn lên tìm vận may mới là bản điếm có thể có thần thông bán đã là cực kỳ không dễ toàn bộ lục vân phường thành phố cũng liền bản điếm có thần thông bán khác trong tiệm đều chẳng qua là một chút pháp thuật thôi hoa kỳ cười đáp lại nói cũng không có bởi vì cóc vô c h i mà thay đổi thái độ cóc sau lưng mã minh ngọc cũng đi theo gật đầu s á c thực thần thông chất quý rất bao nhiêu lợi hại tu sĩ cuối cùng cả đời đều sáng tạo không ra một môn thần thông nàng nói lời này lúc cóc cũng đi theo thôi động giả nhĩ nghe hoàn toàn chính xác không phải nói ngoa đạo h ư u nếu là không tiện không ngại mua chút pháp thuật bổn điếm một chút pháp thuật cũng là uy lực phi phạm hoa kỳ cười đề nghị cái này thần thông c h ê n l ệ là kém một chút quý cũng là mắc tiền một tí nhưng tốt xấu là thần thông pháp thuật cũng là có lợi hại bất quá dùng lại muốn lại muốn bấm n i ệ m pháp quyết rất là phiên phước cái kia có thần thông dùng thuận buồm xuôi gió cóc không muốn từ bỏ liền thử hỏi các ngươi nơi này thu đồ vật sao mỹ phụ xứng sở lập tức rất nhanh liền phản ứng lại cười nói thu cái gì đều thu không biết đạo h ư u có gì vật bán ra một nghe bọn hắn nơi này thu đồ vật cóc nỗi lòng lo lắng mới có chút bông xuống liền từ trong túi chữ vật lấy ra số bản điện tịch một thanh kín đáo đưa cho hoa kỳ hoa kỳ cười đem mấy bản điện tịch đ o n lấy tập trung nhìn vào lúc này kinh hãi tranh thủ thời gian về kín đáo đưa cho cóc miễn ngượng cười nói đạo hữu chớ có nói dẫn cóc xứng sở này làm sa rõ ràng đều là tu sĩ sở tu không tệ công pháp và hai môn thần thông cái kêu ba bản điện tịch theo thứ tự là đấu kiếm bách tức minh kiếm hợp kiếm thuật đều là trước kia theo hàn n ị c h nịch, nịch t i ê n trong động vơ vét mà đến đấu kiếm là công pháp bách tức minh kiếm cùng hợp kiếm thuật đều là không sai thần thông uy lực phi phạm nhưng đều phải phối hợp phi kiếm cùng đấu kiếm phương có thể tu luyện đối q u ọ c đến nói lại là không có tác dụng gì nơi này thần thông bán đắt như vậy cái này mấy môn lại là không sai thần thông hoa này kỳ vì sao không cần thế nào ta cái này mấy môn điện tịch không thể so ngơi nơi này mà tốt thấy có sắc mặt có chút bất tiện hoa kỳ bất đắc dĩ thở dài một giải thích do nói đạo h ư u cái này mấy môn thần thông cùng công pháp đương nhiên là tinh phẩm trong tinh phẩm nhưng tiểu đ i ể m thực sự không cách nào thu mua việc này liên quan đấu kiếm môn làm sao các ngươi hẳn là sợ cái kia đấu kiếm môn hay sao có xác mặt không hiểu hỏi đạo h ư u thật thích nói dẫn chúng ta trường sinh phường như thế nào sợ cái kia đấu kiếm môn bất quá có một loại đồ vật tên là quy củ mong rằng đạo h ư u thứ lỗi hoa kỳ nói lên trường sinh phường ba chữ to thời điểm ngữ đ i ệ u không tự do tăng thêm một chút trong ngôn ngữ cũng không tự chủ để lộ ra một khẩu ngạo khí cái này cái gì trường sinh phường giống như nhìn có chút không nổi đấu kiếm môn ý tứ a không qua đạo hữu yên tâm trường sinh phường cũng có trường sinh phường quy củ đạo hữu người mang đấu kiếm môn bí tịch chuyện trường sinh phường tự nhiên sẽ không nói lung tung mong rằng đạo hữu sau này làm việc cũng c ẩ n t h ậ n chút c ó c nghe xong trong lòng có chút n ộ t ngạt lao tử làm việc làm sao lại không c ẩ n thật rồi bất quá trong lòng tức thì t ứ c có vẫn là không có biểu hiện ra ngoài hẳn thấy mấy bản này đấu kiếm môn bí tịch đã là trên người h ẳ n nhất vật có giá trị còn có chút theo hàn g lịch chỗ được đến đồ vật đoán chừng cũng không bán được mấy cái linh thạch nhưng thịt mũi cũng là thịt à có một mạch đem trong bụng cùng trong túi chữ vật sở hữu tạp vật đổ ra tùy ý hoa kỳ chọn lựa hoa kỳ nhìn xem dưới chân một đống đồ vật loạn thất bát tao sắc mặt không khỏi cứng đờ đông nhiên nàng giống như là thấy cái gì trong mắt lóe lên một tia mánh liệt kinh ngạc nhưng rất nhanh liền bị nàng che giấu đi giả vợ như điểm nhiên như không có việc gì hoa kỳ xoay người chọn lựa hả cái này linh cự giống như không sai bất quá như thế nào là người khác còn lại cái này linh trả phẩm tướng cũng còn có thể liền là thế nào chỉ có ngân ấy cũng là người khác uống còn lại tùy ý chọn mấy quyển tạp thư cùng một chồng loạn thất bát tao phụ triện cùng trước đó theo lý không trong túi chữ vật được đến hạ phẩm phi kiếm về sau hoa kỳ cười đứng lên nói mấy bản này tạp thư từ phụ triện bản điếm nhận ân hạ phẩm phi kiếm coi là bản điếm hai mươi linh thạch thu mấy bản này tạp thư tổng cộng năm khối linh thạch còn có những phụ triện này bản điếm ra năm mươi linh thạch có nghe xong rất là thất vọng mình cái này tổng cộng cộng lại cũng bất quá là bảy mươi lăm linh thạch hẳn là không nên ép mình bán hơn một viên la hàn quả hay sao đang lúc cóp chuẩn bị nhịn đau đ e m la hàn quả lấy ra thời điểm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 hoa kỳ trong mắt lóe lên một vẻ bối rối có t h u ậ n mã minh ngọc chỉ phương hướng nhìn lại hoa kỳ chính cực kỳ cẩn thận đem như vậy sách bưng trên tay giấu ở cuối cùng một bản có hơi suy nghĩ một chút a cái kia sách tựa như là bản tạp thư giống như kêu cái gì tiên âm diệu thay tới bên trong giống như ghi lại đều là chút ca cá khúc cái kia sách thế nào có hỏi cái kia sách chẳng lẽ gọi tiên âm diệu thay mã minh ngọc kinh ngạc nói có gật đầu vẫn là nghĩ mãi mà không rõ một bản loại kia sách nát có cái gì tốt hỏi không phải là vật gì tốt hoa kỳ hung hăng trận mắt nhìn mã minh ngọc liếc mắt ngược lại mặt cũng không nổi sắc đem quyển sách kia lấy ra giả vờ như bừng tỉnh đại n ộ nói à nguyên lai、like、cuốn sách này vậy mà là tiên âm rượu hai a thiếp thân vừa mới còn tưởng rằng là cái gì phổ thông âm luật điện tịch nàng ngược lại là nghĩ trực tiếp đem sách này cho đêm đen nhưng nàng không dám à, nơi này chính là lục vân phường thành phố vạn nhất có biết sách này giá trị náo l o ạ lên dẫn tới phường thị người giám sát điều tra đến lúc đó các loại thủ đoạn đều có thể hắn nô ra nói thật giả nàng coi như thật coi xong thế nào cuốn sách này chẳng lẽ lại là bảo vật gì hay sao cóc đại、hỉ? vốn cho là là một bản bình thường không đáng một đồng tạp thư xuất hiện đang khiến cho tựa như là bảo bối gì đồng dạng quả nhiên là niềm vui ngoài ý m u ố n không sách mà nói liền là phổ thông tạp thư nhưng đối với có ít người để nói sách này có đặc thù ý nghĩa mã minh ngọc cũng là trở nên thất thần không biết bao nhiêu người đặt phá ra đầu đều vì tìm tới sách này không nghĩ tới tại c ó c cái này thường thường không có gì lạ hóa hình y ê u tu trong tay phổ thông tạp thư có cái gì tốt kinh ngạc c ó c vẫn là không hiểu trong lòng âm thầm thất vọng nhưng dù vậy còn là một thanh đem cái kia sách theo hoa kỳ trong tay tốn đi qua hoa kỳ vội vàng không kịp chuẩy lại thêm cóp thân là ưu khí lực khá lớn lập tức liền bị cóc đoạt lại trong tay sách này cùng lục vân phường thành phố chủ nhân nguyên anh kỳ đại năng lục vân có quan hệ hắn trước kia có hảo hữu trí giao tặng cho hắn một vốn tên là tiên âm diệu thai tập tư h sau hắn cái kia hảo hữu thân tử đạo tiêu sách này cũng tại bị hắn bất hạnh di thất năm ngoái lục phường chủ đã bưng lợi nếu ai có thể đem sách này cho hắn tìm về liền tiện hắn ba nhà lục vân phường thành phố cửa hàng lời vừa nói ra có không ít tu sĩ đều tranh nhau tìm cái kia sách thậm chí có người làm giả nhưng làm giả người kết quả đều có thể nghĩ sách này cũng chưa chắc liền là lục phường chủ muốn kế bả Mã m i nhưng Ngọc h ớ c là gian này cửa h n ó hàng lại giá trị bao nhiêu linh thạch ta muốn cái kia cửa hàng có làm được cái gì ta muốn linh thạch gian này cửa hàng giá trị bao nhiêu linh thạch cóp nói ra nghi vấn trong lòng cái này mã minh ngọc một trận nghẹt lời bao nhiêu tu sĩ nằm mộng cũng nhớ tại cái này lục vân phường thành thị có được một gian cửa hàng đến cóc cái này lại còn nói không có tác dụng gì hoa kỳ ngược lại là trên mặt vui lên đổi vội mở miệng nói đạo hưu cuốn sách này nếu là thật sự không ngại đem đổi lại cửa hàng bán cho chúng ta trường sinh phường chúng ta trường sinh phường nguyện ý lấy một vạn linh thạch một gian thu mua bao nhiêu cóc giật mình một vạn linh thạch một gian ba gian không phải liền là ba vạn linh thạch chẳng phải tương đương với ba vạn khỏa linh nguyên đan ba vạn khỏa linh nguyên đan liền là mười đầu heo cũng có thể cho hết hắn xếp thành hóa hình yêu tu một vạn linh thạch một gian đương nhiên điều kiện tiên quyết là cuốn sách này đến là thật hoa kỳ cười nói nên là thật đi cóc trầm tư một lát sau theo một vạn linh thạch một gian giá cả bên trong thong thả lại s ứ c hắn không khỏi nghĩ đến nếu không phải mã minh ngọc vừa mới phát hiện sách này là tiên âm rượu hai hoa này kỳ có thể hay không trực tiếp liền đem sách của mình cho xóa đi đi hiện tại lại báo ra một vạn linh thạch một gian giá cao có thể hay không lại là hố l ừ a gặp mình nghĩ đến nơi này c ó không khỏi nhìn về phía mã minh ngọc hoa kỳ thấy thế cũng gắt gao tập trung vào mã minh ngọc vừa mới nếu không phải cái này xấu xí nha đầu xấu mình chuyện tốt cái này ngốc yêu cái sách sớm đã bị mình mua đi cái kia còn có kia yêu quái này chuyện gì? Mã Minh Ngọc thấy hai người ánh mắt đều phiêu hướng mình, trong lòng thấy hai phiêu đều gì. Mã mắt không khỏi lên. thầm nghĩ mình vừa mới ru lên, vừa có phải liền à có chút m g tiện, không nên đem sách đem là, là, là tốt cho có ngược nói lại ra, t nhất chỗ dựa sao văn bối không đề nghị tiền bối đem cửa hàng bán ra chi tiết bán ra nhất chỉ xuất bán một gian Đúng、hồ một gian cửa hàng giá cả khác biệt khu vực hai vạn đến ba vạn không giống nhau còn lại hai kiện cửa hàng tiền bối hoàn toàn có thể tự hành kinh doanh nếu là tiền bối sẽ không không ngại giao cho vãn bối thay mặt tiền bối kinh doanh vãn bối nguyện cùng tiền bối ký sinh từ khế cắn răng nói ra những lời này về sau mã minh ngọc đ n g nhiên cảm thấy một trận nhẹ nhõm c h ỉ ít không cần lại đứng trước cái gì gian nan lựa chọn nàng những lời này có thể nói là đem hoa kỳ cho triệt để đắc tội đến chết rồi chỉ thấy hoa kỳ một bộ nghiến răng nghiến lợi hận không thể đem mã minh ngọc ăn sống nuốt tươi dáng vẻ rất là thú vị có cùng ý thức được hoa này kỳ quả nhiên là đen hung ác nếu không phải có mã minh ngọc tại hôm nay mình tất nhiên bị hố chết nhìn về phía hoa kỳ ánh mắt cũng càng thêm bất thiện sách này cũng không biết là thật hay giả trước mắt nói những này quá sớm chút đi hoa kỳ gượng cười nói trong lòng thầm hạ quyết tâm sau này nhất định phải tìm cơ hội đem cái này luyện khí tiểu bối chơi chết hừ ta sách này tự nhiên là thật vậy ai cửa hàng ở nơi đó có thể đổi lấy cóc lạnh hư một tiếng đối mã minh ngọc hỏi mã minh ngọc thì là lạnh cả tim hợp lấy yêu quái này ngay cả mình kêu cái gì đều không nhớ ra được nhưng vẫn là một mặt cung kính nói phường thị vân trung lâu liền có thể ta có thể mang theo tiền bối tiến về đi có một tay lấy trước đó hoa kỳ cầm mình đồ vật toàn đoạt lại nhét vào trong miệng túi chữ vật liền hét lớn b ư ớ c nhanh mà rời đi trong lòng thầm hạ quyết tâm chờ đem cái k i a cửa hàng đ ề u bán nhất định phải đem cái này cái gì trường sinh phường thần thông bí thuật mua cái không còn một mảnh mã minh ngọc thấy thế lập tức đi theo nói càng thêm cung kính là cóc chỉ vào đường trong tiệm hoa kỳ nhìn xem một người một yêu rời đi bối cảnh thần s á c âm t r ầ m âm thầm ảo não đem tiểu toàn phong muốn sau khi trở về đi theo mã minh ngọc một đường con con quấn quấn đến tận cùng bên trong nhất một chỗ cuối ngã tư đường một tòa xa so trước đó bất luận cái gì một cái cửa hàng cũng cao hơn lớn lầu các đập vào mắt bên trong lầu các chiếm diện tích cũng là cực kỳ rộng lớn chất gỗ cổ kính đại hồng môn phía trên cửa biển trên có khắc vân trung lâu ba chữ to đứng ở cửa bốn tên thủ vệ cùng phường thị lối vào thủ vệ đều là chúc cơ hậu kỳ tu sĩ thuyết minh sơ qua ý đồ đến về sau thủ vệ cũng không có lộ ra quá nhiều kinh ngạc cái này đã không biết là thứ mấy đám người cầm danh xưng lục phường trù mất đi tiên âm miễu nhi tới bất quá không có một cái là thật. nhưng cũng không có khinh thị cóc không thể không nói lục vân phường thành thị người đều coi là rất có cấp bậc lễ nghĩa có thể thấy được cái này lục vân quản lý coi như không tệ một tên thủ vệ thần sắc cung kính đem sách cầm đi phân biệt về sau một tên thủ vệ khác đem cóc tọa hạ tiểu toàn phong thu nhập bên hông linh thú đại về sau liền dẫn cóc cùng mã minh ngọc đi tới trong lầu các một chỗ bố trí có chút lịch sự tao nhã gian phòng pha tốt linh trả phân phó cóc kiên nhân trở liền rời đi hai mươi đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kem ẩn chuyển sang thể loại ngự thú lưu tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. một ngày này phảng phất giống như nằm mơ đại ca của mình cũng không thấy sư phụ thành yêu quái trong lúc đần độn ninh tắc ngay cả sách cũng đọc không vào đi người đọc sách người đọc sách người đọc sách có làm được cái gì có thể đẳng vân giá vũ sao có thể trường sinh bất lão sao có thể hàng yêu trừ mạ sao vốn cho là đại đạo có thể chặt tay trước mắt lại thành lập một bãi hư ảnh vì cái gì vì cái gì vì cái gì lao thiên muốn như vậy đùa bớt mình lúc trước còn muốn lấy dựa vào đọc sách khiến cho công danh lịch thiên c ả i mệnh trước mắt cái này còn như thế nào để hắn an tâm đọc sách hắn lòng dối loạn t ứ phía hở phong ốc sơ xài mấp mô sàn nhà trong tháng chốc hắn không tự chủ nhắc tới lên trí nhớ kia khắc sâu tiên pháp ma mẹ ma mẹ hống ma mẹ ma mẹ hống như là ngu dại phanh phanh phanh một trận tiếng gõ cửa rồn rập đánh gậy ninh tắc vừa ngớ ngẩn ai ninh tắc vừa đi xuống giường một bên đi ra cửa là ta lý nhị trong thôn lại tới tiên nhân rồi muốn gặp ngươi thanh âm có chút gấp rút b ố i r ố i tiếng đập cửa không ngừng ninh tắc sửng sốt một cái nghĩ tới tiên nhân hai chữ trong đầu hắn liền hiện ra một con kia to lớn góc một loại cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra ngươi làm sao còn không mở cửa các tiên nhân chờ lấy đâu tiếng đập cửa càng thêm mãnh liệt phản phất muốn đem hắn nhà cái kia vốn là tàn tạ cửa đập nát khi sâu một cái về sau ninh tắc dứt khoát kiên quyết mở cửa ra ngoài cửa lý nhị mang theo một đám tên thôn nhìn thấy ninh tắc này tấm bẩn thịu bộ dáng đều là xương sở sau đó liền cũng không nói hoài tới nói cái gì cả đám nắm kéo ngơ ngơ ngác ngác ninh tắc đi tới trong thôn một khối chống trải địa giới chỉ thấy hơn mười vị phong thái chắc tuyệt tiên phong đạo cốt người đứng ở nơi đây trẻ có già có có tuổi trẻ mỹ mạo lãnh được băng x ư ơ n g tiên tử cũng có diện mục tuấn lãng tiên đồng chỉ là chẳng biết tại sao ninh tắc phảng phất theo trong mắt bọn họ đều thấy được một cỗ tên là tham lam đồ vật đây chính là thần tiên sao ha ha không gì hơn cái này thôi tiên tử liên là hắn hắn danh xưng là yêu quái kia đồ đệ lý nhị một mặt ân cần đem ninh tắc lôi đến một vị xinh đẹp như hoa nữ tu sĩ bên cạnh trong mắt lóe lên một tia mê ly dùng hết toàn thân khí lực hút lấy tiên tử quanh thân tản mát ra mỹ rượu vị. tiên vị tên i kia phong thái chắc tuyệt tiên tử như mày che nói làm phiền chư vị chẳng biết tại sao ninh tắc lao cảm thấy cái này cái gọi là tiên tử che chỉ là vì ngăn cản lý nhị cái kia mùi trên người ta hỏi ngươi ngươi là tại chỗ nào đụng tới yêu quái kia yêu quái kia chửi bục các ngươi n i ệ m kinh liền lại không có làm chuyện gì rồi nữ tu sĩ thanh âm như là em thai mà lại tình thiết như là có ma lực có ninh tắc nói nó còn làm rất một lao giả xông lên chức không kịp chờ đợi hỏi nó còn đem thai họa trần ra thôn yêu quái mang đi ninh tắc nói ra tình hình thực tế nhìn về phía chúng tu sĩ trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ tê ở đây chúng tu sĩ đều hít vào một n g ụ m khí lạnh yêu quái bức người niệm kinh c h u y ệ n vốn là chưa từng nghe thấy hiện tại thế mà còn có yêu quái hàng yêu trừ ma coi là thật quái thai người ở nơi nào đụng phải yêu quái kia nữ tu tiếp tục hỏi chà lâu nơi nào chà lâu ven đường hát điếm nó đã cứu ta nó đi nơi nào không biết nó họ rất tiên dất không biết tiên tử lại một hỏi liên tiếp số cái vấn đề ninh tắc hỏi gì cũng không biết tuyệt khuôn mặt đẹp lên lộ ra giận tướng nàng có chút nghiêm nghị nói cùng yêu nghiệt làm bạn đ á người chém. chuẩn chu khắc chốt ninh thời đem mấu một Nói xong, vung tay lên, liền Ngay này, tại g tay tắt sát. bị từ t r o này g người ngăn ngây người ninh tắc trước người. Người đám thoát còn ninh trước tiếp tại trực chút tắt ra, có không là người khác chính là trước kia tại trần gia thôn xuất hiện qua lao sơn thất h ư u bên trong ngụy giật phản chỉ gặp hắn một mặt chính khí phẫn nộ quát tùy ý giết chóc phạm nhân cùng cái k i a yêu nghiệt có gì khác biệt tiểu bối lại biết cái gì yêu nghiệt người người có thể chu diệt cùng yêu nghiệt làm bạn càng là nhân tộc phản đồ mỹ mạo nữ tu trong mắt lóe lên sắc bén hàn mang ngụy giật phảm theo trên thân cảm nhận được một cỗ thấu xương hận ý một cỗ trùng tiên khí thế cũng theo nữ tu trên thân b ắ n ra chúc cơ hậu kỳ tu sĩ uy áp phảm phất muốn đem ngụy giật phảm x o ắ n thành m ả n h vỡ cũng may hoàng thận xuất thủ trực tiếp hoành thân ngăn tại ngụy giật phảm trước người là ngụy giật phảm đỡ được như vậy uy áp bất quá theo hắn có chút sắc mặt khó coi bên trong không khó đoán ra thân là chúc cơ sơ kỳ hắn đối mặt như vậy uy áp cũng có chút khó mà ngăn cản khúc xương tiên tử có phải là có hơi quá chúng ta là mời ngươi tới chu sát yêu nghiện hóa hình tiên yêu cùng với yêu thấy chém cái dùng cái kêu hỏa t h i ể m thừ ngày đó yêu tinh huyết luyện trở thành sự thật tinh đan sau cùng chia không phải để ngươi đến lạm sát p h à m nhân hoàng thận sắc mặt có chút đỏ lên gian nan mở miệng nói nói xong cái kia tên là khúc xương trúc cơ hậu kỳ nữ tu lúc này mới tu huy áp ánh mắt hung hăng trả sát hoàng thận liếc mắt hoàng thận cười khổ một tiếng ám đạo không tốt cái này khúc xương thân là lộc đài sơn m ạ n h mạnh nhất tàn tu còn có đông đảo nam tu sĩ định b ỡ vọng tưởng tới kết làm đạo l ữ thực sự là không tốt đắc tội an nguy giật phạm thì là ngắm nhìn bốn phía cái kia chút lánh mạc thân ảnh trong lòng đông cảm thấy một trận bị thương cái này nghĩ tu tiên ra sao Đem cho á i kia c u yêu lưu lại máu cùng lông tóc thu thập lại, truy tung cái kia chuột yêu tung chuột yêu, tu tu ộ t tóc thập tích, tìm tới cái kia chuột yêu, tất nhiên có thể tìm tới cái kia hỏa thiểm thử. Khúc xương sắc mặt nhiên lại lông lại, lánh xương cái kia cái kia cái kia đối với phía sĩ dò, các si cùng có Khúc sắc các băng bốn dạn nhau, nhau hưởng hỏa phía sĩ đến lúc này ninh tắc mới hồi phục tinh thần lại tựa như là vị này tiền sư cứu mình chăm chú nhìn lại cái kia hơi có vẻ non nớt gương mặt lạ như vậy quang minh lắm l i ệ t anh tuấn phi phạm có lẽ đây mới là tiên đi đa tạ tiên sư ân cứu mạng ninh tắc hướng phía ngụy giật phàm b à đi ngụy giật phàm thấy thế vội vàng đem ninh tắc đỡ dậy không có chút nào ghét bỏ ninh tắc một thân dơ bẩn hắn sờ lên cái mũi cười nói không cần như thế chẳng biết tại sao ninh tắc mặt tưởng hướng lên cắn răng một cái tránh thoát ngụy giật phàm âng lần nữa trừ thủ bài nói còn xin tiên sư thu ta làm đồ đệ tiểu sinh cũng muốn làm như là tiên sư đồng dạng tiên nhân chân chính trước mắt ninh tắc biết đây có lẽ là mình kiếp này có thể hay không đụng vào đại đạo một cơ hội cuối cùng hắn muốn thử xem hắn thực sự là không muốn làm cái kia phàm nhân ngụy giật phàm nháy mắt c h á n g tại chỗ trong đầu không khỏi nổi lên cái kia ngây thơ thiếu niên cái này người thật giống như năm năm trước mình a ngược lại là hoàng thận thì mặt lộ sắc mặt giận dữ quá lớn. không biết điều có được linh căn có thể người tu luyện vạn người không được một tiểu phàm chớ có để ý đến hắn chúng ta đi t r u n g quanh tu sĩ thì là một trận cười vang nhìn về phía ninh tắc cái kia quỷ thân ả n h tràn đầy xem thường tựa như đang nhìn một trận n h a o kịch tên thôn nhóm cũng gắt gao nhìn chằm chằm ninh tắc cử động trong lòng đều nghĩ đến nếu là ninh tắc thành lập bọn hắn cũng thử một chút ngụy giật phàm cười lắc đầu đem tay nhẹ nhàng đặt lên ninh tắc đỉnh đầu mộ nhưng ở giữa ngụy giật phàm sắc mặt kinh hai nói đại ca linh căn vượt qua chín tấc biên chế thành l ư ớ vì sao chung q u n h đông đảo tu sĩ cùng nhau trận mắt lưỡi hốc mồm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 cũng có thể ế、so、mã ra minh ngọc nhìn trà k g thường, tầm cóc h hàng h í ít n h liếc n n h trà u ố mắt thấy cóc gật đầu lúc này mới nâng bình trà lên hướng phía trong chun g nước nga xuống m à u xanh nhạt nước trà tưới đến ngạo xanh miệng bên trong nó lúc này cũng lộ ra một bộ thái độ ở trong nước nào lên đây là cái gì trà quay đầu ta cũng mua chút cóc đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch chật chật nói lần này mã minh ngọc gặp khó khăn nàng chỉ là một cái luyện khí tầng hai tiểu bối có tài đức gì có thể uống lên như vậy linh trà tự nhiên là không biết đây là gì trà bất quá quý hẳn lá rất đắt đang lúc mã minh ngọc khó khăn thời khắc một đạo ôn nhuận n h ò nhã thanh âm theo cổng truyền đến đạo hữu như là ưa thích chạy không ngại cầm chút chỉ thấy người này thân mang áo lam bộ pháp vững vàng mặt trắng không dâu một mặt ý cười chậm rãi đi đến cặp kia trời con mắt màu xanh lam để lộ ra một cỗ cực kỳ tự tin cảm giác cóc trên mặt kinh hãi trực tiếp theo trên chỗ ngồi bắn lên người này không đơn giản đến thời điểm lặng yên không một tiếng động mấu chốt nhất là cóc nhìn không ra người này tu vi chậm nhìn tựa như một p h à m nhân nhưng lại cho cóc một loại không h i ể u cảm giác nguy hiểm nhưng vận chuyển đường bộ phường thị như thế nào lại có p h à m nhân cái kia liền chỉ có một khả năng người này tu vi tất nhiên cực cao hẳn là người này liền là cái kia lục vân phường thành phố phường chủ lục vân có không g i a thất lễ đối mặt mạnh như vậy người vẫn là đàng hoàng tốt lúc này hướng người kia liền là cúi đầu áo lam nam tử trên mặt ý cười đem cóc cùng mã minh ngọc đỡ dậy liền đặt mông ngồi ở c ố c bên cạnh trên ghế vỗ vỗ cái ghế bên cạnh tỏ ý cóc ngồi xuống cóc thấy thế cũng đi theo đặt mông ngồi lên nhưng thân thể vẫn như cũ căng cứng trong lòng ngầm tự suy đoán người trước mắt này đến cùng là người phương nào mã minh ngọc nhưng cũng không dám lại ngồi đang hoàng túi đầu đứng cóc sau lưng trước giới thiệu một phen ta gọi liêu trường thanh không biết vị đạo hữu này s ư n g hô i như thế nào liêu trường thanh cho dù là tu sĩ kim đan nhưng nói chuyện cũng là phi thường hòa khí không có chút nào bởi vì chính mình tu vi cao hơn cóc mà biểu hiện ra cái gì ngạo khí cóc tự nhiên là không biết liêu trường thanh người này ngược lại là cóc sau lưng mã minh ngọc nghe thấy liêu trường thanh cái tên này thân thể chấn động mạnh một cái đầu cũng không tự chủ hơi khẽ nâng lên phủi cái tia liêu trường thanh l i ế mắt sắc mặt hơi đỏ lên ánh mắt lại nhanh như tia chớp thu hồi cái này liêu trường thanh chi danh tại vận chuyển đường bộ trong phường thị có thể nói là không ai không biết thân là lục vân tuyệt đối tâm phúc cũng là lục vân thủ hạ đại quân sự kim đan hậu kỳ tu sĩ cái này vận chuyển đường bộ phường thị tất cả mọi chuyện lớn nhỏ cơ bản đều là hắn đang xử lý làm người khéo léo làm việc c h ầ m ổ n có độ tu vi còn cao nghe nói tu luyện có một môn thượng thần thông ngọc sương thật con người lại thêm một thân quỷ bí khó lường pháp bảo l u ậ n thực lực tại toàn bộ tây linh châu sở hữu kết đan tu sĩ cùng yêu đan yêu tu bên trong đều có thể sắp xếp tiến lên người càng chết là hắn còn mắt sáng tuấn lãng đối xử mọi người hòa ái đến bây giờ không có đạo lữ là toàn bộ tây linh châu tuyệt đại bộ phận nữ tu trong n ộ n g đạo lữ trong lúc nhất thời mã minh ngọc tâm đều bay tới lên chín tầng mây đi tưởng tượng lấy cái này liêu trưởng thanh coi trọng mình chờ một chút nếu là cóc biết việc này mã minh ngọc suy nghĩ trong lòng chắc chắn lớn tiếng răn dậy nàng vì sao không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem cái này người này hỏi mình danh tự cóc trong lúc nhất thời có chút hơi khó mình có vẻ như nói hiện tại cũng không có có danh tự á chẳng lẽ lại tùy tiện nghĩ một cái thời gian ngắn nghĩ một cái có chút khí thế danh tự đối cóc đến nói vẫn có chút khó khăn tiền đối gọi ta cóc liền có thể dưới tình thế cấp bách cóc cuối cùng vẫn là nói ra cái tên này liêu trưởng thanh nghe bực này kỳ hoa chi danh sắc mặt ngược lại là như thường vẫn như cũng là bộ kia khuôn mặt tới cười cũng không biết trong lòng là nghĩ như thế nào. chỉ gặp hắn khẽ cười nói là như vậy cóc đạo hữu ta đợi trước thay phường chủ đạt tại đạo hữu đưa tới kia bản tiên âm d i ệ u hai kia là phường chủ t r ư ớ c kia bằng hữu cũ tặng cho nhưng mà phường chủ t r ư ớ c kia lang bạt kỳ hồ lúc vô ý di thất trong lòng một mực có chút t i ế n lối tại tăng thêm phường chủ cái kia bằng hữu c ũ bất h n h gặp nạn việc này cũng thành lập phường chủ trong lòng một lớn tâm kết vì vậy mới mở ra giá cao đến tìm về quyển sách này vốn cho rằng thương h ả i tăng điển ngàn năm trôi qua đã là hy vọng xa vời không nghĩ tới hôm nay đạo hữu thêm mà thật đưa tới bốt đích thực duyên một chữ này tuyệt không thể tả đạo hữu yên、tâm. vận chuyển đường bộ phường thị một mực lấy danh dự danh dương tây linh châu phường chủ thả ra lời nói tất nhiên sẽ tuân thủ ba gian cửa hàng một gian cũng sẽ không ít chỉ là liêu trưởng phong đông nhiên mặt lộ vẻ khó xử thấy liêu trưởng thanh rốt cục nói đến mấu chốt địa phương có tâm cũng nâng lên cổ họng không khỏi truy vấn chỉ là cái gì chỉ là bây giờ trên phố không có nhiều như vậy cửa hàng chỉ còn lại một gian chống không cửa hàng đương nhiên còn lại hai gian cửa hàng phường chủ tất nhiên sẽ không mất lời gần nhất hai kiện cửa hàng là năm năm sau thời hạn mướn liền đến đạo hưu nếu là nguyện ý các loại năm năm sau cái này hai gian cửa hàng tất nhiên đưa lên nói đến đây liệu t r ư ờ n g thanh thoại phong nhất chuyển nói đạo hưu nếu là không nguyện ý các loại ta chỗ này cũng có cái điều hòa biện pháp như thế nào cóc truy vấn gian này cửa hàng nhưng chính là mấy vạn linh thạch đ a đạo hưu có thể theo phần này danh sách bên trong tùy ý chọn lựa ba kiện đồ vật đến triệt tiêu cái k i a hai gian cửa hàng ngoài ra trên phố còn có một vạn linh thạch đưa lên hơi làm đền bù nói liệu t r ư ờ n g thanh cầm lấy một phần danh sách đưa cho c ấ p nói cái này danh sách bên trong đồ vật từng cái đều là chân phẩm mua là rất khó mua được cũng chỉ có các lớn thịnh hội bạn đấu giá mới nói không chính xác có thể đụng tới như vậy tinh phẩm giá trị tất nhiên muốn vượt qua cái tía hai gian cửa hàng. nghe liếu trường thanh nói như vậy có nửa tin nửa ngờ kết quả hắn đưa tới danh sách xem xét lập tức trận mắt hốc mồm hô hấp đều có chút r ồ n r ộ ậ p cái kia liếu trường thanh nói quả nhiên không sai phần này danh sách bên trong đều là khó gặp chân phẩm mỗi dạng vật phẩm dưới đ ấ y đều có một hàng chữ nhỏ giới thiệu công hiệu có ăn một viên liền có thể gia tăng t r ă m năm đạo hạnh đạo hành đan có chỉ cần còn lại một hơi liền có thể cứu sống tham gia s i n h lộ còn có đủ loại kiểu dáng uy lực kinh người quỷ bí khó lường thần thông cùng pháp khí pháp khí chỉ có cực phẩm pháp khí có thậm chí còn chứng kiến mấy thứ pháp bảo nhiều loại c ó c thấy đều chưa thấy qua nghe đều chưa từng nghe qua thiên địa linh vật thình lình liệt ở trong đó liền la hán quả c ó c cũng nhìn thấy năm quả la hán quả coi là đồng dạng đã cái kia l i ê u t r ư ở n g thanh đều nói để c ó c tự do chọn lựa ba kiện để thay thế cửa hàng kia c ó c đương nhiên là nguyện ý lúc này liền cẩn thận chọn lựa tới đều là đồ tốt còn là rất khó mua được đồ vật cảm giác mỗi một dạng đối với mình đến nói đều tác dụng phi phạm thật là một cái t r ậ t vật lựa chọn đây đều là trên phố nhiều năm thu mua đến thích hợp đạo hữu sử dụng chân phẩm như thế nào liêu trường thanh cười nhặt nói hài lòng hài lòng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 có muốn nhất tự nhiên là một môn xuất sắc thần thông một môn đ ộ n thuật thần thông trước hết nhất bị cóc trọc chúng cũng là hòa thuộc tính thần thông kỳ danh tiêu hòa vân t h i t r i ể n ra chân sinh như lửa giống như mây đồ vật tới lui như lửa tốc độ phi phạm nay thần thông thuộc tính là hòa thuộc tính có bản thân liền là hòa t h i ể m thử ngũ hành lệch lửa lại thêm tu luyện cái tiêu phần thiên trừ hải quyết tu luyện hòa thuộc tính thần thông hoặc là đ ộ n thuật càng thêm là thuận buồm xôi gió càng làm cho cóc động tâm là nay thần thông là bảy mươi hai môn kinh thiên địa k i ế p quỷ thần đại thần thông bên trong thiên hòa theo mây chỗ đơn giản hóa cải biến mà đến địa vị quả thực không nhỏ n à y thần thông xuống chữ nhỏ càng là giới thiệu đến môn thần thông này tại đ ộ n thuật thần thông trung đan luận tốc độ có thể xếp tiến lên năm đương nhiên tự nhiên là không cách nào cùng thượng thần thông hoặc bảy mươi hai môn đại thần thông bên trong đ ộ n thuật đánh đồng liền như là cái kia bảy mươi hai môn đại thần thông bên trong trị xích thiên nhai hoặc là cân đầu vân hay là thiên h ỏ a theo mây đó cũng đều là một cái ý niệm trong đầu đ ộ n hành mười vạn dặm chiêu số quả thật là đáng sợ hoàn toàn không cách nào tương đối bất quá những cái kia đều quá mức hiếm thấy có thể tại thần thông bên trong đứng hàng trước năm đội thuật đã thị phi phạm chân phẩm thường nhân khó gặp bình thường kết đan tu sĩ đều cầu còn không được đương nhiên lại đồ tốt cũng có Môn thần t cái gọi này nhất nạn duy tệ n là bí bảo kỳ thật càng giống là phụ triện là một loại có sử dụng số lần hạn chế bảo vật xem như pháp bảo yếu hóa lại so cực phẩm pháp khí mạnh hơn bình thường chỉ có thể sử dụng mấy lần nhưng là uy năng viễn siêu pháp khí tiếp cận pháp bảo có chọn cái này bí bảo tên là kiếm hồ lô trong hổ lô phong ấn chín đường kiếm khí mỗi đạo kiếm khí đều tương đương với kết đan kiếm tu tiện tay m ộ t k ích có thể tuyệt đối không thể xem thường cái này tiện tay m ộ t k ích tu hành c h i đạo mỗi lạc hậu một cái tiểu giai đoạn thực lực trên lệnh đều là ngày đêm khác biệt chớ nói chi là kết đan cùng trúc cơ hóa hình ở giữa trên lệnh nói là cách xa vạn dặm cũng không đủ cái này mỗi một đạo kiếm khí đều có thể tùy tiện chém giết một tên trúc cơ tu sĩ hoặc là hóa hình y ê u tu nếu là chín đường kiếm khí tệ phóng lấy trúc cơ hoặc là hóa hình tu vi chém giết trọng thương kết đan tu sĩ cũng không phải là không được có vẫn cảm thấy mình thiếu khuyết một môn đòn sát thủ thời khắc m thứ này đương nhiên là cóc dùng để làm đòn là làm để thủ, tối hậu tối cóc sát q ba món đồ cóc chọn là một kiện c ự c phẩm pháp khí bảo vật này tên là thoa y ỉ pháp khí bên trong phạm là có thể gánh chịu nổi c ự c phẩm hai chữ hoặc là quỷ thần khó lường quỷ dị công năng hoặc là liền là uy lực phi phạm mà cái này thoa y chỉ có một cái công năng cũng chính là che đậy khí tức hòa vào trong vật vật nói cách khác cóc chỉ cần phủ thêm cái này thoa y ỉ liền có thể rất tốt che giấu khí tức của mình cùng tung tích giết người phóng hỏa không bay hơi hơi thở đối cóc như vậy thường làm chuyện xấu yêu quái đến nói không quản là truy sát vẫn là chạy trốn hoặc là theo dõi đều tác dụng phi phạm theo giới thiệu nói kết đan yêu đang trở xuống không ai có thể khám phá cái này thoa y y hở liêu trưởng thanh nghe cóc lựa chọn ba món đồ có chút quái dị quét cóc lên mắt nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường hắn vốn cho rằng cóc sẽ chọn một chút thượng hạng gia tăng đạo hạnh đan dược hay là la hàn quả như vậy có thể tăng cường yêu quái nhục thân thiên tài địa bảo dù sao tuyệt đại đa số dạ yêu quái đều thích gì vào mình một thân cường hàn yêu thân đi cùng người chiến đấu khinh thường sử dụng những cái kia vật ngoài thân rất ít đây cũng chính là vì cái gì giá yêu quái tại tu tiên giới là yêu quái cũng xem thường tu sĩ、si、cũng xem thường không khác chỉ biết cậy vào bản mệnh thần thông cùng yêu thân quá mức lỗ mãng có chút có lẽ chiến l ự c sẽ tương đối cao nhưng cuối cùng cao không đi nơi nào hẳn là mình lần này nhìn sai rồi cái này có không phải giá yêu quái mà là một tên có bối cảnh yêu quái có thể cái này hóa trang cũng không giống a cho dù trong lòng có chút không hiểu nhưng liếu trưởng thanh vẫn là trên mặt ý cười phân phó cho cổng thủ vệ đi đem cóp chọn chúng vật phẩm mang tới đồng thời lấy ra một cái túi đựng đồ cùng hai khối tấm bảng gỗ đưa cho cốc nói đạo hữu các kỹ cái này trong túi chữ vật là trên phố đưa tặng một vạn linh thạch còn có cái này tấm bảng gỗ là thao tung cửa hàng cấm chế khí cụ một chủ một bộ đạo h ư u cẩn thận đảm bảo cóc vừa nói tạ vừa cười nhận lấy hai dạng đồ vật hơi tìm tòi đo túi chữ vật khá lắm bên trong linh thạch trồng đến giống như núi nhỏ cóc đời này đều chưa thấy qua nhiều như vậy lại nhìn một chút cái kia hai khối tấm bảng gỗ chỉ thấy phía trên đều khắc l ấ y giáp đường phố số sáu cửa hàng chữ bất quá mặt sau một cái vết chủ một cái vết phó nghĩ đến cái này chủ tấm bảng gỗ hẳn là muốn so bộ kia tấm bảng gỗ hiệu dụng phải lớn đạo hữu đem g ọ t máu tại cái k liền có thể tự do thao túng d ắ p đường phố số sáu cửa hàng bên trong cơm chế có vấn đề gì đều có thể đi tìm trên phố tuần tra thủ vệ sau này cửa hàng này liền là đạo hữu ngài nếu là đạo hữu bất thiện kinh doanh cũng có thể đem này cửa hàng thuê cũng coi là một bút không nhỏ í t lợi liêu trưởng thanh lại cùng q u ố c giải thích một phen cái này tấm bảng gỗ công hiệu lại đem một phen đề nghị về sau liền đứng dậy cáo t ử chuẩn bị rời đi q u ố c thấy thế thì là muốn nói lại tôi h nó kỳ thật đang còn muốn muốn cái kia danh sách lên đồ vật muốn hỏi một chút có thể hay không đừng cửa hàng này tại đổi lấy hai kiện danh sách lên đồ vật nhưng trong lúc nhất thời lại có chút ngượng ngùng dù sao những vật này đối cóc đến nói đều tương đương với đến không niềm vui ngoài ý mớn người ta đều cho nhiều như vậy phải hiểu được thỏa mãn nghĩ đến nơi này cóc cũng không tốt hỏi nữa đứng dậy đem liệu trưởng t h à n h đưa cho ngoài cửa liên tục nói lời cảm tạng liệu trưởng t h à n h sau khi đi cóc lại chờ giây lát mới chợt nhớ tới trước đó hắn đáp ứng linh trà giống như không có cho mình đang lúc nó h ảo nào lúc thủ vệ tới chỉ thấy bốn tên thủ vệ phân biệt cầm trong tay bốn kiện k h a y bạc mỗi cái trên mâm đều đặt vào một vật cùng nhau đi đến bưng cho cóc theo thứ tự là, là nhìn qua như là cỏ dại biên chế mà thành quần áo hẳn là cái kia cực phẩm pháp khí thoa y, y còn có liền là một cái lớn chừng bàn tay thổ hồ lô màu vàng hồ lô trên có khắc một cái kiếm chữ hẳn là kiếm kia hồ lô bí bảo thứ ba kiện thì là một cái bịt kín ống trúc ống trúc bên ngoài viết tiêu hỏa vân ba chữ to cái thứ tư trong cái khay bạc thì trưng bày một cái bình nhỏ bình công chính là cái kia l i ế u trưởng thanh ngay từ đầu đáp ứng cho cóc linh trả xem ra hắn cũng không có quên vừa nhìn thấy cái này cóc trong lòng không khỏi đ ố i cái kia l i ế u trưởng thanh h ả o cảm tăng nhiều một miếng nước bọt một cái cái đinh người này không tệ á vui vẻ ra mặt đem đồ vật đều sau khi bỏ vào trong túi cóc liền đi, theo thủ vệ rời đi vân đi tới mình mới được tới cửa hàng chỗ đây là một tòa ở vào tận cùng bên trong nhất một con đường vị trí trung tâm lầu nhỏ ba tầng cao chiếm diện tích cũng không tính lớn nhưng vẻ ngoài vẫn là bố trí không tệ thủ vệ đang dạy cho c ố c thao lợi dụng cửa hàng tấm bảng gỗ tung căn này cửa hàng cấm c h ế phương pháp về sau lại đưa cho c ố c một t r ư ờ n g bàn tay ánh màu trắng lớn linh đĩa l i n h đ ĩ a đưa vào linh lực về sau có hình ảnh sôi nổi xuất hiện tại linh đ g ĩ a lên hình ảnh dưới đáy còn lộ ra mấy hàng chữ nhỏ g i p đường phố số sáu cửa hàng tri chủ cop tại hoàn thành cái này một hệ liệt thao tác về sau thủ vệ liền cáo lui rời đi mà cop cũng tại cái này lục vân phường thành thị có được một gian thuộc về mình cửa hàng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 v ề phần làm cái gì sinh ý cóc trong lòng cũng có một phen dự định bán liền muốn bán chút hiếm có hữu dụng dạng này mới có thể kiếm được linh thạch có một vật cóc cũng hỏi qua mã minh ngọc tại cái này lục vân phường thành thị cũng không có người bán đó chính là kia cái gì bạch xà nương nương làm ra người người kia ra quả thực dùng quá tốt t i ể u yêu cũng có thể sử dụng đồng thời khí tức khó mà t i ế t ra ngoài đối với yêu quái đến nói quả thực liền là giết người cất của nhà ở lữ hành thiết yếu đồ vật ta nhưng theo cái kia ôn ngọc nói có thể làm ra loại da người này chỉ có trung nguyên thành bạch xà nương nương đường đường năm trăm năm đạo hạnh hóa hình trung kỳ yêu tu luân lạc tới phạm nhân thành trì lẫn vào tất nhiên chẳng ra sao cả cóc cảm thấy mình cùng nàng cực kỳ thương lượng một phen làm làm ăn này hẳn là có hy vọng bất luận là trước kia đáp ứng ôn ngọc tiến đến b á i phòng một phen ước định còn nói là tìm cái kia chuột công tử học tập một phen liên quan tới phạm văn nào d i ệ u đến bây giờ càng là muốn cùng cái kia bạch xà nương nương hùn vốn bán ra người xem ra cái này trung nguyên thành thị phi đi một chuyến không thể cóc cũng không định nhanh như vậy liền đi không quản là cái kia có cái này ba trăm năm đạo hạnh chuột công tử vẫn là cái kia có cái này năm trăm năm đạo hạnh bạch xà nương nương đạo hạnh đều còn cao hơn chính mình thế đạo hiệp ác dù nói mình không sợ nhưng lại để thăng chút thực lực vẫn là càng thêm bảo hiểm chút. dù sao cái này lục vân phường thành thị linh khí cũng coi như dư dả mình còn có một gian mình cửa hàng có thể nói có một cái tương đối an ổn tu luyện hoàn cảnh có quyết định trước ở đây đem thần thông cho luyện thành lại đi trường sinh phường môn kia nhục cốt kiếm quang thần thông cùng yêu tranh tranh thần thông chính mình cũng có thể mua tới tu luyện có la hán quả phụ tá hẳn là rất nhanh liền có thể tu luyện có thành cựu về phần cái kia thiêu hỏa vân đồn thuật thần thông tu luyện còn có phần có chút phiền phức môn thần thông này cần vật liệu có chút phong phú trong đó đại bộ phận cũng còn tốt tại cái này trong phường thị đều có bán nhưng có một loại tên là hà mây thiên tài địa bảo có chút khó tịm trong phường thị cũng không có. để cóp hơi có chút khó chịu ngược lại là mã minh ngọc cho c ó c để một cái đề nghị cái này trong phường thị một ít cửa hàng sẽ định kỳ âm thầm tổ chức một chút dưới mặt đất trao đổi hội không ngại đi trao đổi hội lên thử thời vận nói không chính xác vị đạo hữu nào liền có mình chỗ thứ cần thiết cóp suy nghĩ một phen cảm thấy có thể đi cái kia trao đổi hội nhìn xem nói không chừng còn có vật gì tốt theo mã minh ngọc nói gần nhất một trận trao đổi hội cũng tại nửa năm sau mà lại ra trận tư cách còn có chút đắt đỏ muốn dòng dã một trăm linh thạch vừa được một vạn linh thạch cóp tự nhiên sẽ không lại đem cái này khu khu một trăm linh thạch để vào mắt vung tay lên liền cho mã minh ngọc trong đó một trăm l à mua ra trận tư cách dùng còn có một trăm linh thạch là đưa cho mã minh ngọc tiền lương ngay tại vừa rồi mã minh ngọc đã cùng cóp ký kết một phần trong vòng mười năm kế ước mười năm này ở giữa c h ợ giúp các quản lý chút việc vặt lãnh dù sao cóc xuất hiện dưới tay không người ngạo xanh đạo hạnh thấp còn chưa h ó a hình tiểu toàn phong căn bản không phải người của mình cái này mã minh ngọc liền cực kỳ tốt lâu dài tại lục vân phường thành phố pha trộn đối với nơi này rõ như lòng bàn tay xấu xí còn không nhận người khác chào đón hàng năm chỉ cần đưa cho nàng hai mươi linh thạch nàng liền có thể làm trâu làm ngựa cóp lúc này liền đáp ứng xuống có chút việc nhỏ không đáng kể việc vặt vánh đều có thể giao cho nàng đi làm gia hạn khế ước cũng không sợ nàng phản bội chính mình cho nên mới vung tay lên cho nàng hai trăm linh thạch trong đó một trăm linh thạch là dùng tại chuẩn bị trao đổi hội ra trận tư cách mặt khác một trăm l i ề n là trước sớm đưa cho nàng 5 năm năm t h ù lao tại nàng lòng tràn đầy vui vẻ rời đi xử lý cóc lời nhắn nhủ sự tình về sau cóc đem nạo xanh cùng tiểu toàn phong lưu tại trong cửa hàng liền hướng lại hướng cái kia trường sinh p h ư ơ n g đi vì phong ngừa tiểu toàn phong thừa dịp mình không tại không thành thật đem nạo xanh ăn cóc còn chuyên môn dùng k h ổ n tiên tỏa đem tiểu toàn phong buộc cái cực kỳ chặt chẽ có cũng lời nhiều để ý đến nàng trực tiếp bỏ ra hai nghìn năm trăm linh linh thạch đem yêu cốt tranh tranh thần thông cùng nhục cốt kiếm quang thần thông cho ra mua trong tiệm sinh ý cái kia hoa kỳ tự nhiên không dám làm chuyện gì xấu tâm tư đàng hoàng đem hai môn thần thông giao cho cóc trên tay trừ cái đó ra cóc còn lại tốn năm trăm linh thạch mua một chút nó cho rằng tương đối thực dụng pháp thuật bí thuật trên đường trở về cóc lại tới mã minh ngọc trước đó báo cho mình một nhà tên là thiên công các cửa hàng nàng nói nơi này mua bán pháp khí giá cả vừa phải chất lượng cũng không tệ tài đại khí thô cóc liền nên ngang đi đến há miệng liền muốn c ự c phẩm pháp khí cóc đem cửa ra vào tiếp đái cóc luyện khí chín tầng lao đạo dâu bạc vui không nhẹ rất cung kính đem cóc mời đến lầu hai nhã gian lại đưa tới hai tên mỹ mạo nữ tu cho cóc pha t r à vào vai lao đạo dâu bạc liền đi cho cóc đập bảo đ ừ n g nói thật đúng là thật thoải mái cùng hai tên mỹ mạo nữ tu chơi bờ một lát sau lao đạo dâu bạc liền cầm trong tay hai cái hộp gỗ đem trong tiệm chỉ có hai kiện thực đoán chừng là bởi vì thân ở vận chuyển đường bộ phương thị ngoài cửa đâu đâu cũng có tuần tra thủ vệ lao đạo dâu bạc cũng cực kỳ yên tâm đem hai cái hộp gỗ giao cho cóc trên tay mở ra xem theo thứ tự là một cây cho cán tóc vàng bút lông cùng cùng nhau xem đi lên thường thường không có gì lạ kim sắt nhỏ gạch lao đạo dâu bạc cũng không do dự lúc này thao thao bất t u y ệ t cho cóc giới thiệu cái này hai kiện c ự c phẩm pháp khí màu xám nhỏ bút danh là phong đi bút dùng cho phong bế tu sĩ hành động nếu là nắm giữ họa địa vi lao thần thông dùng càng là thuận buồn xuôi gió được cho một kiện công năng hình t ự c phẩm pháp k h kim s á c nhỏ gạch tên là đánh hôn gạch dùng này gạch đập vào người trên đỉnh đầu có thể thấy được hồn phách đánh ra một thời ba khác mặc người t h í c á không biết đạo hữu nhìn chúng cái tiết k i ệ n lão đạo dâu bạc nhẹ cười hỏi trong n ô n ngữ đối với mình trong tiệm bảo vật tràn đầy lòng tin ta muốn lấy hết bao nhiêu linh thạch mặc dù so với liêu trưởng thanh danh sách lên bảo vật k é m xa nhưng tốt xấu là cực phẩm pháp khí nhiều chút đối địch thủ đoàn tổng là không sai có lúc này không làm do dự trực tiếp tất cả đều muốn xuống nghe có lời này lão đầu dâu bạc trên mặt là vừa mừng vừa sợ nói thẳng đạo hữu coi là thật cái này đều là cực phẩm pháp khí a phong đi bút một n g h n hai trăm linh thạch đánh thần gạch một nghìn ba trăm năm mươi linh thạch chi tiết đạo h ư u đ ề u m lớn liền cho đạo h ư u tiện nghi chút coi là đạo h ư u hai n g h n năm trăm linh thạch liền có thể có c nghe mặc dù nội tâm làm sơ tắt l ư ớ i nhưng vẫn là mặt không đổi sắc đưa cho lao đạo dâu bạc một cái t ú i lượng đồ lao đạo làm sơ kiểm kê có chút hưng phấn gật đầu nói cái này hai kiện cực phẩm pháp khí chính là đạo h ư u ngài có c thu hồi pháp khí đang chuẩn bị rời đi thời khắc lại bị lao đạo dâu bạc một thanh nữ lại hắn thần bí hề hề hỏi có nghe xong trong lòng có chút không cao hứng hắn không phải nói trong tiệm liền hai kiện c ự c phẩm pháp khí làm sao còn có hẳn là trước đó xem thường hắn c ò n ẩn giấu mấy món hay sao thấy có sắc mặt có chút bất thiện lao đạo dâu bạc cũng không có sinh khí cười giải thích nói hiện tại lao hủ trong tiệm tự nhiên là không có cái gì c ự c phẩm pháp khí không qua đạo hữu không ngại thủ hạ lao hủ liên lạc lệnh bài sau này lại luyện chế ra c ự c phẩm pháp khí tất nhiên dẫn đầu thông biết đạo hữu nguyên lai、like、cái này lao đạo dâu bạc thấy có xuất thủ xa xỉ muốn giữ lại liên lạc lệnh bài kết giao một phen có hơi làm suy nghĩ cảm thấy đây không phải chuyện xấu à liền vui vẻ đồng ý nhận lấy lao đạo dâu bạc liên lạc lệnh bài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 lưu lại thủ đoạn lấy phòng ngừa vạn nhất nha hóa hình yêu tu tu luyện sử dụng đan dược đại bộ phận đều là một loại tên là trúc nguyên đan đan dược đương nhiên giá cả cũng là cao trải qua một phen mua sắm sau c ó c còn dư lại linh thạch cũng chỉ có một ngàn khối t à h ư u hơn một vạn khối linh thạch trong nháy mắt chỉ còn lại chỉ là một ngàn khối bất quá c ó c cũng không có làm sao đau lòng dưới cái nhìn của nó linh thạch chính là một ấn dụng dùng. dùng hết linh thạch mới là tốt tốt sở d ĩ còn lại hơn một ngàn khối cũng bất quá là vì phòng n g a bất cứ tình huống nào trở lại cửa hàng về sau mã minh ngọc sớm đã xin đợi đã lâu nàng cũng là thức thời không chỉ có cho c ó c lấy được trao đổi hội ra trận tư cách còn đem cửa hàng nội bộ cho bố trí một phen đến ít một chút ra dáng đ ồ dùng trong nhà đều cho lắp đặt khoảng cách trận kia trao đổi hội còn có nửa năm cái này thời gian nửa năm c ó c cũng không định lãng phí thừa dịp tu luyện yêu c ố u tranh tranh cùng đục cốt kiếm quang thần thông cần thiết vật liệu đầy đủ c ó c chuẩn bị trước đêm cái này hai môn thần thông tu luyện có thành tựu lại nói tại ban cho ngạo xanh cùng mã minh ngọc một chút đối với các nàng tu luyện có chỗ trợ giúp linh nguyên đan về sau cóp liền bắt đầu mình tu luyện có la hán quả phụ tá cái này hai môn thần thông tu luyện có thể nói là tiến bộ phi tốc ba tháng ng Cóc cũng đã đem h a i m ô n thần t h n ô g đều đ luyện quá cho thành, bất riêng là tiêu h mong viên luất Đương ê h thông n liền, tranh tranh tranh tranh, liền, liền có cái n kia sâm bạch răng cơ t h ạ n g răng tại yêu cốt tranh tranh tu thành sau trở nên còn cứng rắn hơn s ắ c bén thúc động cũng là nổi lên kim quang cắn nước sắt thép không đáng kể vốn cho rằng chỉ là một môn đơn thuần tăng cường năng lực phòng ngự thần thông không nghĩ tới còn có thể gia tăng chút thủ đoạn công kích đây đối với cóc đến nói cũng coi như niềm vui ngoài ý m u ố n cái kia nhục cốt kiếm quang liền càng thêm phi phạm cóc đầu lưỡi vốn là cực kỳ c ứ n g kiện chính là một thân chỗ tinh hoa trước kia chiến đấu dựa vào đều là cái này một ngụm cự lưỡi bây giờ tu thành nhục cốt kiếm quang thần thông đầu lưỡi không quản là lực lượng vẫn là cường độ đều có biên độ lớn tăng lên thúc động càng là có thể miệng phun kiếm quang kiếm quang này uy lực cùng thi triển bộ vị cường độ có quan hệ rất lớn cóc cái này cường h ã n cự lưỡi đưa cho kiếm quang lớn la huy năng uy lực đều tương đương với cầm trong tay cực phẩm phi kiếm pháp khí trúc cơ kiếm tu thi triển kiếm quang có thể nói tu thành cái này hai môn thần thông về sau lại thêm một thân cực phẩm pháp khí cóc đã có khinh thường hóa hình sơ kỳ v ô liếng đương nhiên là không phải là đối thủ của hóa hình trung kỳ còn còn chờ thương thảo hiện tại liền tranh lệch làm ra một đoá hà mây đem cái kia dáng đỏ lại tu thành cóc trong tay thần thông liền toàn bộ tu thành còn có ba tháng mới là trao đổi hội gấp cũng không gấp được ba tháng này thời gian cóc chuẩn bị tăng trưởng chút đạo hạnh trước đó mua sắm một trăm khỏa trúc nguyên đan là thời điểm dùng nhưng mà tu luyện đạo hạnh tăng trưởng lại cho cóc tạt một chậu nước lạnh còn lâu mới có được thần thông tu luyện như vậy thuận buồn xuôi gió đầu tiên liền là đan dược này công hiệu hai mươi linh thạch một viên trúc nguyên đan dược hiệu thực sự thấp có một ngày tu luyện liền cần năm khỏa dạng này đang ăn dược vẹn vẹn hai mươi ngày vẫn chưa tới một tháng cóc cũng đã đem trước đó bỏ ra hai n g h n linh thạch mua trúc nguyên đan đều đã ăn xong càng thêm mấu chốt chính là đạo hạnh chỉ tăng trưởng chỉ là năm năm hóa hình là trăm năm đạo hạnh ba trăm năm đạo hạnh trước đều là hóa hình sơ kỳ ba trăm năm đến sáu trăm năm đạo hạnh lúc hóa hình trung kỳ sáu trăm năm nói chín trăm năm đạo hạnh là hóa hình hậu kỳ 900 n ă m đạo hạnh đến 1.000 n ă m đạo hạnh là hóa hình đại viên mãn ngàn năm đạo hạnh tức là yêu đàn kỳ yêu vương nhưng m à có hoa này 2.000 linh thạch mua đan dược tu luyện dòng dã hai m ư ơ ngày chỉ tăng lên chỉ là năm năm đạo hạnh nói cách khác có hiện tại mới chỉ là một cái mới và hóa hình chỉ có chỉ là chừng trăm năm đạo hạnh yêu quái nghiêm ngặt đã nói là một trăm lẻ năm năm đạo hạnh cái này muốn tu đến ngàn năm yêu đan được bao nhiêu đan dược bao nhiêu linh thạch có không dám coi là hắn cũng sẽ không coi là về phần không cần đan dược tu luyện có cũng thử qua dù sao đại bộ phận tu sĩ hoặc yêu tu cũng còn coi là rất nghèo nào có nhiều như vậy đan dược dùng tới tu luyện nhưng cóc vô dụng đan dược tu luyện bất quá thử một ngày liền không cách nào lại đã chịu đối với cóc loại này từ khi đi linh thú viên sau đan dược liền vô dụng từng bứt đoạn đem đan dược coi như cơm ăn yêu quái là hoàn toàn không thể tiếp nhận loại kia tốc độ trên việc tu luyện một n g à n năm cũng không đến được yêu đăng k ỳ cóc hiện tại thọ nguyên tổng cộng cũng liền một n g à n năm tả hữu đây là yêu tu thọ nguyên trời sinh liền nhiều qua nhân loại nếu là không ăn đ a n dược cóc chỉ sợ cả đời này đều không thể đạt tới yêu đăng k ỳ liên quan tới trúc nguyên đan dược l ư ợ thấp vấn đề cóc cũng hỏi qua mã minh ngọc dù mã minh ngọc mà nói nói chính là tất cả mọi người dùng loại đan dược này đây là rẻ nhất một loại đan dược. khó trách thường có trong sách viết con đường tu luyện trọng yếu nhất liền là tài lữ pháp địa tài xếp số một không có đan dược cóc cũng không định tiếp tục tu luyện đi xuống vậy đơn giản là tra tấn hắn chuẩn bị hiện tại liền đi cái kia trung nguyên thành bãi phỏng cái kia bạch xà nương nương thương lượng hắn khổ tư đã lâu ra người sinh ý có thu nhập nơi phát ra mới có linh thạch mua đan dược mới có thể tiếp tục thật tốt tu luyện ngay tại lúc cóc chuẩn bị xuất phát thời khắc mã minh ngọc cho cóc mang đến một cái coi như tin tức không tồi cóc khao khát đã lâu dùng cho tu luyện cái kia thiêu hỏa vân thần thông cuối cùng một kiện vật liệu không cần đi tham gia cái kia trao đổi hội cũng có chỗ rửa rồi. mã minh ngọc những ngày này cũng một mực là cóp nhiều chuyện phiên nghe ngóng rốt cuộc thăm dò được trên phố có một tên trúc cơ tu sĩ trên tay có loại này hà mây giống như số lượng còn không ít bất quá tu sĩ kia không lấy linh thạch mua bán mà là âm thầm bàn tiếng muốn hà mây liền lấy trúc cơ tu sĩ đến đổi nơi này trúc cơ tu sĩ chỉ có thể là sống sở sở tu sĩ chết người ta còn không cần cũng không cần yêu tu chỉ muốn nhân loại tu sĩ tu vi càng cao đổi càng nhiều loại này sinh ý cũng là mã minh ngọc nhiều mặt nghe ngóng mới nghe được mặc dù thiên đình mệnh lệnh cấm chỉ làm nhân khẩu mua bán nhưng vụ trộm thật đúng là có không ít người đi làm tại lục vân phường thành phố đối loại sự tình này cũng làm ở một con mắt nhắm một con mắt chỉ cần ngươi không dòng trống khua chiêng mở tiệm buôn bán đừng ở trong phường thị bắt người phường thị cũng sẽ không quản dù sao tài lữ pháp địa tài xếp số một vì câu tài chúng tu sĩ cái gì đều làm ra được tại ba xác nhận sự tình là thật hay giả về sau có suy nghĩ nửa ngày sau quyết định ra đi mạo hiểm một phen vừa vặn đi trung nguyên thành trên đường tiện thể nhìn xem có thể hay không đụng tới cái gì chúc cơ tu sĩ nếu là đủ phải liền bắt trở lại đổi lấy cái tia hà mây cho mã minh ngọc bàn giao một phen về sau c ó c lại lưu lại không ít đã đối với mình vô dụng linh nguyên đan cung cấp mã minh ngọc cùng ngạo xanh tu luyện cửa hàng cũng tạm thời giao cho hai nàng ở lại quản lý mang lên tiểu toàn phong c ó c liền hướng phía trên phố một gian có linh thú đại bán ra cửa hàng đi tới về phần mua linh thú đại làm gì đương nhiên là đến lúc đó trang tu sĩ kia sử dụng hạ phẩm linh thú đại có thể chứa năm mươi năm đạo hạnh trở xuống hoặc là luyện khí năm tầng một chút tu sĩ hoặc yêu tu trung phẩm linh thú đại có thể chứa trúc cơ hoặc là hóa hình trở xuống tu sĩ hoặc yêu tu thượng phẩm linh thú đại có thể chứa kim đan hoặc là yêu đan trở xuống tu sĩ hoặc yêu tu cái kia người thả lời chỉ cần cóc tự nhiên đến mua lấy phẩm linh thú đại thượng phẩm linh thú đại giá tiền là trung phẩm linh thú đại gấp m ộ ư ơ i giá cả vẫn là rất có chút cao muốn dòng g i á hai trăm linh thạch một cái đối với hơn ba tháng trước cóc cái này hai trăm linh thạch có lẽ không tính là gì nhưng đối với hiện tại toàn thân trên dưới chỉ còn một linh thạch cóc đến nói không thể nghi ngờ là số tiền lớn tại nhịn đau mua ba cái thượng phẩm linh thú đại bỏ ra sáu trăm linh thạch về sau cóc liền chuẩn bị rời đi mà ở rời đi thời khắc một tên khác mua linh thú đại người lại hấp dẫn cóc chú ý hai mươi vạn năm trước tiếp dân phủ xuống cổ thiên đỉnh chỉ còn lưu lại di chỉ tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn vô tận ma huyên lùi về trong tính mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh trở thành tứ hoang nhất hải mười vạn năm sau đông hoang việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo la hồi hương đ ố n g nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang vào giới lập nên bất hủ truyền kỳ người này mua cũng là thượng phẩm linh thú đại nhưng mà để cóc cảm thấy kinh ngạc là tu vi của người này bất quá luyện khí chín tầng thế mà liền muốn mua thượng phẩm linh thú đại có phải là có chút cuồng vọng cóc không khỏi nhìn nhiều người kia vài lần đây là người bạch bảo che mặt nam từ cao lớn bất quá vừa nghĩ tới có thể là thế hệ mua cóc cũng liền không hề quan tâm quá nhiều nhưng ngay tại cóc thu hồi ánh mắt chuẩn bị rời đi lúc trong bụng đoạn chỉ lại nóng này bắt đầu chuyển động lại một lần nữa cách cái bụng chỉ hướng cái kia bạch b à o c h e mặt nam tử cao lớn cóc giật này mình liền tử mảnh quan sát cái này một nhìn kỹ cóc vẫn thật là nhìn x ả ra vấn đề tới người này trên tay viên kia hát sắc giới chỉ, làm sao cảm giác ở nơi nào gặp qua đồng dạng đây là ở đâu gặp qua tới cóc trong lúc nhất thời vắt hết ó c cũng không hồi tưởng nổi ngay tại cóc minh tư khổ tường thời khắc tên kia bạch bảo tre mặt nam tử tựa hồ chú ý tới cóc tại nhìn chằm chằm vào hắm nhìn cũng không khỏi có chút tim đập、nhanh. Thầm người này tấp nập quay đầu một bộ chú ý cẩn thận bộ dáng càng là làm thực người này người mang bí mật đi theo người này một đường xuyên qua đường đi liền đi tới phường thị cửa chính chỗ người này trực tiếp bước nhanh xuyên qua cóc thấy thế lập tức đuổi theo mới ra cửa chính liền nhìn thấy người kia cùng một tên v ư ờ n thị cửa chính thủ vệ chính trò chuyện với nhau cái gì một bên trò chuyện còn kín đáo đưa cho thủ vệ thứ gì nhìn thấy cóc đi theo ra ngoài người kia sắc mặt giật mình cùng thủ vệ cáo từ sau liền lái một thanh phi kiếm phá không mà đi cóc tự nhiên là nghĩ đuổi theo nhưng vừa đi ra đi lại bị thủ vệ kia ngăn lại chỉ thấy cái kia chúc cơ hậu kỳ thủ vệ nghĩa chính từ nghiêm nói vị đạo hữu này chậm đã lúc này cóc đã có chút tức giận trơ mắt nhìn người kia xuyên qua cấm chế nên ngang rời đi không khỏi đối thủ vệ kia cả giận nói ngươi muốn làm gì Vị đạo hữu này chỉ ò n xin đem t â n phận của người n của a d thấy một đạo ngọc điệp bên trong hiện ra cóc hữu ảnh thủ vệ thay thế sắc mặt hơi kinh ngạc cũng không dám lại ngăn cản trực tiếp nhường đường thả cóc rời đi có thể tại cái này vận chuyển đường bộ trong phường thị có được một gian cửa hàng bao nhiêu đều là có chút bối cảnh lục vân vườn thành phố quy củ cũng là ra vận chuyển đường bộ phường thị xảy ra chuyện gì đều khái không chịu trách nhiệm thủ vệ ở đây cả người vốn là không tại chức trách của hắn bên trong hiện tại biết cóc vẫn là trên phố cửa hàng trưởng tự nhiên là không còn dám đắc tội nếu là cóc một cái không cao hứng bẩm báo phường thị vân trung lâu hắn coi như thẳm rồi thủ vệ không ngăn cản nữa có một bên thầm nghĩ trong lòng tại cái này có nhà cửa hàng thân phận quả nhiên khác nhau một bên vô cùng lo lắng đi theo đáng tiếc xuyên qua cấm chế về sau cái t i ê áo trắng che mặt nam tử cao lớn sớm đã không thấy tăm bất quá cóc cũng không được trí lạnh hư một tiếng trực tiếp đem cái kia đoạn chỉ phun ra thời rót vào linh lực cái kia đoạn chỉ lúc này biến thành kim sắc phiêu lơ lửng hướng về một phương hướng chỉ đi cóc niết miệng cười một tiếng thu hồi đoạn chỉ phủ thêm cái kia che đậy khí tức thoa ý ỉa lái mây mủ liền hướng phía phương hướng kia đột đi đoạn chỉ đã có phản ứng đi thiên nguyên thành trước đó không ngại trước đi xem một chút tên kia đang chơi manh mối gì nói không chính xác lại là một phen cơ duyên dọc theo cái hướng kia đột hay ngước chừng một canh giờ cóc cuối cùng phát hiện người kia tung tích cũng là may mắn mà có người này bất quá là một luyện khí tiểu bối Lại thêm không có tốt khí, có hạ lưu hạ phi mới thêm tốt thể không hành pháp khí, như có có cóc bị vậy đang ộ n thuật trô đổi kịp. d ự vào thoa y che đậy khí tức che khí y đậy c ô hiệu, cứ như có cứ vậy lúc n yên đi theo người kia sau lưng.、Cái、này bay liền là hơn nửa ngày. Đang g bay đi kia Cái theo sau vừa là l cóc hơi hơi hơi không kiên nhận thời khắc rốt cục tại một vùng núi phía trên người kia hướng phía trong dãy núi một ngọn núi sườn núi nhỏ đ ỉ n h nghị mát rơi xuống cóc thấy thế cũng là thận trọng hạ xuống tới bước nhanh xuyên qua tại dãy núi ở giữa hướng phía cái kia đ ỉ n h nghị mát tới gần đang đến gần đình n h ị mát địa phương cóc n ừ n g lại bởi vì phía trước đã sớm bị người bố trí cấm chế một khi hơi có xúc động liền sẽ bị phát hiện Tôn hồ cóc còn lần lần phát giác được trong lương đình không chỉ một người còn có bốn đạo khí tức ở trong đó trong đó có ba người vẫn là trúc cơ tu sĩ bất quá trong lương đình mấy người nhưng không có phát hiện cóc đã lặng yên theo tới đây đều là may mắn mà có món kia cực phẩm pháp khí thoa y công hiệu tìm cái cành lá rậm rạp địa phương che phủ lên thân hình cóc bắt đầu thôi động giả nhị cẩn thận lắng nghe cái này khu khu không đến nửa dặm khoảng cách thôi động giả nhị tự nhiên có thể nghe được tình huống bên trong cho dù bố trí cách âm kết giới cũng vô dụng v ừ cái kia trong h ư n t động phủ đồ vật ta muốn năm tầng còn lại các ngươi bốn người tự do phân phối cái kia đạo có chút ngạo n g h ệ thanh em lại một lần vang lên trực tiếp công phu sư tử ngoại muốn đi năm thành tôn đạo hữu một người liền d á muốn m đi năm thành hẳn là thật sự cho rằng liền người một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ một đạo khác có chút táo bạo âm thanh e m vang lên trong ngôn ngữ đối cái kia tôn họ tu sĩ có chút bất mãn nào có như thế nào luận thần thông pháp thuật không phải ta nói các vị đang ngồi hử hử tôn họ tu sĩ nói càng thêm phách lối bất quá theo tự tin trong lời nói không khó đoán ra người này hẳn là có chút bản lĩnh thật là lợi hại ta thế nhưng là nghe nói người tôn chế hành tại đấu kiếm môn bên trong không phải cái kia hàn lịch một hiệp chi địch ngày ấy bị hàn lịch đuổi chạy chối chết làm sao đến nơi này dám can đảm phách lối như vậy cái kia đạo có chút táo bạo thanh âm mở miệng trâm trọng nói trong ngôn ngữ còn nâng lên hàn g lịch thiết thiên mục hẳn là ngươi muốn thử xem cháu ta người nào đó thần thông không thành vũ bản thanh âm cùng cái kia tôn chế hành cuồng nộ âm thanh cùng nhau vang lên ngươi cho rằng ta chả lẽ lại sợ ngươi cái kia đạo táo bạo thanh âm lại một lần lên tiếng nói trong ngôn ngữ cũng là có phần có tự tin trong lúc nhất thời dù là cóp ở bên ngoài nghe lén cũng có thể cảm nhận được trong lương đình loại kia dương cung bản kiếm bầu không khí hai mươi đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kem mẩn chuyển sang thể loại ng t g c đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân như là phan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hãy ghé đọc và cảm nhận chuyện đại en đ ạ i en chương bảy mươi mốt huyền đóng quỷ hai vị đạo h ư u bất giận tôn đạo h ư u là đấu kiếm môn hộ pháp một thân phi kiếm thần thông u y lực phi p h ả m đường sắt bạn lại là kim dương môn hộ pháp nghĩ đến cũng là thân thủ bất p h ả m lao hủ bất tài một giới tán tu tự nhận thần thông không phải hai vị đối thủ hai vị nếu là hiện tại đấu pháp khó tránh khỏi tổn thương hòa khí như là có người vô ý thủ tướng vậy thì càng là khớp ổn chúng ta muốn đi cái kia cũng không phải bình thường nguy hiểm không ngại như thế vào cái kia trong động phủ hai người các ngươi các ba thành dù không bằng hai người các ngươi lão hủ tự nhận cũng là trúc cơ tu sĩ liền muốn hai thành trường đạo hưu thân vì lần này người tổ chức cùng sau người vị tiểu hữu này cùng chia hai thành c h ư v ị nhìn dạng này như thế nào vị k i u ôn hòa thanh âm mở miệng điều giải cũng đưa ra một cái phương án trong ngôn ngữ còn cho cóp điểm ra cái kia hai tên thân phận của trúc cơ tu sĩ theo thứ tự là đấu kiếm môn hộ pháp cùng kim dương môn hộ pháp cái này kim dương môn là đại ngụy nước láng giềng triệu quốc đệ nhất đại tông c ù n g đấu kiếm môn cũng có được không ít quan hệ hợp tác cùng là tây linh châu thứ nhất gia tộc tu chân đông quách gia dưới trướng tông môn lại thêm đông quách gia tộc dưới trướng một cái khác tông môn lạc nguyệt tông ba tông cộng đồng hợp tác khai thác lấy hắc phong lĩnh mỏ linh thạch lạc nguyệt tông là đại ngụy lại một nước láng g i ề n g sở quốc đệ nhất đại tông tam quốc tại cái này tây linh châu tây nam một góc thế c h â n bạc ba tông các trưởng một nước tam quốc ba tông tương h ữ quan hệ rắc rối phức tạp nhưng tại đối mặt ngoại địch người lúc lại l ấ y đông quách gia tộc cầm đầu trung kích trong đó lục vân phường thành phố vào chỗ tại tam quốc cũng chính là ba tông địa giới chỗ gia hội cái này t một tông trưởng một nước ngày bình thường minh tranh đám đấu ngoại địch tiến đến lại tựa như thiết t â m giác theo góc xuất hiện đang nghe tới trong tin tức có thể biết tên kia gọi trưởng bạch sinh che mặt cao lớn nam tử áo trắng phát hiện một chỗ đ ộ c phủ lúc này mới tìm đến ba tên trúc cơ tu sĩ cùng nhau thăm dò mà lại nam tử mặc áo trắng này còn giống như mang theo một người luyện khí chín tầng tu vi từ đầu đến cuối đều chưa hề nói chuyện nhưng góc lại có thể cảm nhận được người kia khí tức khí tức kia hơi có chút quen thuộc cảm giác lại mang chút quái dị cái kia trên thân người như có một cỗ tử khí không giống cái người sống trong lương đình chúng tu lại là một phen tranh luận cuối cùng nhận định tên kia tán tu đưa ra phương án đám người lúc này mới chuẩn bị khởi hành trước đi chỗ đó độc vụ. mấy thân ả n h phi độn mà ra cóc cũng trong bóng tối thấy rõ mấy người toàn cảnh ba tên trúc cơ tu sĩ hai tên trúc cơ trung kỳ một tên trúc cơ sơ kỳ cái kia hai tên trúc cơ trung kỳ hẳn là cái kia đấu kiếm môn tôn chế hành cùng kim dương môn thiết thiên mục thật sự là oan giang n õ hẹp trong đó một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ chính là trước kia tại vận chuyển đường bộ phường thị cổng trừng cóc liếc mắt âm lệ tu sĩ đồng thời hắn cũng là cái kia cóc người quen thanh n g u chủ nhân không khó đoán ra hắn liền là cái kia đấu kiếm môn hộ pháp tôn chế hành một tên khác giống như c ổ điện dâu v a i non tráng hắn hẳn là cái kia kim dương môn hộ pháp thiết thiên mục nhắc tới cũng kỳ quái c ó tại cái này nhân thân lên cũng cảm giác có chút quái dị cụ thể quái chỗ nào gì hắn cũng không nói lên được dù sao liền là rất kỳ quái phía sau hai người còn đi theo một tên mập mạp lao giả đầu hói hẳn là cái kia nói chuyện ôn hòa tàn tu tạm thời trước gọi hắn là h ò a sự lao đi lại sau này liền là cái kia áo trắng c h e mặt nam tử cao lớn trường bạch sinh sau người còn đi theo một tên cuốn đầy băng tử cao lớn trường bạch sinh sau người còn đi theo một tên cuốn đầy băng vải luyện khí tu sĩ liền là cóp cảm thấy có chút quen thu tóm lại bọn hắn một nhóm năm người lần này tụ tại một khối cũng đều là bởi vì tên kia tên là trường bạch sinh luyện khí tu sĩ phát hiện một chỗ đ ộ n g phủ cũng không biết vì cái gì cái này trường bạch sinh muốn đem đ ộ n g phủ này nói cho hắn biết người vẫn là ba tên trúc cơ tu sĩ đây không phải b ả o h ộ lột ra sao còn có cái kia trường bạch sinh vì sao muốn mua hai cái thợ ư n g phẩm linh thú đ ạ i hắn đến cùng mang có mục đích gì trên tay hắn viên kia hát sắc giới chỉ mình lại ở nơi nào gặp qua phía sau hắn cái kia quấn đầy kéo căng mang người là ai mình tại sao lại cảm thấy quen thuộc lúc này cóc trong lòng tràn đầy nghi vấn thấy mọi người đội không rời đi cóc cũng là lặng yên đi theo ba tên trúc cơ tu sĩ tựa hồ là chiếu cô sau lưng hai tên luyện khí tiểu bối phi độn tốc độ cũng là không vui vì lẽ đó cóp cái kia sức s ẹ o đ ộ n thuật cũng là theo kịp trên đường đi cóp cũng là l i ề u mạng thôi động giả nhĩ nếm nghe lén cái này nghe xong còn thật sự nghe ra không ít vấn đề cái kia trường bạch sinh đang len lén cho trên tay hắn hát sắc giới chỉ t r u y ề n âm nhắc tới cũng kỳ hát sắc giới chỉ thế mà cũng không ngừng t r u y ề n âm hồi phục cái kia trường bạch sinh hát sắc giới chỉ bên trong cất g i ấ u người nào bởi vì không dám áp sát quá gần cóp chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào g i nhĩ nghe được chuyển âm ba động không cách nào nghe được cái kia trường bạch sinh cùng trong tay hát sắc giới chỉ nói cái gì bất quá một màn này lại làm cho các hồi tưởng lại lúc ấy tại đấu kiếm môn bên trong cái kia tên là lý nguyên hoa tiểu tử hắn lúc ấy giống như cũng là trong tay có một cái có thể nói chuyện hát sắc giới chỉ mà cái này trường bạch sinh trong tay hát sắc giới chỉ nghĩ như vậy giống như cùng trước đó cái kia lý nguyên hoa trong tay hát sắc giới chỉ giống nhau như lúc nghĩ đến nơi này có không khỏi đem toàn thân l ự c chú ý đều tập trung vào cái kia đi theo trường bạch sinh sau lưng toàn thân quấn đẩy kéo căng mang người nhìn xem thân hình càng xem càng giống cái kia lý nguyên hoa người này hẳn là liền là tại đấu kiếm môn bên trong bị mình xử lý lý nguyên hoa cóc vốn cho là mình lúc trước đem hắn đánh thành cái dạng kia nghĩ đến là sống không được không nghĩ tới tại cái này còn có thể nhìn thấy duyên một chữ này coi là thật tuyệt không thể tả a đi theo đám người một đường trèo non lội suối tước chừng phi độn hai canh giờ rốt cục đi tới một mảnh dây núi ở giữa dây núi trồng chất khí thế bằng bạc liên miên chập trùng chỉ là bực này phong quang cảnh đẹp phía dưới lại là âm khí đầy trời xa xa nhìn lại lại giống như mây đen t ế nhật bây giờ cóc cũng không phải loại kia cái gì cũng đều không hiểu n ố c yêu quái trong ạ i lúc nhất thời có có chút do dự muốn hay không đi theo cái này tùy tiện xâm nhập người khác địa bàn nếu như bị phát hiện hạ chẳng tất nhiên cũng không khá hơn chút nào những người kia cũng biết đến nơi đây không nên đang phi đột nhao nhao rơi xuống đất tần hạ thân hình đi bộ tiến lên bất quá nhìn thấy chúng tu sĩ đã thận trọng tiềm nhập đi vào cóc cũng không do dự nữa phía trước mấy cái luyện khí tiểu bối còn không sợ mình sợ cái gì bọn hắn phía trước mình ở phía sau gặp nguy hiểm cũng là bọn hắn định lấy cắn răng một cái liền gấp đi theo sát đương nhiên giờ phút này cóc thế nhưng là không dám chút nào buông lỏng toàn lực thôi động giả nhị thảm thính lấy chúng quanh nhất cử nhất động đối với mấy tên tu sĩ ở giữa đối thoại tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua may mắn gần đây liền là cái kia ly hỏa yêu tôn ngày mừng thọ cái kia huyền âm ủy vương không ở trong núi nếu không chớ nói tiếng cái này thường âm sân mạch cho dù là xa xa nhìn qua lão hủ cũng đáy lòng phát lệnh a thanh âm này hẳn là cái kia người hòa giải nói nghe được huyền âm quỷ vương không tại cóc trong lòng cũng là đưa khẩu khí nhưng cũng không có bung lòng dù sao quỷ vương không tại hóa hình kỳ quỷ tu tất nhiên không ít nếu là bị phát hiện cũng là cực kỳ nguy hiểm ừ huyền âm quỷ vương bất quá một tâm hồn đắc đạo may mắn được mấy phần cơ duyên lúc này mới tu thành yêu đan thành t i ể u quỷ vương nếu như chờ ta kết làm kim đan này yêu định không phải ta một hiệp chi địch nghe thanh âm liền biết là cái kia tôn chế hành nói bất quá giọng nói mặc dù phăng k h o n g không phải là thôi động phi kiếm cẩn thận quanh quẩn ở chung quanh không dám chút nào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 từ đấy quét ngang v õ giới lập nên bất hủ truyền kỳ mời đọc đông ly trần kiếp diện chương bảy mươi hai quỷ chuyện xuất hiện trường bạch sinh chỉ là xấu hổ cười một tiếng trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hòa sự l a o lại đi ra hòa giải nói chúng ta chúc cơ đã là vạn người không được một nghĩ thành kim đan sao mà chi nạn bây giờ không phải là nói mấy cái này thời điểm ta xem phía trước âm khí nồng đ ậ m tất nhiên có âm quỷ ẩn hiện các vị đạo hữu vẫn là cẩn thận mới là tốt hai tu thấy hòa sự lao nói như vậy cũng trước bung xuống miệng lợi âm thầm đề phòng rõ ràng là giữa hẻ ban này cái này núi rừng bên trong lại âm phong trận trận hàn x ư ơ n g khắp nơi trên đất âm khí quá thừa đưa tới hắc vụ khắp nơi trên đất tầm nhìn cũng càng ngày càng thấp từng tia từng tia mùi hôi thối cũng theo bốn phương tám hướng chuyển đến chúng tu sĩ cũng là nhao nhao chống lên kết giới để tránh âm khí thương thân phía sau bọn họ cách đó không xa cóc cũng là cảm thấy âm khí càng lúc càng nồng nặc cho dù thân là yêu quái cũng vẫn là rất có chút khó chịu mọi người ở đây thận trọng hướng phía thường âm sơn m ạ c h chỗ sâu tiến lên lúc một đầu quỷ dị to lớn ánh mắt lơ lửng mà lên cách lấy trùng điệp che chắn tầm mắt hắc vụ nhìn chằm không ngừng tiến lên một chúng tu sĩ cũng may cóc người khoác thoa ý ý. cái này mới không có bị cái k i a quỷ dị to lớn ánh mắt phát giác bất quá cóc cũng không có phát hiện cái k i a quỷ dị to lớn ánh mắt ánh mắt một chỗ khác một chỗ âm trầm quỷ dị trong phòng một đạo thân hình thon d à i động lòng người nữ tử nằm tại một cái bao phủ hát xa trên giường dễ nghe thanh âm theo bảo bọc hát xa trên giường không ngừng chuyển đến tựa hồ tại ngâm sướng ca dao đột nhiên ca dao âm thanh im bặt mà d ừ n g trên giường nằm lấy cái k i a đạo diễm lệ nữ thể cũng chậm rãi nâng lên đầu chỉ thấy cái tia trắng bệnh trên mặt chỉ có một cái to lớn không ngừng chảy máu lỗ thủng mà cái tửa lỗ thủng lớn nhỏ vừa vặn cùng cái tia quỷ dị con mắt Từ t đến đến cùng lúc đó một chỗ khác đưa tay không thấy được năm nón trong động vật hai cỗ chất gỗ quan tài hợp quy tắc bẩy trên mặt đất màu đỏ thâm quan tài lên từng tia từng tia hắc khí từ đó thoát ra quan tài đóng kín trô dán đầy màu vàng đậm phụ triện chỉ bất quá những cái kia phụ triện theo thời gian trôi qua sớm đã đã mất đi hiệu dụng bỗng nhiên một cố quan tài manh chấn động hắn đến rồi hắn về đến rồi hắn về đến rồi thanh âm này như là hung mánh g i ã thú gạo gọi bình thường cái này cô quan tài vang động đưa tới một cái khác trong cô quan tài đáp lại không phải hắn là hắn hậu nhân hắn đã s ớ m chết chết đều không bông t h à chúng ta thanh âm bên trong để lộ ra một loại phẫn hận cùng b i phẫn quan tài chấn động cũng là càng thêm mãnh liệt hắn đoán chừng nằm mộng cũng nghĩ không ra chúng ta ra đời linh trí đi không quan hệ muốn tới thì tới đi lần này nhất định phải để hắn hậu nhân thần hồn câu diệt có vẫn như cũ thận trọng đi theo mấy người sau lưng theo càng lúc càng thâm nhập trong không khí âm khí cũng là càng lúc càng nồng nặc thảm thực vật mọc cũng càng phát ra kỳ quái những cái kia không có lá cây cành khô phảng phất từng cái theo giới cựu t u y ể n rỗi r a móng vớt làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh nhìn mà phát sợ mà phía trước một chúng tu sĩ tựa hồ cũng gặp phải chút phiền phức bọn hắn giống như không cẩn thận xâm nhập một hóa hình quỷ tu lãnh địa một phen đại chiến không thể tránh được vây quanh bọn hắn không riêng gì độc giáp tóc trắng hóa hình kỳ quỷ tu còn có dẫn đầu một đ á m tiểu quỷ số lượng đông đảo lúc này trường bạch sinh trong lòng chỉ hy vọng nhanh lên giải quyết hết những này cản đường â m hồn để tránh dẫn tới càng nhiều phiền phức ngay tại chúng tu đều mặt lộ khó trách nhiều phiên nói khoác thần thông của mình quả nhiên vẫn là có mấy phần bản lĩnh chỉ gặp hắn thúc động phi kiếm trong tay phát ra trận trận lôi minh trói mắt màu lam hồ quang điện tại hắn thượng phẩm trên phi kiếm quân quanh tại cái này tràn đầy che mắt hắc vụ bên trong lộ ra càng rõ ràng không cần mấy người còn lại làm sao đậu thủ tôn chế hành anh lôi kiếm thần thông đã đại sát t ứ phương đem bốn phía âm hồn tiêu diệt toàn bộ không còn liền cái kia hóa hình quỷ tu cũng hồn phi phát tán duy nhất ra chút xíu ngoại ý muốn liền là cái kia độc rác tóc trắng quỷ tu trước khi chết quỷ dị cười một tiếng mái tóc dài màu trắng quỷ đ nháy mắt chặt đứt tóc trắng cứu hòa sự lão tại hòa sự lao thổi phòng cùng tôn chế hành đắc y trong tiếng cười đ i ê n dại mấy người lại một lần hướng phía chỗ sâu xuất phát bất quá mấy người không hẹn mà cùng tốc độ đi tới nhanh hơn chút hiện tại đã đem huyền âm quỷ vương m ộ thủ hạ cho xử lý rất nhanh liền sẽ khiến cái này thường âm sơn mạch bên trong rất nhiều quỷ tu chú ý mấy người cũng không dám lại c h ậ m rãi tỉnh đêm dài lắm đ ộ n g có thấy phía trước chúng tu sĩ nhẹ n h õ n quét sạch trướng lại cũng là đấy lòng đúng lòng nếu là bọn họ cứ như vậy đoàn diện ở nơi này nó cũng chỉ có thể chức ngoan, ngoan trở về nhưng chẳng biết tại sao cho dù chung quanh đây quỷ quái đã bị phía trước mấy tu đều đánh hắn vẫn là có một loại cảm giác bất an bao phủ trong lòng thật giống như có đồ vật gì ẩn nút ở bên cạnh hắn mọi người ở đây lại một lần đi tới một lát sau lại xuất hiện ngoài ý muốn chỉ bất quá lần này ngoài ý muốn cũng không giống như lần trước như vậy tới nhẹ nhõm nguyên bản đi thật tốt người hòa giải bỗng nhiên quý xuống dùng tay dùng sức chụp lấy ít hầu phản phất có đồ vật gì kẹp lại hắn một cử động kia có thể đem mấy người khác cho dọa cho phát sợ nhao n h a u đề phòng liền một hướng của vọng tôn chế hành hai đầu lông mày cũng để lộ ra một câu ngưng trọng trường bạch sinh cùng sau người khỏa đầy băng vải lý nguyên hoa cảm giác liền càng không sóng một cái chúc cơ tu sĩ không hiểu thấu liền chúng chiêu bọn hắn chỉ là luyện khí có thể như thế nào cho phải cũng may tựa hồ là hát sắc giới chỉ bên trong cất g i ấ u người cho hắn hai một chút lòng tin cái này mới không còn quá mức t h ấ t thố nhưng tâm sinh sợ hãi vẫn là khó tránh khỏi mà đám người sau lưng cóc cũng nghe đến phía trước động tĩnh cái kia người hòa giải chụp lấy hết hầu thanh â m cực kỳ do a người n phản p h ấ t muốn đem trong cổ họng thịt đều cho móc đi ra thương hạo tiền bối đây là trường bạch sinh nuốt nước miếng một cái một bên hỏi một bên không ngừng quan sát đến một phía nguyên lai hòa s ự lao tên gọi t h ư ờ n g hạo cóc cũng là hiện tại mới nghe được hòa s ự lao danh tự t h ư ờ n g hạo cũng không trả lời chỉ là hung hăng chụp lấy h ế t hầu huyết dịch theo khỏe miệng không ngừng tràn ra doa đến đám người liên tiếp lui về phía sau thiết tiên mục lấy ra một mặt bàn tay tiểu kỳ ánh mắt n g ư n g trọng vẫn nắm g nhìn chung quanh tôn chế hành càng là thôi động lên phi kiếm trói mắt điện quan g tại một lần đang phi kiếm quanh thân quân quanh mọi người ở đây thần kinh đều căng cứng tới cực điểm lúc thương hạo hoa một tiếng theo trong miệm thốt ra một đoàn tóc dài màu trắng đám người lúc này mặt lộ kinh hãi tôn chế hành càng là thúc lên cái kia lấp tôn đạo h ư u c h ầ m đã tỉnh táo lại t h ư ờ n g hạo mặt lộ vẻ sợ hãi hô lớn tôn chế hành lúc này mới khám khám nghe xuống dưới chỉ là nhìn về phía t h ư ờ n g hạo ánh mắt bên trong tràn đầy đề phòng mấy người còn lại thần sắc cũng không thích hợp chỉ thấy t h ư ờ n g hạo miễn cưỡng cười nói các vị đạo h ư u chớ hoảng sợ đặt ở lão hủ có thể là bị trước đó tên kia quỷ tu an toàn thể nội lưu lại chút thai hoàng ẩm hiện tại hẳn là không có chuyện gì hai mươi đây là bộ chuyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kem m n chuyển sang thể loại ngự thú lưu tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hay ghé đọc và cảm nhận chuyện đại en đ ạ i en chương bảy mươi ba k h ú c g xứng đến mặc dù thường hạo bây giờ nhìn đi lên thần sắc như thường nhưng mọi người ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong vẫn là tràn đầy đề phòng Quỷ tu thủ đoạn rất nhiều bình thường quỷ dị khó lường không cẩn thận chúng nói ngay cả chết như thế nào cũng không biết trước mắt cái này thường hạo không biết ra sao tình huống trong lúc nhất thời chúng người vô pháp phân rõ không dám tới gần ngược lại là trường vệ sinh tay lấy ra phủ t r i n ó i này phủ tên là chiếu yêu phủ g á n tại trên thân người nếu là yêu quỷ loại hình tạ vật tất nhiên không chỗ c h e t h â n thường tiền bối nếu là nói đến đây thường hạo sắc mặt có chút khó coi đây là hoài nghi hắn lấy quỷ vật kia nói bị phụ thân rồi hắn đường đường trúc cơ tu sĩ mặc dù là tán tu thần t h ô n g thấp nhưng bị người coi thường như vậy cho dù tính tình cho dù tốt trong lòng vẫn còn có chút khó chịu còn có chút kỳ quái là thiết thiên mục thấy trường bạch sinh móc ra phụ triện trên mặt cũng là hiện lên một tia quái dị theo bản năng lui về sau một bước bất quá lúc này ánh mắt của mọi người đều tập trung tại t h ư ờ n g hạo trên thần không có chú ý tới thiết thiên mục quái dị cử động tốt, cho ta. thấy mọi người đều một mặt hoài nghi nhìn xem mình thường hạo một tay lấy phủ triện đoạt lại theo tại trên người mình thấy phủ triện c h ầ m rãi bắt đầu cháy rừng rực thường hạo vẫn như cũ sắc mặt như thường đám người lúc này mới đều thở ra một cái nhưng vẫn cũ không dám đúng l ỏ n g lần nữa lên đ ư ờ n g lúc đều vô ý thức cùng thường hạo kéo dài khoảng cách l i ệ n tại phía trước chúng tu sĩ xuất hiện điểm khúc nhạc dạo ngắn tiếp tục lên đường về sau c ó bên này cũng gặp phải chút tình huống hắn phát hiện một cái cự đại t r o n g mắt giống như một mực tại đi theo đám người cũng may hắn người khoác t o a y ỉa cùng cảnh vật chúng quanh hòa làm một thể thân hình cùng khí tức cũng không tiết ra ngoài cái này mới không có bị cái kia ánh mắt phát hiện ra cái kia ánh mắt lặng yên không tiếng động đột nhiên xuất hiện đem cóc giật này mình bất quá cóc rất nhanh liền phản ứng lại len lén đi theo cái kia ánh mắt có ý tứ tới ánh mắt một khắc không ngừng đi theo không ngừng tiến lên chúng t u quan sát đến nhất cử nhất động của bọn họ mà cóc thì vụ trộm đi theo ánh mắt đằng sau quan sát đến cái kia quái gì ánh mắt nhất cử nhất động ngay tại thường âm sơn mạch trung thượng diễn cái này như vậy ngươi đổi ta đổi c h u y ệ n lý thu lúc lại có mấy đến thân ảnh rơi vào thường âm sơn mạch bên ngoài căn cứ truy tung kết quả cái kia chuột yêu tung tích liền là theo vận chuyển đường bộ phường thị một đi ngang qua tới đây một tên cầm trong tay kim sắc mâm tròn tu sĩ đối bên cạnh mỹ mạo nữ tu nói trong ngôn ngữ rất có tư tin cho dù tại trong túi chữ vật hãn tìm linh bản cũng có thể truy t u n g đến mỹ mạo nữ tu chính là trước đó đi trần r a thôn đi tìm cóc lộc đài sơn mạch tán tu đệ nhất nhân trúc cơ hậu kỳ khúc x ư ơ n g theo hoàng thận cùng ngụy giật phạm biết được cóc là thiên yêu về sau nàng liền mang theo một đám lộc đài sơn mạch trúc cơ tán tu một mực tại truy tung cóc tung thích tại cóc tiến vào lục vân phường thành phố sau càng là dẫn đầu chúng tu tại phường thị phụ cận bảy ra thiên la địa võng chờ đợi cóc đi ra tự chui đầu vào lưới nhưng người nào biết liền bọn hắn bày ra trùng điệp thiên la địa võng đều không thể phát hiện cóc không biết thế nào liền để cóc cho chạy tới đây hết thẻ đều dựa vào cóc theo cái kia liêu trưởng t h à n h chỗ được đến thoa y khúc x ư ơ n g thực sự không muốn từ bỏ ý đồ lại một lần bắt đầu truy tung cái này một truy tung liền truy tung đến cái này thường âm sân mạch chẳng lẽ yêu q u á i kia là huyền âm quỷ vương thủ hạ hay sao trong đám người có một người tu sĩ hỏi nhìn thần sắc có chút khiết đảm n h ư cóc thật sự là huyền âm quỷ vương thủ hạ hắn là không định trôi cái này đường nước đ ụ không có khả năng khúc sương sắc mặt băng lãnh trực tiếp khẳng định nói huyền âm ủy vương xem thường trừ quỷ tu bên ngoài hết không có khả năng thu yêu quái làm thủ h ạ vậy hắn vì sao một tên tu sĩ k h á c nghi vẫn hỏi tên kia hẳn là thừa dịp huyền âm quỷ vương không tại vụ trộm trượt tiến vào khúc sương lạnh giọng nói nhưng trong lòng thì đối cóp lại kiên kỵ mấy phần này yêu không đơn giản à hẳn là sớm liền phát hiện bọn hắn truy kích sau đó đoán chừng nút ở lục vân phường thành phố sau đó trốn qua bọn hắn b ả y ra thiên la địa võng cuối cùng đem bọn hắn đưa tới nơi này nghĩ để bọn hắn biết khó mà lui tốt một cái yêu nghiệt chỉ là yêu quái có thể có nhiều như vậy trí tuệ cũng xem là không tệ bất quá hắn là khi nào phát hiện các nàng truy kích đây này đang lúc h u y ề n âm quỷ vương vì sao không tại đây còn phải nói nghe nói gần nhất thế nhưng là ly hỏa yêu tôn vạn nam đại t ọ bát p h ư ơ n g yêu vương đủ đi triều kiến các đại tông môn cũng là nhao nhao phái người chạy tới việc này toàn bộ tây linh châu đều chuyển khắp nghe nói liền du lịch thiên đại thánh cũng sẽ xuất hiện cái gì liền thần long không gặp thần đôi du lịch thiên đại thánh đô sẽ xuất hiện ừng nghe nói này thịnh hội không riêng gì vì chúc mừng lý hỏa yêu tôn vạn nam đại t ọ còn có liền là thương thảo nam hải tức sẽ xuất hiện phổ đà đảo một chuyện cái gì liền là trong truyền thuyết kia bí cảnh ngàn năm xuất hiện một lần phiêu đáng tại nam hải phổ đà đảo việc này đều chuyển kh tuy nói tây linh châu khoảng cách nam hải gần nhất nhưng không chừng phụ cận mấy châu tu sĩ đều sẽ tới thử thời vận theo nói muốn đi vào cái kia đảo cần phải có tín vật cũng không biết là vật gì ta nghe nói các đại yêu tôn trong tay đều nắm giữ một nhóm tín vật chính chọn lựa hậu b ố i đến lúc đó tiến vào cái kia đảo chiếm được mấy phần cơ duyên đầu chung quanh các tu sĩ lập tức quay chung quanh việc này triển khai thảo luận tây linh châu ở vào cựu châu nhất tây nam bộ phía dưới liền là nam hải mà cái kia trên nam hải mỗi quá ngàn năm đều sẽ xuất hiện một cái bí cảnh được xưng phổ đà đảo nghe nói các loại hiếm thấy trên bảo tuyệt thế thần thông đều giấu tại cái kia ở trên đả cái kia đ ả o càng là cùng mấy vạn năm trước một môn đã xuống dốc thế lực có to lớn quan hệ đại lôi âm tự phật một cái đã bị đương kim phần lớn người quên lãng thế lực một cái tại lúc ấy tranh tiên c h i chiến bên trong bại bởi thiên đình thế lực đang lúc chung quanh chư tu sĩ quay chung quanh phổ đà đ ả o xuất thế một chuyện tranh luận không ngất thời điểm k h ú c xương một mặt hàn ý lên tiếng bây giờ không phải là đàm luận phổ đà đ ả o thời điểm cái kia cũng không phải chúng ta có thể chỉ nhuộm hiện tại việc cấp bách là bắt lấy cái kia thiên yêu hòa con cóp dùng cái kia hóa hình thiên yêu máu luận chế thật tinh a n hắn đều t i ế n cái kia thường âm sân mạch cái này huyền âm ủy một vị tu sĩ có chú ừ chúng ta hơn mười vị trúc cơ tu sĩ huyền âm quỷ vương lại không tại có gì tốt sợ cậu phú quý trong nguy hiểm nếu là điểm ấy hiểm cũng không dám mạo hiểm nói thế nào kim đan đại đạo khúc sương nghiêm nghị nói nhìn về phía chúng tu biểu lộ có chút xem thường ai ai muốn đi mạo hiểm liền đi đi lão phu là không hy vọng xa v ở i cái gì kim đan đại đạo hoàng thận thở dài về sau phi đ ộ n mà đi cũng không quay đầu lại hoàng thận vừa động liền lại có một tên dần dần già đi trúc cơ tu sĩ gọi lại hoàng thận hoàng đạo hữu trầm đã lao phu cùng ngươi cùng đi hoàng đạo hữu lại có một người tu sĩ đứng dậy rời đi chỉ trước mắt lại có mấy đạo thân ảnh rời đi thấy ở đây chúng sửa một cái đi mấy vị khúc x ư ơ n g cũng không tức giận ngược lại cười nói chúng ta lưu lại mấy người này mới là tương lai quát tháo phong vân tu sĩ kim đan chúng tu sĩ nhao nhao h ư ớ n g thế là còn lại bảy tên trúc cơ sơ kỳ một tên cầm trong tay tìm linh bản trúc cơ trung kỳ cùng khúc x ư ơ n g vị này trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cùng nhau tiến vào cái kia thường âm sân mạch hai mươi đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kem hẩn chuyển sang thể loại ngự thú lưu tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân như là p a n của ngự thú yêu, thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú h a y ghé đọc và cảm nhận chuyện đại en đại en chương bảy mươi b ố thường hạ quỷ liền là chỗ này sao tôn chế hành nhữ n g mày hướng trường bạch sinh hỏi cái tiêu thiên thi thượng nhân độc phủ xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là một chỗ hàn đàm tại vượt qua trùng điểm hiểm trở xâm nhập thường âm sơn mạch nội địa về sau đám người rốt cục đi vào chỗ ngồi này tại sơn động chỗ sâu nhất bên hàn đàm bên trên không sai hẳn là nơi đây ngay tại cái này hàn đàm phía dưới cất dấu liền là năm trăm năm trước tung hoành ngụy quốc kim đan kỳ tu sĩ thiên thi thượng nhân đ ộ phủ trường bạch sinh trong mắt trên mặt hiện ra vẻ hư h ấ n nghiêm túc đánh giá trôi này hàn đàm màu đen nhạt đầm nước tản mát ra từng tia từng tia hàn ý n à y đầm chiếm diện tích không lớn nhưng chung quanh mấy trượng là không có một mặt cỏ vẹn vẹn là tới gần liền cóng đến người run l ờ y bậy tiểu bối ngươi nói ngươi là thiên thi thượng nhân hậu nhân nhưng ta làm sao nghe nói cái tia thiên thi thượng nhân họ lý mà ngươi lại họ trường thiết tiên mục sớm không hỏi muộn không hỏi hết lần này tới lần khác tại cái này tìm được hàn đàm lúc ném ra vấn đề này tiền bối này thiên thi thượng nhân chính là xú danh chiêu lấy tà tu tổ tiên sửa họ cũng là bị buộc bất đắc gì a trường bạch sinh nói xong còn không lưu dấu vết quan sát đến ở đây ba vị trúc cơ tu sĩ phản ứng thiết thiên mục bây giờ nói lời này rất rõ ràng liền là không muốn để cho trường bạch sinh lại để cho ra một bộ phận cái kia tức sẽ xuất hiện trong động phủ lợi ích đây là trường bạch sinh tuyệt đối không tiếp thu được kỳ thật ngay từ đầu trường bạch sinh không chuẩn bị gọi thiết thiên mục cùng nhau đến thăm dò chỗ này động phủ hắn ngay từ đầu chỉ gọi cùng là đấu kiếm môn tu sĩ tôn chế hành cùng hắn quen biết tán tu t h ư ờ n g hạo hắn thấy có hai cái trúc cơ tu sĩ là đủ rồi hắn cũng không nhận ra thiết thiên mục người như vậy nhưng thượng hạo nghe xong là phải sâu vào thường âm sơn mạch bực này địa phương nguy hiểm lại thêm mình là tán cái kia trường bạch sinh cùng tôn chế hành cũng đều là đấu kiếm môn tu sĩ trong lòng khó tránh khỏi có chút không yên lòng thế là hắn liền kéo lên kim dương môn thiết thiên mục vừa vặn thiết thiên mục thân là kim dương môn tu sĩ tu vi thần thông tự nhiên là không yếu tầng này thân phận cũng là một tầng hữu lực bảo hộ dọc theo con đường này thường hạo cũng là nhiều phiên tạo thế để thiết thiên mục cùng tôn chế hành hình như nước lửa hắn lại ở giữa điều tiết này mới khiến c h i tiểu đội này tạo thành một cô vi diệu cân bằng mọi người đều biết thiết thiên mục cùng tôn chế hành ở giữa chiến lực thần thông trị sợ khó phân sàn s à nhau đến lúc đó hắn thân là t r ú c cơ tu sĩ liền là ở giữa thẻ đánh bạc hai người ai cũng sẽ không đối với hắn thế nào dù sao hắn là nghĩ như vậy về phần trường bạch sinh cùng sau người lý nguyên hoa tại thường hạo xem ra bất quá là hai cái luyện khí tiểu bối cũng không biết ai cho bọn hắn dũng khí dám tìm bọn hắn t r ú c cơ tu sĩ cùng nhau hành động đến lúc đó còn không phải mặc cho bọn hắn thịt cá chúng ta vẫn là trước tiến vào cái kia động phủ rồi nói sau trước mắt chỗ này hà đảm cho dù là chúng ta t r ú c cơ tu sĩ nhục thân cũng khó có thể chịu đựng không biết chư vị có biện pháp gì thường hạo lên tiếng trong lòng của hắn là sợ cái k i a động phủ còn có cái gì bọn hắn không biết cấm chế chứ đừng tìm trường bạch sinh bạch mặt tốt tôn chế hành cùng tiết thiên mục lần này vậy mà lạ thường cùng nhau đồng ý thương hạo chỉ có trường bạch sinh sắc mặt có chút không tốt s a u người lý nguyên hoa toàn thân c u ố n đầy băng vải cũng nhìn không ra biểu tình gì người này từ đầu đến cuối đều chưa hề nói chuyện bất quá một đám trúc cơ tu sĩ cũng không quá coi ra gì cổ quái tu sĩ có nhiều lắm nói không chừng là người cầm đâu luyện khí tiểu bối cũng sẽ không quá để ý ai cũng không có chú ý tới chính là tại trường bạch sinh khó coi sắc mặt xuống trong mắt lại hiện lên một tia sắp đặt thành mục đích ai là thịt thật đúng là không nhất định ta có một kiện trí dương pháp khí tiến vào cái này hàn đảm tự nhiên không là vấn đề tôn chế hành một mặt ngạo n ê n nói thiết thiên mục cười hắc hắc ta cũng có trí dương pháp khí có thể bảo hộ được ta vào này đầm van bối hai người cũng là đã làm một ít chuẩn bị có thể nhập này đầm trương bách sinh nói lần này thường hạo sắc mặt có thể nói là gì thường khó coi chỉ có hắn thân là tán tu ngày bình thường tương đối túng quẫn nơi nào có dư thừa linh thạch đi mua gì trí dương pháp khí bất quá hắn đã từng ngược lại là tu luyện qua một môn thần thông ngũ hành t u ố c hỏa nhưng cái kia môn thần thông thực sự là quá kém hắn năm đó cũng là tu cái hơn phân nửa liền không có tu nhưng chuyện cho tới bây giờ nói không chính xác có thể thử một chút thế là hắn liền miễn gượng cười nói ta có tu một môn trí dương thần thông cũng có thể vào này hẳn đàm Tốt. trễ, tiểu trước Thiết thiên tay tỏ trường trước. tôn Trường xuống bối xuống Việc vung đi ngươi đi sinh đi người lại kiến liền kiếm chậm có mục bạch còn cũng có cùng chế chấp bạch này không nên chậm chế, đã đều có đi xuống phương pháp, đi xuống trước dẫn đường. lên, xuống không môn hành nhận. là Mấy pháp, gì, đã đều đầu đều ý ý bất quá trong lòng oán hận về oán hận vẫn là đàng hoàng móc ra một tấm màu hồng phụ triện r á n tại trên thân hồng quang lóe lên một cô nóng rực chi khí đập vào mặt phu phu một tiếng trường bạch sinh liền nhảy vào cái tia trong hàn đàm lý nguyên hoa cũng móc ra một tấm màu hồng phụ triện theo sát phía sau thấy hai người đều lấy vào đầm ba tên trúc cơ tu sĩ cũng không muốn chỉ h o á n thôi động lên pháp thuật thần thông theo sát lấy liền nhảy vào trong đầm nước vừa vào đầm nước một cô rét lạnh nội tâm cảm giác đánh tới dù là thúc g ụ c trí dương pháp khí nhưng vẫn như cũ đông lạnh được lòng người thần hoảng hốt chỉ có thương hạo vốn cho là mình luyện ga mở thần thông lên không được bao lớn tác dụng. nhưng không ngờ rằng tại cái này trong hàn đàm thế mà không có cảm giác chút nào nhìn lại một chút mấy người còn lại bị đông cứng r u lập cờ thường hạo không khỏi có chút đắc ý mà mấy người còn lại thấy thường hạo tại cái này trong hàn đàm còn có thể sống động như thường trong lòng cũng là có chút rung động không khỏi đối với hắn nhìn cao mấy phần nhưng người nào cũng không có chú ý tới chính là thường hạo trong ánh mắt hiện lên một tia bật mang liền cái tia mập mặt mặt cũng so trước đó càng trắng hơn mấy phần lại đám người vào cái tia trong đầm nước về sau con tia to lớn cổ cái ánh mắt lại một lần xuất hiện ở đầm nước trên không chỉ bất qua cái này ánh mắt tựa hồ không định tiến vũng nước này bên trong đi liền là phiêu ở phía trên tựa như đang đợi cái gì mà cóc liền giấu ở cái kia ánh mắt sau lưng một khối nham thạch to lớn đằng sau trong lòng có chút khó khăn cái này ánh mắt xem xét liền là dùng để giám thị hiện tại bày ở cóc trước mặt đường có ba đầu một là trực tiếp đem cái kia ánh mắt cầm xuống đi theo mấy tu tiến vào hàn đàm hai liền là trốn ở chỗ này ôm cây đợi thỏ mấy người sau khi ra ngoài tại hiện thân đem mấy người cầm xuống sau đó lại đem mấy người được đến bảo vật cái gì quét sạch s a n h xanh ba liền là tại chỗ trở về đã không sinh sự cố lại an toàn ba khẳng định là không thể nào không phù hợp c các phong cách về phần 2, cũng có thể áp dụng nhưng cóp lo lắng cuối cùng đi ra chính là cái kia thường hạo cái kia thường hạo có chút không đúng cóp thôi động giả nhị thính lực rất là linh mẫn mấy tu tiếng bước chân tức thì bị khắc ở cóp trong đầu cái kia thường hạo mặc dù nhìn qua cùng ngay từ đầu đồng dạng nhưng chưa hề đỉnh chỉ qua thôi động giả nhị cóp sớm đã phát giác không đúng hiện tại cái kia thường hạo đi trên đường tiếng bước chân muốn so vừa lúc tiến vào nhẹ nhiều hơn từ khi cái kia thường hạo theo trong miệng tốt ra cái kia một sợi tóc trắng về sau người này bước chân liền càng ngày càng nhẹ những người kia khả năng đều không có có khoảng cách nhưng thôi động giả nhĩ một mực lắng nghe mấy sửa bản chân bước sinh cóc thế nhưng là nghe được rõ rõ r à n g r à n g mãi cho đến hàn đàm nơi này cái kia thường hạo đi trên đường liền như là làm một bộ không có thị t xương sắc không cái này thường hạo làm không cẩn thận đã mắc lửa rất có thể tính toán thường hạo người cùng cái này ánh mắt khá liên quan hai mươi đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kem mận chuyển sang thể loại ngự thú lưu tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân như là p a n của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú h a y ghé đọc và cảm nhận chuyện đã en đã en chương bảy mươi lăm chúng ta đến theo cóc đ á m kia tu sĩ bên trong thảm nhất liền là tôn chế hành trường bạch sinh khẳng định có cổ quái cái này dùng cái mông đều có thể nghĩ ra đến trong tay hắn hát sắp giới chỉ cùng sau l ư n g lý nguyên hoa khắp nơi lộ ra cổ quái tiến vào động phủ này cũng là hắn tổ chức còn gọi lên chúc cơ tu sĩ tất nhiên là bảo trì không sợ hãi thiết tiên mục cũng không đúng sức lực về phần là lạ ở chỗ nào cóc cũng không nói lên được tóm lại liền là cảm thấy đặc biệt không thích hợp người này tuyệt đối không phải bình thường tu sĩ về phần thương hạo hiện tại cũng không được bình thường rất có thể đã không còn là tới cái kia t h ư ờ n g hạo hiện tại t h ư ờ n g hạo khả năng ngay cả chính hắn đều không có phát giác được hắn không đúng suy nghĩ liên tục c ó c chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường trước nhất cử đem cái kia ánh mắt cầm xuống lại đi theo mấy người tiến cái kia hàn đảm tìm tòi hư thực cái kia ánh mắt tại cái kia trong đầm nước bốn phía phiêu đ ả n g không có chút nào chú ý tới người k h o á t thoa y cóc trước mắt chính là động thủ cơ hội tốt căng thẳng thân thể cốc đầu to một trận biến hình đầu người đã thình lình biến thành một cái con cóc lớn nơi đây trong động vật có chút chật hẹp bản thể chiến đấu rất có không t i ệ n chỉ có thể trước nửa yêu trạng thái dưới nhất cử đem cái này ánh mắt cầm xuống. một tay cầm kim sắc nhỏ gạch đánh h ồ n gạch một tay cầm phong hình bút bên hông xuất hiện một cái khắc lây kiếm chữ lớn chừng bàn tay hồ lô chính là kiếm kia hồ lô vừa lên đến cóc liền chuẩn bị vận dụng toàn lực chỉ thấy cóc trong tay phong hình bút trắng trận huy động lên đến một cái phong chữ hình thức ban đầu xuất hiện tại cóc trước người hướng phía cái kia giữa không t r ù n g ánh mắt thẳng tắp vào tới cùng lúc đó trong tay gạch vàng quang mang đại tác bị cóc hướng thẳng đến mắt tò cầu ném đi trong miệng yêu diễm cũng ngưng tụ thành hình cùng mọc đẩy lân phiến cự lưỡi đồng thời bắn về phía ánh mắt nương theo lấy cự lưỡi cùng yêu di mấy đạo công kích đánh về phía ánh mắt có c thủ đoạn tề xuất tranh thủ trong nháy mắt cầm x u ố n g cái kia ánh mắt lại có xuất thủ một nháy mắt ánh mắt cũng là phản ứng lại thay đổi phương hướng nhìn về phía cóc nhưng đã quá muộn to lớn phong chữ đã đem ánh mắt bao phủ trong lúc nhất thời ánh mắt không cách nào hành động kim sắc nhỏ gạch phanh một tiếng đập vào ánh mắt lên ánh mắt một chỗ khác điều khiển ánh mắt nằm trên giường nữ tính chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại đông nhiên cái gì đều nhìn không thấy ngay sau đó là yêu diễm kiếm quang cự lưi đành tới nháy mắt đem cái kia ánh mắt bao phủ lại tại yêu diễm bên trong liên tiếp công kích đánh mỹ phụ một chỗ khác mỹ nạp bao nhiêu công kích đánh vào ánh mắt lên về sau cái kia ánh mắt vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì cứng cỏi như sát cái này vẫn chưa xong có thấy thế cự lưỡi c u ố n quanh một tay lấy ánh mắt c u ố n lên kéo tới bên miệng yêu cốt tranh tranh phát động sâm bạch răng c ư a trạng răng lên nổi lên kim quang b a n g một tiếng cắn một cái xuống ánh mắt vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì lúc này đánh thần gạch cùng phong đi bút tác dụng đã phải biến mất ánh mắt đã dục dịch ngóc đầu dậy có thấy thế trong lòng cảm thấy không ổn cái này ánh mắt làm sao bền bỉ như vậy không đánh nổi à chẳng lẽ lại hiện tại liền muốn dùng kiếm kia hồ lô nhưng kiếm trong hồ lô chín đường kiếm khí dùng một đạo thiếu một nói đối phó như thế một cái chỉ là ánh mắt liền muốn dùng tới kiếm hồ lô có phải là có chút lãng phí ngay tại lúc cóc cái này do dự một lát ánh mắt khôi phục hành động đến tới h ắ c q u a n g theo ánh mắt quanh thân bắn ra trực tiếp đem cóc miệng rộng nổ cái máu me đầm địa ngay cả tu luyện yêu cốt tranh tranh răng lợi đều bị nổ rất mấy khỏa cóc càng làm i ệ n g buốc lên khói xanh mắt trợn trắng lên kém chút đã hôn mê n à y ánh mắt công kích cư nhiên như thế chi khủng bố ánh mắt nổ tung cóc miệm sau bay thẳng thoát ra đi phù ở giữa không chúng to lớn con ngươi màu đ còn chưa chờ có kịp phản ứng màu đen giống mạng nhẹ đường vân liền đã t ạ i ánh mắt lên ngưng kết thành một cái chấm đen nhỏ hóa là một m đạo hát quang theo ánh mắt lên bắn ra mắt thấy đạo này khí thế bức người công kích liền muốn đánh tới cóc cũng không do dự nữa trực tiếp đem bên hông kiếm hổ lô đóng kín cho một thanh nổ xuống chạy xuống máu tươi trong miệng thì thầm kiếm kiếm kiếm xoát một tiếng phản phất không khí đều ngưng kết một loại khí thế kinh khủng theo kiếm trong hổ lô phun ra ngoài loại kêu phản phất muốn chạm cắt hết thẻ cảm giác liền cóc người sử dụng này đều cảm thấy một trận d ù n mình kiếm khí bén nhọn theo miệng hồ lô phun ra một nháy mắt theo cóc dưới chân bắt đầu kéo dài cả trong sơn động đều hiện đầy giống mạng nhện vết dạn g một đạo không màu lăng lệ kiếm khí tuôn ra x o á t một tiếng nhanh như thiểm điện nhanh như chớp lại giống như một trận cồn bạo gió lốc đánh tới ánh mắt bắn ra hắc quang chỉ thấy bị đạo kiếm khí kia đánh nát đánh tan hắc quang kiếm khí vẫn như cũ khí thế như hồng ánh mắt tại phản ứng đều không có kịp phản ứng liền bị đạo kiếm khí kia tập trung hết thầy đều quay về yên tĩnh trừ cái kia chậm chết vết dạn trên vách đá chứng minh đạo kiếm khí này tồn tại qua thế nào? Chẳng lẽ cái này còn không được? cóc chằm chằm nhìn không phù ở giữa thường r u n g k ô âm t sơn mạch các đại quỷ nghe lệnh cho bản phu nhân đi cái kia trường hành động đem một con cóc yêu quái cho ta trộm tới ta muốn đem hắn nghiện xương thành cho để tiết trong lòng hung hát đạo này tựa như cựu tuyển mà đến thanh â m truyền khắp đến toàn bộ thường âm sơn m ạ c h sở hữu quỷ tu trong t hai sở hữu hóa hình quỷ tu đều không hẹn mà cùng hướng phía trường hà n đ ộ n g tập kết mà đi mà trường hà n đ ộ n g liền là hàn đảm chỗ chỗ kia đậu quật trường hà n đ ộ n g bên trong cóc chính n ắ m bút một viên thật thường nhân một kích cỡ tương đương nhãn cầu màu đen ngầm nghĩa cái này khỏa nhãn cầu là vừa vạn viên kia mắt to cầu bên trong nổ ra tới liền lưu lại cái này người bình thường lớn nhỏ á n mắt cũng không biết có làm được cái gì nhưng cái kia mắt to cầu uy lực khổng lồ như thế nghĩ đến cùng cái này đôi mắt nhỏ cầu thoát không là cái gì liên quan tạm thời thu lại lại nói nghĩ đến nơi này, cùng ó đó c cái chữ cũng trước đem đi theo mắt một mấy ánh túi người này thanh nhét vào trong bụng trong túi chữ vật, thả người nhảy lên, vào thả vật, tu vị sĩ một đàm. trong chối Cùng nhảy hàn vào lúc đó trường hàn động bên ngoài một đám trúc cơ tu sĩ cũng đã tập kết chính là khúc x ư ơ n g dẫn đầu một đám trúc cơ tu sĩ cái kia yêu nghiệt tất nhiên ngay tại này trong động u ậ t để phòng c ó trá ta mang hai người đi vào các ngươi lần nữa bày ra đ ạ i t r ư ợ để phòng cái kia yêu nghiệt đào thoát khúc x ư ơ n g vẫn như c ũ là sắc mặt băng lãnh t ù y ý chỉ hai tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ liền dẫn hai người tiến vào trong động r u ộ n cầu nơi này liền giao cho ngươi khúc xương đầu cũng không biết đối sau lưng tên kia duy nhất trúc cơ trung kỳ tu sĩ b ả n giao nói tên kia tên là ruộng cầu lục bảo thanh niên thì là cười nói liền giao cho ta điển mẫu người đi tất nhiên không phụ khúc đạo hữu nhắc nhở khúc xương vào động về sau ngoài động thì đóng giữ năm tên trúc cơ sơ kỳ cùng một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ ruộng cầu thì mang mang lục lục bắt đầu trận pháp bố trí bọn hắn không biết là lúc này một đám thường âm sơn mạch quỷ tu đã hướng phía nơi này tập kết ra tờ s hôm nay có chuyện viết hai chương cầu cất giữ cầu đề cử hai mươi đây là bộ chuyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kem m n chuyển sang thể loại ngự thú lưu t á c đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú h a y ghé đọc và cảm nhận chuyện đại en đã en chương bảy mươi sáu lạnh mãn g xuất hiện đi theo mấy tu nhảy vào hàn đàm về sau cóc vẫn chưa cảm thấy quá nhiều khó chịu cóc vốn là hỏa thiềm thư huyết mạch ngũ hành thuộc hỏa lệnh nhiều lại thêm tu luyện hỏa trúc thiên yêu công pháp phần thiên trừ hải quyết một thân hỏa khí càng là nồng đậm chỉ là hàn đàm tự nhiên cho cóc không tạo được k h ố n nhớ gì tại trên bờ nhìn hàn đàm nội bộ u á một mạnh nhưng màu lam nhạt đầm nước dị thường thanh tịnh liền ngoại giới cái tia âm khí nồng nặc đều rất giống bị năn g cách liếc mắt liền có thể nhìn thấy đáy đầm đáy đầm trừ một mảnh trắng xóa cái gì cũng không có từ xa nhìn lại giống như tuyết rơi đầm sâu mấy trượng đối với q u ó c đến nói chỉ là mấy trượng đầm sâu trong chớp mắt liền bơi đến đáy đầm cái kia xa xa nhìn lại như là tuyết rơi đồng dạng đáy đầm cách tới gần mới phát hiện nguyên lai là một loại tản r a bạch quang cây rong chỉnh tề trải tại đáy đầm giống như cho đáy đầm phụ lên một tầng xương trắng trừ cái tia cây rong bên ngoài lại không một vật trường bạch sinh chờ mấy tu cũng không thấy bó c ó c nhìn cái kia cây rong một lát sau càng xem càng cảm giác loại cây rong này giống hắn trong sách thấy qua một loại tên là ngưng lạnh cỏ linh t hảo thủy trúc yêu q u á i rất thích ă n loài cỏ này lâu dài dùng thậm chí có thể hơi tăng cường thủy hệ thần thông nghị lực loài cỏ này hiện lên màu trắng sẽ chỉ sinh trưởng ở giống như vậy hàn đàm dưới đáy mặc dù không tính là cái gì đặc biệt hiếm có đồ vật nhưng dầu gì cũng được xưng ơ tụng là linh t hảo cóc đôi trong đó một gốc cắn một cái đi lên vào miệng hơi ngọn lạnh ướt một cỗ thủy thuộc tính linh khí quấn quanh ở bên miệng liền cóc như tựa như lựa yêu thân nhiệt độ cũng giảm xuống mấy phần quả nhi nhưng đối ngạo xanh trợ giúp cũng không nhỏ nhưng lúc này không phải thu lấy cái này ngưng lệnh cỏ thời điểm việc cấp bách hay là tìm được trường bạch sinh tam tích của bọn họ bọn hắn hiển nhiên cũng biết cỏ này là đồ tốt nhưng không có thu lấy rất rõ ràng liền là vội vàng đi lấy càng lớn bảo vật đáy đầm cứ như vậy lớn bọn hắn lại không thấy bóng dáng việc này là thật có chút quái dị nghĩ đến nơi này cóc liền thôi động thần n i ệ m tại cái này đáy đầm tìm tòi một bên tìm kiếm mấy tu động tĩnh một bên thuận tay rút vài cỏ ngưng lệnh cỏ nhét vào trong bụng túi chữ vật tìm trí chốc lát về sau cóc tại một c h â ngưng lệnh cỏ tươi tốc chỗ p h á trong h cái khe mặc dù cũng thuộc về hàn đàm dưới đáy nhưng lại cùng trong hàn đàm địa phương khác có khác biệt rất lớn hàn đàm ngoại bộ âm khí mặc dù nâng đậm nhưng đều không thể xông vào trong hàn đàm đến cái này hàn đàm tựa như ngăn cản sạch hết thẻ âm khí vì lẽ đó cái này hàn đàm nội bộ mới ánh mắt tốt đẹp nhưng cái này hàn đàm dưới đáy khe hở tình huống lại không đồng dạng cái này trong cái khe âm khí càng hơn bên ngoài ba điểm càng đi chỗ sâu du lịch âm khí càng thêm đồng đ ộ n g liên thân là yêu quái c u ó c cũng tôi h động lên một đạo phòng hộ pháp thuật che chở che lại quanh thân thuận khe hở một mực du động con con con con q u ố n không gian cũng biến thành càng ngày càng rộng lớn coi như cóc cảm thấy quanh thân âm khí đã sắp ngưng tụ thành chất lỏng lẫn vào nước này bên trong thời điểm một đạo ánh sáng nhạt xuất hiện ở phía trước cách đó không xa cóc thuận ánh sáng nhạt nhìn lên trên phía trên tựa như là một chỗ không gian trống trải cóc cũng không có vội vã thò đầu ra đầu tiên là thôi động giả nhị thám tính một ph xác nhận phía trên không gian không có bất kỳ cái gì tiếng vang về sau c ố c lúc này mới thận trọng theo trong nước thò đầu ra vừa mới thò đầu ra c ố c liền bị cảnh tượng trước mắt giật này mình chỉ thấy t r ố n g trải trong động còn trên vách đá k h ắ c đầy các loại khác nhau quỷ dị đầu lâu pho tượng từng cái hung thần ác sát sinh động như thật xem xét cũng không phải là người lương thiện không gian bên trong từng tia từng tia hắc khí còn không ngừng hướng phía quỷ dị pho tượng trong miệng dũng mánh lao tới không hề nghi ngờ những hắc khí này đều là chỗ này không gian bên trong âm khí đang không ngừng bị trên vách đá đầu lâu pho tượng hút vào trong miệng không biết là chứa được lên vẫn là thông hướng nơi nào mà q u ó c ở trong nước nhìn thấy cái kia một chỗ ánh sáng nhạt chính là từ một cái cự đại đầu lâu pho tượng con mắt chỗ phát ra pho tượng kia đầu sinh mắt dọc như là một đám lửa đen hai dài nhọn sinh động như thật huyết b u ồ n đại khẩu còn há thật to tấm kia mở miệng rộng như là một cánh cửa lộ ra một cái thông đạo ngắm nhìn một phía trừ cái thông đạo này bên ngoài lại không đ ư ờ n g khác q u ó c trầm ngâm một lát lại một lần tiềm nhập trong nước không phải q u ó c không muốn cùng đi vào mà là chỗ này thông đạo có người bố trí cấm chế cóp nếu là tùy tiện xâm nhập tất nhiên sẽ xúc động cấm chế dẫn tới người ở bên trong phát giác đến còn không bằng thừa dịp người ở bên trong còn chưa đi ra về trước đi đem cái tiêng ngưng lệnh cỏ thu lấy lên chút trở lại mai phục ngay tại lúc cóc chuẩn bị đường cũ trở về cầm lấy cái tiêng ngưng lệnh cỏ thời khắc giả nhĩ lại nghe được tiếng vang là theo cóc tới đầu kia khe hở trong thông đạo chuyển đến sau lưng lại có người theo tới rồi trong lúc nhất thời cóc không biết như thế nào cho phải người tới là cái này thường âm sơn mạch quỷ tu vẫn là ai mình nếu là đường cũ trở về mà nói làm không cẩn thận sẽ cùng người tới lên xung đột giả nhĩ nghe được tiếng vang là ba người cũng không biết tu vi đều là như thế nào bất quá lúc này xuất hiện ở đây nghĩ đến tu vi tất nhiên không kém nếu là mình cùng ba người này lên xung đột có thể hay không đánh qua trước khắc nói trường bạch sinh bọn hắn vạn nhất trở ra đến lúc đó liền t h i ề n phái hơn vạn nhất đến đây chính là thường âm sơn mạch q u ỷ tu vậy càng t h i ề n phái hơn vạn nhất cái kia bị phụ thân thường hạo trở ra mình chẳng phải là hai mặt thụ địch lúc này có có thể nói là tiến thối lương nan hơi suy nghĩ một lát có có chút hối hận mình qua loa trước đó cái k i a mắt to rất rõ ràng chính là có người tại thao túng mình đánh nát khẳng định có người sẽ tìm tới lúc ấy đánh nát ánh mắt liền nên ngay lập tức chạy trốn l o n g tham nhất thời mới đưa đến hiện tại tiến thối lương nan có không biết giờ phút này tiến vào khe hở cũng không phải là thường âm sơn mạch quỳ tu mà là sớm đã để mắt tới cóc nhiều ngày lộc đại sơn mạch tán tu t r ú c cơ hậu kỳ tu sĩ khúc sương giờ phút này khúc sương đang cùng hai tên cùng là lộc đại sơn mạch tán tu t r ú c cơ sơ kỳ tu sĩ tại hàn đàm rồi đáy đánh giá cái này thông hướng cóc chỗ động quật khe hở khúc đạo hưu cái này khe hở cảm nhận được trong cái khe cái kia âm khí nồng n ặ n g nam tử trung niên trần thắng nuốt ngụ m nước bọt hướng phía khúc sương hỏi hắn chính là đi theo khúc sương cùng nhau tiến đến hai tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ bên trong một tên một tên khác đi theo khúc sương đi vào là từng người từng người gọi nô quảng nam tử trung niên chớ hoảng sợ khúc sương thản nhiên nói đợi ta trước khi tri bọn hắn một đường dựa vào tại trần gia thôn đạt được tiểu toàn phong lông cùng máu truy tìm cái này cóc tung tích cho dù tiểu toàn phong đã bị cóc nhét vào linh thú đại bên trong vẫn là khó thoát sự truy đuổi của bọn họ bây giờ cuối cùng là được xương tụng chặn lại cóc đường đi nếu không phải dựa vào truy tìm tiểu toàn phong tung tích bọn hắn thật đúng là không phát hiện được cái này giấu tại ngưng lạnh cỏ phía dưới đáy đầm kẽ h hở nói xong chỉ thấy khúc xương cái k i a thu thủy hai con ngươi phát ra lóa mắt lang quang tuyệt mỹ cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ n h t một đoàn chất lỏng màu xanh lam theo trong miệm vớt ra lẫn vào trong đầm nước chất lỏng màu x toàn thân tản ra trúc cơ sơ kỳ khí tức liếc mắt nhìn qua liền hung á c dị thường đi thôi khúc x ư ơ n g đối cự mãng nói khẽ cự mãng nghe tiếng mà động đ ỗ n g nhiên chui vào đáy đầm n ư ớ c trong khe trần thắng cùng nô quảng tương h ố i liếc nhau một cái đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia kiên kỵ bọn hắn rất sớm đã nghe nói khúc x ư ơ n g sở dĩ được xưng là lộc đài sơn mạch thứ một tán tu cũng là bởi vì một môn tên là lãnh mãng thần thông nay thần thông muốn dùng loài rắn hóa hình yêu tu tinh hồn luyện thành tụy ý khúc sương thao túng lãnh mãng nghe nói khúc sương đã trọn vẹn luyện chế ra mười hai đầu như vậy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 nhưng bởi vì thân thể bị thật chặt chói buộc tại một t r ư ờ n g to lớn trên lưới nện một thân pháp lực cũng bị giam cầm thực sự không cách nào làm ra bất kỳ cử động nào vì lẽ đó cũng chỉ có thể vô năng cùng nộ cùng hắn cùng một chỗ bị giam cầm ở trên lưới nện còn có một mặt vẻ lo lắng thiết thiên mục cùng sắc mặt trắng bệnh t h ư ờ n g hạo ngay tại vừa rồi bọn hắn theo cái này trường bạch sinh xuyên qua cái kia q u ỷ dị pho tượng trong miệng thông đạo đi tới một chỗ che kín mạng nện chống trải địa giới bên trong một cái đen n h a n h trước cửa đá trên cửa đá thình lính k ắ c lấy âm thi phủ bà chữ to chính làm bọn hắn hưng phấn dị thường chuẩn bị phá cửa mà vào thời điểm chỉ thấy trường bạch sinh trên tay hát sắc giới chỉ hát quang loại lên một cỗ không hiểu hấp lực đánh tới bọn hắn ba tên trúc cơ tu sĩ phản ứng đều không có kịp phản ứng liền bị hút tới nóc huyệt động bộ một trường to lớn nện lớn trên mạng một thân linh lực bị buộc pháp lực không cách nào thôi động thân thể cũng không thể động đậy ta là ý gì các ngươi bất quá là một đám người sắp chết đi cựu tuyển hỏi diêm vương đi một mặt càn d ỡ nói xong trường bạch sinh liền tế lên một thanh phi kiếm dẫn đầu đối trên lưới nện thiết thiên mục đâm tới vốn định hai tên trúc cơ tu sĩ đủ để đem ta hộ tống vào cái này thường âm sơn mạch chúng không nghĩ tới ngươi cũng tới vội vàng chịu trung phẩm phi kiếm pháp khí mắt thấy đã bay đến thiết thiên mục bề ngoài trước đó hướng phía cái chán đâm tới một thân pháp lực bị trói buộc liền ngay cả thân thể cũng bị trói buộc lấy thiết thiên mục không thể động đậy muốn tránh cũng không được nhưng thiết thiên mục ánh mắt bên trong nhưng không có toát ra một tia e ngại ngược lại một mặt âm trầm nhìn xem trường bạch sinh trong mắt bắn ra lấy vô tận l ử a giận đinh một tiếng tiếng van q u a đi tất cả mọi người ý chuyện không nghĩ tới phát sinh trường bạch sinh phi kiếm bị trực tiếp bắn ra mà thiết thiên mục lại cơ hồ lông tóc không tổn hao gì chỉ là phá một lớp da mà phá mất tầng kia da cũng không có chảy ra máu tươi trái lại trường sơn trung ph thì linh tính lớn mất q u a n g mang đại giảm đang lúc trường bạch sinh trên mặt kinh nghi bất định thời điểm thiết tiên mục cái k i a m ộ t mặt dâu quai nón mặt lại bị bỗng nhiên bị trống ra một cái quái dị suy nghĩ xuất hiện ở trước mắt mọi người đầu hiện lên xích hồng sắc hình bầu dục hình hai bên sinh một cặp m ắ t kép đầu phó mặt mọc ra một cái rắc hút đầu đỉnh còn có hai cái dài nhỏ xúc tu chính là một cái to lớn con rết suy nghĩ cùng lúc đó thiết tiên mục thân thể cũng một trận biến hình tránh phá ra người biến thành một cái một đoạn một đoạn con rết thân thể vừa mới vẫn là người thiết tiên mục trong nháy mắt liền biến thành một cái đại n ô công mọi người ở đây đều cho dọi cho phát sợ yêu quái sợ h ạ i không thôi trường bạch sinh lỡ lời kêu lên chẳng ai ngờ rằng kim dương môn hộ pháp thiết thiên mục lại là một đầu hất lên r a người con g i ế t yêu quái hiện ra bản thể thiết thiên mục nhục thân cực kỳ cường hãn ở nhưng đã bắt đầu tại cái kia trên lưới nện miễn cưỡng nhuyên bắt đầu chuyển động xem ra cái này mạng nện không cách nào trói buộc cái này khủng bố giữ t ậ n con g i ế t yêu quái bao lâu thời gian lấy trường bạch sinh chỉ là luyện khí tu vi tự nhiên g i ế t không chết hóa hình yêu tu hắn cũng chỉ có thể lui cầu kỳ thứ nghĩ đến rết một cái là một cái lại thôi động phi các hướng phía thường hạo đâm tới lần này phi kiếm là trực tiếp đâm xuyến qua thường hạo lồng ng nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được không đúng cái này thường hạo lồng ngực là bị đâm xuyên nha mặc dù sắc mặt sợ hãi nhưng làm sao ngay cả một điểm máu đều không có chảy ra lúc này thường hạo mình cũng là lòng tràn đầy không hiểu vốn cho rằng khó thoát khỏi cái chết ai tốt như vậy giống không đau không nữa không có cảm giác chút nào đâu trường bạch sinh trong lòng dự cảm bất t ư ờ n g càng ngày càng nặng đang lúc hắn chuẩn bị thu hồi phi kiếm đối đầu thử một lần nữa thời điểm ngoài ý muốn lại phát sinh chỉ thấy thường hạo bụng đ ố n g nhiên phá vỡ một đại đoàn tóc trắng theo trong bụng tuân ra trải qua đ ô lấy một cái độc rác tóc trắng quỷ tu trực tiếp theo thường hạo trong bụng lộ ra nửa người. chính là trước kia tại tới trên đường bị tôn chế h à n h một kiếm q u a n h thành mảnh vỡ cái kia độc rác tóc trắng quỷ tu bạch quỷ bạch quỷ theo thường hạ o trong bụng chậm dai hướng ra phía ngoài n ằ m sấp cánh tay ra sức bên ngoài rối đem kết nối lấy nó cùng thường hạ o ở bụng r a thịt từng tấc từng tấc kéo đứt lộ ra cái kia khô cạn g i ữ t ậ n cánh tay bắt lại trường bạch sinh trung phẩm pháp khí phi kiếm giờ phút này thường hạ o nhìn thấy mình trong bụng r a đến thứ như vậy chính ra bên ngoài bò đương nhiên là dọa đến hồn bất phụ thể mồ hôi lạnh lâm ly nhưng bị trơ mắt nhìn cái này kinh khủng đồ vật theo mình trong bụng hướng ra ngoài bò đi cái kia giữ t ậ n kinh khủng quỷ một sừng tu còn quay đầu hướng hắn nợ nụ cười thường hạo tại chỗ bị dọa hôn mê bất tỉnh chỉ sợ cũng không còn cách nào tỉnh lại trường bạch sinh nếm thử thu hồi phi kiếm không có kết quả trong lòng dưới sự sợ hãi cũng không đoái hoài tới làm khác cái cuối cùng tôn chế hành hắn cũng không dám thử nữa sợ lại làm ra quái vật gì tới chỗ tính kéo lại lý nguyên hoa cánh tay liền hướng phía cái kia màu đen cửa đ á tiến đến a n lấy hát sắc giới chỉ bên trong rời nhà lao tổ chỉ dẫn trường bạch sinh tháo ra lý nguyên hoa trên tay quấn q u n h lấy băng vải lộ ra cái kia cảnh hoàng tản khắp nơi bọc mủ hai tay cũng không để ý đến nôn, một n bọc mủ chạy ra dịch nhờn cùng huyết dịch hôn lại với nhau thấy lý nguyên hoa tay bị mình cắn nát trường bạch sinh nắm lấy lý nguyên hoa tay liền hướng trên cửa đá nhờ tới m g õ vừa chạm vào cùng cửa đá cửa đá lập tức phát ra ẩm ẩm tiếng vang từ từ mở ra liên tiếp quay đầu quan sát hậu phương động tính trường bạch sinh lớn thở dài một hơi trường bạch sinh cùng lý nguyên hoa cùng nhau chui vào cửa đá kia về sau cửa đá cũng lần nữa phát ra ẩm ẩm thanh âm chậm rãi nhắm lại lúc này muốn nói là ai nhất kỳ vọng cái kia tất nhiên là trên lưới nện không thể động đậy tôn chế h à n lúc đầu bị trường bạch sinh âm bị trói buộc tại cái này trên lưới nện một thân pháp lực không phát huy ra thân thể cũng không thể động đậy liền đã đủ tuyệt vọng không nghĩ tới trường bạch sinh cái tia tiểu bối còn m u ố n tá ma giết lửa đem bọn hắn đều cho giết chết vốn cho là bọn họ đường đường ba cái trúc cơ tu sĩ đều là đồng mệnh tương liên người bị tiểu bối này âm chết ở chỗ này càng làm cho hắn không nghĩ tới sự tình phát sinh thiết thiên mục lại là một đầu hóa hình yêu tu ỷ vào yêu quái cường hãn thân thể đã bắt đầu chậm rãi n h u y n động mắt thấy là phải tránh ra cái này mạng nện trói buộc đến lúc đó một mực cùng hắn bất thường thiết thiên mục như thế nào lại bỏ qua hắn ai biết càng ý chuyện không nghĩ tới phát sinh tám tu kiệt thường hạo thế mà cũng sớm đã bị quỷ tu cho phụ thân còn giấu tại trong cơ thể hắn mắt thấy cái kia quỷ tu liền muốn phá thể mà ra yêu quái cũng phải mở ra c h ó i buộc mà hắn lại tại cái này trên lưới nện không thể động đậy quả nhiên là sinh cơ hoàn toàn không có lòng tràn đầy ưu ám thương thiên a ai tôi cứu cứu ta tôn chế hành đi ta đường đường tôn chế hành chúc cơ tu sĩ chẳng lẽ sẽ chết ở chỗ này đây cũng quá biệt khóc đi một thân thần thông đều không thể phát huy đang lúc tôn chế hành trong lòng tuyệt vọng đã không thể thêm p ụ c h u ẩ n bị kỹ càng chịu chết thời điểm trước đó hắn bố trí đang quái dị pho tượng miệm chế trợn bị người xúc động cái này rất giống là người chết chìm cuối cùng một c ọ n g r ơ m tại tôn chế hành trong lòng lại dấy lên một đạo hy vọng ai người tới là ai bất kể là ai chỉ cần không phải yêu quỷ chi lưu liền tốt cho dù là cái t à tu cũng tốt tôn chế hành trong lòng không ngừng cầu nguyện gần nhất trường học sự tình có chút nhiều quyển sách thành tích lại có chút chính lệnh chỉ có thể trước một ngày hai canh ở đây nói tiếng xin lỗi cầu cất giữ cầu đề cử nhìn đạo bản bằng hữu không ngại đến điểm xuất phát ném hai t ấ m phiếu đề cử không tiêu tiền hai mươi vạn năm trước tiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn vô tận ma huyên lùi về trong tính mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh trở thành tứ hoang nhất hải mười vạn năm sau đông hoang việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo lao hồi hương đ ố n g nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang v õ giới lập nên bất hủ truyền kỳ mời đọc đông ly trần kiếp diệt chương bảy mươi tám thử bi ngọn lửa mắt nhìn thấy cửa đá chậm rãi đóng lại trường bạch sinh đưa khẩu khí không kịp quan sát quan sát trong cửa đá hoàn cảnh hắn dựa vào cửa đá co quắp nga xuống thở hồn hển lòng còn sợ hãi cho dù là hiện tại trên mặt hắn vẫn mang theo chút tinh hoảng đây là thế nào thiên hạ này là thế nào thiết tiên mục nháy mắt biến thành một cái dương nhanh múa vớt đại nô công yêu quái t h ư ờ n g hạo trong bụng lại chui ra một cái tóc trắng quỷ một sừng tu doa đến hắn cũng không dám lại đối tôn chế hành động thủ sợ hắn lại biến thành quái vật gì phía ngoài quỷ tu cùng yêu quái đoán chừng rất nhanh liền sẽ theo chu v o n g thúc vượt xuống đào thoát bất quá cũng may cánh cửa đá này chính là là năm đó lý g i a lao tổ cũng chính là thiên thi thượng nhân dùng huyền sắt chế tạo còn dung nhập tự thân huyết mạch chỉ có lý ra hậu nhân mới có thể mở ra cửa này đương nhiên nếu là dùng man lực cũng có thể mở ra nhưng ít ra cũng phải là tu sĩ kim đan toàn lực xuất thủ mới có thể phá vỡ cửa này Nghĩ đến nơi này, hắn mới từ không i n hoảng bên trong lấy lại tinh thần, theo chậm đánh h trong trong bên viện đứng lên, đánh giá cái này giá lấy lại dại cái cửa cửa đá đá k gian trung ố n lộn trong không khí còn hôn tạp từng tia từng g Không trải, sột, tạp tia tia mùi hồi hối. khí gian trung ương n h ấ t hai cỗ đen nhánh quan tài lộ ra cực kỳ làm người ta sợ hãi một cái cự đại quỷ đầu pho tượng khắc tại đ ỉ n h động âm khí nồng nặc theo trong miệng dâng trào đều bị cái kia hai cỗ đen nhánh quan tài hút vào trong đó hai trong cỗ quan tài ở giữa chỗ còn đứng thẳng một tòa bệ đá trên bệ đá đặt vào một chiếc màu xanh ngọn đèn nhỏ đế đèn hiện lên hoa sen hình bức đèn rất ngắn đèn bốn phía còn lóe một tầng d ư ớ i trong suốt màn ánh sáng màu đen đem màu xanh ngọn đèn nhỏ cho bao ở trong đó nhìn đến đây trường bạch sinh nuốt nước miếng một cái trên mặt hiện ra một cố vẻ hưng phấn không để ý đến bên người cuốn đ ầ y băng vải không nói một lời lý nguyên hoa trường bạch sinh trực tiếp đối hát sắc giới chỉ bên trong lý gia lão tổ truyền âm nói cái kia hai câu trong quan mục trang liền là ngươi luyện chế hai cố ngân thi cái kia đèn có phải là cái kia thanh liên đăng hát sắc giới chỉ u quang l o ạ lên truyền âm trả lời không sai huyết mạch của ngươi coi là thật có thể thao túng cái kia hai cố ngân thi trường bạch sinh lại vội vắng hỏi kia là tự、nhiên. trường bạch sinh mặt mũi tràn đầy hưng phần nói tâm niệm vừa động điều khiển lý nguyên hoa liền hướng cái tia màu đen bậy đá tới gần hắn chuẩn bị lấy trước đến cái tia thanh l i ê n đang lại nói cái này lý nguyên hoa năm đó bị cóp đánh thành trọng thương yêu độc hỏa độc tề công tâm mắt thấy là phải thân tử đạo tiêu trường bạch sinh có thể bảo trụ lý nguyên hoa m ệ n h nhưng hắn lúc đầu không định cứu hắn bởi vì cứu chữa lý nguyên hoa phương pháp là tà tu chi pháp nếu là bại lộ đậu kiếm môn sẽ không còn hắn trường bạch sinh nơi sống yên ổn nhưng lý nguyên hoa trên tay hát sắc giới chỉ bên trong tà tu bí mật trực tiếp bại lộ đưa ra dùng tà tu chi pháp lưu lại lý nguyên hoa tính mệnh. lý gia lão tổ tàn hồn càng là bại lộ chính mình làm ấy trăm năm trước tung hoành ngụy quốc thân phận của thiên thi thượng nhân đưa ra dùng một chỗ bí ẩn trong động phủ cất g i ấ u thanh l i ê n đ ă n g đem đổi lấy lý nguyên hoa chi mệnh thanh l i ê n đ ă n g là vật gì theo lý gia lão tổ giảng mặt ngoài chỉ là một kiện bí bảo nên bí bảo r ố t vào linh lực liền có thể thả ra một loại tên là từ bi phật ngọn lửa hỏa diễm thần thông đốt tại trên thân người không chỉ có sẽ không làm người ta bị thương ngược lại sẽ trừ sạch trên thân một thân dơ bẩn tẩy cân phạt thủy từ đây con đường tu luyện càng thêm thông thuận cái này đều chỉ là cái này thanh niên đang mặt ngoài công hiệu cấp độ sâu lên cái này thanh niên đang vẫn là một cái chì một cái tiến vào phổ đà đảo chìa khóa chỉ có nắm giữ thanh l i ê n đăng người mới có tư cách tại phổ đà đảo ra mắt một năm kia bên trong tiến vào phổ đà đảo mà lý Gia lão tổ cũng là tại mấy trăm năm trước cựu tử nhất sinh giới cơ duyên xảo hợp mới đến như thế một chiếc thanh l i ê n đăng nói cách khác tiến vào phổ đà đảo một cái danh n g ạ c h đã giữ tại lý Gia lão tổ trong tay nhưng làm sao vật đuổi sao rời còn chưa chờ phổ đà đảo lần nữa ra mắt dù cho là tung hoành ngụy quốc kim đan lão tổ cũng khó thoát kiếp nạn cuối cùng vẫn thân tử đạo tiêu chỉ để lại một sợi tàn hồn cậu t h ạ tại cái kia hát sắc giới chỉ bên trong dù là trường bạch sinh không cần cái này tiến vào cũng có thể đem cái này thanh l i ê n đang cầm đi lục vân phường thành phố b á n đi cũng tất nhiên là một món khổng lồ như cơ duyên này bày ở trước mặt trường bạch sinh tự nhiên là nghĩ cần phải nắm chắc thế là liền vận dụng tà tu thủ đoạn dùng cực kỳ t à n nhẫn đem một cái thôn nhỏ phạm nhân đồ sát hầu như không còn luyện được một viên ngũ độc phủ tạng đan dùng cái k i a ngũ độc phủ tạng đan đem lý nguyên hoa luyện thành độc nhân bảo vệ một cái mạng nhưng từ đó về sau lý nguyên hoa kinh mạch cũng bị độc tính ngăn chặn cả đời không cách nào tổ tiến tuy nói cứu lý nguyên hoa nhưng trường bạch sinh lại lo lắng lý ra láo tổ tản hồn lửa gạt mình dứt khoát cho lý nguyên hoa thể nội xếp đặt cơm chế chỉ liệu lý nguyên hoa quá trình bên trong đem luyện thành một bộ linh trí lớn mất độc nhân từ đây nghe theo trường bạch sinh mệnh lệnh lại về sau trường bạch sinh ngay tại trong giới chỉ lý ra l á o tổ t à n hồn chỉ dẫn xuống bắt đầu tìm kiếm năm đó lưu lại bí phủ nhưng tìm là tìm được không nghĩ tới cái t i a đ ộ n g phủ lại tại thường âm sơn mạch bên trong thường âm sơn mạch đã sớm là huyền âm quỷ vương địa bàn lấy trường bạch sinh chỉ là luyện khí tu tù vi tùy tiện xâm nhập giống như là tìm chết thế là hắn liền tìm được tôn chế hành cùng thượng hạo thượng hạo lại gọi tới thiết thiên mục tăng thêm bị luyện thành độc nhân lý nguyên ho trường bạch sinh lúc đầu kế hoạch liền là tiến đến động phủ về sau lợi dụng lý d a lão tổ lưu lại bố trí đem m ấ y tên hộ tống hắn tiến đến động phủ này tu sĩ tàn sát sau đang giảng hai cỗ tương đương với c h ú c cơ hậu kỳ ngân thi thu phục mang theo thanh l i ê n đang rời đi làm lý nguyên hoa run run, run d ẩ y d ẩ y đem tay hướng phía cái kia hơi mở màn ánh sáng màu đen bên trong với tới lúc màn ánh sáng màu đen tựa như cảm nhận được cái gì tự nhiên mà vậy tiêu tán lý vân hoa một tay lấy cái kia thanh l i ê n đang giữ tại trên tay dẫn tới trường bạch sinh trước mặt trường bạch sinh một mặt cung nhật hắn đã không kịp chờ đợi muốn thử trước một chút cái này thanh niên phạt t nhưng vì phòng ngừa lý ra lão tổ lừa hắn vẫn là trước tìm người khác thử một chút tốt tân trước mắt chẳng phải có một cái thí sinh rất tốt đối lý nguyên hoa trường bạch sinh trực tiếp đem linh lực d ố t và o ở trong tay thanh l i ê n đang bên trong chỉ thấy bấc đèn một trận lấp lóe một đoàn ngọn lửa màu vàng xuất hiện tại bấc đèn phía trên cái kia lại bấc đèn lên nhảy nhót kim sắc ngọn lửa chỗ tản ra kim sắc ánh sáng nhạt để trường bạch sinh không khỏi cảm thấy quanh thân ấm áp để có loại tắm r ử a tại ngọn lửa này bên trong xúc đậu cưỡng chế cảm giác kích động này g ơ lên trong tay thanh niên đang đối lý nguyên hoa liền là thổi kim sắc ngọn tại trường bạch sinh thao tùng xuống lý nguyên hoa cũng trông tránh tùy ý kim sắc hỏa diễm đánh trúng chính mình x o á t một tiếng tại kim sắc ngọn lửa rơi vào lý nguyên hoa trên người một s á t na ngọn lửa trực tiếp bắt đầu lan tràn bày khắp lý nguyên hoa toàn bộ thân thể hắn trực tiếp biến thành một cái toàn thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm h ỏ a nhân kỳ quái là cứ việc hỏa diễm tại trên thân thiêu đốt nhưng quần áo không chỉ có không có bị tiêu hủy ngược lại lộ ra một mặt say mê toàn thân nhẹ nhõm hình trên người hắc khí quần quận toát ra hai mươi mười vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ tây phương linh sơn đã sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên mời đọc đông ly trần kiếp diện chương bảy mươi chín ngân thi dị cảm nhận được lý nguyên hoa thể nội ngăn chặn gân mạch độc tính đang không ngừng biến mất thể nội sinh cơ cũng là càng thêm tràn đầy trường bạch sinh mặt lộ vẻ kinh ngạc trước mắt một màn này có thể nói là triệt để phá vỡ hắn đối độc nhân nhận biết độc này người còn có thể khôi phục thành người bình thường quả thực là không thể tưởng tượng nổi sau khi hít sâu một hơi một trận kìm lòng không được tiếng kêu theo trường bạch sinh trong miệng hô lên loại này cảm giác ấm áp liền như là khi còn bé bị mẫu thân ôm vào trong ngực để hắn một thân lệ khí đều bị thiêu đốt hầu như không còn để hắn không khỏi bắt đầu sám hối vì cái gì vì cái gì mình giết nhiều người như vậy mình như thế tội ác tài trời không tự chủ trường bạch sinh trong mắt chạy ra nóng hổi nước mắt hắn một thanh quỷ trên mặt đất phóng sinh khóc lớn lên thời niên thiếu ly biệt quê hương chưa hết hiếu đạo để hắn hối hận không thôi thanh niên lúc hắn học xong mấy môn công phu liền bắt đầu ỉ vào võ công làm sàng làm vậy không ai bị nổi h i ế p đáp đồng hương tại một lần tình cờ đạt được một viên chú nhan đan sau càng là si mê cùng tiên đạo về sau càng là tội nghiện g ặ t trời vì có thể đặt chân tiên đạo vì một môn có thể là tu luyện công pháp bí tịch khám nhà di tộc việc ác bất tận lại về sau tiến vào tu tiên giới càng là như vậy một l ờ i không hợp liền pháp khí gặp nhau đối đại phạm nhân càng là s o như leo chó thằng đến tuổi tác lại hơi lớn đem mình một thân tội ác gần trốn đi dựa vào một môn tàn sát người khác một nhà được đến chữa thương thần thông gia nhập đấu kiếm môn vì cái gì vì cái gì mình như thế tội ác ngập trời người cũng làm không được còn tu cái gì tiên trong lòng hối hận vạn phần trường bạch sinh khóc ròng ròng không kềm chế được trường bạch sinh có thể hay không giúp ta một chuyện đúng lúc này trong giới chỉ lý ra lão tổ đối trường bạch sinh truyền đông nói lý ra lão tổ thanh â m càng là nhói nhói lấy trường bạch sinh tâm à tốt bao nhiêu một vị láo giả cho dù là chết còn để lại tàn hồn trợ giúp hậu nhân còn mang theo mình lại tới đây mà mình vừa mới thế mà còn muốn sau đó như thế nào đem tàn hồn xử lý mình sao có thể dạng này tiền bối m g ờ i nói văn bối nhất định làm được trương bạch sinh một bên khóc ròng ròng một bên hướng phía trong giới chỉ lý ra l á o tổ tàn hồn truyền âm n ó i tốt mở ra c ố k ê u bên trái quan tài đem chứa ta tàn hồn hát sắc giới chỉ bỏ vào liền tốt trong giới chỉ lý ra l á o tổ khó nén hưng ơ phấn truyền âm n ó i trương bạch sinh khẽ gật đầu tắm rửa tại ngọn lửa màu vàng xuống hắn chầm rãi cầm trong tay hát sắc giới chỉ nổ xuống dùng sức đem quan tài đẩy ra một cái khe hở đem hát sắc giới chỉ thuận khe hở ném xuống dưới ngay sau đó hắn lại tiếp tục nằm dạp trên mặt đất bắt đầu khóc giống s á m hôi lấy tội ác của mình nhưng mà chỉ là mấy hơi thời gian về sau lý nguyên hoa trên người kim sắc hỏa diễm liền tự nhiên mà vậy dập tắt mà hắn lúc này độc trong người tính cũng bị quét dọn mà không không riêng như thế thần chí đều rất giống khôi phục một mặt mở mịt nắm g nhìn một phía khi hắn nhìn tới trên mặt đất toàn thân đốt kim sắc hỏa diễm khóc dòng dòng trường bạch sinh về sau giật này mình ngay sau đó hắn liền cảm nhận được một trận đau đầu ôm thật chặt ở suy nghĩ hắn nhớ rõ ràng mình còn tại cùng cái kia mộc linh nhi tranh đấu bị nàng con linh thú này hỏa thiềm từ trói gắt cao làm người này là ai trong cơ thể mình pháp lực làm sao một điểm cũng không có trong cơ thể mình làm sao còn bị xuống cơm chế vừa nghĩ tới đó lý nguyên hoa liền cảm thấy một trận đau đầu khó nhịn đau ôm lấy đầu trên mặt đất đánh lên lăn mà giờ k h ắ c này một bên nguyên bản tại khóc r ò n g r ò n g trường bạch sinh cũng khôi phục thậm chí trên người kim sắc h ỏ a diễm chậm rãi dấp tắt khôi phục thần chí hắn nhìn ở trong tay thanh l i ê n đang liếc mắt mặt lộ kinh dị vẻ mặt lúc này cái kia thanh l i ê n đang bên trong bấc đèn đã ngắn một đoạn lập tức hắn tựa như nhớ tới cái gì cũng không đói hoài tới ở một bên lăn lộn lý nguyên hoa theo bản năng cách mình vừa mới nhét vào chiếc nhẫn trong quan mục xa chút. mình vừa mới làm cái gì ngọn lửa màu vàng nóng kia có lẽ có tịnh hóa cùng trị liệu tác dụng nhưng căn bản cũng không có cái gì tẩy cân phạt t ù y công hiệu ngược lại để hắn trong khoảng thời gian n g ắ n biến thành một cái đồ đần mình thế mà còn nghe cái kia lý ra láo tổ mà nói cho hắn đem chấp nhận cho nhét vào sẽ xảy ra chuyện gì hắn cũng không dám đi nghĩ lại cảm giác sâu sắc không ổn trường bạch sinh phản ứng đầu tiên liền là chạy trước lại nói nhưng nghĩ đến bên ngoài còn có một cái yêu quái một cái quỷ tu liền để hắn không biết như thế nào cho phải nếu là mạ m ộ i chạy đi ra bên ngoài chẳng phải là cũng là đường chết một đầu vốn là dự định dựa vào trong quan hai c â ngân thi trúc cơ hậu kỳ chiến lược trực tiếp diễn ra. nhưng bây giờ hắn nơi nào còn dám lại tới gần cái tia hai cố quan tài lý ra lão tổ tàn hồn chỗ chiếc nhẫn đều bị hắn bỏ vào t ố t trong tay thanh l i ê n đ ă n g tựa hồ cho hắn mấy phần tin tưởng hít sâu một hơi điều chỉnh quyết tâm thái sau trường bạch sinh vẫn là quyết định chạy trước lại nói về phần phía ngoài yêu quỷ tay mình nắm bí bảo thanh l i ê n đăng cái này thanh l i ê n đăng nếu là có vừa mới đối phó mình như vậy kỳ hiệu nói không chừng có thể dựa vào vật này đó thoát nghĩ rõ ràng về sau trường bạch sinh bắt đầu thôi động lưu tại lý nguyên hoa thể nội cơm chế nhưng cái này thử một lần để trường bạch sinh tâm nháy mắt chìm đến đáy cốc linh lực trong cơ thể thế mà ngay cả một tia đều không thừa. đều bị vừa mới kim sắc hỏa diễm t i ê u đốt hầu như không còn ngay tại trường bạch sinh vạn phần tuyệt vọng thời khắc đột nhiên xảy ra d i biến chỉ n g h e q a n h một tiếng bên trái c ố kia quan tài trực tiếp nổ tung đầy trời âm khí bắn ra bùn phía một đạo lão giả hư ảnh theo trong quan mục thoát ra mặt lộ hoảng sợ tựa như đang tránh né cái gì khủng bố đồ vật còn chưa chờ lão giả hư ảnh thoát ra một nửa cái kia hư ảnh liền tựa như lại bị hút trở về trong quan mục bị giật trở về nguyên hoa cháy mau lão giả hư ảnh tựa hộ dùng hết sau cùng khí lực hô lên câu nói này về sau liền trực tiếp nổ tung hóa thành một trận khó đã từng tung hoành ngụy quốc mấy trăm năm tu sĩ kim đan lý gia l ã o tổ thiên thi thượng nhân hồn phi phát tán hán câu nói sau cùng là nói với lý nguyên hoa nhưng lúc này lăn lộn trên mặt đất đầu đau muốn nứt lý nguyên hoa chỗ nào nghe được đang lúc trường bạch sinh chính vô cùng ngạc nhiên không làm rõ ràng được xảy ra chuyện gì lúc cô k ê u trong quan mục chuyển ra một trận không chút kiên kỵ khủng bố tiếng cười Các các các các các các các. Các các các các. Lao l ra giả. Không nghĩ Giả tới đi. sinh quanh thân âm khí vân quanh khí thế bất người chính là mấy trăm năm trước thiên thi thượng nhân tại động phủ này bên trong lưu lại hai câu ngân thi một trong nam tính ngân thi còn chưa chờ trường bạch sinh theo trong kinh ngạc lấy lại tinh thần bên phải quan tài lại là một tiếng tiếng nổ một cái khác câu ngân thi cũng từ đó leo ra nhìn bộ dáng cùng cái kia nam tính ngân thi có mấy phần giống nhau nhưng ngũ quan càng thêm n u hóa chút lại thêm không có y phục che lấp rất rõ ràng là một bộ nữ tính ngân thể hai câu ngân sắc leo ra về sau chỉ là mang theo xâm lược tính nhìn lướt qua trường bạch sinh liền đều đem ánh mắt thật chặt tập trung vào nhức đầu ngã xuống đất ngất đi lý nguyên hoa đều mắt lộ ra hung sắc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 lý nguyên hoa trên người có lý gia lão tổ huyết mạch mà hai cố ngân thi cũng là lý gia lão tổ luyện chế mà thành thể nội cũng có được lý gia lão tổ huyết mạch tại lý gia lão tổ bố trí bản năng tính liền sẽ nghe theo có lý gia lão tổ huyết mạch người mệnh lệnh chớ nói chi là công kích nhưng lý gia lão tổ không nghĩ tới chính là thương h ả i tăng điển tại nồng đậm âm khí tầm bộ xuống hai cố ngân thi thế mà đều sinh ra linh trí sinh ra linh trí sau hai cố ngân thi liền không còn là tùy ý huyết mạch thao túng k h i lỗi có ý thức tự chủ về sau tự nhiên không nguyện ý lại bị người thao túng thế là hai cố ngân thi liền ẩn trốn đi chờ lý gia lão tổ tản hồn tự chui đầu vào lưới tại lý gia lão tổ tàn hồn bị cái này nam tính ngân thi sinh ra linh trí cho hủy diệt về sau hai cấu ngân thi cũng coi là khôi phục thân tự do không cần lại lâm nguy cùng chỗ thạch thất này nhưng dù vậy nhiều năm qua khắc trong thân thể b ả n có thể vẫn là để bọn hắn đối mặt lý nguyên hoa thể nội chạy xuôi lý gia lão tổ hết mạnh lúc vẫn là theo bản năng lui về sau lão già đã triệt để chết còn có cái gì phải sợ hôm nay liền dùng hắn hậu đại thức ăn ngon một trận nam tính ngân thi hơi có chút tức giận nói lộ ra khỏe miệng răng nanh lần nữa hướng phía lý nguyên hoa nhào tới lần này lý nguyên hoa nhưng liền không có vận tốt như vậy chỉ thấy hai cấu ngân thi một t r ư ớ c một sau bổ nhào ngã trên mặt đất ngất bất tỉnh lý vân hoa trên thân cắn đi lên chỉ là mấy t ứ c lý nguyên hoa thân thể liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô c á t xuống cuối cùng triệt để biến thành một bộ da bọc xương cặp cặp c ặ c lao da huyết mạch quả thật là mỹ vị nữ tính ngân thi đang hút khô lý nguyên hoa một thân nhục thân tinh hoa về sau liếm liếm dính đầy vết máu bờ ngôi ngửa mặt lên trời thét dài lúc này nam tính ngân thi cũng chậm rãi nâng lên đầu âm tàn ánh mắt liếp nhìn một bên lưng l ư n cửa c á có cắp ngã xuống đất trường trường bạch sinh chính mắt thấy lý nguyên hoa mấy hơi bên trong liền biến thành một bộ da bọc xương m ặ t không có chút máu nội tâm tuyệt vọng có thể nghĩ hắn kỳ thật vẫn là có chút mộng cái này có hai cấu ngân thi hắn là biết đến nếu không cũng sẽ không mua hai cái thượng phẩm linh thú đại bất quá cái này ngân thi không phải từ lý g i a l á o tổ luyện chế sao không phải nói sẽ nghe theo lý g i a l á o tổ huyết mạch mệnh lệnh sao làm sao đảo mắt liền đem lý nguyên hoa hút thành người khô lý g i a l á o tổ t à n hồn đâu đến cùng là tình huống như thế nào tuy nói có chút không làm rõ ràng được tình huống nhưng không khó đ o á ra cái này hai c ấ ngân thi mục tiêu kế tiếp tất nhiên là chính mình cũng không phải hắn không muốn làm những gì mà là trong cơ thể hắn pháp lực đã sớm bị cái kia từ bi phật ngọn lửa cho t h i ê u khô thực sự bất lực làm những gì lý nguyên hoa chết mặc dù là vì hắn tranh thủ một chút thời gian thể nội pháp lực cũng coi là hồi phục một kia bất quá cho dù là thể nội pháp lực dư giả hắn cũng tất nhiên không phải cái này hai câu ngân thi đối thủ A phong bế không gian không chỗ có thể trốn hai câu ngân thi đã đứng dậy hướng phía hắn từng bước đóng chặt tự biết cầu xin tha thứ cũng vô dụng trường bạch sinh c ắ n răng run run dậy, dậy dậy dựa vào cửa đá đứng lên hai cố ngân thi trên người thi xú vị đã theo hai thi tới gần đập vào mặt cái này lệnh người buồn nôn thi xú để trường bạch sinh một trận mêm hội vừa mới đứng lên hắn lung lay sắp đổ kém chút lại có quắp ngã xuống đất cố nén nôn mửa dám lý nguyên hoa giơ lên trong tay thanh liên đăng trước mắt hắn trừ ở trong tay cái này bí bảo lại không cái gì dựa vào nhưng làm sao hắn giờ phút này chỉ khôi phục một tia pháp lực hoàn toàn không cách nào thôi động bảo vật này chỉ có thể dựa vào thanh liên đăng làm kinh sợ cái này hai cố ngân thi nói không chừng còn có một chút hy vọng sống đừng tới đây giơ thanh liên đăng trường bạch sinh run r i n g nói toàn thân căng thẳng lên giờ phút này trong lòng của hắn đến cỡ nào khẩn trương chỉ có hắn tự mình biết trường bạch sinh lời nói vừa dứt hai thi liền dừng bước hiện ra h ổ n g q u a n g hai mắt gắt gao tập trung vào trường bạch sinh trong tay giơ cao thanh liên đăng trường bạch sinh thấy thế trong lòng đúng l ỏ n g một chút hy vọng lần nữa trong lòng b ư ớ lên ngay tại trường bạch sinh trong lòng suy nghĩ ngàn vạn nghĩ đến đối sách thời điểm nam tính ngân thi mở miệng chúng ta thực sự không thể tới gần cái kia ngọn đèn ngươi tránh ra để chúng ta ra ngoài nam tính ngân thi bên cạnh nữ tính ngân thi có chút không hiểu liết qua đồng bạn thấy chứng chặt đàng hoàng giống như là minh bạch cái gì l chỉ bất quá hắn lúc này trong lòng đã không còn là nghĩ như thế nào bảo vệ tính mạng mà là như thế nào dựa vào hai câu ngân thi không thể tới gần thanh l i ê n đăng điểm ấy đến giành lớn nhất lợi ích hai cố ngân thi nếu là cứ như vậy đi ra khó tránh khỏi cùng ngoài cửa một yêu một quỷ lên xung đột đến lúc đó có lẽ hắn liền có thể đục nước béo cỏ đi theo cái này hai cố ngân thi mang theo thanh liên đăng chạy đi đến lúc đó không quản trờ cái kia phổ đà đ à o ra mắt tranh thủ đại cơ duyên vẫn là nói đem cái này thanh liên đăng cầm đi vận chuyển đường bộ phường thị b á n đi đều là lợi ích to lớn a định ra chạy trốn phương án trường bạch sinh không dám chần chờ nhưng người hướng cửa đá bên cạnh chậm rãi tới gần giơ trong tay thanh liên đăng cũng không dám gông xuống ánh mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm hai cố ngân thi hai cố ngân thi thấy trường bạy đều không tiếp tục nhìn trường i ế p tục t nhìn bạch sinh chỉ cảm thấy một trận gió tanh đánh tới trước ngực nóng bỏng cảm giác đánh tới ấm áp chất lỏng màu đỏ theo ngực phun ra ngoài chỉ thấy cái kia nam tính ngân thi trong tay c ư ờ i gần cầm một đoàn còn đang nhảy nhót bốc hơi nóng màu đỏ vật thể có chút dùng sức một thanh b ó c nát huyết thủy vẩy ra trường bạch sinh mắt tối xâm lại toàn thân b u n g lỏng liền vĩnh viên đã mất đi trực giác trong tay thanh liên đ ă n g vậy ken một tiếng ngã xuống đất chúng c các các các, c ta chẳng qua là không thể đụng vào cái kia thanh liên đ ă n g thôi ngươi còn lừa gạt người kia nói chúng ta không thể tới gần trường bạch sinh vừa mới chết nữ tính ngân thi liền cười nói nam tính ngân thi một bên đem trường bạch sinh thi thể kéo lấy rời xa cái kia q u ả n g nện trên đất thanh liên đang vừa mở miệng cười nói thế nào ngươi không cảm thấy này nhân loại vừa mới biểu lộ rất thú vị chơi vui nữ tính ngân thi nhảo tới trường bạch sinh còn bốc hơi nóng thi thể lên cũng không quay đầu lại nói ngay tại trong cửa đá phát sinh kinh khủng như vậy sự tình đồng thời bên ngoài cửa đá dị biến độ sinh cái kế bạch quỷ cùng biến thành đại ngô công thiết thiên mục gần như đồng thời thoát khốn một quỷ một yêu cũng không nói hoài tới còn bị nhốt trên lưới nện tôn chế hành tương hô ở giữa liền nhìn chằm chằm bất quá kỳ q u á i là tựa hồ hai châm đều đối với đối phương có chút k i ế n kỵ trong lúc nhất thời vậy mà liền như vậy rằng co lên ai cũng không có xuất thủ trước hai mươi vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di trị tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn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 lúc đầu kế hoạch là rất tốt đẹp nhưng có không nghĩ tới chính là cái kêu cự đầu to pho tượng trong miệng thông đạo liền là một đầu chật hẹp tiểu đạo căn bản không chỗ có thể trốn đã xúc động cấm chế có cũng chỉ có thể kiên trì hướng phía trước đi ai biết vừa mới xuyên qua một tấm lụa mỏng giống như mê vụ liền xuất hiện ở nơi này Cóc vừa m bị trói n ề n cùng mạng nhện phía trên tôn chế hành tự nhiên là trong lòng một mảnh bị thương hắn là cái thứ nhất biết được có người xâm nhập bởi vì cự đầu to pho tượng thông đạo lối vào cấm chế liền là hắn bố trí chính là vì có người xâm nhập hắn có thể ngay lập tức biết được lúc đầu trong lòng còn vạn phần kỳ vọng tới chỉ cần là người là được cho dù là cái t à tu cũng tốt mặc dù biết hy vọng xa vời nhưng vẫn là lòng tràn đầy kỳ vọng nhưng hiện thực cho tôn chế hành một cái cho quyền tới vẫn là một tên yêu tu mà lại tới tên này yêu tu tôn chế hành còn tại lục vân phường thành phố cổng đục phải lúc ấy xem thường yêu quái hắn còn chừng cái này yêu tu l ư ớ t mắt về phần mạch quỷ thì là sắc mặt trầm xuống ngay tại vừa rồi hắn nhận được phu nhân truyền âm có một cái yêu quái cùng sau lưng bọn họ thần thống không thể coi tưởng thế mà đem một mắt người tế luyện nhiều năm tả nhãn cho đánh nát cho dù là hắn đối đầu cái kia tà nhãn chỉ sợ cũng giữ nhiều lệnh ít nhưng những này đều không phải hắn lo lắng nhất hắn lo lắng nhất vẫn là sợ huyền âm quỷ vương trở về sau biết được một mắt người tế luyện tà nhãn á c bọn hắn cái này một đám quỷ tu coi như thảm rồi huyền âm quỷ vương phu nhân bản thể là quỷ bên trong dị chủng một mắt quỷ nay quỷ tại cựu châu bên trong đều cực kỳ hy hi hữu sau khi biến hoa không có ngũ quan trên mặt chỉ mọc ra một viên to lớn tà nhãn cái này tà nhãn không chỉ có thần thống phi phạm đồng thời nếu là trải qua thời gian dài cẩn thận h a y n é n tà nhãn thể nội còn có thể đản sinh ra một viên chân quân ma nhãn không quản là người hay quỷ, nếu là ăn vào này mắt. cái chán liền sẽ mọc ra mắt thứ ba tên là chân quân ma nhãn quỷ bí khó lường diệu dụng n g à n vạn h u y ề n âm quỷ vương sở dĩ lập cái kia một mắt quỷ là chính thất cũng chính là ham nàng tài nhãn dựng dục ra chân quân ma nhãn mấy trăm năm nay đến h u y ề n âm quỷ vương thế nhưng là tại một mắt trên thân người bỏ ra lớn đại giới các loại thiên tài địa b ả o linh đan rượu dược không ngừng chính là vì có thể dựng dục ra chân quân ma nhãn không nghĩ tới ma nhãn còn không có dựng dục ra ta mục liền bị người đánh á t như thế rất tốt quỷ vương trở về tất nhiên giận lấy sang bọn hắn những n à y thường âm sơn mạch quỷ tu nhưng mà bạch quỷ không biết là khi thật cung á i kia t h ã n bên n t r o sớm đã dựng bạch ra c â n quỷ â n m khác biệt chính là thiết thiên mục thần sắc đầu tiên là giật mình đợi thấy rõ có khuôn mặt sau liền đổi sợ thành vui lúc này liền đối cóc truyền âm nói người đến thế nhưng là cóc đạo hữu cóc xứng sở trong lòng không h i ể u này yêu là như thế nào nhận phải tự mình chẳng lẽ lại mình đã danh dương tứ hải rồi nhưng vẫn là lớn tiếng đáp lại nói chính là không biết đạo hữu người nào vì sao nhận ra ta ha ha ha ha, ta là thiết tiên mục a thiết tiên mục cười văn g nói to lớn con dết yêu thân không tự chủ đung đưa bạch quỷ nghe xong hai yêu thế mà nhận biết trong lòng cảm giác nặng nề không lưu vết tích lui về sau hai bước đang lúc có một mặt mờ mịt thầm nghĩ không nổi chính mình lúc nào nhận biết cái gọi thiết tiên mục con dết yêu cái thời điểm thiết tiên mục lại lặng lẽ cho cóp truyền âm nói cóp đạo hữu thứ không dám g i u dếm ấm ngọc đạo hữu cho ta xem qua đạo hữu chân dung của ngươi ta biết được trong chúng ta nguyên thành mãn xuân lâu lại muốn mới gia nhập một vị đạo hưu vẫn là tên thiên yêu thời điểm cũng là hưng phấn dị thường a cóp giờ mới hiểu được tới nguyên lai cái này thiết thiên mục cũng là cùng cái kia ôn ngọc cùng một bọn hắn liền là ôn ngọc nói tới tiềm phục tại còn lại hai tông bên trong trong đó một tên yêu tu nhưng cái này cái này mãn xuân lâu là cái gì mình không phải chỉ là đáp ứng đi nói bái phỏng một phen cái kia bạch xà nương nương sao làm sao lại muốn gia nhập mãn xuân lâu rồi không đợi cóp nghĩ rõ ràng làm ra đáp lại thiết thiên mục lần nữa truyền đ ô tới cóp đạo hưu ta biết ngươi hiện tại trong lòng tất nhiên có rất nhiều không hiểu không sao sau đó ta tất nhiên toàn bộ báo cho. hiện tại không bằng hai chúng ta yêu t r ư ớ c liên thủ đem trước mắt cái này quỷ tu giải quyết hết lại cùng nhau chia cắt cái này cửa đá trong động phủ đồ vật như thế nào hiện tại q u ố cũng c coi là thông minh một điểm nhoáng cái đã hiểu rõ cái này thiết thiên mục ý tứ vừa mới cố ý nói như vậy chính là vì để cái kia quỷ tu đối với mình sinh ra đề phòng t ố t cùng mình liên thủ hơi tự định giá một phen q u ố cảm c giác phải liên thủ giống như cũng không tệ hiện tại cảnh giới của mình không tốt lắm đằng sau có một đống thân phận không rõ người rất có thể liền là cái này thường âm sơn mạch quỷ tu phía trước trường mạch sinh còn biến mất không thấy gì nữa đoán chừng là t i ế n cửa đá kia bên trong cũng không biết tại tính toán gì hiện tại liền tự mình cùng cái này thiết thiên mục hai cái yêu quái có thể nói là thế đơn l ư ợ b ạ c trước có sói sau có hổ không ngại trước với hắn liên thủ về phần trong động bảo v ậ n giải quyết phiền phức sau lại nói nghĩ thông suốt cóc lúc này liền truyền âm đáp lại nói t ố t đã đạo hữu là ôn đạo hữu người quen vậy ta hai yêu không ngại trước liên thủ khẳng định đ ạ t được cóc đáp lại thiết thiên mục đại hỷ nhìn về phía bạch quỷ ánh mắt cũng xuần xuần rục động bạch quỷ thì trong lòng một lăng lại qua loa lui về sau một bước cùng cóc cùng thiết tiên mục đồng thời kéo dài khoảng cách hai yêu một quỷ ở giữa hiện lên hình tam giác bạch quỷ ẩn ẩn hiện lên bị vây quanh chi thế thiết đạo hữu có người chính hướng tới nơi này trải qua số lượng không ít rất có thể liền là cái này thường âm sơn mạch cái khác q u ỷ tu chúng ta vẫn là chức thừa dịp chúng ta yêu nhiều chức giải quyết trước mắt cái này q u ỷ tu để tránh đến lúc đó bị vây quanh à c ó thấy thiết thiên mục chậm chạp không chịu phát động công kích truyền âm cảnh c ạ o nói thiết thiên mục thu được cóp truyền âm sau thì là kinh hãi vốn cho rằng có thể yêu nhiều khi dễ quỹ không nghĩ tới còn có q u ỷ tu đến đây lần này tình huống có chút không ổn vẫn là trước cảm giác giải quyết hết trước mắt tên này q u ỷ tu lại nói đã như vậy vậy chúng ta liền cùng tiến lên thiết thiên mục truyền âm nói cóp lập tức trả lời nhưng mà mấy tức thời gian trôi qua hai yêu nhưng không có một cái xuất động thủ trước thấy lẫn nhau đều không động thủ có cùng thiết thiên mục không khỏi hai mặt nhìn nhau thiết đạo hữu ngươi làm sao còn không lên ta coi là cóc đạo hữu ngươi còn phải lại chuẩn bị một chút ta muốn lên a t ố t ta cũng phải thật lên thiết đạo hữu một bên bạch quỷ thấy hai yêu ở giữa truyền âm không ngừng trong lòng cũng là vạn phần không hiểu hai cái này yêu quái là đang thương lượng chiến thuật à nghĩ đến nơi này bạch quỷ không khỏi lần nữa lui về sau hai bước đề phòng tri tình càng sâu hai mươi đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kem m n chuyển sang thể loại ngự thú lưu t á c đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hay ghé đọc và cảm nhận chuyện đại en đ ạ i en chương 82, khúc x ư ơ n g xuất hiện đang lúc hai yêu một quỷ rằng co rằng co không xong thời điểm lại có một thân ảnh xâm nhập chỗ này phong bế động quật một đầu trượng dài cự mãng toàn thân t ấ u lam từ n g kia ý l ệ n h theo quanh thân tràn ra chính là khúc l ệ n h chỗ phóng thích ra hàn mãng cái này hàn mãng vừa vừa vào sân liền không nói lời gì công về phía cách nó gần nhất cóc hám i ệ t liền là một đạo thô to bạch khí phú ra trong chốc lát, hàn mang bắn ra b ố n phía gió lạnh tận xương cóc tự nhiên một ngụm yêu diễm đánh trả một đạo nóng rực hỏa trụ liền từ cóc trong miệng phun ra xua tán đi cái này tràn vào hàn ý kịch liền hỏa trụ nháy mắt liền tách ra cái k i a đạo thấu xương bạch khí hướng phía hàn mãng vào tới nhưng mà cái này hàn mãng m ư ờ i phần linh hoạt phụ lên thân thể khốn n g é o liền tránh thoát cóc phun ra đạo này yêu diễm mà một bên bạch quỷ thấy cóc cùng cái k i a hàn mãng c u n đấu liền làm xuống quyết đoán trên đỉnh tóc trắng trực tiếp bành trướng h ư ớ n phía thiết thiên mục bay tới thiết tiên mục vẻ mặt căng thẳng một ngụm chất lỏng bạch quỷ công r a tóc trắng trực tiếp toát ra hắc khí bị h ụ thực một mảng lớn nhưng thiết thiên mục nhưng cũng cao hứng không nổi bởi vì cái này ăn mòn tốc độ hoàn toàn so ra kèm cái này tóc trắng bành trướng tốc độ trong nháy mắt tóc trắng liền bành trướng đến thiết thiên mục trước người khổng lồ con giết thân thể cũng không kịp trốn tránh trực tiếp bị cái k i a tóc trắng một thanh q u y n ra bao trùm thiết thiên mục tự nhiên là ra sức tranh thoát hai mươi con lô công chân đ ổ cùng mà là đem lưới dao nổi lên hắc quang đem c u ố n quanh ở trên người tóc trắng từng cái chặt đ ư ớ xuyên qua đầy trời tóc trắng bên trong hướng phía bạch quỷ tới gần bạch quỷ thấy thế thần sắc tự nhiên thân là hóa hình trung kỳ quỷ tu tự nhiên sẽ không sợ cùng là hóa hình trung kỳ thiết thiên mục trắng bạch trên mặt quỷ dị cười một tiếng đ ỗ n g nhiên đem miệng mở lớn giữa cổ họng một trận núp đ í c h lại là một đoàn hôn tạ mùi hôi thối tơ trắng theo trong miệng quyển r a cái này trong miệng quyển r a màu trắng cùng đầu nó bành trướng tóc trắng chợt nhìn đều là tơ trắng nhưng kỳ thật có sự bất đồng rất lớn bạch quỷ mới tế ra tơ trắng chính là một kiện tên là ngàn sầu tia cực phẩm pháp khí cùng tóc trắng thần thông cực kỳ giống nh duy nhất thiếu hụt liền là phương diện tốc độ hơi chậm chút khó mà đánh c h ú n g đ ị c h nhân nhưng bây giờ đ ầ y trời tóc trắng bên trong lẫn vào ngàn sầu tia phương diện tốc độ liền không là vấn đề tại tóc trắng bên trong dương nanh múa vớt hướng phía bạch quỷ đến gần thiết thiên mục không có chút nào ý thức được nguy cấp t i ế n đến hắn thấy chỉ cần hắn tới gần thân lấy nó cường hãn yêu thân tất nhiên nhẹ nhóm đem cái tia bạch quỷ xoắn thành mảnh vỡ đang lúc thiết thiên mục đắc ý thời điểm thần sắc đ ố n g nhiên cứng đ ở cái tia lật qua lật lại hai mươi đầu như là như lưới dao con giết chân cũng ngừng tạm đến tốc độ chậm lại mấy phần lúc này mới ý thức được không đúng thiết thiên mục nói thầm một tiếng không tốt nhưng đã quá muộn ngàn sầu tia sớm đã lẫn vào đ ầ y trời tóc trắng bên trong cuốn đầy hắn yêu thân làm hắn khó mà động đậy trong lòng cảm thấy không ổn thiết thiên mục tự nhiên là ra sức muốn mở ra cái này ngàn sầu tia trói buộc hai mươi con ngô công chân cùng nhau lớn mấy phần quanh thân yêu khí cũng càng càng cường thịnh dùng hết toàn lực cơm múa cái này kịch liệt phản kháng tự nhiên cũng cho bạch quỷ tạo thành chút phiền phức liên tiếp lấy ngàn sầu tia miệng rộng một trận run dày nhưng cũng chỉ những thứ này hứa phiền phức ngay tại thiết thiên mục ra sức tránh thoát ngàn sầu đầy trời tóc trắng cùng quấn quanh ở thiết thiên mục quanh thân ngàn sầu tia cùng nhau một chùm một trận giắt băng tiếng vang lên đem thiết thiên mục chăm chú trói trói lại trực tiếp đem buộc thành một đoàn bạch cầu không riêng như thế tóc trắng cùng ngàn sầu tia tại bạch quỷ thao túng xuống càng thêm thích chặt cờ rốt âm thanh không ngừng vang lên cho dù là thiết thiên mục cường hành yêu thân cũng không có sức chống cự mắt thấy là phải bị xoắn thành thịt muối ngay tại lúc này một bên diễn kịch c u ó c cũng rốt cục chuẩn bị đậu thủ cái kia một đầu hàn mãng không tính đặc biệt lợi hại cóc đối phó còn tính là tương đối bức lỏng sở dĩ chậ Mắt mục thấy thiết thiên đây ã không kiên tiếp tục kiên trì được, c ũ là thời điểm xuất thủ. điểm cóc có có sau khi biến hóa lần thứ nhất chuẩn bị toàn lực phun ra yêu diễm theo cóc miệng lớn bỗng nhiên mở ra tứ ngược xích hồng sắc yêu diễm trực tiếp theo trong miệng quần quận mà ra toàn bộ trong không gian kín nhiệt độ đều nháy mắt tăng vọt quần quận mà đến liệt diễm như cùng một con dương nanh múa vớt họa long hướng phía bạch quỷ vị trí đánh tới đứng mũi chịu sao bạch quỷ tự nhiên là cảm nhận được đạo này không thể coi thường công kích nhưng mà điều khiển nạn sầu tia cùng tóc trắng han tránh cũng không thể tránh chỉ có thể trơ mắt nhìn trùng thiên liệt diễm đem nháy mắt bao phủ tại liệt diễm bạch quỷ thậm chí ngay cả gọi đều không có kêu ra tiếng liền biến thành cho bụi ánh lửa tàn đi vừa mới bạch quỷ vị trí phụ cận trừ dòng d ã một mảng lớn cháy đen bên ngoài không có gì cả vòng quanh thiết thiên mục tóc trắng cùng ngàn sầu tia cũng tan g ã rơi tán loạn trên mặt đất c ó c c h ầ m c h ầ m trên mặt đất cái t i a một đại đoàn cháy đen trong lòng thoáng có chút bất an mặc dù mình yêu diễm không hề tầm t h ư ờ n g nhưng cứ như vậy bị một mùi l ử a xử lý có phải là quá đơn giản cái này quỷ tu thủ đoạn dị thường phi phạm vẫn là phải cần thận a nhưng mà cóp không còn kịp suy tư nữa quá nhiều vừa mới bị cóp đánh bay nói đến cái này hàn mãng cũng cực kỳ quái dị như là không biết đau đớn dù là bị cóc đánh thành vụ băng nướng thành chất lỏng cũng có thể tại mấy tức bên trong liền gây dựng lại là trượng dài hàn mãng tuy nói không phải đặc biệt lợi hại nhưng cũng có chút khó chơi ngay tại cóc chuẩn bị một bàn tay lại đem hướng hắn vọt tới hàn mãng đập nát thời điểm hàn mãng bỗng nhiên tại nguyên chỗ bất động ngừng lại cóc thấy hàn mãng dừng lại cảm thấy sinh nghi cũng không tùy tiện hành động lúc này thiết thiên mục cũng theo đã mất đi người thao túng một đống tóc trắng bên trong tránh thoát hướng phía cóc bên này nhích tới gần còn đối cóc có lời bàn thản âm dương quái đạo hưu xuất thủ thật đúng là kịp thời a có mặc kệ hắn trong lòng bất an cảm giác càng thêm m á h liệt gắt gao đinh lấy cái kia hàn mãn g không dám chút nào thư giãn đông nhiên có cảm c giác được nhiệt độ chung quanh nháy mắt hạ xuống thấu xương gió lạnh tại cái này phong bế không gian bên trong nổi lên một cố dọa người khí tức để cóc đánh một cái lạnh trộn lẫn hướng phía cái kia bọc lấy một tầng hắc vụ lối vào chỗ nhìn lại ba đạo thân ảnh xuất hiện ở cóc trong mắt hai nam một nữ cầm đầu là một tên tuyệt đại phong hoa băng lánh nữ tử chính là truy kích cóc đã lâu khúc xương hai mươi vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ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 t sau lương thiết ả n ra thiên mục cũng chú ý tới cái này mới tới ba đạo thân ảnh tựa hồ đồng dạng cảm nhận được nguy hiểm cũng không còn hướng phía cóc bên này gần lại gần ngược lại là hướng phía nơi hẻo lánh bên trong tránh đi khúc xương nhìn thấy cóc về sau hai đầu lông mày hiện lên vẻ vui mừng cái kêu băng lanh trên mặt cũng hiện ra m ỉ m cười đem một bên trần thắng ngô q u ả n g đều cho nhìn ngây người nhưng cóc lại không tâm tình thưởng thức khúc lạnh vị này bằng mỹ nhân dung nhan trong lòng lo nghĩ bất an suy nghĩ n g à n vạn suy nghĩ lấy đôi sách cô gái này tu thần niệm đều khóa chặt lại mình xem ra mục tiêu chính là mình bất quá vì sao lại để mắt tới mình lúc nào bị để mắt tới cóc đều một mực vô c h i bất quá không ngại trước thăm dò một phen không biết đạo hữu người nào tới lây ý gì cóc hướng phía khúc xương truyền đ ô nói đối với đánh không lại người tốt nhất trước giao lưu một phen có thể không đánh sẽ không đánh đối với đánh thắng được người tự nhiên là động thủ t r ư ớ c làm ạ n h đây chính là c ó c tôn chỉ dù sao s u lợi tránh hại giã là sinh vật bản năng k h ú c xương thần sắc băng lãnh mà không hề cảm xúc vẫn chưa đáp lại cóc môi mỏng cánh huyết đến tới chất lỏng màu xanh lam theo trong miệng phân l u n ra ngưng tụ số tròn đầu lộ ra lam quang trượng dài c ự mãng tính đến trước đó sớm liền đến cái kia một đầu dòng g ã m ộ ư ơ i hai đầu mỗi đầu chi ít đều có c h ú t cơ sơ kỳ chiến l ự c cóp lòng chầm xuống thứ này một đầu đều không phải dễ đối phó như vậy lần này đến m ư ơ i hai đầu cái này ai chịu nổi a các ngươi đi đối phó cái tía con rét yêu k h á i khóc xương đối bên cạnh trần thắng nô còn nói nói xong liền điều khiển mười hai đầu hàn mãng rắn hướng phía cóc công đi qua trần thắng nô q u ả n g đồng loạt gật đầu phân biệt tế ra một kiện thượng phẩm phi kiếm cùng một kiện cùng là thượng phẩm pháp khí một đầu ngọc thạch làm cá con liền hướng phía thiết thiên mục công tới thiết thiên mục thấy hai người điều khiển pháp khí công về phía mình đáy lòng may mắn không phải cái kia băng lành nữ tử đồng thời tự biết không cách nào tranh chiến liền lăn lộn vừa mới trải qua đại chiến tàn tạ yêu thân nên đón tiếp lấy mà cóc bên này đối mặt mười hai đầu hàn mãng g i á công cũng là chật vật nên chiến trong miệm phun ra liệt diễm tại mấy cái hàn mãng đồng nhục cốt kiếm quang thần thông mặc dù tại cóc cứng cỏi cự lưỡi ra chỉ xuống uy lực phi phạm nhưng kia kiếm quang nhiều nhất đem hàn mãng chặt đứt không đến một hơi thời gian cái kia hàn mãng lại sẽ trở về hình dáng ban đầu cực kỳ khó chơi chỉ là mấy tức thời gian cóc đã bị cái kia mười hai đầu hàn mãng cắn làm máu me đầm địa đầy người nứt ra nếu không phải yêu thân cường hãn hỏa thuộc tính cóc lại có chút khắc chế những này hàn mãng chỉ sợ cóc đã sớm không chịu được nổi biết do tiếp tục như vậy không phải biện pháp cóc dự định bắt giặc trước bắt vua thôi động lên yêu cố tranh tranh cóc dùng nổi lên kim quang lợi chào đem căn xé mình muốn x thừa dịp cái này q u a n người há miệng liền là một đạo nhục cốt kiếm quang hướng phía khúc x ư ơ n g vào tới cô gái này tu một mực tại một bên như là giống như xem diễn trước mắt chính là công kích nàng cơ hội tốt đối mặt gào thép mà đến nhục cốt kiếm quang khúc x ư ơ n g mặt không hề cảm xúc trước người xuất hiện một mặt tựa như trong suốt lăng kính trực tiếp đem kiếm quang cản lại lăng kính bên trong nổi lên một trận gợn sóng sau tại không trung một trận xoay chuyển vậy mà đem cóc bắn ra kiếm quang lại bắn trở về cóc vội vàng ứng đối lấy hàn mãng giắt công một cái sơ sẩy bị đạo này phản xạ trở về kiếm quang trực tiếp đâm đánh vào trên thân trong chốc lát một đoàn huyết hoa liền từ trên người bị công kích của mình phản xạ đánh trở về loại cảm giác này thật rất khó chịu nhưng không kịp khó chịu trước đó bị cóc xé nát hai đầu hàn mãng lại một lần khôi phục lại lần nữa gia nhập cắn xé cóc hàn mãng đại quân cả người là tổn thương cóc chỉ có thể hốt hoảng bởi vì đúng càng thêm chống đỡ hết nổi trong lòng biết rõ tiếp tục như vậy không phải biện pháp cóc tùy thời chuẩn bị tìm kiếm quay người thôi động kiếm hồ lô thử một chút nhưng ở mấy cái hàn mãng giáp công xuống một mực chưa có thể tìm tới cơ hội ngay tại lúc cóc cái này vạn phần nguy cơ thời điểm khúc xương trợt mặt lộ vẻ thống khổ vì ngã xuống điều khiển mấy cái hàn mấy cái hàn mã chỉ thấy cái kia khúc xương tuyệt k hôn u mặt đẹp lên thống khổ và phần nốt han một đoàn mang máu tóc trắng vậy mà trực tiếp theo trong miệng và ra cóc thấy thế có chút c h o n g váng trong đầu một trận suy tư đây là thế nào đột nhiên cóc hồi tưởng lại trước đó thường hạo dị trạng hắn giống như cũng là như thế này sau đó liền bị cái kia bạch quỷ phá bụng mà ra chẳng lẽ lại bạch quỷ không chết cái này khúc xương cũng trúng chiêu quả nhiên tên kia không phải dễ giải quyết như vậy nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp liền vượt quá cóc dữ liệu chỉ thấy cái kia khúc xương trên mặt hiện lên một k i a tàn nhẫn những cái kia dây dưa c ó hàn mãng cũng là lập tức tách ra một đầu hướng phía khúc xương vị trí chạy đến khúc xương một tay lấy phần bụng y phục giật ra lộ ra cái kia trắng non như tuyết da thịt đem một bên vây công thiết thiên mục trần thắng ngô q u ả n g đều nhìn thẳng hai mắt trận thật lớn công hướng thiết thiên mục thế công cũng chậm lại mấy phần cắn răng khúc xương trên tay xuất hiện một thanh băng đ a o không chút do dự liền hướng phía bụng mình đâm tới băng đao đâm rách cái k i a kiệu nộn ra thịt trực tiếp vào thịt máu đỏ tươi theo trong thân thể chạy ra n g á y mắt liền bị khúc xương quanh thân tản mát ra hàn khí đông lạnh thành màu đỏ khói băng ngay sau đó một tiếng chói hai kêu thảm trực tiếp từ trên người khúc xương chuyển đến không chuẩn xác mà nói là theo trong bụng chuyển ra là cái k i a bạch quỷ thanh âm sắc mặt trắng bệnh khúc xương trực tiếp điều khiển hàn mãng liền hướng phía bụng mình mở ra cái k i a đạo vết cắt chui vào hàn mãng nửa người đâm vào hết nục bên trong khúc xương cũng che miệm thở dốc một mặt cứng cỏi ngắn ngủi thời gian ba cái hô hấp hàn mã ngay tại khúc xương trong tiếng thở r ố c lui đi ra theo phần bụng vết cắt bên trong còn n u lại một đoàn k ề cận tóc trắng màu trắng khối thịt tới khúc xương t h ấ y thế cũng bất quá còn tại chạy xuống máu thân thể mềm mại ngọc miệng cánh n ế t đôi cái kia hàn mã ngậm còn thấm lấy máu đoàn kia kề cận tóc trắng màu trắng khối thịt liền làm ộ t ngụm hàn khí tại hàn khí công kích đến đoàn kia màu trắng khối thịt rung động động, ra sức nghị tránh ra hàn mãng m i ệ n g trói buộc nhưng mà đều không làm nên chuyện gì tha mạng a a a đại nhân tiếng cầu xin tha thứ không ngừng theo đoàn kia tóc trắng bên trong nhưng mà khúc xương không thèm để ý bạch quỷ tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi mấy tức thời gian liền không có tiếng vang mà đoàn kia tóc trắng cũng đông lạnh thành một đoàn băng cứng bị đầu kia hàn m ã n một n g ụ m n h a i nát cùng lúc đó trước đó đầy đất tóc trắng cũng bỗng nhiên tất cả đều hóa thành một trận khói đen biến mất không thấy bạch quỷ triệt triệt để để vĩnh viễn biến mất cảm nhận được bạch quỷ hoàn toàn biến mất khúc xương cái này mới đưa khẩu khí co c u ắ p ngã xuống đất liên tiếp móc ra số viên thuốc nhét vào trong miệm về sau bấm miệm pháp quyết vận chuyển thần thống một đám khói trắng theo trên thân toác ra quanh thân nháy mắt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 mà cái kia mười hai đầu hàn mãng rắn cũng từ bỏ vây công cốc hộ vệ tại băng cứng tả hữu thấy d ị biến này trần thắng một bên thúc giục phi kiếm công kích tới thiết thiên mục vừa hướng cùng đang vây công thiết thiên mục nô quảng truyền âm n ó i nàng tại chữa thương ngươi đi ngăn chặn cái kia hỏa t h i ể m thử nô quảng nghe xong khẽ gật đầu lập tức từ bỏ thiết thiên mục thúc giục ngọc thạch cá con hướng phía cốc đánh tới mà cóc lúc này còn đang do dự muốn hay không chạy trốn nô quảng liền thúc giục ngọc thạch cá con tiến lên đón quân lấy cóc bị quấn lấy cóc cũng chỉ c ó thể trước từ bỏ chạy trốn dự định cùng nô quảng chiến làm một đoàn cái này n cái tiêu ngọc thạch cá con cũng chỉ có thể phát ra một chủng loại giống như sóng âm công kích đối cóc cường hành yêu thân đến nói cũng là không có quan hệ đau khổ cho dù đầy người thương tích nhưng cóc cự lưỡi quen ra phối hợp với yêu d i ễ m cùng kim quang dễ như t r ở bàn tay liền đem ngô quảng đánh liên tục bại lui dần dần chống đỡ hết nổi một bên khác trần thắng tình huống cũng không tốt gì đã mất đi ngô quảng kiềm chế thiết thiên mục cũng là hung y đại tác nguyên vốn có chút bất lợi chiến cuộc nháy mắt thay đổi để ép trần thắng hành hung cảm nhận được tình huống nguy cấp trần thắng n ô quảng hai người tại một trận chuyển âm cho nhau qua đi trần thắng n ô quảng cùng nhau hướng ph có cùng thiết thiên mục thiên nhiên thiết tự là đối ồ n công、tới. trong lúc nhất thời, hai nơi chiến trường xen lẫn, bùi đất tung bay, kiếm quang bắn g loạt lúc tới, thời, đất hai bùi kiếm ra bay, xe b n loạn hung phía, thạch kích h sạ, ể mặt dị thường. Đối m c ó c yêu diễm cùng thiết thiên mục trong miệng phun ra nọc độc đã r ử a chung một chỗ hai người cũng không còn bối rối liếc mắt nhìn nhau về sau chỉ thấy cả hai mười n g ó n c ấ u chặt cùng nhau gấp rút động pháp lực trần thắng điều khiển phi kiếm chui ô kiếm trực tiếp cắm vào ngô quảng ngọc thạch cá con trong miệng hai kiện thượng phẩm pháp khí thế mà nháy mắt hợp hai là một uy thế tăng vọt hai người thế mà thao túng lại là, là nguyên bộ pháp khí chỉ thấy cái kia từ hai kiện pháp khí chỗ hợp thành cá chuồn kiếm một trận run r u y t i ế n g kiếm reo lọt vào thai quanh thân nổi lên sóng âm thế mà trực tiếp đem cóc yêu diễm cùng thiết thiên mục nọc độc đồng loạt bắn ra hợp hai là một thế mà còn có phòng ngự công hiệu hai yêu kinh ngạc thời điểm trần thắng nô quảng đã cùng nhau thôi động pháp lực cá chuẩn kiếm hóa thành một đạo lưu quang đâm về phía hai yêu cóc bông cảm giác không ổn một cái là mình trực tiếp n ú t ở thiết thiên mục sau lưng một tay lấy bên hông kiếm hổ lô lỗ hổng mở ra đứng ngũi chịu s à o chính là khoảng cách gần chút thiết thiên mục hắn một thân kiếm h ổ g i á p sát so như bài trí bị cái kia cá chuẩn kiếm nháy mắt đâm xuyền liền hai mươi Cự đại ngay công thân thể ẩm v n g sụp đ tiếp theo i ê n mục lực đã là bất t á sau người vết đá đều xuất hiện một nối vết rách to lớn cái kia nguyên bộ pháp khí cá chuồn kiếm tại đã mất đi một người trong đó thao túng cũng là nháy mắt tan giã ngọc thạch cá con trực tiếp theo trên trôi kiếm c h ó c ra còn không đợi trần thắng theo cái này kinh dị bên trong tỉnh táo lại một đầu to lớn đầu lưỡi đã đánh tới hướng phía đỉnh đầu hắn vỗ tới cho dù ngay lập tức đỡ lấy phòng ngự pháp thuật nhưng vẫn như c ũ không làm nên chuyện gì tại cự lưỡi mạnh mẽ mà hữu lực đánh ra xuống hốt hoảng trống lên vòng bảo hộ nháy mắt vỡ vụn trần thắng lồng ngực một trống đầu lâu trực tiếp bị đập lâm vào thể nội chết không thể chết lại rốt cục đem hai người giải quyết cóc cũng là lớn thoải mái miệng lên cũng không để ý ngất thiết thiên mục một tay lấy trần thắng nô quảng túi chữ vật cùng cái kia rớt xuống đất nguyên bộ pháp khí nhét vào trong bụng. vừa làm xong những n à y cóc linh lực trong cơ thể đã gần như khô kiệt bất lực t á i chiến trước mắt chỉ có chạy trốn một con đường này nhìn xem n ã trên mặt đất thiết thiên mục có mặt lộ vẻ khó xử do dự một chút về sau phun ra trước đó tại vận chuyển đường bộ phường thị mua thượng phẩm linh tú h đ ạ i đem nhét vào trong đó đang lúc cóc chuẩn bị theo cái kia hát vụ chỗ chạy trốn thời điểm xấu chuyện phát sinh bao vây lấy khúc xương băng cứng đã xuất hiện từng tia từng tia vết rách lan tràn ra khúc xương chỗ băng cứng ngay tại hát vụ bên cạnh chung q u n h còn vây quanh một đám hạt mãng giờ phút này bao vây lấy khúc xương băng cứng sắp vỡ vụn từ trong đó liên tục tăng lên khí thế không khó đoán ra nàng này sắp thoát khốn mà ra. Cùng lúc đó hoa vô đơn trí sau lưng cửa đá cũng ầm vang rung động sắp mở ra hai đạo âm chầm dọa người khí tức cũng theo cửa đá lộ ra trong cái khe chậm dại tràn ra cảm giác sâu sắc không ổn có suy nghĩ phi tốc vận chuyển cắn răng một cái đem chứa thiết thiên mục linh thú đại trực tiếp treo ở đ ạ i chết đi trần thắng bên hông lại cuốn quýt móc ra một cái khác chứa tiểu toàn phong linh thú đại t ù y ý ném đến tận nô quảng thịt nát bên cạnh làm xong đây hết thể có cuốn quýt chạy đến tràn ngập bóng ma xó sình bên trong lại lấy ra cái cuối cùng thượng phẩm linh thú đại tiêu hao sau cùng một t i ê pháp lực yêu cốt tranh tranh tranh đơn giản nhanh chóng lung tung vùi lấp một phen liền lộ ra cái linh thú đại miệng phủ thêm thoa ý ỉa trực tiếp chui vào linh thú đại bên trong sở dĩ đem chứa tiểu toàn phong linh thú đại cùng chứa thiết t i ê n mục linh thú đại đặt ở trần thắng trên thân vẫn là vì hấp dẫn lược chú ý dù sao linh thú đại bao nhiêu cũng sẽ tiết lộ khí tức huống hồ mang theo linh thú đại cóc là chui không lọt linh thú đại bên trong ba cái linh thú đại đều thả nơi hẻo lánh mục tiêu cũng c ó chút lớn khó tránh khỏi tiết lộ khí tức cóc làm xong đây hết thể bất quá chỉ là mấy hơi công phu ngay tại cóc vừa mới chui vào linh thú đại trung h cùng một thời gian bao vây lấy khúc xương băng cứng cũng ẩm vang vỡ vụn vụn băng văng khắp nơi xương trắng tàn mát tuyệt mỹ thanh lanh thân ảnh từ đó hiện thân trong bụng vết thương cũng đã khỏi hẳn theo thạch thất đi ra hai cố ngân thi ngay lập tức liền chú ý tới khúc xương mà khúc xương tại ngắm nhìn bốn phía sau cũng chú ý tới trên trận duy nhất đứng hai cố ngân thi cảm nhận được hai cố ngân thi quanh thân tàn mát ra cái k i a t à ác khí tức cùng đồng đẫm thi khí khúc xương khẽ c o mày khi nhìn đến trần thắng n â quẳng vỡ vụn thân thể về sau cứ việc sớm có c h u ẩ n bị tâm lý, nhưng vẫn là sinh lòng tức giận còn quấn mười hai đầu hàn hai câu ngân thi khi nhìn đến khúc xương sau cũng là đều liếm môi một cái trên mặt lộ ra nhìn thấy con mồi lúc biểu lộ chúc cơ hậu kỳ tu sĩ thế nhưng là thật to thuốc bổ nhìn xem dưới đ ấ y một bộ muốn đánh nhau trắng cảnh trên đỉnh trên lưới nện tôn chế hành nuốt ngụm nước bọn hắn vừa mới thế nhưng là đem cóc một phen thao tác tất cả đều xem ở trong mắt vốn nghĩ chờ khúc xương sau khi tỉnh lại liền lập tức báo cho cóc động tĩnh nhưng trước mắt cái này hai câu ngân thi liền dưới minh vương mà lại đối phương giống như lực chú ý đều tập trung ở khúc xương trên thân không có phát, phát hiện mình vẫn là trước, trước xem tình huống một chút hai mươi vạn năm trước kiếp dân phủ xuống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 quanh quấn thân còn m ã n cũng hướng phía 2 câu ngân g câu phía t h Linh thú i tới. đại công bên t r o nghe cóc t c rục bên ngoài h phía n g chiến hướng kịch n liệt vừa cảm thụ cái này lên hòa linh thú đại bên trong hoàn cảnh không khỏi cảm thán cái này thượng phẩm linh thú đại liền là so cái kia hạ phẩm dễ chịu đã từng bị hàn lịch chứa ở hạ phẩm linh thú đại bên trong cóc có thể nói là thấm sâu trong người cái này thượng phẩm linh thú đại không chỉ có nhiệt độ thích hợp nội bộ còn tính chất mềm mại linh khí sung túc quả nhiên quý vẫn là có quý đạo lý liền là tiện nghi thiết thiên mục tên kia thư thư phục phục nằm tại mình thượng phẩm linh thú đại bên trong chờ hắn tỉnh nhất định phải tìm hắn muốn chút chỗ tốt đúng vừa vặn để hắn mang theo mình đi cái kia trung nguyên thành mình còn chưa có đi qua nhân loại thành trì vừa vặn đi xem một chút nhân loại thành trì nhân loại thành trì đến có bao nhiêu người ở trong đó yêu q u á i tất nhiên không lo ăn uống lại nói cái này theo trong cửa đá đi ra là vật gì à khí tức lên cảm giác người không giống người quỷ không giống quỷ cái này trường b ạ c h sinh cùng lý nguyên hoa đến cùng ở bên trong làm cái gì bất quá cái này hai đồ vật khí tức ngược lại là rất mạnh hẳn là có thể cùng cái kia khúc xương đánh cái túi bụi càng nghĩ càng vui vẻ cóc không khỏi c ả m thán thần thông của mình vẫn là yếu chút cái này một cùng người đấu pháp làm sao một cái so một cái lợi hại vẫn là nhanh chóng đem cái kia thiêu hỏa vân luyện thành lại nói đến lúc đó đánh không lại cũng có thể chạy vừa nghĩ tới thiêu hỏa vân cóc liền nghĩ đến còn được bắt trúc cơ tu sĩ đi đổi hà mây có không khỏi có chút thảo não không nên giết trần thắng bất quá khi đó tình huống cũng tương đối nguy cấp được rồi về sau đụng phải lạc đàn trúc cơ tu sĩ lại bắt đi hôm nay tình huống này là thật có chút phức tạp bất quá vẫn là chọn trúc cơ sơ kỳ tu sĩ bắt tương đối tốt cái này trúc cơ hậu kỳ tu sĩ làm sao một cái so một cái lợi hại bây giờ hóa hình cóp mới thật sâu cảm nhận được lúc trước có thể quét ngang đồng cấp hàng đ ị c h là lợi hại cỡ nào đến hiện tại lại ra tới một cái khúc xương cũng không biết hai người bọn họ đánh một trận ai lợi hại hơn ngay tại cóp trong đầu suy nghĩ nản vạn thời điểm tình huống bên ngoài cũng vạn phần kịch liệt tuy nói là giải quyết hết bạch quỷ tổn thương cũng tốt lắm rồi nhưng trước đó vì chữa thương sử dụng huyền băng càng thể thần thông tiêu hao nàng bảy tám phần mười linh lực bây giờ tại đối đầu cái này hai con da dạy thịt béo ngân thi linh lực trong cơ thể lại không nhiều lắm vẫn còn có chút miễn cưỡng đến mức linh lực không đủ nàng rất nhiều thần thông đều không xử ra được rơi vào đường cùng khúc sương chỉ có thể chiến thuật tính triệt thoái phía sau dự định đem cái này hai câu ngân thi dẫn đi ra bên ngoài bố trí tốt đại trận bên trong đi phối hợp trong trận một đám đạo hữu trước đem cái này hai câu ngân thi nhất cử tiêu diệt thầm nghĩ tốt đối sách khúc sương cũng là vừa đánh vừa lui thừa dịp hàn mãng quấn lấy hai câu ngân thi công phu liền hướng phía hắc vụ bên trong đội đi hai câu ngân thi đem hàn mãng đập nát về sau cũng là nhanh chóng đuổi theo đi lên đối với c h ú c cơ hậu kỳ tu sĩ huyết n ụ c khát vọng để bọn hắn càng thêm cuồng bạo một bên khác trường hàn động bên ngoài tình huống bên này cùng khúc sương suy nghĩ có thể rất là khác biệt trúc cơ trung kỳ ruộng cầu mang theo năm tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ chính gian khổ chống cự lấy chen trúc mà tới quỷ tu vừa mới liên tiếp cho khúc lệnh phát mấy đạo cầu cứu tin tức cũng không thấy đáp lại cái này để trong lòng bọn họ vạn phần tuyệt vọng nếu không phải ruộng cầu tinh thông t r ậ n pháp sớm bố trí s o n g công phòng nhất thể âm dương ngũ hành trượt bọn hắn sớm đã bị bầy quỷ xé thành m à n h ỏ đau khổ treo chống bọn hắn chỉ có thể nội tâm không ngừng hy vọng khúc xương mau chóng h ồ i viên mà khúc xương bên này vừa mới thoát ra hát vụ trong túi chữ vật truyền âm lệnh bài liền một trận rung động đều là phía ngoài tu sĩ gửi tới cầu cứu tín hiệu h á t vụ ngăn cách bên ngoài tu sĩ gửi tới tin tức đến mức nàng đều không có thu được bây giờ vừa ra tới chuyến âm lệnh bài liền ông ông tác hưởng vậy mà lúc này nàng tự thân đều có chút khó đảm bảo còn chuẩn bị đem ngân thi dẫn đi ra bên ngoài phối hợp bên ngoài tu sĩ đem ngân thi tiêu diệt tới việc đã đến nước này khúc sương cũng không đoái hoài tới quan tâm cái gì thiên yêu hỏa con g ó c việc cấp bách vẫn là đi ra ngoài trước cùng người bên ngoài sẽ cùng lại nói cùng lúc đó t h á c h thất bên ngoài xó a x ì n h bên trong có suy nghĩ cũng theo loạn thất bát tao ý nghĩ bên trong lấy lại tinh thần bởi vì hắn đã nghe không được phía ngoài tiếng vang đây có phải hay không là cũng liền mang ý nghĩa chiến đấu kết th có chút k h ô n g tin chiến đấu nhanh như vậy liền kết thúc cóc không khỏi tăng lớn cường độ thôi động lên giả nhĩ n g h e chỉ chốc lát cóc xác nhận bên ngoài chỉ có một người tiếng hít thở cóc trong lòng không khỏi có chút khiết đảm hẳn là cái kia khúc xương vẫn còn mà lại đã đem cái kia hai câu ngân thi giải quyết rồi hắn không biết là giờ phút này phía ngoài tiếng hít thở âm không phải khúc xương mà là bị treo trên lưới nện tôn chế hành lúc này tôn chế hành bị treo trên lưới nện đã lâu tự nhiên cũng phải vắt hết óc nghĩ tự cứu chi pháp mà bây giờ tôn chế hành hy vọng duy nhất chính là mình linh thú cũng chính là cóc người quen biết cũ thanh yêu vừa mới lại là hóa hình yêu tu lại là hóa hình quỳ tu chỉ là tám mươi năm đạo hạnh thanh niu cho dù phong ra cũng không có tác dụng gì đoán chừng trong nháy mắt liền sẽ bị người tháo thành tắm khối trước mắt đã không có người khác một cái duy nhất còn sống hóa hình yêu tu còn trốn ở nơi hẻo lánh linh thú đại bên trong không dám ra đến chính là tự cứu cơ hội tốt nghĩ đến nơi này tôn chế hành thần nghiệm khẽ động kêu gọi lên bên hông linh thú đại bên trong thanh niu mệnh lệnh chính nó làm phá linh thú đại đi ra thanh niu chỗ linh thú đại là trung phẩm linh thú đại tuy nói có thể chứa hóa hình kỳ trở xuống yêu tu bất quá lấy thanh niu tám mươi năm đạo hạnh tu vi vẫn là có thể phá hư cái này linh thú đại chỉ là trở ngại chủ nhân cấm chế bình thường linh thú cũng đều sẽ ngoan ngoãn đợi tại linh thú đại bên trong trước mắt thanh niu nhận được tôn chế hành mệnh lệnh tự nhiên là không dám không nghe theo tại linh thú đại bên trong một trận cuồn cuộn về sau chỉ thấy phanh một tiếng trung phẩm linh thú đại ứng thanh nổ t u n g thanh niu trực tiếp theo tôn chế hành bên hông rất xuống mới vừa ra tới thanh niu tự nhiên là ánh mắt n gốc trệ giả trang ra một bộ không có linh trí dáng vẻ chờ đợi lấy tôn chế hành mệnh lệnh tôn chế hành thấy thanh niu đi ra trong lòng cũng là dấy lên một đạo hy vọng trước mắt pháp lực bị cái này chu vong thúc vượt cái này không cách nào thôi động thanh niu thể nội cơm chế nhưng hắn yêu thú này thế nhưng là tại đấu kiếm môn linh thú viên bên trong ăn mông linh quả tất nhiên sẽ đối với hắn nói gì n g h e n ấ y thế là tôn chế hành liền dùng thần n i ệ m mệnh lệnh thanh niu hướng phía mạng nhện phát động công kích thanh niu sau khi tiếp nhận mệnh lệnh há miệng đối mạng nhện liền là một đạo ánh sáng xanh lục phun ra ánh sáng xanh lục đánh trên lưới nện mạng nhện chính là một trận lắc lư cũng không có cho mạng nhện mang đến quá nhiều tổn thương nhưng tôn chế hành thấy thế thì là kinh hỷ và phần lúc này liền mệnh lệnh thanh niu tiếp tục công kích mà giờ khác này thanh niu cũng đã cảm giác được từng tia từng tia không thích hợp chỉ thấy nó n ư u nhãn nhữ lại có ý do dự một lát mới lại phun ra một đạo ánh sáng xanh lục.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 bình thường tu sĩ nhục thân cũng liền hơi so phạm nhân m ạ n h chút một thân pháp lực bị trói buộc lấy tôn chế hành bị thanh n h ư u lần này đánh chính là r a chóp thịt bong máu thịt bé bét a một tiếng tôn chế hành nhịn không được đau nhức kêu ra tiếng mồ hôi lạnh chảy r ò n g nhìn về phía thanh n h ư u ánh mắt bên trong càng l á bất tiện nghiên trướng phế vật nội d ậ n hướng về phía thanh n h ư u gào thét hai tiếng về sau tôn chế hành lại một lần dùng thần nghiệm mệnh lệnh thanh n h ư u hướng phía mạng nhện công kích vậy mà lúc này thanh n ư u đã nhìn thấu tôn chế hành trước mắt thế cục thanh ô n c ế h h niu t t trong n h lòng rõ ràng hiện tại còn không thể rét tôn chế hành một khi tôn chế hành chết rồi thanh niu thể nội cấm chế chắc chắn tự hành phát tác đến lúc đó hắn cũng sống không lâu chỉ có chờ mình luyện hóa thể nội cấm chế mới có thể trùng hoạch tự do rất đến ngày hôm nay liền đem thủ đa báo cũng khó nói t ô n chế hành trên lưới nện nhìn thấy thanh niu cái kia tràn đầy nhân tính hóa cựu hận ánh mắt dù lập cập ép buộc mình tỉnh táo lại về sau cảm thấy sự tỉnh giống như có chút không đúng cái này thanh niu không thích hợp a n mông linh quả yêu quái làm sao lại không ngừng mệnh lệnh của mình hẳn là hẳn là cái này thanh niu căn bản là không có a n mông linh quả nếu như vậy cái kia mấy năm này nó chẳng phải là một mực tại nguy trang trong chốc lát tôn chế hành dây l ắ t cảm giác khắp cả người phát lệnh con người hơi co lại hồi tưởng lại mấy năm này mình đối cái này thanh niu đủ loại hành vi tôn chế hành có chút không dám tiếp tục suy nghĩ nếu là thật sự cái này thanh niu nếu là luyện h vậy mình sợ rằng sẽ chết rất khó coi bất quá còn tốt tôn chế hành thân là trúc cơ trung kỳ tu sĩ cho thanh như bảy c ô m chế cũng không hề tầm thường thanh như nếu là không luyện hóa được thể nội c ô m chế cũng không dám giết chính mình nghĩ đến nơi này tôn chế hành trong lòng qua loa an định chút bắt đầu suy nghĩ đối sách trên mặt một trận thay đổi về sau tôn chế hành cắn răng liền hướng về phía thanh như đau khổ cầu khẩn đến thanh như đạo hữu mấy năm này nhiều có đắc tội ta cũng không kỳ vọng đạo hữu tha thứ dù sao đúng là ta làm không đúng chỉ là lấy đạo hữu tu vi nếu là cưỡng ép luyện hóa ta bố trí c ô n chế vạn nhất một cái không đúng ra chút vấn đề vậy đạo h ư u cái này một thân đạo hạnh chẳng phải là quá đáng tiếc vậy mà lúc này thanh như không có chút nào để ý đến hắn chỉ là nhàn nhạt phủi hắn lên mắt ánh mắt kia như là đ a u tước từ ngực n u ố t nước miếng một cái về sau tôn chế hành sắc mặt hơi trắng bệnh nhưng vẫn là tiếp tục cầu khẩn nói không bằng d ạ n g này thanh như đạo h ư u ngài đem ta bung xuống ta tất nhiên tiếp xúc đạo h ư u cấm chế trên người còn đạo h ư u thân tự do vừa vặn rất tốt thấy thanh như còn không trả lời tôn chế hành hít sâu một hơi đem trên mặt tức giận ẩn xuống dưới thấp giọng nói thanh như ra ra tiểu nhân nguyện cùng phát thiên đạo lời thể tất nhiên sẽ tuân thủ hứa hẹn thiên các phạm nhân thường xuyên thích tùy ý thề với trời đồng thời còn thường xuyên trái với cái này đều không có gì nhưng đối với tu sĩ mà nói thiên đạo l ờ i thề cực kỳ trọng yếu nếu là phát thể không tuân thủ lúc tu luyện liền sẽ sinh ra t â ma m đợi này tu vi lại khó tổ tiến nhưng thanh n h u đối với tôn chế hành muốn phát thiên đạo l ờ i thề lời nói này có thể nói là p h ớ c lấy mũi t r ú c cơ kỳ thọ nguyên tổng cộng cũng liền hai trăm năm gia hỏa này đều hơn một trăm năm mươi tuổi không có cơ may lớn gì xuống trên cơ bản không có khả năng lại đột phá tiền đ ế a i này thiên đạo lợi thề có làm được cái gì mà lại ta còn nguyện ý đền bù đạo hưu đạo hưu có gì nhu cầu cũng tận quản cùng cháu ta mỗ chỉ cần cháu ta mỗ có có thể làm được tất nhiên việc nghĩa chẳng t ử đạo hưu nếu là còn không hài lòng tôn chế hành mềm nói mềm giọng nói một chàng thấy thanh hưu vẫn như c ũ không để ý tới mình tôn chế hành rốt cuộc khống chế không nổi l ử a giận trong lòng chỉ là một cái còn chưa hóa hình tiểu yêu trong ngày thường mình tùy ý l a n g l ụ hiện nay chính mình cũng như vậy ăn nói khép nép vẫn chưa được cái này to lớn trên lệnh để tôn chế hành như là một cái sắp nổ rất thùng thuốc nổ nghĩa trướng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt chính nguyên đếm thử luyện hóa bản tọa cấm chế tất nhiên hẳn phải chết không nghi ng bản tọa liền n tọa cho giới ư ơ con còn có chỗ cầm, đường sống, ngươi còn có bản tọa hứa hẹn chỗ tốt cầm. ngươi tốt tọa tuyển hứa thanh nhu gầm thét nhu lên. gầm Giờ phút này trong lòng của hắn nghĩ là có lẽ cái này thanh niu rượu mời không uống muốn uống rượu phạt nói không trường dạng này ngược lại hữu hiệu nhưng mà để hắn thất vọng là thanh niu vẫn hết sức chuyên t r ú n đ ế m thử luyện hóa thể nội cơm chế không có chút nào để ý tới tôn chế hành xuất sinh nghĩa trướng ngu xuẩn ngươi có phải muốn chết hay không tôn chế hành tiếng giống giận dữ không ngừng chuyển vào thanh niu trong hai đừng nhìn thanh niu một bộ trầm ồn bộ dáng kỳ thật thanh niu giờ phút này trong lòng cũng gấp vô cùng chỉ là không có biểu hiện ra ngoài cái kia tôn chế hành nói không sai hắn bày ra cấm chế xác thực cực kỳ khó giải quyết lấy thanh niu chỉ là tám mươi năm đạo hạnh luyện hóa dị thường gian nan trong đoạn thời gian rất khó luyện hóa nếu như cưỡng ép luyện hóa treo đến cấm chế này phát tác thanh niu cũng khó thoát khỏi cái chết huống hồ nơi này là địa phương nào vì sao âm khí như thế nồng đậm tôn chế hành làm sao rơi vào tình cảnh như vậy đến cùng xảy ra chuyện gì thanh niu đều hoàn toàn không biết dù sao theo đầy giấy thương di hoàn cảnh cùng chung quanh thịt nát cùng thi thể không khó đ o á n ra nơi đây tất nhiên vạn phần nguy hiểm dây dưa lâu chỉ sợ cũng không được bất quá thanh n i ê cũng không định tin tưởng tôn chế hành cái này tôn chế hành ngày bình thường liền dị thường ngạo khí hôm nay như vậy ăn nói khép nép của mình trong lòng không chừng làm sao ghi hận mình đâu tuyệt đối không thể tin hắn còn có liền là nếu là cứ như vậy đem cái này tôn chế hành cứu qua nhiều năm như vậy mình tại dưới h ô n g nhận qua khuất lục thực sự là nối không trôi bất quá cấm chế này thực sự là khó mà luôn hóa chẳng lẽ lại mình thật liền không có cách nào ngay tại thanh n i ê trong lòng càng thêm vội vàng sao động thời điểm một thanh âm quen thuộc theo xó xỉnh bên trong chuyển đến thanh nhu đã lâu không gặp rất là tưởng niệm thanh nhu kinh hãi hoảng vội vàng đứng dậy đề phòng ánh mắt hướng phía thanh âm nơi phát ra trôi nhìn lại trên lưới nện tôn chế hành thì là tâm chìm lại chìm trên mặt lại không một tiêu h ế t sắc xong cái kia hóa hình yêu quái ra đến rồi xó xỉnh bên trong chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một thân ảnh chỉ thấy tên kia đầu lớn như cái đấu mặt trắng như ngọc hai mắt nghiêng dài treo ngược mặc dù vải thô quần áo tổn hại trên thân tràn đầy vết máu nhưng sát khí bất người toàn thân yêu khí hùng hậu tất nhiên là hóa hình yêu tu nay yêu chính là tại linh thú đại b thám thính minh tình huống về sau bên ngoài an toàn cóc lúc này mới nên ngang đi ra thanh lưu mặc dù cảm thấy cố này yêu khí ẩn ẩn có loại cảm giác quen thuộc lại một bộ nhận biết mình bộ dáng nhưng lại vô luận như thế nào đều nhớ không nổi là ai bất quá cái kia yêu là hóa hình yêu tu thanh lưu cũng không dám thất lễ lúc này quỳ m ọ p xuống đất hướng phía c ố c cung kính nói b á i kiến tiền bối tiểu yêu mắt vụ về thực sự không nhận ra ở nơi nào may mắn xin ra mắt tiền bối mong rằng tiền bối chỉ điểm c ó một bên đem chứa thiết thiên mục cùng tiểu toán phong linh thú đại thu hồi bên hồng một bên nên ngang hướng phía thanh lưu tới gần cảm nhận được cóc hướng mình đi tới hóa hình y thanh n ư u đầu cũng không dám nhấc một chút trong lòng không ngừng hồi tưởng đến mình ở nơi nào gặp qua vị tiền bối này nhưng làm thế nào đều nghĩ không ra vũ vô thanh n ư u sừng châu cóc đem mặt rời khỏi thanh n ư u trước mắt nhìn chằm chằm thanh n ư u cái tiên một đôi n g u nhãn có nhiều thú vị nhìn xem thanh n ư u không dám động mang theo run r ộ n g cười quyến r u nói không biết tiền bối ý gì nếu có cái gì phân phó văn bối tất nhiên hết sức nỗ lực cóc cười cười không nói chuyện miệng rộng mở ra thật dài đầu lưỡi gục xuống nói nhớ lại không thanh lưu sắc mặt đầu tiên là mờ mịt sau đó liền bỗng nhiên một bên con ngơi co g ụ c lại hô hấp đều nặng m hẳn là tiền bối bản thể là hỏa thiền thử không sai có cười cười đem tay đ ệ tại thanh n h u sừng trâu lên một cỗ tinh thuần pháp lực ngay tiếp theo cùng bạo yêu lực rót vào thể nội chính bạn phần kinh ngạc thanh n h u cảm nhận được cỗ này dị t r ù n g pháp lực rót vào theo bản năng ngưng tụ lại pháp lực phản kháng nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được có cái này là chuẩn bị giúp hắn giải trừ cấm chế tại các hóa hình yêu tu pháp lực rót vào xuống ngắn ngủi mấy tức thời gian liền đem thanh n h u thể nội tôn chế hành bảy cấm chế cho luyện hóa đang lúc thanh như vạn phần cảm động không biết nên nói cái gì thời điểm thần sắc bỗng nhiên biến đổi tôn chế hành cho hắn bảy cấm chế là bị luyện hóa nhưng thể nội tại sao lại nhiều một đạo cơm chế nhìn về phía cóc ánh mắt cũng mang theo mấy vẻ hoảng sợ cốc thì xem thường người quái dị đứng dậy hướng phía thạch cửa mở ra trong thạch thất đi thanh như nhìn qua cốc bóng lưng thần sắc có chút h ú hoán lại có chút phẫn nộ cái này lao quen yêu gặp mặt làm sao lại cho mình xuống đạo cơm chế cái này khiến thanh như không khỏi phiền m u ợ n lên không nghĩ tới vừa thoát ly tôn chế hành không chế trước mắt liền lại bị cóc cho không chế mình yêu sinh là gì bi thảm như vậy nhớ ngày đó cái này cóc vừa tới linh thú viên thời điểm bất quá chỉ là ba mươi năm đạo hạnh hiện tại thế mà đều đã trốn qua tu sĩ không chế hắn không phải thiên yêu sao t h i ê n yêu công pháp lại từ đâu mà đến càng nghĩ trong lòng liền càng phức tạp nội tâm hơi buồn phiền nhét không thích thanh như đem ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu tôn chế hành ác khí liên tục xuất hiện tôn chế hành nhìn thấy thanh như cái kia có chút bạo ngược ánh mắt sắp mặt càng thêm trắng bệnh đừng chơi chết giữ lại hữu dụng q u ó c thanh âm từ đằng xa bay tới sở dĩ cho thanh như xuống cấm chế là bởi vì q u ó c bây giờ cũng ý thức được mình cần chút dưới tay mình thành viên tổ chức cái này thanh như liền là cái lựa chọn tốt tuy nói ra hỏa này tâm tư có chút nhiều nhưng dầu gì cũng là cái tám mươi năm đạo hạnh yêu quái so ngao x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 thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú h a y ghé đọc và cảm nhận chuyện đại en đại en chương tám mươi bảy thất bên trong đ ậ u thật vất vả mới có một cái sống s ở s ở trúc cơ tu sĩ cóc đương nhiên sẽ không bỏ qua vừa đi vào cái kia t h ạ c thất cóc đầu tiên chú ý tới liền là hai c ô đã bị mở ra hát quan cùng trên đất hai cỗ thây khô trên mặt đất cái kia hai cỗ thây khô tức cũng đã không thành nhân dạng nhưng cóc tưởng tận xem xét một lát sau còn là có thể nhận ra hai cái này thẳng xui xẻo hẳn là trường bạch sinh cùng lý nguyên hoa về phần hai cỗ hát quan mà nếu như cóc đoán không lầm hẳn là hát quan bên trong đụng tới đồ vật đem hai người cho biến thành như vậy thật sự là không biết hai người này vì sao ngàn dặm xa xôi chạy đi tìm cái chết nghĩ không h i ể u cóc cũng lười tiếp tục suy nghĩ bắt đầu ở c h ố n g trải trong thạch thất tìm tòi nói không chừng còn có thể còn lại ý đồ quả nhiên theo trong bụng đoạn chỉ sao động chỉ dẫn ưu ám xó xỉnh bên trong một sợi màu xanh quang ảnh hấp dẫn cóc lực chú ý tới gần xem xét một chiếc thanh l i ê n ngọn đèn nhỏ nhặt g ã trên mặt đất. Đem ngọn đèn nhỏ nhạt lên cóc lây h g a y cái này thanh l i ê n đang có thể để cho đoạn chỉ lên phản ứng nghĩ đến hẳn không phải là cái gì phổ thông đồ vật cóc cần thận cha nhìn hồi lâu thật đúng là nhìn x ả ra vấn đề tới cái này thanh niên ngọn đèn nhỏ lên thế mà chậm rãi khắc cấn lấy phản văn. mặc dù không hiểu được phía trên này phạm văn là có ý gì nhưng cóc cái này cùng nhau đi tới đạt được một cái kết luận p h ạ m là cùng phạm văn dính vào bên cạnh đồ vật đều không đơn giản mà cái này phạm văn cũng cùng cái kia không biết bao nhiêu vạn năm t r ư ớ c c ô thế lực kia đại lôi âm tự có thiên ti vạn lũ liên hệ cái kia đoạn chỉ định cũng cùng cái kia đại lôi âm tự có quan hệ bất quá đây hết thể bí ẩn vẫn là đi trước cái kia trung nguyên thành tìm tên kia gọi chuột công tử chuột yêu hiệu do phạm văn cùng đại lôi âm tự quan hệ mới có thể k h i ra t h ừ hướng thanh niên đang bên trong dốc vào một tia linh lực một đoàn kim sắc họa diễm đột nhiên diện động tại bấc đèn phía trên nhìn xem luồng ngọ có không hiểu cảm thấy một trận chán ghét cảm giác có loại trực tiếp đem cái này thanh liên ngọn đèn nhỏ ném xuống đất xúc động cưỡng chế cảm giác kích động này về sau đình chỉ linh lực dắt vào bấc đèn lên kim sắc h ỏ a diễm cũng nháy mắt dập tắt cóp lúc này mới dễ chịu chút bất quá cóp cũng chú ý tới cái này thanh liên đang bấc đèn giống như rút ngắn một đoạn nhỏ cóp cũng không nghĩ nhiều đem thanh liên đang thu lại về sau tiếp tục tìm tòi trong bụng đoạn chỉ cũng lại không phản ứng trong thạch thất trừ cái kia hai cỗ h ắ c quan cùng hai cỗ thây khô bên ngoài không có vật gì khác nữa hai cỗ thây khô trên người tối chữ vật còn không thấy bóng dáng h ẳ n là bị trong thạch thất tìm không thấy đồ vật cóc cũng không hề từ bỏ đưa ánh mắt về phía cái kia hai cỗ hát quan trực nhảy vào trong đó một bộ đen trong quan lại bắt đầu lục xuất l à bên phải hát quan bên trong cóc không thu hoạch được gì ngược lại là bên trái hát quan bên trong cóc phát hiện một viên chức nhẫn màu đen cái này viên chức nhẫn màu đen chính là trước kia trường bạch sinh trên tay đeo con kia hát sắc giới chỉ cũng là trước kia tại đầu kiếm môn bên trong lý nguyên hoa trên tay mang theo con kia cóc không khỏi nhớ tới lý nguyên hoa cùng trường bạch sinh đều hướng phía cái này hát sắc giới chỉ bên trong truyền âm qua cái này hát sắc giới chỉ bên trong cũng sẽ có người truyền âm đáp lại nhưng cóc thử hướng hát sắc giới chỉ bên trong chuyên âm nhưng không có tiếng vọng dùng thân nhiệm do xét một phen về sau cóc cũng không có phát hiện chiếc nhẫn kia có cái gì thần dị chỗ để hắn không khỏi suy đoán chiếc nhẫn kia bên trong có phải là nguyên lai giam giữ thứ gì bây giờ không có đem cái này hơi có chút thần bí chiếc nhẫn mang theo trên tay về sau cóc lại bắt đầu vòng tiếp theo vơ vét tìm kiếm lửa này g trong thạch thất đã lại không có cái gì vật có giá trị đang lúc cóc cân nhắc muốn hay không đem cái này hai tòa hát quan nghĩ biện pháp dọn đi lúc hai cái hát quan ở giữa bệ đá đưa tới cóc chú ý phía trên bệ đá có một cái lỗ khảm có một phen so sánh phía dưới phát hiện cái này lỗ khảm vừa vặn cùng trong tay mình chiếc nhẫn kia một kích cỡ tương đương do dự một chút cóp đem vươn tay ra đặt ở cái kia trên bệ đá l ỗ khảm phía trên trên ngón giữa nhô ra chiếc nhẫn vừa vặn đối mặt trên bệ đá l ỗ khảm ư ớ c chừng qua hai hơi thời gian trên bệ đá l ỗ khảm bỗng nhiên bắn ra một trận h ắ t quang ngay sau đó trên bệ đá dọc theo cái kia l ỗ khảm vị trí đột nhiên nứt ra một cái lỗ chậm dại hướng về hai bên trái phải mở ra lộ ra một đầu lối đi đen kịt nhìn qua cái này đột nhiên xuất hiện thông đạo có, trong lòng có chút mừng rỡ hẳn là cái này trong thạch thất còn có động tiên khác bất quá b vẫn là đi trước bên ngoài đem cái kia tôn chế hành cùng thanh lưu mang đi lại nói cóc theo thạch thất lúc đi ra thanh lưu cũng không biết theo cái kia làm ra một cây gậy n m cây gậy từ dưới trí thượng đâm tôn chế hành lúc này tôn chế hành đã bị thanh lưu tra tấn không thành nhân dạng một thân quần áo sớm đã trở nên rách nước vết thương chẳng trịt trên thân còn nhỏ xuống lấy máu tươi cùng không biết tên chất lỏng hỗn hợp lại ô thối chất lỏng rất là buồn nôn khí tức cũng là như có như không l ờ i nói đều cũng không nói ra được cóc thực sự nghĩ mãi mà không rõ mình liền đi vào thạch thất ngắn ngắn thời gian qua một lát cái này thanh lưu làm sao lại đem cái này tôn chế hành biến thành dạng này. còn có ra hỏa này trên thân là cái gì vì cái gì thúi như vậy mở miệng ngăn lại thanh n g u cử động thanh n g u tự nhiên là không dám không nghe theo tại cóc trước mặt hắn vẫn là thật đàng hoàng có chút bất đắc dĩ nhìn một chút trên đỉnh hôi thối không chịu nổi tôn chế hành cóc có chút do dự muốn không giết đi cho rồi hiện tại cũng chỉnh thật là buồn muôn đi vạn nhất tử lộ lên cũng rất thua thế ta không coi như mất toi công không ngờ rằng tôn chế hành vừa nhìn thấy cóc giống như là thấy được một sợi hy vọng cái kêu đục ngầu hai mắt bỗng nhiên sáng lên dùng hết chút sức lực cuối cùng t h t lên van cầu ngươi rét ta đi nói xong hắn liền triệt để n ấ t đi cóc sửng suốt được h h t rồi vẫn là mang đi đi chúc cơ trung kỷ nói không chừng có thể đổi không ít hàm ây đâu giải quyết xong tôn chế hành sự tình về sau cóc đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía thanh lưu nên cùng cái này thanh lưu nói chuyện rồi thanh n h u nhìn xem có ý vị thâm trường ánh mắt có chút phát run cười h i ế p mắt nói khẽ van bối nằm mộng cũng nghĩ không ra còn có thể lần nữa nhìn thấy tiền bối tiền bối thật là chúng ta yêu chữ khải vừa mô hình ngắn ngủi mấy năm liền có thể tấn cấp hóa hình thật là ngút trời kỳ tài lấy tiền bối thân phận của thiên yêu siêu phàm tài tình chắc hẳn ngày sau tất nhiên có thể vấn đỉnh đại thánh trở thanh yêu trung thái đấu thanh n h u ở đây trước cầu hôn chúc mừng đại thánh gia mong rằng đại thánh gia chớ có so đo thanh n h u lúc trước bất kính thanh niu năm đó cũng là có mắt mà không thấy thái sơn bất quá đại thánh gia yên tâm sau này thanh niu cùng định đại thánh ra đại thánh ra gọi trên thanh niu lối đ a o thanh niu liền lên đại thánh ra gọi thanh niu xuống biển lửa thanh niu liền xuống sau này thanh niu đầu này yêu mệnh liền là đại thánh ra cái này thanh niu ngược lại là rất thất thời tự biết lấy hắn tu vi hiện tại không cách nào đào thoát cóp ma trường dứt khoát trước nói tốt hơn lời nói cái này một đống lời nói cóp cũng không biết nên nói cái gì mặc dù biết cái này thanh niu là tại vớt mương ngựa nhưng vẫn là để cóp cảm thấy một trận sảng khoái nhìn về phía thanh niu ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều t trước đừng gọi ta đại thánh ra hiện tại còn không đảm nướng nổi dạng này ngươi trước tiến đến cái này linh thú đại bên trong cùng bên trong một con chuột chen một chút thượng phẩm linh thú đại hai người các ngươi cũng không hóa hình hẳn là chen xuống c ó c lấy ra một cái linh thú đại đối thanh n g u nói hắn chỉ có ba cái linh thú đại tuy nói đều là thượng phẩm nhưng một cái chứa thiết thiên mục một cái chứa tôn chế hành còn có một cái chứa tiểu toàn phong thanh n g u cũng chỉ có thể trước cùng tiểu toàn phong chen một chút thanh n g u nhìn xem c ó c lấy ra linh thú đại trong lòng không khỏi cảm thấy một trận bi thương trong tay tôn chế hành tốt xấu còn có thể đọc hưởng một cái linh thú đại hiện tại tốt đến cóp trong tay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 dưới chân dẫm lên chính là một đoàn màu trắng sợi tơ có biến sắc dọa đến về sau nhảy một cái cái này màu trắng sợi tơ ở trong mắt cóc thế nhưng là tồn tại cực kỳ khủng bố bạch quỷ rất có thể liền giấu trong đó hắn cái kia thần bí khó dò thủ đoạn thế nhưng là ngay cả khúc xương đều vô ý t r ú n g chiêu để cóc không thể không phòng bất quá cái này bạch quỷ cũng đã bị khúc xương giải quyết hết sao làm sao đ ầ y trời tơ trắng thế nhưng là đều hóa thành khói đen tiêu tan hết làm sao nơi này còn có hẳn là hắn còn chưa có chết cóc có chút hiếu kỳ do dự một chút về sau đưa tay đem đoàn kia tơ trắng nhảy lên dùng linh lực hơi thăm dò một phen về sau. cóc phát hiện cái này đoàn tơ trắng lại là một kiện pháp khí còn giống như là cực phẩm pháp khí một đoàn tơ trắng luyện thành một thể rót vào linh lực sau sẽ trở nên cực kỳ cứng cỏi tự do khống chế d à i ngắn còn giống như không tệ bất quá cho dù là dạng này cóc cũng không dám đem thứ này l u n g tung giấu tại trong bụng phun ra một cái túi lượn đồ về sau cóc đem cái k i a tơ trắng để vào cái k i a trong túi chữ vật lại đem cái k i a túi chữ vật treo ở bên hông cái này mới thoáng yên lòng nếu là pháp khí này bên trong thật còn có dấu cái gì bạch quỷ thủ đoạn cũng không trở thành lập tức chúng chiêu làm xong đây hết thể về sau cóc lúc này mới yên tâm lần nữa bước vào trong thách thất đứng tại cái kia mới mở ra cửa thông đạo thôi động giả nhị thám thính một lát sau cóc trực tiếp n g ả y xuống tự do hạ xuống mấy tức thời gian phu phu một tiếng cóc rơi xuống tại một chỗ trong đầm nước nơi này cùng phía trên trong thạch thất đồng dạng ưu ám cóc rơi xuống địa phương tựa như là một đ ầ m nước động cóc chính bản thân ở vào vũng nước này một mặt nơi cuối cùng sau lưng liền là vách đá ngắm nhìn một phía không gian chật hẹp bên trong trừ nham thạch cùng nước bên ngoài cái gì cũng không có nơi này hẳn là thường âm sơn mạch dưới mặt đất u ám không ánh sáng tựa như dọn nước mưa nham thạch treo ở bốn phía trên đỉnh chất lỏng màu đen không ngừng theo đáy nước dót vào đến nước sông này bên trong tại cái này dưới đất nước sông lên hù dọa từng tia từng tia gần sóng nước sông hơi có chút lạnh bớt nhưng là so với chỗ kia hàn đàm vẫn là phải kém không ít âm khí cũng có chút chút nồng đậm cũng có thể là cùng d ọ t kia rơi xuống nước bên trong chất lỏng màu đen có quan hệ có thể là âm khí nồng nặc đưa đến trong nước sông ngay cả con cá đều không có dưới nước càng là ngay cả thực vật đều không có chỉ có cứng rắn hòn đá thấy bốn phía không có vật gì có giá trị thậm chí ngay cả cái lên bờ địa phương đều không có cóc liền lặn xuống thuận nước đ ọ n hướng một chỗ khác bơi đi một mực bơi dòng rã hơn một canh giờ cóc đều có chút bực bội rồi lúc này mới bơi tới một chỗ khác cuối cùng nơi này cùng cóc tiến đến địa phương không có khác nhau quá nhiều cũng là ngay cả cái lên bờ địa phương đều không có chỉ có nước cùng nham thạch bất quá tại t ử quan sát k ỹ một phen về sau cóc phát hiện phía trên nham thạch bên trên có một cái lỗ khảm cùng lúc trước ở thạch thất bên trong trên bệ đá l ỗ khảm có chút cùng loại cóc đại hỉ lúc này liền bay người lên đi đem tay d á n vào trong tay chiếc nhẫn nhắm ngay trên đỉnh lỗ khảm tại một trận nham thạch xây dịch tiếng động quá tốt hai cỗ nham thạch chậm rãi tách ra lộ ra một đầu lối đi đen kịt lại là thông đạo cóc không khỏi có chút nổi nóng từ khi tới cái này thường âm sân mạch lối đi này là một tầng tiếp lấy một tầng một cái so một cái mơ hồ hôm nay hắn thật đúng là muốn đi đến cùng nhìn xem lối đi này rốt cuộc muốn tới đó lại thuận cái k i a cái lối đi hành kính ước chừng có một canh giờ ngay tại cóc càng ngày càng không kiên nhận thời khắc phía trước cuối thông đạo trên vách đá lại xuất hiện một cái lỗ khảm lại là lỗ khảm sau khi hít sâu một hơi cóc cầm trong tay chiếc nhẫn đối đầu cái k i a đạo lỗ khảm khối kia nam h thạch lần nữa chuyển động bất quá cùng lúc trước vang động có chỗ khác biệt tại dịch chuyển khỏi nam thạch về sau hiện ra một tầng cùng loại c ơ chế màu đen sương mù không đợi c ố c kịp phản ứng cái này sương mù màu đen c h ạ m liền tự nhiên vỡ ra lộ ra một đầu mới thông đạo cùng dĩ vang thông đạo khác biệt cái thông đạo này lối vào ẩn ẩn có ư u quang truyền đến c ố c trầm ngâm một lát sau liền xuyên qua nhỏ hẹp thông đạo về sau xuyên qua tầng kia sương mù đập vào mắt chàng cảnh để c ố c ngây ngẩn cả người đây là một chỗ tương đối rộng lớn không gian bốn phía vách đá treo đầy phun lấy ánh sáng xanh lục đầu lâu làm ngọn đèn nhỏ mỗi một ngọn đèn nhỏ theo khí tức lên nhìn đều là một kiện hạ phẩm pháp khí phóng tầm mắt nhìn tới đâu đâu cũng có như vậy khô lâu ngọn đèn đèn nhỏ trời lại thêm trong động còn có xương khô xếp thành con đường cùng các loại cùng loại bài trí quỷ đầu pho tượng có không khỏi hoài nghi mình khả năng xâm nhập người nào đó trong động phủ xương khô cuối con đường nhỏ khoảng cách cóc cũng không xa thông hướng một tòa toàn thân thấu đỏ cao lớn lầu cát dựa vào trong động vách đá xây dựng mặt mà h à n h màu đỏ thám chất gỗ lầu cát phía trên trải rộng rất, nhiều tình xảo điều khác, nhìn qua rất có vài phần xa hoa phía trên còn treo đầy đèn lồng màu đỏ tại cái này u lục trong động phủ lộ ra hồng quang dạng này cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau hồng lâu xuất hiện tại như vậy âm trầm hoàn cảnh xuống lộ ra một chút q á i dị lại có chút làm người ta sợ hãi càng quan trọng hơn là Cóc c ò nhiều ở l như trong đ vậy hóa hình quỷ tu khí tức để cóc có chút bị hù dọa trong lòng càng chắc chắn đây cũng là vị nào quỷ tu trong động phủ cái này khiến cóc không khỏi nghĩ đường cũ trở về nhưng vừa mới chuẩn bị trở về cóc lại phát hiện trước đó tầng kia thật mỏng hấp vụ lại xuất hiện như là một tầng bình chướng chắn cóc trở về con đường cái này khiến cóc có chút hoảng hốt chẳng lẽ lại cái này hắc vụ là tòa động phủ này cấm chế vừa mới tại cái kia hắc sắc giới chỉ công hiệu xuống trời đất xui khiến cho phá vỡ hiện tại cấm chế này lại tự động khôi phục rồi dùng hắc sắc giới chỉ tại cái kia như là bình t h ư ớ n g hắc vụ lên chọc lấy lại đâm thử lại thử không có chút nào tác dụng lại không dám sử dụng man lực phá vỡ tầng này hắc vụ sợ dẫn tới động phủ này bên trong quỳ tu cóc chỉ có thể thở dài tại chỗ suy tư mình cái này thiên tân vạn khổ đi theo trường bạch sinh chạy xa như vậy đến bây giờ cũng còn không có mò được cái gì lớn chỗ tốt còn bị vây ở nơi này nếu như bị cái này chủ nhân phát hiện mình chẳng phải là cựu tử nhất sinh ngẫm lại thật là có chút khó chịu chỗ này động p h ủ theo bố trí lên đến xem hẳn là cũng tính là không phải tầm t h ư ờ n g đặc biệt là cái kia xây dựng xa hoa hồng lâu bên trong nói không chừng có không ít bà bối này g bình thường mặc kệ là tu sĩ hay là yêu quái động p h ủ đều bố trí sơ nghiêm n g bây giờ mình trời xuôi đất khiến phía dưới nhẹ nhõm tiềm nhập người khác động p h ủ không bằng thật tốt nắm chắc cơ hội vớt điểm chỗ tốt vẫn còn có chút không cam tâm a lại nói cái hòa hình quỷ tu mình không ngại thừa dịp còn hất lên thoa y không có bị phát hiện đi qua nhìn một chút hai mươi vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di c r ị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 may m à kể bên này cũng không có cái gì hóa hình kỳ quỷ tu tại c ố c cẩn thận từng ly từng tí né qua hai cái giống như đang đi tuần đồng dạng âm hồn về sau liền đi tới chỗ này hồng lâu bên cạnh đến chỗ gần c ố c mới phát hiện cái này hồng lâu xa so với nhìn xa xa cao lớn hơn nhiều mà lại trong đó thấm dò d ì ra âm khí cực kỳ nồng đậm bên trong ở quỷ tu hẳn là cũng không đơn giản chí ít tại cái này trong động địa vị hẳn là rất cao bất quá loại địa phương này không ai ở ngoài cửa trấn giữ hẳn là còn có cơm chế cóc cũng không đốc không dám tùy ý xông vào giấu đến một cái hồng lâu bên cạnh pho tượng đằng sau liền thôi động giả như dò xét nghe đạo thanh em này đột nhiên nhỏ đi rất nhiều giống như là đang sợ cái gì cóp nghe cũng có chút tốn sức có thể ta thực sự nói thật ta lại nói ta liền nói cho tiểu lục tỷ tỷ ngươi nghe tiểu lục tỷ tỷ tốt như vậy chắc chắn sẽ không nói cho phu nhân hỉ hỉ đạo thanh em này nghe có chút hỏi b á t ai ta cùng ngươi số qua bao nhiêu lần tại cái này thường âm trong động ai cũng không thể tin à, làm quỷ không phải làm như thế à, ngươi dạng này quỷ đi bên ngoài tất nhiên sẽ bị những tu sĩ kia bắt đi luyện hồn g i a hỏa này thanh â m tựa hồ có chút bất đắc gì à, nhưng thúc giục giả nhị cóc rõ ràng nàng nói không phải thật sự lời nói cái này quỷ tu đang nói láo tốt không nói với ngươi phu nhân gọi ta ta đi xem một chút chuyện gì lại là cái kia tên là tiểu lục quỷ tu thanh â m tựa hồ là muốn đi thấy cái kia tên vị phu nhân người Ừ ư n ta cũng muốn đi giúp tiểu ưu tỷ làm luyện hồn tản cùng loại với như vậy không có ý nghĩa nói chuyện tại cái này hồng lâu bên trong khắp nơi đều ở trên diễn cóc hơi có chút bất đắc dĩ đem giả nhị thôi động đến thực hạng nếm thử lại hướng chỗ cao nghe một chút theo cóc ở tại phía trên nhất nhân địa vị hẳn là đều tương đối cao chỗ cao nhất gian phòng bên trong truyền ra một trận tìm kiếm thanh âm cóc ngưng thần tinh tế nghe tựa hồ là đang hướng trong túi chữ vật trang thứ gì hơi có chút lộn xộn một lát sau thanh âm yên tĩnh trở lại cái k i a quỷ tu tựa hồ đình chỉ tìm kiếm chờ đợi lấy cái gì đồng dạng phanh phanh tiếng đập cửa văng lên tiến đến một tiếng hơi có chút bén nhọn thanh âm hẳn là cái kia trước đó tại hướng trong túi chữ vật chứa đồ vật tiểu lục bái kiến phu nhân phu nhân vừa mới tiểu tiến h nàng a nghe xong là cái kia tiểu lục thanh â m c ó c lập tức tinh thần tỉnh táo cái này tiểu lục vừa mới liền nói là muốn gặp đâu cái gì phu nhân kia cái gì phu nhân theo xưng hô nhìn lại hẳn là cái này hồng lâu chủ nhân xem ra chính mình nghe không sai hồng lâu chủ nhân quả nhiên liền ở tại cái này hồng lâu tầng cao nhất vừa mới hướng trong túi chữ vật chứa đồ vật cũng hẳn là nàng chỉ là cái này tiểu lục giống như lúc đầu muốn nói gì giống như là thấy cái gì giật mình sự tỉnh đồng dạng bỗng nhiên liền không nói đến cùng thế nào có có chút hiếu kỷ nghiêm túc nghe không có chút nào dám phân thần phu nhân phong của ngài làm sao cái này tiểu lục lời nói còn không có kể xong liền bị phu nhân kia cắt đứt nghe ta nói tiểu lục chúng ta đến chạy cái kia phu thanh n â m của người bên trong để lộ ra vẻ kinh hoàng chạy vì cái gì a phu nhân đại vương nơi đó ngươi là ta đưa đến cái này tiểu lục ngươi hẳn phải biết đại vương sở dĩ cưới ta chính là ham ta tả trong mắt chân quân ma nhãn kỳ thật cái kia chân quân ma nhãn ta tả nhãn bên trong đã sớm dựng dục ra tới chỉ là ta một mực không có nói cho đại vương bởi vì nghĩ muốn lấy được chân quân ma nhãn nhất định phải phá hủy ta tế luyện nhiều năm tả nhãn ta không nỡ nhưng bây giờ không xong ta tả nhãn bị xông đến thường âm sơn mạch một con cóc yêu quái cho vỡ vụn chân quân ma nhãn tất nhiên cũng rơi vào trong tay hắn bạch quỷ đã chết mười hai hóa hình quỷ tu cũng tại trường hàn động miệng xảy ra ngoài ý mớn những cái kia x ô n g người tiến vào cũng chạy mấy cái xảy ra chuyện lớn như vậy chân quân ma nhãn còn không có đại vương trở về khẳng định không tha cho ta nếu là đại vương biết ta tả nhãn bên trong đã sớm dựng rục ra chân quân ma nhãn ta càng là khó thoát khỏi cái chết ngươi là ta mang vào cũng là tâm phúc của ta ta nếu là xảy ra chuyện ngươi cũng chết chắc rồi phu nhân này một phen để ở bên ngoài nghe lén cóc bừng tỉnh đại ngộ. nghe u y ê n n lai、like、m ì hàn đàm nơi đó hủy đi tà nhãn là cái gọi là phu nhân tà nhãn.、Mà、mình nhặt được viên kia đôi mắt nhỏ cầu chẳng lẽ chính chân nhãn. h đàm tà là là tà nơi viên nàng nói tới chân quân n đó đi được đôi Mà mắt ma cái gọi kia tới lẽ là cầu g và o tựa như là cái thứ tốt ta biết cái kia đôi mắt nhỏ cầu là cái thứ tốt về sau cóc trong lòng không khỏi có chút mừng thầm bất quá bây giờ cũng không phải nghiên cứu cái kia chân quân ma nhãn thời điểm lại nghe nghe các nàng muốn làm gì lại nói phu nhân cái kia cái kia phải làm gì tiểu lục đột nhiên biết như thế một tin tức bị dọa đến đều nhanh muốn k h c lên tại cái này thường âm sơn mạch bên trong có huyền âm ủy vương che chở đan dự không lo ban t h ư ở n g không ngừng làm sao đột nhiên liền muốn chạy trốn đến tận đầu tận đâu không nói trước có thể chạy hay không ra ngoài liền xem như đi ra ngoài bên ngoài đâu đâu cũng có những cái kiệm như lang như hổ muốn trừ ma vệ đạo tu sĩ sơ ý một chút liền sẽ hồn phi phép tán đến lúc đó tại đứng trước quỷ vương truy sát ngẫm lại đều tuyệt vọng vội cái gì hoảng ta cho ngươi bốn viên tráng h u n đ a n đừng giả bộ tiến trong túi chữ vật ngươi đi yêu ma quỷ quái bên kia lắc lư một vòng bọn hắn cái mũi linh vô cùng tất nhiên sẽ nghe được trên người、ngươi、tráng huldan ngươi trước đừng thừa nhận bọn hắn khẳng định sẽ đoạt để bọn hắn cướp đi về sau ngươi liền nói ngươi muốn tới nói cho ta. vốn chính là đại vương lưu lại trông coi ta tự nhiên sẽ không sợ ta khẳng định sẽ trực tiếp đem cái kia tráng hồn đan nuốt vào để ngươi đ ê n cáo ngươi muốn trớ mắt nhìn bọn hắn đem cái này tráng hồn đan nuốt vào về sau giả vợ như bị khuất rời đi về sau lại đến bẩm bao ta có ở bên ngoài nghe cái này một lời nói đều sợ ngây người nữ quỷ này còn có mấy phần nhu lược ca là phu nhân run run, run giày giày tiếp nhận một mắt ba người đưa tới tráng hồn đan về sau tiểu lục tự biết chỉ có dạng này mới có cơ hội đào thoát liền rời đi phu nhân kia gian phòng tiếng đóng cửa vang lên về sau gian phòng bên trong liền lại không bất kỳ thành âm gì một lát sau h ô n g lâu cửa bị từ từ mở ra một đạo thân mang áo xanh lục thân ảnh từ bên trong cửa bay ra trong tay thật chặt nắm chặt thứ gì ngắm nhìn bốn phía một vòng về sau nàng lúc này mới giả vờ như chấn định hướng phía nơi xa lướt tới cóc từ một nơi bí mật gần đó nhìn c h ẳ m c h ẳ m nàng đi xa thân ảnh cũng không có theo sau bởi vì biết được nàng muốn đi thấy kia cái gì yêu ma quỷ quái hẳn là cái này trong động còn lại bốn tên hóa hình bị tu theo tới cách quá gần dù cho có thoa y cũng có khả năng sẽ lộ ra chất ngựa còn không bằng ở chỗ này chờ một chút nói không chừng một hồi còn có thể thừa dịp lấy bọn hắn nội loạn chạy khỏi nơi này thậm không không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía khắp nơi treo đầu lâu đèn xanh cái này đèn xanh ngoại hình như là đầu lâu hai mắt đốt l ụ c hỏa hẳn là hạ phẩm pháp khí lại ở đây bị b à y đâu đâu cũng có xem như trang trí thật sự là lãng phí quay đầu thời điểm ra đi có thể cầm bao nhiêu là bao nhiêu đúng còn có kia cái gì phu nhân mình có lẽ có thể chờ nàng đi về sau lại hành động đem nơi này vơ vét không còn làm gì hoặc là trực tiếp đi theo nàng rời đi nơi này chẳng phải là tùy ý mình quyết định vừa nghĩ tới đó có hưng phấn dị thường hơi có chút kìm lén không được hai mươi vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di trị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 những kiểu lâu lan này nhóm cũng không chút nào rõ ràng cái này thường âm sơn mạch bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì bất quá theo những người này đôi câu vài lời bên trong có cũng đối chỗ này động phủ đại khái có chút ít hiểu t h như động phủ này nhưng thật ra là huyền âm quỷ vương động phủ t h như cái kia một mắt phu nhân là huyền âm quỷ vương phu nhân cái này hồng lâu cũng là bởi vì cái kia một mắt phu nhân không thích ở động phủ huyền âm quỷ vương mới tại động phủ này bên trong tu trúc tòa này hồng lâu không có huyền âm quỷ vương đồng ý một mắt phu nhân là không thể bước ra cái này hồng lâu cho nên nàng mới vụ trộm thả ra bản thân t à nhãn dùng t à nhãn bên ngoài dạo chơi nàng mới có thể hưởng thụ cái này hư giả tự do mặc dù cơm no hào ấm tài nguyên không lo chẳng qua là một đầu bị nhốt ở trong lồng chim hoàng i ê n thôi nếu là không có giá trị lợi dụng chỉ sợ huyền âm quỷ vương lập tức liền sẽ đưa nàng xử lý cho nên nàng ném đi tà nhãn phản ứng đầu tiên liền là chạy trốn ngẫm lại cũng trách có chút thật đáng buồn cái kêu bạch quỷ cũng là nàng duy nhất thủ hạn đối nàng là một lòng say mê theo lang b ạ n kỳ hồ một mực đi theo nàng đi vào cái này thường âm sức mạch đi theo nàng dấn thân vào huyền âm quỷ vương dưới trướng xuất hiện lại bị khúc xương giết chết trước mắt nữ quỷ này đã lại không cái gì dựa vào đang lúc c ó nghĩ đến những n à y loạn thất bát tao sự tiểu lục đã lại nhẹ nhàng trở về chỉ là nhìn hơi có chút kinh hoàng sắc mặt khả năng sự t ì n h phát triển không có một mắt phu nhân nghị thuận lợi như vậy tạm thời trước nghe một chút các nàng nói thế nào đi phu nhân không xong lần này tiểu lục ngay cả cửa đều không có go liền trực tiếp xông vào mặt lộ vẻ kinh hoàng một mắt người mặc dù trên mặt chỉ có một cái to lớn lô máu nhìn không ra biểu lộ nhưng theo nàng nắm chắc xong quyền bên trong không khó coi ra nàng khẩn trương trong lòng thế nào bị yêu ma quỷ quái phát hiện tiểu lục mang theo tiếng khóc nức nở đáp lại nói không có si mị vóng đều ăn cái tia tráng hồn đan chỉ là lượng lúc ấy không tại si liền ăn hai viên lượng sau khi trở về không làm nhất định phải chạy tới lại tìm ngài muốn hai viên bị cùng vong cũng không phục đều nói si dựa vào cái gì ăn hai viên bọn hắn ăn một viên đều muốn đi qua lại tìm ngài m u ố n bọn hắn cũng phải ăn hai viên cái này mặc dù một mắt trong lòng người biết cái này yêu ma quỷ quái là huyền âm quỷ vương thông qua thủ đoạn đặc thù thúc đẩy sinh trưởng ra đặc thù quỷ tu tu vi thần thông đều không thể coi thường liền là tâm trí có chút chút không được đầy đủ nhưng lại bởi vì giành được đồ vật phân phối không đồng đều liền lại chạy tới mới đây là một mắt người tuyệt đối không nghĩ tới cái t i ê bốn viên đặc thù tráng hồn đan là nàng nhiều năm qua chuẩy thủ đoạn chính là vì đối phó lại thường âm trong động nhiều năm trông coi nàng yêu ma quỷ quái chỉ cần nàng một khi đụng vào hồng lâu c ấ m chế yêu ma quỷ quái liền sẽ nghe tiếng chạy đến nói cái gì cũng không cho nàng bước ra hồng lâu một bước cái này tâm trí có chút không hoàn toàn bốn cái ngu ngơ thế nhưng làm mềm không được cứng không xong vô luận như thế nào cũng sẽ không để một mắt phu nhân bước ra hồng lâu khả năng này cũng là huyền âm quỷ vương mệnh bọn hắn trông coi hồng lâu nguyên nhân phổ thông tráng hồn đan là một loại đối quỷ tu hồn thể có trợ giúp đ ă n dược chỉ có quỷ tu mới có thể dùng mỗi ăn vào một hạt đều có thể tăng cường mấy phần hồn thể cường độ là một loại hiếm có đ ă n dược cho dù là huyền âm quỷ vương như vậy một chỗ quỷ vương kim đan quỷ tu cũng chưa chắc có thể có bao nhiêu qua nhiều năm như vậy nàng cũng tổng cộng liền theo huyền âm quỷ vương nơi đó lấy được chín khoả tráng hồn đan trong đó năm khoả mình phục d ụ n g mặt khác bốn viên bị nàng dùng bí pháp tiến hành một chút đặc thù gia công bởi vì làm tài liệu chất quý chuẩn bị lại dị thường p h i ê n p h ứ c cho nên nàng cũng liền chuẩn bị bốn viên bây giờ suy nghĩ một chút thật là có chút hối hận sớm biết chuẩn bị thêm hai viên loại thủ đoạn này vẫn là nàng hơn hai trăm năm trước theo mây rừng dãy núi một cái yêu vương nơi đó trông được lúc ấy cái kia yêu vương cùng một nhân loại kiếm tu lên xung đột thừa dịp lấy bọn h ắ n đại chiến nàng đi theo một đám quỷ tu bước lên đại phong hiểm tiềm nhập cái kia yêu vương đậu phủ được đến một loại có thể tại đan dược trung hạ thủ đoạn bí pháp nếu là dùng nàng hạ thủ đoạn đan dược nàng vừa khởi động chí ít trong thời gian ngắn yêu ma quỷ quái hổn thể bị nặng trong thời gian ngắn không có sức phản kháng nhưng là mấu chốt ngay tại lúc này yêu ma quỷ quái bên trong lượng không có an bảo mà nàng đã không có nhiều đặc thù tráng hồn đan lần này có chút phiền gian phòng bên trong trầm mặc lại một mắt phu nhân là đang nghĩ lấy đối sách mà tiểu lục thì là thấy phu nhân không nói lời nào nàng cũng không dám nói lời nào dưới đấy nghe lén cóc cũng ám đạo không tốt mình cách hồng lâu gần như vậy nếu là cái k i a cái gọi là yêu ma quỷ quay tới mình bị phát hiện chẳng phải là xong lúc này liền chuẩn bị chuẩn đi ngay tại lúc cóc chuẩn bị trước đi chỗ xa tránh một chút một lát thời điểm bốn đạo âm phong đã nhưng đã hướng phía hồng lâu bên này tạo tới đạo mắt công phu bốn tên khuôn mặt khác nhau khi tức cường đại quỷ tu thình lình xuất hiện tại hồng lâu trước cửa chính dẫn đầu toàn thân mọc đầy hòn đá cung đất vàng đem khuôn mặt đất vàng đất thân hình cũng là dị thường cao lớn. khí tức cũng là t ứ quỷ bên trong cường đại nhất hóa hình hậu kỳ không sai biệt lắm tiếp cận chín trăm năm đạo hạnh hẳn là yêu ma quỷ quái bên trong dẫn đầu si xi、si、đi theo phía sau một tên xinh đẹp nữ quỷ nùng trang d i ễ m mạc thân mang thanh lương tư thái vũ mị hành tẩu lúc còn đố n é o hố néo hẳn là yêu ma quỷ quái bên trong mị theo khí tức đến xem hẳn là hóa hình trung kỳ sau khoảng trăm năm đạo hạnh thứ ba quỷ toàn thân bị cây rong bọc lại nhìn qua cực kỳ gầy còm cho cóp một loại cây rong xuống bao vây lấy liền là xương cốt cảm giác trên thân còn tại nước chạy đi qua đường đều lưu lại nước động khí tức cường độ lên cùng lúc trước, khí tức cũng là hóa hình trung kỳ đạo hạnh cũng là sáu khoảng trăm năm cái cuối cùng thân hình cũng cùng người bình thường không sai b i ệ t lắm nhưng toàn thân đều là khô cằn cảm giác làn da đều nhữ lại mặt là lên nguyên bản tuấn m ị ngũ quan cũng tại cái k i a rún gió dưới làn da có vẻ hơi buồn nôn này quỷ nhìn về phía dẫn đầu si cũng là mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ hẳn là cái k i a đang d ư ợ c bị á n lượng dẫn đầu si vừa hạ xuống địa liền nhìn t r u n g quanh giống như đang tìm cái gì đ ồ n dạng ta giống như cảm nhận được yêu quái khí tức si một bên khắp nơi nhìn quanh một bên hồ nghi nói c ó kinh hãi cảm giác n í thở quả nhiên loại này khoảng cách xuống thoa y cũng không thể hoàn toàn cam đoan không sẽ phát hiện hắn cất dấu pho tượng vị trí cùng tứ q u ỷ ở giữa khoảng cách bất quá xa hơn mười thước lượng nghe lời này lại một lần phát hỏa chỉ vào si lớn tiếng nói đánh giám ta làm sao không có cảm giác đến n g ư ơ i mơ tưởng chuyển di lực chú ý của chúng ta thường âm động thiên la địa võng yêu quái làm sao lại t i ế n đến n g ư ơ i rõ ràng liền là nghĩ lừa gạt chúng ta đi tìm lại đem muốn đem ta đan dược cho chiếm đoạt ngươi cho rằng ta sẽ theo ngư ơ i ý Ừ, ta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 phu nhân có thể ban thưởng cho một cái nho nhỏ nha hoàn bốn viên tráng hôn đan tất nhiên còn có rất nhiều chúng ta một mạch toàn muốn đi qua lại cẩn thận phân phối chẳng phải là đẹp ư hừ hai quỷ cùng nhau hừ một cái về sau đồng thời xoay qua thân thể không nhìn lại đối phương ngay tại lúc này hồng lâu cửa chính vậy cách một tiếng bị người chậm rãi đời ra cả khuôn mặt đều che kín một tầng mạng che mặt một mắt phu nhân cũng xuất hiện ở cổng đi theo phía sau liền là cúi đầu dễ nghe tiểu lục có thể là cái này hồng lâu cấm chế nguyên nhân một mắt phu nhân chậm chạp không có bước ra cánh cửa cứ như vậy đứng lặng tại hồng cửa l ấ chỗ tứ quỷ thấy thế cũng là đồng loạt tượng trưng hành lễ yêu ma quỷ quái bái kiến phu nhân tuy nói là lành n g ư ờ i lễ bất quá theo tùy ý hành lễ thái độ cùng yếu ớt thanh âm bên trong không khó đoán ra cái này tứ quỷ trong nội tâm đối một mắt phu nhân là không có một tiêu k í n h ý bốn vị vất vả thiếp thân không tiện đi ra ngoài đó lấy có chuyện gì còn xin vào bên trong nói một mắt phu nhân tựa hồ sớm thành thói quen tứ quỷ cái này thái độ cũng không có để ý ngược lại là tứ quỷ bên trong l á o tiểu lượng nghe xong đầu tiên là lạnh hừ một tiếng âm dương quái khí mà nói phu nhân cũng biết chúng ta lâu dài bảo hộ vệ phu nhân tả hữu vất vả còn lại ba quỷ cũng là cùng chung mối thủ ra vẻ bất thiện nhìn về phía một mắt phu nhân những lời này nói một mắt phu nhân một trận nghệ lời có chút bối rối nói không biết bốn vị đối thiếp thân thế nhưng là có gì bất mãn bốn vị thân là đại vương tâm phúc thiếp thân cũng không biết chỗ nào đắc tội bốn vị vì sao ngươi cho bên cạnh ngươi một cái đạo hạnh không hơn trăm năm tiểu nha hoàn ban thưởng c h ọ n vẹn bốn viên tráng hồn đan mà chúng ta nhưng xưa nay không gặp ngươi ban thưởng chẳng lẽ xem thường chúng ta chúng ta khổ cực như vậy cái này tráng hồn đan lẽ ra tất cả đều là chúng ta si cũng nghiêm nghị nói yêu ma quỷ quái ác nhân cáo trạng trước nghe có chút không thèm nói đạo lý một mắt phu nhân cũng là trong lòng thầm mắng một tiếng ngu xuẩn về sau nói khẽ đúng là thiếp thân cân nhắc không chu toàn thiếp thân m u ố n cho rằng bốn vị thân là đại vương tâm phúc ban thưởng tráng hồn đàn cũng không ít không nghĩ tới bốn vị cũng thiếu tráng hồn đan tốt như vậy bốn vị không ngại chờ một lát một lát ta đi cấp bốn vị đem còn lại tráng hồn đan toàn bộ mang tới như thế nào tốt tốt tốt người nhanh đi yêu ma quỷ quái nghe xong đều là mặt lâu vui mừng l ư ợ n g càng là liên tiếp nói ba tiếng tốt một mắt phu nhân quay người liền dẫn tiểu lục đi lên lầu lấy đầu tráng hồn đan hồng lâu cửa cũng không đóng, cứ như vậy mở rộng. yêu ma quỷ quái lúc này mới lại bắt đầu thương nghị một sẽ phân chia như thế nào tráng hồn đan ta nhiều muốn một viên lượng lớn tiếng nói dựa vào cái gì lần này là vong bất mãn vừa mới ta bị đại ca ăn cái k i a không tính vừa mới là vừa vặn bây giờ là bây giờ không được đang lúc tứ quỷ làm cho túi bụi thời điểm cãi nhau âm thanh im bặt mà d ừ n g tứ quỷ giống như là phát hiện cái gì đồng dạng cùng một c h â u ngây ngẩn cả người một màn này nhìn cóc là lo lắng hãi hùng chớ không phải mình bị phát hiện rồi tay cũng là không tự chủ liền c h e đến bên hông kiếm hồ lô lên nếu là cái này tứ quỷ hướng hắn bên này gần lại một bước hắn liền lập tức thôi động kiếm này hồ lô nhưng mà rất nhanh quắc phát hiện là sợ bóng sợ gió một trận bởi vì tứ quỷ cũng không có đưa ánh mắt về phía phía bên mình mà là cùng nhau đưa ánh mắt về phía cái kia mở cửa hồng lâu bên trong có vị trí tại hồng lâu cửa chính sau hông chỗ cũng không nhìn thấy trong môn là tình huống như thế nào chỉ có thể âm thầm suy đoán cái này tứ quỷ chẳng lẽ nhìn thấy thứ tốt gì cái kia không phải là bị một mặt kích động nói không tệ mùi vị kia vong cũng thần tình kích động cố gắng tại ngửi người cái gì v o ngay thậm chí trực tiếp chí hướng h í p đều hồng chỗ h lớn đến, lâu mở chỗ cửa lớn đi đến, mắt cửa đi t ấ là lại vào, phải nhảy vào, lại bị Mỹ m ộ tại thanh cho kéo l đại ca, đại vương không để tiến ca, chúng ta vương không hồng lúc â u Ngay tại l mị giữ chặt xi、si、nháy mắt một bên lượng lại trực tiếp nhanh chân bước vào hồng lâu bên trong hồng lâu cấm chế bản thân liền là từ tứ quỷ thao túng đương nhiên ngăn không được lượng chỉ thấy lượng đi vào liền bò tới hồng lâu lầu một đại s ả n h tử mộc trên cái bàn tròn lư hương bên cạnh miệng lớn hút lấy cái gì một mặt say mê nếu là cóc cũng tại cửa ra vào nhất định có thể nhìn thấy cái tia tử mộc trên cái bàn tròn trưng bày lư hương bên trong chính đốt một cây màu đỏ hương cái này hương chính là dưỡng thân hương đ ố i quỷ tu mà nói có thể tăng trưởng tu vi vẫn là một loại cực kỳ mỹ rượu thức ăn ngon đ ố i quỷ tu tới nói là một loại trí mạng rụ hoặc vong xem xét gấp cũng không để ý lượng ngăn cản trực tiếp tránh ra khỏi cũng đi vào theo trực tiếp đem lư hương cái khác lượng cho gặp mở cũng miệng lớn hút phiêu phiêu r ụ c tiên còn lại hai quỷ thấy si cùng lượng đã đi vào bắt đầu hưởng thụ lên cũng không quản nhiều như vậy vọt thẳng vào hồng lâu bên trong bắt đầu hưởng thụ trong lúc nhất thời toàn bộ hồng lâu đại s ả n h tràn ngập một cỗ mê say hương khí mà yêu ma quỷ quái tứ quỷ cũng ở bên trong mặt mũi tràn đầy say mê hết lần này tới lần khác n ả y múa như là say rượu phạm nhân ở bên ngoài g ấ nghe nghe ha ha, ha ha, hì phu vào đ nhân a i t r g lòng một chúng ta lúc nào chạy đây là tiểu lục thanh âm nghe có chút hưng phấn chờ một chút chờ bọn hắn đều hút say chúng ta lại đi ra cái kia dưỡng thần hương thế nhưng là ta cầu đại vương dòng dã một năm mới lấy được thật sự là tiện nghi bọn hắn phu thanh âm của người nghe có chút đau lòng mà có cũng từ đó nghe được phu nhân này là dùng một loại tên là dưỡng hồn hương đồ vật mới đưa tứ quỷ cho mê thành như thế phu nhân nô tỷ có một cái ý nghĩ có thể kéo hồi phu nhân tổn thất tiểu lục nhãn châu xoay động mở miệng nói ngươi có thể có ý kiến gì chẳng lẽ muốn ta lấy đại vương bảo vật không thành đại vương đem bảo vật đều mang ở trên người trong động không có vật gì có giá trị hồng lâu bên trong giá trị chút linh thạch ta đều thu thập xong phu nhân ta nghe nói ngoại giới có tu sĩ sẽ chuyên môn thu chút quỷ tu không bằng cái này một mắt phu nhân một trận do dự nàng cũng từng có loại ý nghĩ này như vậy có phải là có chút rất xin lỗi đại vương bất quá vừa nghĩ tới mình dù sao muốn chạy trốn đến tận đầu tận đâu không bằng đem cái này yêu ma quỷ quái bắt đi bán được trái lại vô luận như thế nào cái này huyền âm quỷ vương đều muốn truy sát mình đem thủ hạ của hắn b á n đi còn có thể suy yếu thực lực của hắn lớn mạnh chính mình cớ sao mà không làm đã muốn bán liền làm cực năm chút không ngại đem cái này thường âm trong động quỷ tu đều cho trộm tới bán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 dưỡng thần hương tuy tốt nhưng nếu là quỷ tu hấp thu nhiều liền như là phạm nhân uống nhiều quá rượu ngon đồng dạng sẽ say bất tỉnh nhân sự húng chi một mắt phu nhân chuẩn bị căn này dưỡng thần hương còn có để chuẩn bị thượng phẩm lư hương pháp khí là gia trì càng là hiệu dụng phi phạm yêu ma quỷ quái tứ quỷ đang ăn uống đại lượng dưỡng thần hương về sau đã có chút thần t r í không rõ chóng mặt làm cho hề cười hì hì âm thanh không ngừng văng lên nhưng chỉ riêng lại như thế này còn chưa đủ ở l ầ u chót sử dụng pháp thuật quan sát đến tứ quỷ tình huống một mắt phu nhân thấy tứ quỷ đã mê say không sai bị lắm liền âm thầm cười lạnh một tiếng trực tiếp thúc giục s i mị vong ba quỷ nguyên vốn là có chút mê muội tại một mắt phu nhân thủ đoạn thôi đọng xuống trong chốc lát liền co quắp ngã xuống đất hồn thể t à n mát nghiễm nhiên một bộ m ặ c người chém g i ế t dáng vẻ chỉ có lượng trước đó chưa dùng một mắt phu nhân đang ngăn dược còn tại nguyên chỗ không ngừng hút lấy cái k i a dưỡng thần hương thấy còn lại ba quỷ bất tỉnh n h â n sự lượng chống n ạ n h cười to nói ngươi các ngươi ba cái nạo trùng chỉ là cái này như thế điểm dưỡng hồn hương liền không không không được vậy ta liền liền đành phải tốt một người đ ọ n bí mật quan sát lấy tứ quỷ động tính một mắt phu nhân thấy lượng như vậy đắc ý tư thái cũng là nhịn không được cười lạnh một tiếng vô vô bên người tiểu lục bà vai tiểu lục hiểu ý đi ra tầng cao nhất gian phòng về sau mang theo sớm đã tại ngoài cửa phòng chờ đã lâu một đám hồng lâu nữ quỷ bịt kín mạng che mặt hướng phía dưới lầu lớp tới bịt kín mạng che mặt tự nhiên là vì phòng ngừa vô ý hút vào cái kia dưỡng thần hương bọn hắn những n à y đạo hạnh không đủ trăm năm tiểu quỷ có thể chịu không được cái kia phần dược lực v â phân xuống đi làm gì một đám nữ quỷ trong lòng cũng ẩn ẩn đoán được một mắt phu nhân dự định bất quá các nàng đều là hồng l đã sớm bị một mắt phu nhân hạ thủ đoạn cũng đều hiểu không nên hỏi không nên hỏi theo phu nhân phân phó đi làm liền tốt lượng mê say phía dưới giật mình thấy nhìn thấy một đám che mặt nữ quỷ dắt lấy bước liên tục lắc lắc e o nhỏ tay nâng bàn é p hai đầu lông mày hàm tình mạch mạch hướng hắn dựa vào không khỏi tâm thần một trận dập dờn trong chốc lát hắn đã quên mình là ai mình ở đâu mình muốn làm gì chỉ muốn hưởng thụ lấy thần tiên giống như đ ã i ngộ một đám hoang oanh nghiến yến đến đem hắn vây lồng lịu i dịu hoặc cầm trong tay linh hương hoặc cầm trong tay đang ngầm n ọ c lộ giống như nổi điên hướng hắn g i a mũi miệm mũ tùy ý bọn này xinh đẹp nữ quỷ đối với hắn hành động ước chừng qua nửa canh giờ tại cái này cạo xương đau hạ l ư ợ n g rốt cục phù phù một tiếng co c ắ c ngã xuống đất một đám nữ quỷ cũng lớn nhẹ nhàng thở ra lúc này một mắt người cũng nện bước danh o doanh mảnh bước từ trên lầu đi xuống có chút đau lòng đem lư hương bên trong còn lại một đoạn nhỏ giữa hồn hương dập tắt thu vào trong chữ vận đại về sau đưa ánh mắt về phía ngã trên mặt đất yêu ma quỷ quái chỉ gặp nàng đầu tiên là lấy ra bốn cái màu đen đinh nhỏ đưa cho tiểu lục chờ một đám tiểu quỷ phân phó bọn hắn đem cái này đinh nhỏ đứng màu đen đinh nhỏ vừa mới cắm vào cái kia yêu ma quỷ quái cái chắn ở giữa toàn thân của bọn hắn đều nổi lên màu đen bọn sóng hiện tại cho dù là bọn hắn khôi phục thần trí chỉ sợ cũng lại không có lực phản kháng thấy chúng nữ an bài thỏa đáng một mắt phu nhân đem tiểu lục một quỷ gọi về phía sau mình tại bầy quỷ ánh mắt thấp thỏm bên trong theo trong túi chữ vật lấy ra một kiện màu đen tiểu kỳ không đợi bên trong nữ quỷ kịp phản ứng một mắt phu nhân liền vung tay lên hồng lâu bên trong lập tức thổi lên một trận â m phong trong chấp mắt liền đem lầu một này đông đạo tiểu quỷ đều quấn vào màu đen tiểu kỳ bên trong gây lạnh lại lấy ra bốn cái lớn chừng bàn tay tản r a dị hương màu đỏ hộp nhỏ đem yêu ma quỷ quái phân biệt hút vào làm xong đây hết thể về sau một mắt phu nhân lúc này mới mang theo tiểu lục chậm rãi bước ra cái này hừng lâu không biết bao nhiêu năm qua đi rốt cục đi ra hừng lâu một mắt phu nhân chỉ cảm thấy một trận đã lâu s à n g khoái cảm giác kích động một trận run rẩy trên mặt to lớn lô máu bên trong cũng không ngừng có huyết thủy chảy ra sau người tiểu lục cũng là không ngừng đốt một mắt phu nhân phía sau lưng an ủi nàng đ ỗ n g nhiên một mắt người dừng động tắt lại đem đầu chuyển hướng sau l ư n g tiểu lục chúng ta đem sự tình xong xuôi một mắt phu nhân mới khôi phục ngày xưa thần thái thẳng tắp sống lưng nghiêm nghị nói nói xong nàng liền lấy ra bốn khối khối truyền âm lệnh bài đ ố i bốn tấm lệnh bài đồng loạt truyền âm nói thường âm động bảy quỷ hồng lâu tập hợp cái này bốn tấm lệnh bài là hắn mới vừa từ yêu ma quỷ quái trên thân vơ vét mà đến có thể thao túng thường âm động ba ngàn quỷ binh huyền âm quỷ vương không tại yêu ma quỷ quái bị bắt phân bố tại thường âm sơn mạch bên trong mười hai lệ quỷ quỷ tướng lại tại trường hàn động bên ngoài bị chạm bạch quỷ bị giết bây giờ lớn như vậy thường âm sơn mạch bên trong chỉ có nàng một cái hóa hình quỷ tu lại thêm lệnh bài này cái này thường âm động bên trong cùng lúc đó một mắt phu nhân lại gọi ra vừa rồi t i ể u kỳ đem ném đến tận giữa không t r u n g hồng lâu bên ngoài âm phong đại t á c vô số các loại khác nhau quỷ binh hướng bên này dựa vào vừa mới tới gần liền bị cái kia màu đen t i ể u kỳ bên trong nổi lên âm phong cho hút vào nhỏ bên trong không thấy tăm hơi mà quỷ phía sau binh thấy phía trước quỷ binh bị hút vào t i ể u kỳ bên trong thì là mặt không hề cảm xúc tại lệnh bài tác dụng dưới tiếp tục hướng phía hồng lâu phương hướng dựa vào sau đó lại bị hút vào cái kia nhỏ bên trong giống như từng cái dập lửa bấm bấm do nó như vậy thanh thế thật lớn trong cảnh c ũ n g không khỏi đến nuất nước miếng một cái cái này một mắt phu nhân thật hung một đầu kéo dài ước chừng nửa cách giờ thẳng đến toàn bộ thường âm động bên trong lại không bất kỳ một cái nào quỳ tu một mắt phu nhân lúc này mới đình chỉ tiếp tục thôi động pháp lực màu đen tiểu kỳ cũng chậm rãi rơi vào trong tay nàng bây giờ cái này màu đen tiểu kỳ bộ dáng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất tiểu kỳ lên nguyên bản nhộn nhạo hắc vụ càng thêm thâm t r ầ m nồng đậm mặt cờ lên cũng từ nguyên lai、like、chỉ vẽ lấy một cái q u ỷ đầu bây giờ khoảng chừng bốn cái q u ỷ đầu cái này màu đen tiểu kỳ nguyên bản là cực phẩm pháp khí tên là vệ hồ thiên hiện nay lại thu ba ngàn quỷ binh uy lực càng là tăng thêm một bước tại cực phẩm pháp khí bên trong cũng là c một mắt phu nhân nhìn xem cái này chưa thể tăng nhiều p h ệ hồn viên trong lòng một mảnh nóng bỏng nàng cũng không nghĩ tới cái này p h ệ hồn viên đang xếp vào ba ngàn quỷ tu về sau có thể có như thế lớn tăng lên bởi như vậy nàng đều không định đem cái này p h ệ hồn viên bên trong tiểu quỷ buôn bán dứt khoát tất cả đều lưu lại tốt có huy năng tăng nhiều p h ệ hồn viên sau này nàng xông sáo bên ngoài cũng có thể có mấy phần sức tự vệ đang lúc nàng lòng tràn đầy đ ắ c ý trong lòng mừng thầm thời điểm chống t r ả i thường âm động bên trong trận cuốn lên một trận lang lệ kiếm phong một mắt phu nhân kinh hãi b ỗ n nhiên bay đầu nhìn quanh nguyên bản không người hồng lâu bên cạnh trang trí quỷ đầu pho tượng bên cạnh đã xuất hiện một cái đầu lớn như cái đấu hai mắt nghiêng dài treo ngược mặt trắng như ngọc thấp bé y ê u tu mà cái kia y ê u tu tay thuật đặt tại bên hông một cái khắp lấy kiếm chữ hồ lô lên miệng hồ lô nhắm ngay chính là nàng vị trí trong miệng còn lẩm bẩm cái gì một màn này nàng tựa như ở nơi đó nhìn thấy qua cái kia y ê u tu chính là cóc đối mặt một mắt phu nhân như vậy hóa hình t r u n g kỳ quỷ tu cóc không xuất thủ thì thôi vừa ra tay liền là thủ đoạn mạnh nhất kiếm hồ lô cóc dưới chân đại địa nháy mắt nứt ra mật lưới với dạng miệng hồ lô liên tiếp phun ra ba đạo nhanh như t h i ể m điện kim ế khí theo ba phương hướng hướng phía một mắt phu nhân đánh tới cái này một mắt phu nhân cho dù là đã mất đi đắc ý nhất tà nhãn cũng không dùng cóc khinh thường đặc biệt là cái kia vừa hấp thu ba ngàn quỷ b i n h vệ h ợ t viên càng làm cho cóc cảm thấy thật sâu uy hiếp vì lẽ đó cóc mới trực tiếp liền dùng ra ba đạo kim ế khí cóc tin tưởng cái này một mắt phu nhân trên thân đồ vật giá trị tất nhiên vượt xa cái này ba đạo kim ế khí hai mươi vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di trị tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tản vô tận ma huyên lùi về trong tính mịch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 c u ố nhưng mà còn không đợi một mắt phu nhân mặt lâu vui mừng cốc đã hóa thành bản thể yêu thân một trận lắc lư liền lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị xuất hiện ở một mắt phu nhân bên cạnh thúc giục yêu cốt tranh tranh to lớn kim sắc lợi chảo cơ đánh tới hướng một mắt phu nhân vị trí cũng may cái kia phệ hồn viên bên trong lại quyển ra một đạo khói đen ngăn tại một mắt phu nhân trước người lúc này mới đỡ được một kích này tuy nói khói đen giúp một mắt phu nhân đỡ được cái này kích nhưng bên cạnh tiểu lục liền không có v ậ n tốt như vậy cứ việc tiểu lục đã thôi động lên duy nhất một kiện pháp khí hộ thân một kiện trung phẩm pháp khí màu lam khăn tay nhưng ở cốc lợi trào vung quét xuống trong chớp mắt liền bị đánh cho m ả n h vỡ bản thể yếu ớt tiểu lục tự nhiên là khó thoát một k i ế p hồn thể vỡ vụn hồn phi phách tán mắt thấy đi theo mình nhiều năm tiểu lục thảm tao cốc độc thủ một mắt phu nhân cũng là trong lòng tức giận một mảnh l ử a giận gia tăng pháp lực thôi động vô tận khói đen theo vệ hồn phiên bên trong tuấn ra trong chớp mắt liền đem cóc thôi động vô tận k h i đ n vừa mới bị lực đại tăng một mắt phu nhân thao túng kém x nhưng chống c ự cái tiêu ba đạo kiếm khí khói đen cũng bởi vì không có tiếp tế mà bị nháy mắt đánh tan tiêu tán kiếm khí lần nữa gào thét lên hướng phía một mắt phu nhân đánh tới lúc này một mắt phu nhân trong lòng không khỏi cảm thấy hối hận không nên đầu nao nhất thời phát nhiệt liền lung tung thao tung cái này mình còn không có nắm giữ uy năng vệ hồ tiên h nhưng là hết thể đã trễ rồi lúc này bên người lưu làm phòng ngự khói đen đã không quá đủ vốn định đem công kích có khói đen điều đến phòng ngự nhưng lâu dài an nhàn sinh hoạt để nàng trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân liền là như thế một n á y mắt kiếm khí đã tới bên người thật mỏng hấp vụ hoàn toàn ngăn không được cái này gào thét mà đến khủng bố kiếm khí. tại một mắt phu nhân phát ra một trận tiếng kêu c h ó i thai về sau ba đạo kiếm k h í trực tiếp đưa nàng đầu trở xuống hồn thể tất cả đều thái nhỏ đã mất đi pháp lực thúc giục phệ hồn viên cũng đình chỉ h á t vụ phun trào rơi trên mặt đất h á t vụ tiêu tán cóc cũng trực tiếp theo h á t vụ bên trong giải thoát ra tuy nói tại cái kêu h á t vụ bên trong cóc bị ăn mòn toàn thân không có một khối song địa phương tốt nhưng đối với cóc cường hãng như thế yêu thân đến nói điểm ấy tổn thương không ảnh hưởng toàn cục nhìn xem chỉ còn một cái đầu một mắt phu nhân cóc tự l ư i của ra lúc này liền chuẩn bị cho nàng một cách cuối cùng kết thúc nàng bị sinh Thời khắc ngay à y độc nhãn n t r o lòng phu nhân không phu c m làm lòng là nghĩ, tiên nàng tà nhãn, hại nàng không thể không có cóc c thể tà thể hư hại h đầu ạ tại r ố n l bị cự ó c chết cái cận cả mình cũng khó thoát khỏi cái chết. cam giết hạng, ngay Nàng không hai hiện tại khỏi tại mất thân nhất thù thoát tâm. mình khó Ngay l ư ỡ i hướng nàng đánh tới nháy mắt một trận bén nhọn chu lên theo còn sót lại đầu lâu bên trên chuyền đến càng nhiều hết u y thủy theo nàng cái kia chỉ có một cái lô máu trên mặt chạy ra tiếng gào thét qua đi còn không đợi cóc cự l ư ỡ i đánh trúng đầu lâu của nàng đầu lâu của nàng thế mà tự nhiên hóa thành một vũ máu mà bãi kia hết thủy lại nháy mắt biến làm một cái máu tươi ngưng tụ thành q u đầu trực tiếp khắc ở cóc ở đ á nguyên h tới cự l ư rủa là quỷ tu một loại đặc hữu bản mệnh thần thông chỉ có số rất ít quỷ tu mới có thể nắm giữ bình thường cũng sẽ không dễ dàng xử suất bởi vì một khi dùng da đại giới liền là hồn phi phép tán vì lẽ đó nắm giữ nguyên r ù a thần thông quỷ tu chỉ có tại trước khi chết trước mắt mới sẽ sử dụng loại thần thông này mà nguyên r ù a thứ này vội vàng không kịp chuẩn bị quỷ bí khó lường khác biệt nguyên r ù a có khác biệt công hiệu có là trực tiếp tiêu ngươi một nửa thọ nguyên có là tại ngươi pháp lực khô kiệt phía dưới liền sẽ tại chỗ mất mạng mà có thì là ít cái cánh tay ít cái chân thậm chí còn có để ngươi đầu cùng cái mông trực tiếp đổi vị trí nói tóm lại phàm là chúng nguyên r ù a trên cơ bản đều rất nguy hiểm bởi vì ngươi không biết đây là cái gì nguyên rủa cái này nguyên rủa lại đều sẽ từ lúc nào phát tác, phát tác hiệu quả như thế nào khả năng ngày bình thường ngươi rất bình thường ngủ mửa rớt nguyên r ù a phát tác ăn thứ gì nguyên r ù a phát tác những này cũng có thể c ó c là tuyệt đối không nghĩ tới cái này một mắt phu nhân lại có nguyên r ù a bản mệnh thần thông sẽ nguyên r ù a quỷ tu dị thường hy hi hữu hôm nay liền để cho mình cho được phải lần này có thể phiền phái vì xác nhận thứ này đến cùng phải hay không nguyên r ù a c ó c trực tiếp thôi động yêu cốt tranh tranh dù n g lợi chào đem thời khắc lấy quỷ đầu lân phiến móc xuống dưới nhưng mà xấu chuyện phát sinh lân phiến bị giữ lại về sau phía trên quỷ đầu lại biến mất chuyển mà xuất hiện ở cóp n ổ lân phiến trên đầu lưới lần này tốt đúng là nguyên rụa cóc trong lúc nhất thời xứng sờ ngay tại chỗ cái gì cũng không dám làm cái này nguyền rủa phát tác điều kiện là cái gì phát tác hiệu quả là cái gì cóc cũng không biết vạn nhất là động một cái liền sẽ phát tác đâu cũng không phải là không thể được lại hoặc là đi bao nhiêu b ư ớ c liền sẽ phát tác những này cũng có thể khó lòng phòng bị a tại chỗ không nhúc nhích suy tư một lát sau cóc bình tĩnh lại nguyền rủa thứ này khẳng định không phòng được cái này dạng này tại chỗ bất động cũng không phải biện pháp dứt khoát nên làm gì làm cái đó nếu là không có phát tác là mình vận khí tốt nếu là phát tác vậy mình cũng không có cách nào c ó c cũng bất quá là từ trong sách thấy qua liên quan tới nguyền rủa một điểm tin tức vẹn vẹn biết nguyền rủa thứ này rất đáng sợ nhưng cụ thể làm sao phá giải loại hình c ó c cũng không biết hẳn là có loại kia chuyên môn nghiên cứu nguyền rủa tu sĩ hoặc là yêu tu vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể nói thừa dịp cái này nguyền rủa không có phát tác bốn phía tìm hiểu xuống tin tức nói không chừng có thể tại mình xúc động nguyền rủa trước tìm tới phá giải nguyền rủa phương pháp đang lúc c ó c đang mặt mày ủ rũ suy tư trên người mình nguyền rủa thời khắc bên hôm linh thú đại bên trong lại lên phản ứng thiết thiên một tình ngay tại trắng trận phá hư cốc quý giá linh thú đại cốc vừa giận vừa sợ, lúc này cũng không để ý thu thập xong một mắt phu nhân bốn phía tản mát đồ vật một mạch nhét vào trong bụng về sau lúc này mới mở ra bên hông sao động không chỉ linh thú lại một cái đại hán dâu quay nón trực tiếp từ đó trôi ra chính là vừa tỉnh lại hóa thành nhân hình thiết thiên mục thiết thiên mục vừa ra tới về sau đầu tiên là lộn một cái tại chỗ đề phòng nhìn thấy cóc s a o thần s ắ c mới hòa h o á n chút lại ngắm nhìn bốn phía một vòng về sau trên mặt vẻ ngờ vực càng thêm mãnh liệt trong lòng không hiểu hắn có chút m ở mịt đối cốc nói đa tạc cóc đạo hữu cứu rút không biết nơi này là hắn chỉ nhớ rõ mình kiệt lực phía dưới bị hai tên nhân loại tu sĩ dùng một bộ thành phẩm pháp khí ngất đi nhưng sau xảy ra chuyện gì đây là địa phương nào hắn nhưng là hoàn toàn không biết c ó c nhìn hắn này tấm mở mịt bộ dáng con mắt khẽ hít một cái giả vờ như phẫn hận mở miệng nói thiết đạo h ư u ngươi có chỗ không biết cái này thiên thi thượng nhân độc phủ là cái từ đầu đến đôi u vòng lớn bộ a chúng ta đều bị l ừ a hai mươi đây là bộ chuyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kem m ậ n chuyển sang thể loại ngự thú lưu tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân như là p a n của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hãy ghé đọc và cảm nhận chuyện đ ạ i en đ ạ i en chương chín mươi bốn huyền âm đến cóc lời nói này nói thiết thiên mục xưng sở hắn thấy không quản là về sau theo tới cóc vẫn là ở phía sau xuất hiện cái kia mấy tên tu sĩ đều cực kỳ khả nghi chẳng lẽ hắn thật bị cái kia hai tên tiểu đ ố i cho tinh k ế mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn lướt qua cóc về sau thiết thiên mục có chút trần t r ờ nói này chỉ giáo cho đạo hưu có biết đây là nơi nào không biết bất quá theo bố trí lên nhìn chẳng lẽ chính là ngày đó thi thượng nhân độc phủ thiết thiên mục đánh giá b ô n phía có chút hưng phần nói cóc lắc đầu giọng nói điềm nhiên nói nơi này là âm động thường âm động thiết tiên mục không tự chủ lẩm bẩm nói hắn tựa như ở nơi nào nghe qua cái tên này nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra đột nhiên hắn sát mặt ngưng lại mặt mũi tràn đầy rơi má hồ mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh vô ý thức hoảng sợ nói thường âm động trong chốc lát thiết tiên mục chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh mặt tái nhợt lên miễn cưỡng gạt ra một nụ cười khổ nói đạo hữu chớ có nói đ ù a thường âm động thế nhưng là huyền âm quỷ vương đậm phủ phòng giữ xâm nghiêm này lời còn chưa nói hết thiết tiên mục đống nhiên ngạy lời ánh mắt liền bị bên cạnh hồng lâu thật sâu hấp dẫn lấy sắc mặt cũng là càng ngày càng kém h nhưng cũng không có quá coi ra gì hiện tại nghe song c ó c nói đây là thường âm động lại thêm cái này chỗ quỷ dị hồng lâu một cái trên phố t r u y ề n n môn p h ụ xuất hiện ở trong đầu hắn hồng lâu g i ấ u kiểu đ i ệ n cố nghe nói huyền âm quỷ vương là một cái dùng tình yêu sâu vô cùng quỷ vương độc yêu một tên mỹ mạo nữ quỷ còn chuyên môn trong động phủ vì nàng tu t r ú c một tòa hồng lâu như thế xem xét trước mắt tòa này hồng lâu giống như cùng cái tiêu theo như đồn đại huyền âm quỷ vương sợ tu t r ú c quỷ lâu hơi có chút tương tự đâu như nơi đây thật sự là huyền âm quỷ vương động phủ vì sao ngay cả cái quỷ ảnh đều không có hiện tại thiết tiên mục vẫn còn có chút không thể tin được xâm nhập thường âm sơn mạch là chuyện nhỏ nếu là trực tiếp xâm nhập người ta đậu phủ coi như thật xảy ra chuyện húng chi như đây thật là huyền âm quỷ vương đậu phủ nhưng không có một cái quỷ tu một cái không quá l ạ quan phòng đoán tại thiết tiên mục hiện lên trong đầu không biết có hồi âm gọn gàng mà linh hoạt nói ta kéo đến tận dạng này ngay tại thiết tiên mục sắc mặt tối đen chính muốn tiếp tục truy vấn thứ gì thời điểm t i ê n t ĩ n h chống trải thường âm động bên trong đ ỗ n g nhiên vang lên một trận tiếng chung keng keng keng thâm trầm tiếng chuông cứ như vậy tại cái này thường âm động bên trong vang lên phá vỡ ơn đậu này yên tĩnh tiếng c h u n g này không biết từ chỗ nào mà đến cứ như vậy không ngừng trong động tiếng vọng thanh âm càng lúc càng lớn có vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn bốn phía cũng không có phát hiện thanh âm nơi phát ra nhưng thiết thiên mục liền không đồng dạng chỉ thấy sắc mặt hắn trở nên càng kém c ò n n g ư ờ i hơi co lại con mắt trận thật lớn giống như là nhận được cái gì kinh hãi hai tay bỗng nhiên trộm vào c ó c trên bờ vai c ó c đạo hữu chúng ta đến chạy huyền âm quỷ vương muốn trở về cái này thường âm động tiếng c h u n g thiết thiên mục cũng có nghe thấy nghe nói huyền âm quỷ vương thích việc lớn hàm công to chú trọng trằng diện liền tại động cửa phụ dựng lên một tôn trùng lớn cách xa nhau liền có thể thôi động chung này để vang lên tiếng chung chuyển khắp toàn bộ thường âm sơn mạch mà thường âm sơn mạch bên trong rất nhiều quỷ tu cũng sẽ trong cùng một lúc tiến đến dãy núi bên cạnh nên đón mà huyền âm quỷ vương cũng sẽ tận lực chờ đợi một lát xa xa nhìn lại thấy bảy quỷ hiện thân mới có thể từ không chung hiện thân sau đó bảy quỷ tu liền sẽ cùng nhau hợp lực thôi động pháp thuật nên đón huyền âm quỷ vương hồi phụ trang diện kia giống như núi kêu b i ể n gầm tráng lệ phi phạm cũng vẫn luôn là huyền âm quỷ vương bên ngoài khoác lát vô liếng bây giờ thiết thiên mục nghe xong tiếng chung này trực tiếp do sợ như nơi đây thật sự là thường âm động như vậy lúc này thường âm quỷ vương hẳn là ngay tại thường âm sơn mạch bên ngoài chờ đợi bảy quỷ nên h đón nếu không chạy liền không còn kịp rồi cóc nghe xong cũng là đống cảm giác đại sự không ổn cũng không đoái hoài tới vơ vét c á i này thường âm động lúc này liền chuẩn bị mang theo thiết thiên mục đường cũ trở về hát s á c giới chỉ mặc dù không cách nào từ bên trong bài trừ cơm chế nhưng k h ô n g chế cơm chế lệnh bài ngay tại yêu ma quỷ quái trong tay về sau rơi vào một mắt phu nhân trong tay bây giờ liền đang cóc trong tay tự nhiên là không cách nào lại ngăn cản cóc nhưng mà thiết thiên mục biết được cóc muốn theo tiến đến địa phương đường cũ trở về l d u n g hắn lại nói chính là nhất định phải từ cửa chính đi bởi vì huyền âm quỷ vương lập chiếc chung lớn kia ngay tại cửa chính chỗ đặt vào bọn hắn cần phải đi cửa chính nhìn xem môn hướng tia chung lớn tại hướng chỗ kia đánh sau đó theo phương hướng ngược nhau thoát đi thường âm sân mạch vạn nhất đường cũ trở về vừa vạn đụng tới quỷ vương chẳng phải là một con đường chết có cũng cảm thấy thiết thiên mục nói có chút đạo lý liền tại cái này thường âm động bên trong tìm lên cửa chính tới tuy nói là quỷ vương đạo phủ nhưng tu được có thể nói là mười phần to lớn hùng mỹ liền là tia sang có chút không tốt có vốn muốn tìm cửa chính khoảng cách thuận tay cầm vài thứ nhưng bị thiết thi hắn cho rằng cầm đông tây phong hiểm quá cao quỷ vương như thế nào lại không có mấy môn truy t u n g chi thuật vẫn là cẩn thận mới là tốt c ó c ngẫm lại cũng cảm thấy rất có đạo lý nhưng không quản là cái kia v h ệ hồn phiên vẫn là cái kia bốn cái trong hộp phong ấn yêu ma quỷ quái đều là đồ tốt c ó c thiên tân vạn khổ lấy được muốn để c ó c thả cái này tuyệt không có khả năng theo tiếng chung càng ngày càng gấp rút chờ đợi chiến trận quỷ vương tựa như là hơi không kiên nhẫn cũng may c ó c cùng thiết thiên mục dọc theo con đường này cũng không có cái gì quỷ tu trở ngại cuối cùng là tìm được thường âm động cửa chính cửa chính nhìn qua liền là không phải tầm thường tựa như một cái mở ra mi cửa liền là cái kia quỷ đầu miệng bộ chỉ bất quá cái này quỷ đầu cóc càng xem càng cảm thấy cùng lúc trước tại trường hàn động hàn đàm dưới đáy khe hở quỷ phía sau đầu thông đạo có chút giống nhau cái này khiến cóc không khỏi hoài nghi huyền âm quỷ vương thường âm động đừng nói là liền là thiên thi thượng nhân trước kia động phủ muốn không giải thích thế nào hai nơi động phủ vì sao có mật đạo tương liên hát sáp giới chỉ lại có thể hơi thao túng thường âm động tâm chế có lẽ cái này thường âm động nguyên lai、like、là thiên thi thượng nhân động phủ mà cái kia trường hàn động hàn đàm dưới đáy thì là thiên thi thượng nhân bí mật độ phủ huyền âm quỷ vương chiếm cứ chỗ này động phủ nhưng không có phát hiện ch như thế xem xét ngay cả thiên thi thượng nhân lưu lại chờ đợi chân ngựa đều không có phát hiện cái này huyền âm quỷ vương nghĩ đến cũng lợi hại không đi nơi nào tuy nói oan thẩm huyền âm quỷ vương không lợi hại nhưng có hành động vẫn là rất đàng hoàng đi đứng lưu l o á t chạy trốn chân chu dùng yêu ma quỷ quái trên người lệnh bài đem đại môn mở ra cấm chế mở ra sau khi hai yêu liền tranh thủ thời gian xông ra thường âm động vừa ra động hai yêu liền bị cái kia chỗ cửa hang to lớn tiếng chung chấn động đến là chóng đầu hoa mắt người mang giả nhị cóc càng là kém trước ngất cái này thường âm động cửa chính ở vào thường âm sơn mạch ở trung tâm một tòa ngọn núi cao nhất cửa hàng cách đó không x a mọc ra hai viên cao tới mấy chục trượng cây khô hai viên cây khô ở giữa kết nối lấy một cây x ư ơ n g liên x ư ơ n g liên treo một ngụm chung lớn đang không ngừng lắc lư rung động liên tiếp cho mình thả ra mấy đạo cách d â m thuật hai yêu lúc này mới dễ chịu chút chật vật hướng phía chung lớn chỗ tới gần tại xác nhận chung lớn dưới đáy chung chảy tối là hướng phía phía đông đập đập cái này nói rõ cách khác huyền âm quỷ vương tại thường âm sơn mạch phía nam hai yêu cơ hồ cùng một thời gian tránh chuyển động thân thể hướng phía hướng chính bắc phi tốc chạy trốn hai mươi vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di trị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 một người trong đó một thân khói đen mặt xanh lanh vàng thân mang áo bào đen đầu đội h ắ c quan chẳng h á n lại thêm một thân âm khí xem xét liền là một tên quỷ tu theo quanh thân trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra kinh người uy thế không khó đoán ra đây là tên yêu đàn kỷ quỷ tu mà còn lại hai tên thì theo thứ tự là một tên nhìn qua mập mạp ngu ngơ cầm trong tay một trượng lưng còng lão giả cùng một tên thân mang áo đông nùng trang diễm mặt nam tử tuấn mỹ nam tử tuấn mỹ trong tay còn đánh lấy một thanh lớn hoa r ủ lúc này cái kia quỷ tu tráng hán chính không ngừng lung lay trong tay tiểu linh đ a n sắc mặt có chút lo lắng đứng tại mây đen phía trên không ngừng hướng xuống nhìn quanh. nhìn xem quỷ tu tráng hán trong tay linh đang giao càng ngày càng nhanh một bên yêu diễm nam tử che miệng c ư ờ i nói chi chi chi chi huyền âm ngươi vẫn là truyền âm nói một tiếng đi ta nhìn ngươi giới trướng bảy quỷ cũng không có ngươi nói như vậy nghe lời lương c ỏ n g lão giả cũng là miệng hơi cười một bộ nhìn huyền âm quỷ vương chê cười dáng vẻ ừ huyền âm quỷ vương sắc mặt có chút â m trầm hắn hiện tại rất xấu hổ lương cù này lão giả cùng cái này yêu diễm nam tử cùng hắn đồng dạng đều thuộc lý hỏa yêu tôn giới trướng theo thứ tự là lớn xể xạ ô long yêu vương cùng vô định hà vô định yêu vương bọn hắn mới vừa từ lý hỏa yêu tôn ngày mừng thọ lên cùng nhau trở về. Cái này, hai này、so、càng càng lúc đầu huyền âm là không nguyện ý cùng yêu quái đồng hành nhưng cái này rùa đen tinh cùng mãng xà tinh hai cái ăn no rỗi việc lấy không có chuyện làm ra hỏa không phải muốn đi theo hắn đến xem hắn cái gọi là quy phủ nghi trượng cũng không quái. còn hắn có nguyện ý hay không hai yêu liền tự mình cùng đi qua đều là kết đan sơ kỳ đạo hạnh đều là hơn một ngàn năm hai người bọn họ là yêu quái t ố t cùng quan hệ mật thiết đồng dạng đánh khẳng định đánh c u n g lại chỉ có thể mặc cho bọn hắn theo tới vừa v ậ n để hai người bọn họ dế nhui kiến thức một chút hắn thường âm sơn mạch uy nghiêm để bọn hắn biết hắn huyền âm quỷ vương điều giáo tay hạ thủ đoạn tráng một tráng hắn huyền âm quỷ vương uy danh cũng là không sai huyền âm yêu vương vốn là nghĩ như vậy nhưng mà sự t ì n h phát triển lại không thuận lợi như vậy dĩ vang hắn lay động linh đang thôi động đ ộ n g phủ m i ệ n g tiếng chuông một vang thường âm sơn mạch bảy quỷ tu tất nhiên sẽ bung xuống trong tay hết thẻ công việc như núi kêu biển gầm hướng bên này vào tới bất quá thời gian qua một lát. mấy ngàn quỷ binh liền sẽ tại yêu ma quỷ quái cùng mười hai lệ quỷ dẫn đầu xuống tập kết ở đây sau đó lại hợp lực sử xuất p h á p thuật hình thành thanh thế thật lớn tràng diện tới đón tiếp hắn nhưng hôm nay chẳng biết tại sao c h ụ i lùi bên cạnh ngọn núi chậm chạp không gặp một cái quỷ ảnh lệnh n à y hôm nay hai cái này chán ghét yêu quái lại tại trận cái này khiến huyền âm quỷ vương mặt rung động đùng đùng trong lòng càng là kìm nén một cỗ tức giận không chỗ có thể phát trong hai không ngừng truyền đến cái kia bất âm bất dương mãng xà tinh vui cười âm thanh để hắn càng là lên cơn giận dữ chi chi chi chi ngươi không phải rất am hiểu điệu giáo thủ hạ sao huyền âm, thủ hạ ngươi đâu. vô định yêu vương cười to nói trên tay chống lên hoa rủ cũng đi theo hắn run lên một cái tựa như cũng đang c ư ờ i nhạo huyền âm quỷ vương băng một tiếng huyền âm quỷ vương trong tay linh đang bị hắn trực tiếp bóp nát một khối truyền âm lệnh bài trực tiếp xuất hiện tại trong tay nếu không phải hai yêu lại bên cạnh sợ rơi xuống mặt mũi hắn sớm đã dùng truyền âm lệnh bài g i ă n dạy yêu ma quỷ quái hiện tại thời gian dài như vậy không có một chút động tĩnh theo tức giận qua loa tỉnh táo lại huyền âm quỷ vương cũng ý thức được một chút không đúng cũng không nói hoài tới mặt mũi vẫn là chức dùng truyền âm lệnh bài xác nhận một phép tốt quả nhiên liên tiếp đổi mấy đạo truyền lúc này h u y ề n âm quỷ vương mới xác nhận động phủ thật xảy ra ngoài ý m u ố n chớ không phải có người thừa dịp hắn không tại đem hắn nhà dò xét sắc mặt đại biến hắn trực tiếp hóa là một đạo quần quận h ấ t phong hướng phía động phủ phương hướng càn quét mà đi ô long cùng vô định cũng lướt nhau sắc mặt đem đều là c ử i hì hì ý vị thôi động dưới chân mây đen đi theo bọn hắn mới sẽ không để ý h u y ề n âm quỷ vương trong động phủ đã xảy ra chuyện gì liền là đơn thuần muốn nhìn một chút hắn chê cười trốn vào thường âm sơn mạch về sau huyện âm quỷ vương đi hướng thường âm động p ư ơ n g hướng vừa vặn đường tắt thường âm sơn mạch bên trong trường hà động chỉ thấy trường mà quỷ vương thủ hạ mười hai tên lệ quỷ đại tướng đều biến thành vụ băng không c h u n g huyền âm quỷ vương tự nhiên chú ý tới dưới chân trường h à n động dị trạng vừa nghĩ tới động phủ cũng có khả năng xảy ra chuyện liền lòng nóng như lửa đốt a gào thét một tiếng về sau tốc độ lại nhanh ba điểm ngược lại là sau người ô long cùng vô định thành thơi thành thơi giống như tại nhà mình trên không d i a n bước nhìn xem trường h à n động miệng dị trạng vô định yêu vương trong miệng còn không ngừng chật chật chược đột nhiên vô định yêu vương giống như là thấy cái gì nhẵn tỉnh sáng lên dối ra tay hoa chỉ vào phía dưới cười duyên ó i chi chi chi chi ô long ngươi nhìn đó có phải hay không huyền âm thủ hạ nhai rằng quỷ lần trước ta mắng huyền âm thời điểm tên kia còn đối ta n h a răng quét miệng t h u ậ n vô định yêu vương chỉ nhìn lại nguyên lai、like、là một khối vỡ thành bảy tám khối vụ b ă n g ô long nói đùa ngươi vẫn là chú ý điểm đi nếu là thật sự đem huyền âm t cho tới lao phu hôm nay có thể sẽ không xuất thủ ừ n g ư ơ i thật là xấu vô định lông mày mới lên hai tay ôm ngực núng điệu nhẹ nói ngay tại hai yêu chơi đùa thời điểm phía trước lại vang lên một trận phẫn nộ đến cực điểm tiếng gầm g ự vang tận mây xanh hai yêu cùng nhau nhìn lại chỉ thấy cái kia thường âm động bên ngoài bỗng nhiên quấn lên một trận trùng thiên khói đen hướng phía phía chính bắc lăn lăn đi chấc chấc gây g ầ à cùng á quán i đi. này huyền âm ký thành dạng này, không định này vẫn không quên khí thật tịch thu quê câu. âm một treo sẽ Vô bị lúc chọc c lúc đó cóc cùng thiết thiên mục cũng trốn ra thường âm sơn mạch trước đó tại thường âm sơn mạch trung nhị yêu cũng không dám phi đột sợ bị một bên khác huyền âm quỷ vương phát hiện chỉ dám tại vách núi ở giữa xuyên qua nhảy vọn ỉ vào cường h a n yêu thân nhảy một cái liền là hơn mười t r ư ợ n g ngược lại cũng không chậm lại thêm trên đường không có quỷ tu cả đường hai yêu lại là chạy trốn tốc độ tự nhiên rất nhanh không bao lâu liền ra thường âm sơn mạch phạm vi vừa mới vọt ra sơn mạch cóc liền thần sắc cứng đờ quay đầu nhìn lại bị âm khí bao phủ thường âm sơn mạnh cũng không nhìn thấy dãy núi đồ vật nhưng mặc dù không nhìn thấy có thể cóc trên đường thúc d ụ c giả n h ị nhưng là không còn lửng coi như cách xa nhau như thế xa cũng nhiều ít còn có thể nghe được chút văn động sở dĩ quay đầu nhìn cũng là bởi vì cóc giả n h ị nghe được một tiếng cực nhỏ tiếng giống giận dữ chỉ sợ lúc này cái k i a huyền âm quỷ vương đã ý thức được không đúng đuổi tới thường âm động mà hai yêu bao nhiêu cũng để lại một chút khí tức huyền âm quỷ vương hẳn là rất nhanh liền sẽ đuổi theo đến chạy nhanh nhưng mà cóc không ngờ tới là ngay tại cóc quay đầu cái này thời gian n á y mắt cái tia thiết thiên mục thế mà thừa dịp cóc đã tê ra một khung màu đen cốt kiệu trực tiếp chui vào cái này màu đen kiệu nhỏ tử là thiết thiên mục đắc ý nhất một kiện pháp khí cũng là thiết thiên mục duy nhất một kiện c ự c phẩm pháp khí phi hành pháp khí thần phong kiệu n à y kiệu tốc độ bay không hề tầm t h ư ờ n g thiết thiên mục đã từng nhiều lần dùng cái này kiệu nhỏ tử trốn qua một kiếp c ự c phẩm pháp khí vốn là hy hi hữu phi hành c ự c phẩm pháp khí càng là hy hi hữu thứ này thế nhưng là bảo mệnh nhất đ ồ tốt đã tại thiết thiên mục trong lòng thứ này mặc dù bay không có yêu đan kỳ huyền âm quỷ vương nhanh nhưng khẳng định phải so cóp bay nhanh cái này là đủ rồi chờ cóp quấy đầu mới phát hiện cái tia thiết thiên mục đã đi kiệu hóa thành trói mắt lưu quang chỉ lên trời bên cạnh đột đi cóc kinh hãi lấy cóc sức xẻo đột thuật tất nhiên chạy không khỏi yêu đàn quỷ vương đuổi bắt không được không thể để cho hắn chạy phải làm cho hắn mang lên mình nếu không mình làm gì cái này đảo vong trên đường đi theo hắn nhưng là lúc này cái tia thần phong kiệu đã phát động lấy cóc đột thuật muốn đổi khẳng định là đổi không kịp bất quá cốc đầu lưới bắn ra tốc độ thế nhưng là nhanh đến dọn người cơ hồ là nháy mắt cơ phu cóc liền kịp phản ứng lưới dài từ trong miệng lấy một loại mắt thường không tốc độ rõ dậy phân ra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 vừa mới chuẩn bị đem thần phong kiệu tăng tốc thiết thiên mục đống nhiên cảm thấy cố kiệu chấn động thật giống như bị thứ gì cho quấn lên đồng dạng hắn cuốn quít theo trong kiệu nhô đầu ra chỉ thấy một đầu mọc đầy lân phiến đầu lưỡi đã treo ở thần phong kiệu phía sau l ư n g m ã treo ở thần c h í n h t h u ậ n đ ầ u lưỡi của mình h ư ớ n g bên này đã tới cóc đạo hưu chúng ta vẫn là tách ra c h ỗ tốt thiết thiên mục biến sắc xa xa hướng về phía hậu phương hô một câu về sau tăng lớn cường độ thôi động pháp lực thần phong kiệu tốc độ mánh tăng lên một bậc thang tại trên không chúng xuống lắc lư hắn vọng tưởng dùng loại phương thức này đem gia hỏa này không muốn mang lên chính mình nếu là cóc tu thành cái kia thiêu hỏa vân thần thông tất nhiên sẽ không để ý tới hắn trực tiếp liền bay mất nhưng bây giờ cóc sẽ chỉ cơ sở nhất đằng vân g i á vũ độn thuật nát n h ừ tốc độ kỳ chậm tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này đi nhờ xe cố nén trên d ư ớ i lắc lư khó chịu cóc ra sức thôi động đầu lưỡi hướng thần phong kiệu b ắ n tới cuối cùng là thông qua đầu lưỡi một mực đ ả o tại thần phong kiệu hậu phương lương mục lên cũng mạnh mẽ đỉnh lấy sóc này cùng cao tốc mang tới l i phong hướng phía thần phong kiệu trước bộ lối vào chỗ chuyển đi điều khiển thần phong kiệu thiết thiên mục tự nhiên là đã nhận ra cóc cử động nhưng hắn lúc này lại vô kế khả thi. cũng không thể trực tiếp tại cái này thần phong kiệu lên ra tay với cốc đi đừng nói động tính này có thể sẽ đem huyền âm quỷ vương dẫn tới chỉ nói cái này thần phong kiệu chỉ là phi hành pháp khí cũng bỏ chạy mau mau phòng ngự tính năng vẫn là kém chút nếu là lại phía trên này ra tay đánh nhau cái này cực phẩm phi hành pháp khí tất nhiên sẽ báo hỏng rơi ai thở dài m ộ t hơi thiết thiên mục cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cốc cách cố kiệu lối vào chỗ càng ngày càng gần vì phòng n g ự a cốc t h u tính đại phát phá hủy mình cái này thật vất vả được đến cực phẩm phi hành pháp khí cũng chỉ có thể cởi ra thần phong kiệu vào miệng cơm chế thả cốc tiến đến phế đi thiên tân vạn khổ cốc giật r a d è m đâm thẳng đầu vào vừa vừa tiến đến sở hữu cảm giác khó chịu trong khoảnh khắc liền biến mất phía ngoài sóc này cùng cao tốc mang tới gió mạnh trong này là một chút cũng không cảm giác được mười phần bình ổn thoải mái dễ chịu thật giống như cái này cốt kiệu tại nguyên chỗ bất động nhưng theo hai bên cửa sổ đến xem cái này cốt kiệu vẫn là tại di động cao tốc coi là thật thần d i ệ u dị thường t i ệ u nội bộ cũng là mười phần rộng rãi từ phía phủ lên ra thú ở giữa còn trưng bày một cái chất gỗ bàn tròn trên mặt bàn trưng bày các loại hoa quả và các món nguội cùng rượu thiết tiên mục đang ngồi ở sau cái bàn phương vị trí bên trên dựa vào cốt hai tay bóp lấy quyết nhìn qua hẳn là đang thao tung cái này thần phong tiệu đồng thời còn một mặt bất đắc dĩ nhìn xem cóc cóc cũng không k h á c h khí đặt mông ngồi ở thiết thiên mục bên cạnh gỡ lấy trước mặt trên cái bản tròn trưng bày hoa quả một mạch đổ vào trong miệng bẹp bẹp bắt đầu ăn một bên ăn còn một bên thì thầm nói thiết đạo hữu ngươi cái này phi hành pháp khí cũng thực không t ồ i còn có bao nhiêu sao huynh đệ ta đồn thuật không được đưa ta một cái vừa vặn rất tốt thiết thiên mục nhìn cóc này tấm tùy ý bộ dáng lại nghe được cóc lời nói này lúc này là tức giận dựng râu trước mắt ngươi cái này còn cóc thật vô lễ ta đều nói cách ra chạy ng ngươi có biết cái này thần phong tiệu chân quý cỡ nào ta dùng bao nhiêu tài liệu quý hiếm bỏ ra giá lớn bao nhiêu mới xin mời hồ đại sư lợi chế ngàn năm thiết m ộ t n g ư ờ i có à. thần phong một n g ư ờ i có sao thượng hạng linh t i u ngươi có sao đừng tại đây người xi、si、nói n ộ n g còn có chơ ăn để xuống cho ta lời nói này nói cóp đầu tiên là s ư ơ sở ngay sau đó chính là sắc mặt tối đen dừng tay lại đầu động tác vỗ bàn một cái liền đứng lên t r ừ n g lớn mắt đ ố i thiết thiên mục nói tốt ngươi cái thiết thiên mục trước đó ngươi tại cái kia trong động cũng không phải lần này thái độ t h i t t h i ta còn cứu được ngươi thật sự là mắt bị mù liền xem như ngươi đã cứu ta ta cũng trả ngươi một cái mạng nếu không phải ta nói ngươi sẽ biết tiếng chung một vang liền là huyền âm quỷ vương muốn trở về rồi nếu không có ta ngươi tất nhiên sẽ đem cái kia chung trang đi rời đi sau đó bị cái kia huyền âm quỷ vương bắt đến rút gần lột ra xanh x á m thiên mục cũng là gấp cùng cóp dùm beng kỳ thật hắn lời nói này cũng là không sai nhưng nếu không phải hắn nói cho cóp tiếng chung này một vang liền là huyền âm quỷ vương muốn trở về cóp thực sẽ đem cái kia trúng xem như bà bối ông trung tiếp tục vơ vét thường â m động sau đó bị trở về huyền âm quỷ vương bắt tại t r ư n cái kia cóp thế nhưng l ạ nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch Cóc như trong lúc i t h nhất thời thần phong trong thiệu yên tĩnh h ý mắng an an cóp tinh tế tự định giá một phen hiện tại hai yêu đều bị đuổi giết mình còn ngồi hắn cái này thần phong thiệu không nên làm như thế cương à thế là liền mở miệng đánh vỡ yên tĩnh nói chúng ta chạy đi đâu không phải chúng ta là ta đương nhiên là đi cái kia lục vân phường thành thị trốn lên một trận bất quá ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm rời đi tốt lục vân phường thành phố đối với không có có thân phận danh thiếp yêu quái nhất dừng lại lâu hai ngày liền sẽ bị cưỡng chế đuổi ra ngoài muốn ta loại này có chứ danh cửa chính tông thân phận người có thể c h ọ n vẹn nghỉ ngơi một tháng không ra ta chỉ cần sớm thông chi tông môn đến lúc đó tông môn đến rút tất nhiên có thể bình yên thoát thân thể cái kia huyền âm b y vương động phủ xảy ra chuyện lớn như vậy tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ ngươi nếu là đi lục vân phường thành phố cũng bất quá chỉ có thể trốn lên hai ngày vừa đi ra ngoài liền sẽ bị hắn bắt được ta ngươi vẫn là tranh thủ thời gian suy nghĩ thật kỹ trốn đi nơi nào đi thiết tiên mục lạnh lùng nói một bộ cóc hẳn phải chết không nghi ngờ biểu lộ mà cóc chỉ là nhàn nhạt, nhạt hồi phục một cái a nhưng trong lòng đang nghĩ đến lục v â n vưởng thành phố đích thật là cái tránh né nơi tốt a bất quá mình cũng không phải chỉ có thể đợi hai ngày mình thế nhưng là tại cái kia có cửa hàng yêu quái nghĩ đợi bao lâu đợi bao lâu ngươi tông môn biết ngươi là yêu quái còn sẽ tới chi viện sao có một mặt cười xấu xa nói ngươi muốn như thế nào cùng là yêu quái có thể hay không đừng làm như thế tuyệt bằng không đến lúc đó chúng ta mãn xuân lâu sẽ không bỏ qua ngươi thiết tiên mục nghe xong trong lòng cực kỳ khủng hoảng sắc mặt run lên có chút bối rối ngay sau đó lại trên mặt vẻ lấy lòng nói lại nói ta nghe ấm ngọc đạo h ư u nói ngươi không phải cũng chuẩn bị gia nhập chúng ta mãn xuân lâu sao cóc trận trắng mắt mãn xuân lâu có lẽ liền là ôn ngọc cùng thiết tiên mục chỗ cái k i a cái thế lực một cái trốn ở phạm nhân thành trì bên trong thế lực cái k i a lại cái gì tốt sợ gia nhập mình chỉ là đáp ứng tiến đến bái phòng một phen có không nói chuẩn bị gia nhập lại nói gia hỏa này vừa mới còn một bộ không quản mình bộ dáng hiện tại lại thành cùng một bọn mặt trở nên nhanh như vậy yêu quái cóc thật là lần đầu tiên gặp được đang lúc cóc chuẩn bị mở miệng chế rễu một phen cái này cái gọi là mãn xuân lâu thời điểm đ ố n g nhiên sắc mặt tối đen có chút c u ố n quýt đem đầu tòng thần do kiệu cửa sổ c h ô i dọ xét ra ngoài hướng về sau nhìn lại đằng sau mặc dù vạn g i ắ m mây trắng một mảnh tường hòa nhưng cóc mỹ mắt lại n h ả y không ngừng h á n giả nhĩ nghe được thanh âm di động cao tốc thanh âm mặc dù bây giờ còn không nhìn thấy nhưng thanh âm cũng là tại từng chút từng chút b i ế n lớn tất nhiên là cái kia huyền âm quỷ vương đổi tới lục vân v ư ờ n g thành phố vẫn còn rất xa cóc đội vàng hướng phía thiết thiên mục hỏi thiết tiên mục nhìn cóc như vậy bối dối thế nào huyền âm quỷ vương đổi tới nửa c a n h giờ có toàn lực thúc giục giả nhĩ trầm giọng nói ta đoán chừng lại có một khắc chúng ta liền có thể trông thấy huyền âm quỷ vương sau đó lại vượt qua mấy hơi chúng ta liền sẽ bị đ ổ i kịp coi là thật thiết thiên mục kinh hô hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ cái này huyền âm quỷ vương vì sao có thể nhanh như vậy liền đã xác định bọn hắn phương hướng bỏ chạy dù quyết định nhưng sẽ lưu lại khí thức nhưng huyền âm quỷ vương muốn truy tung nói hẳn là còn muốn phế chút công phu mới đúng a không nên nhanh như vậy ai trừ phi trừ phi cái này đáng chết cóp theo cái kia thường âm động bên trong cầm không ít đ ồ tốt mới lại nhanh như vậy bị cái kia huyền âm đuổi tới tung tích Đợt, hôm nay không có đề cử trong lòng có chút khó chịu không coi trạng thái thực sự mã không t i ế n bảo hôm nay trước càn g một trường điều chỉnh xuống trạng thái ngày mai bổ sung chư vị xin lỗi còn có yêu mến quyển sách bằng hưu không ngại thêm một chút các bạn đọc ngay tại giới thiệu vắn tắt bên trong để ta biết một chút đến cùng có bao nhiêu người lại nhìn sách này đến chút động lực hai mươi đây là bộ chuyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kem m n chuyển sang thể loại ngự thú、yêu. Sắc đã gặt hái người h thành tích i ề u n b ù nổ về cho bản thân. n về cho h là và fan của thú rưu, thì không thể bỏ qua không khoa ngự không không ngự nhận. Chuyện học đọc cảm thú thì thể thú hay ghé rưu, bỏ đại, en, đại en 97, có kế. Người theo thường âm động cầm bao nhiêu thứ thiết thiên mục trực tiếp trầm giọng hỏi có sửng sốt một chút hiện tại hắn cũng rõ ràng không là tham lam thời điểm lại tiếp tục rất có thể liền sẽ vạn kiếp bất phục thế là liền đ à n g h o à nói g n không ít không ít là bao nhiêu thiết thiên mục truy vấn t h ầ n s ắ c càng thêm âm chẩm có do dự một chút theo trong bụng phun ra bốn cái lớn chừng bàn tay cái hộp nhỏ nó nói tây yêu ma quỷ quái ngay tại cái này bốn cái trong hộp n g ư ơ i điên rồi là n g ư ơ i đem thường âm động tịch thu n g ư ơ i muốn chết còn muốn kéo ta đệm lưng cái này dưới quả thực đem thiết thiên mục dọa sợ hắn nghĩ tới c ó c có lẽ lá gan tương đối lớn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới c ó c lá gan có thể như thế lớn kinh hoàng v ẫ n nộ sau khi lại còn có chút tính nghệ g i a hỏa này quả thực là gan to bằng trời chỉ là một cái vừa mới hóa hình yêu quái không quản ngươi tin hay không không phải ta làm ta theo người khác cái kia giành được c ó c giải thích thiết thiên mục nghe tức giận có chút muốn cười không quản có phải là ngươi làm hay không đồ vật tại ngươi cái này ta cầu văn ngươi chớ liên lụy ta ngài có thể hay không đừng đợi tại ta trong tiệu nhất định phải kéo lên ta để lưng c ó c lắc đầu đi là không thể nào đi lưu tại cái này trong tiệu nói không chừng còn có một t u y ế n sinh ý nếu là rời đi chỉ sợ cóp một lát liền sẽ bị đổi kịp chặt thành thịt mối ngươi liền không thể lại nhanh chút ít c ó c lý trực khí t r ắ n g hỏi thiết thiên mục đều nhanh khóc lên ta thôi động bí pháp ngược lại là có thể lại nhanh chút bất quá cho ăn bể bụng liền là kéo dài chút thời gian thôi hô thở phào một hơi về sau cóp một mặt đau lòng nói ta nếu là đem đồ vật ném đi đâu ném đi cóp mà nói còn muốn cho thiết thiên mục cái gì nhắc nhở thiết thiên mục sửng sốt một chút về sau trực tiếp theo trong túi chữ vật lấy ra một trồng màu xanh phụ trên nói chỉ riêng ném đi không được còn được để những vật này chạy xa chút nói không chừng còn có thể thoát khỏi truy kích làm sao làm c ó hỏi thiết tiên mục chừng cóc l ê n mắt chân thành nói đầu tiên ngươi nhất định tuyển tướng ngươi theo cái kia huyền âm trong động cầm đồ độ vật toàn ném đi toàn bộ toàn bộ thiết tiên mục chém đinh chặt sắt nói cóc ắ n răng có chút đau lòng đem trước một mắt phu nhân túi chữ vật từ trong miệng phun ra hỏi sau đó thì sao trừ cái kia p ệ hồn tiên có có đ chút khinh ư o thường liếc mắt thiết thiên mục nói nếu như ngươi là huyền âm quỷ vương ngươi sẽ làm sao đổi dù sao nếu như ta là huyền âm quỷ vương thích n g đ đi ổ trừ phi, trừ phi thiên mục có chút ngạc nhiên quả thật vận chuyển đường bộ phường thị đối bọn hắn đến nói trên cơ bản là chỗ an toàn nhất nhưng là cóp lời này cũng có đạo lý nếu là không đi lục vân phường thành phố lại có thể đi đâu ngươi biết cái gì ẩn nút chỗ cóp lắc đầu ngươi có thể có cái gì có thể trợ giúp đến chúng ta hảo hữu trí dao c ó c vẫn như cũng lắc đầu ta không có bằng hữu thiết thiên mục nghiêm túc tự định giá mấy tức thời gian về sau thiết thiên mục cảm thấy c ó lần này kế sách vẫn được đem cái kia huyền âm quỷ vương lừa gạt đi lục vân phường thành phố sau đó bọn hắn bỏ trốn mất dạng khoảng cách qua xa lời nói đây huyền âm quỷ vương tất nhiên đ u ổ i không kịp hiện tại vấn đề mấu chốt chính là muốn trốn đi nơi nào hiện tại mà yêu vị trí ở vào đại ngụy quốc cùng triệu quốc chỗ giao giới hướng bắc mà nói liền là lục vân phường thành phố cũng chính là ngụy sở triệu tam quốc chỗ giao giới nếu là đem huyền âm ủy vương hướng lục vân phường thành phố bên kia dẫn hoặc là hướng phía đông triệu quốc cảnh nội kim dương tông chạy hoặc là liền là hướng phía tây chạ hướng phía tây chạy thiết thiên mục thật không biết nên đi đâu trung nguyên thành khoảng cách xa không nói còn có thể bại lộ quê quán vị trí đây chính là bọn hắn mãn xuân lâu đại bản doanh à. nếu là hướng phía đông chạy kim dương tông sở ở s o n g dương sơn cũng không xa cũng chính là đi lục vân phường lạng lần lộ trình mình lại còn có trọng kim dương tông hộ pháp thân phận mấu chốt ngay tại ở cái này cóp có chút p h i ề n phước thân phận của mình nếu như bị cái này cóp cho bại lộ không phải liền là dê vào miệng cọc nha không được kế này không được chờ một chút có lẽ không cần núp ở chỗ nào chỉ cần phải nghĩ biện pháp thoát khỏi huyền âm quỷ vương liền tốt vậy liền đánh cược một lần、tốt. q ba ngàn q khói đen lấy m quỷ, quỷ, quỷ binh thế h g không còn một ngống mười hai hóa hình lệ quỷ hóa thành băng liêu liền yêu ma quỷ quái cũng bị người mang theo chạy một mắt phu nhân cũng là khí tức hoàn toàn không có nàng viên tiêu tả nhãn cản là không biết đi chỗ nào nguyên bản uy phong lớp liệt thủ hạ manh tướng như mây huyền âm quỷ vương trong chốc mắt liền biến thành quan g can tư lệnh cái này ai có thể nhẫn khói đen cuốn tới một chỗ dòng sông giao hội chỗ lúc đông nhiên ngừng lại huyền âm quỷ vương cũng là kinh nghi bất định hướng phía bốn phương tám hướng nhìn lại hắn là truy tung yêu ma quỷ quái khí tức tới thông qua yêu ma quỷ quái khí tức lại bắt được từng tia từng tia yêu khí lúc này mới một đường truy tung đến nơi đây nhưng mà đến nơi này cái này yêu ma quỷ quái lại chia bốn đạo hướng phía bốn phương tám hướng mà đi mà cái kia bắt được yêu khí cũng chia làm bốn hộ khí tức có thực có hư trốn hướng về phía bốn phương tám hướng trong đó trốn hướng đông tây hai cái phương hướng yêu khí là thật đ à o vòng phương bắc cùng phương hướng tây bắc hai cô yêu khí có chút hư truy sát loại sự tình này xuất hiện loại tình huống này không thể bình thường hơn được chủ yếu là manh mối vẫn là quá í t để huyền âm quỷ vương trong lúc nhất thời không cách nào phán đoán cái kia đạo trích đến cùng trốn hướng nơi nào bất quá cái này có thể không làm khó được hắn huyền âm quỷ vương phụ cận gần nhất chỗ an toàn nhất tất nhiên là cái kia lục vân phường thành phố cái này khắp nơi chạy trốn đạo trích cũng có khả năng nhất trốn hướng lục vân phường thành phố lạnh lùng hư một tiếng về sau huyền âm ủy vương trực tiếp hóa thành một trận âm p o n g hướng phía lục vân phường thành phố phương hướng kích bắn đi. ước chừng tới một thời gian uống cạn trung trà h u y ề n âm quỷ vương lại về tới chỗ cũ lúc này h u y ề n âm quỷ vương trong tay còn nắm v ố t một cái hộ chính là trước kia chứa si hộ thần sắc càng thêm b ă n g lãnh ngay tại h u y ề n âm quỷ vương trong lúc nhất thời không cách nào phán đoán đạo trích đảo vong nơi nào thời điểm một mực đi theo h u y ề n âm quỷ vương ô long yêu vương cùng vô định yêu vương mới khoan thai tới chậm hai mươi mười vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại gì chỉ tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh trở thành tứ hoang nhất hải mười vạn năm sau đông hoàng việt quốc một g cáo la o hồi hương đ ố n g nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang v õ giới lập nên bất hủ truyền kỳ mời đọc đông ly trần tiếp diện chương chín mươi tám đại cơ duyên chi chi chi chi làm sao vậy huyền âm mất dấu rồi vô định yêu vương âm dương q u o á i khí hỏi huyền âm cái kia vốn là mặt âm trầm lên càng là vạn phần vẻ lo lắng hung hăng chừng vô định yêu vương liếc mắt về sau đối vô định yêu vương bên cạnh ô long yêu vương nói ô long ta biết ngươi bản thể là bói toán r ù a giúp ta tính toán cái này hai yêu theo hầu ta đem ly họa yêu tôn ban thưởng lạc diệp quả tặng người một viên ba viên ô long yêu vương trực tiếp công phu sư tử mà nói v i ê người n tại sao không đi đoạt ta đổi hai tên k h ố n kiếp này tu vi chắc chắn sẽ không vượt qua hóa hình trung kỷ người dám muốn ta ba viên huyền âm tức giận nói bởi vì hắn đã sớm đoán được tìm cái này ô long lão già hỗ trợ khó tránh khỏi bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cho nên mới trực tiếp mở miệng một viên đối với yêu đan yêu tu đến nói liền có thể gia tăng mười năm đạo hạnh lạc diệt quả phải biết yêu tu càng về sau đạo hạnh gia tăng thì càng chậm c h ạ m gian nan đến yêu đan yêu tu khổ tu mười năm đều không nhất định có thể gia tăng một năm đạo hạnh cái này một viên lạc diệm quả giá trị có thể nghĩ nhưng không nghĩ tới ô long gia hòa này Thế mà trực tiếp mà mở ô long muốn ba viên. ba l yêu tôn yêu tốt, quả, yêu tốt, muốn muốn viên, vương ề thành thơ nói cùng n cái này mập mạp lưng còng lao đầu phủi huyền âm quỷ vương liếc mắt về sau lại tiếp tục cùng bên cạnh vô định yêu vương vừa nói vừa cười hàn huyền chóc cho vô định yêu vương chi chi chi chi, chi cười to nhiều nhất hai viên mấy chữ này cơ hội là theo huyền âm yêu vương miệng bên trong đụng tới ô long yêu vương lại phủi huyền âm quỷ vương l ư ớ c mắt không làm nói ngược lại là bên cạnh vô định yêu vương chi chi cười một tiếng về sau nhét lên tay hoa lên tiếng nói ô ca ca ngươi liền ăn chút thiệt thòi giúp hắn một chút đi tốt xấu tất cả mọi người là ly họa yêu tôn giới trướng còn có n g ư ơ i huyền âm về sau nhất định phải nhớ kỹ ô ca ca tốt ô long yêu vương nhữ mày giả trang ra một bộ ăn phải cái lô vốn bộ d á g nói vậy liền hai viên đi h u y ề n âm quỷ vương tức giận đều cơ hồ muốn thổ huyết cái này lao ấu quy liền thi triển một lần bản mệnh thần thông mà thôi bói toán vẫn là hai cái không đủ hóa hình trung kỳ bị hắn đuổi tán loạn yêu quái cơ hồ cũng không có cái gì tiêu hao lao r a hỏa này còn một bộ mình bị thua thiệt biểu lộ là đem hắn h u y ề n âm quỷ vương làm đồ đần treo đồ sao ngươi ngược lại là nhanh lên coi là a thấy ô long yêu vương chậm chạp không đậu thủ h u y ề n âm quỷ vương thúc giục nói ô long yêu vương chừng lớn mắt giơ lên trong tay q u ả trượng kỳ còn nói ngươi ngược lại là chức đem đồ vật lấy ra a vừa dứt lời hai viên màu da lớn chừng bàn tay quả liền hướng phía hắn một tay lấy hai viên lạc diệp quả bắt lấy tiến đến trong mũi n g ư i n g ử i ân h ư ơ n g thơm vào mũi thật lâu không tiêu tan lại có tia tia thảo dược vị bởi v ị quấn không sai là lạc diệp quả đ ừ n g nội ta cái này cho người coi là ô long cười hắc hắc đem lạc diệp quả thu vào chữ vật đại bên trong sau đó hít sâu một hơi thôi động lên thể nội pháp lực chỉ gặp hắn vốn là trở đi lưng càng đường con càng lúc càng lớn một cái đại ố quy sát theo trên lưng nứt vỡ quần áo dài đi ra mai rùa chỉnh thể hiện lên màu nâu xanh tràn đầy vết cắt cùng pha tạp theo mấy đạo quan điểm tại phần lưng mai rùa lên chậm rãi thắp sáng ô long yêu vương cũng trong miệng không biết tại t ớ c chừng qua có vài chục hơi thở thời gian ô long ánh mắt sáng lên tựa như là tính tới cái gì ngay sau đó hắn đ ỗ n g nhiên sắc mặt đại biến mai rùa chi chi rung động trên lưng điểm sáng tương hô đan vào một chỗ phát ra lóa mắt kim băng sau đó liền chỉ nghe được anh một tiếng b a n g thật lớn cái k i a pha tạp mai rùa ẩm vàng tại một á n g lửa bên trong nổ bể ra đến phân thành hai nửa ô long yêu vương cũng trực tiếp miệng phun máu tươi trực tiếp từ không trung rơi rụng xuống cái này một dị trạng cũng là đem huyền âm cùng vô định dọa cho phát sợ lão quy này tình huống như thế nào tính tới thứ gì chẳng lẽ cái này chui vào huyền âm quỷ vương động phủ hai cái tiểu yêu thật có cái gì lớn địa vị? vẫn là người mang cơ m à y lớn hơn gì hai người bọn họ cũng không dám chậm trễ lúc này phi thân x u ố n g d ư ớ i do xét ô long tình huống lúc này ô long yêu vương cực kỳ thê thảm trực tiếp bị nổ ra bản thể biến thành một cái đầu có hai sừng cực đại lao ô quy chính nằm d ạ p trên mặt đất một chỗ trong hố sâu thở hồn hển mai rùa vỡ ra sau chạy ra máu tươi cũng là thuận mai rùa xoát xoát x o t ra bên ngoài b ư ớ c lên trong nháy mắt liền chạy ra một cái tiểu huyết h ổ vô định yêu vương một ngựa đi đầu đi vào cái tia to lớn ô ba bên cạnh vừa đến, ân cần hỏi đến ô long yêu vương tình huống thua thiệt lớn. lớn muốn hai viên lạc diệp quả thật sự là thua thiệt chết lão phu ô long yêu vương kêu trên không thôi ngược lại là huyền âm quỷ vương thấy ô long yêu vương bộ dáng này nội tâm ngược lại có một loại khác thoải mái cảm giác trong lòng có chút mừng thầm t í n h ra cái gì rồi huyền âm nghiêm mặt hỏi hừ hừ kim dương môn đấu kiếm môn còn có nói ra hai cái lệnh huyền âm quỷ vương sắc mặt càng thêm âm trầm danh từ về sau ô long yêu vương ngừng một chút nói ngươi còn muốn nghe sao nếu là vẹn vẹn tính ra hai yêu đến từ kim dương môn cùng đấu kiếm môn mà nói tất nhiên không đến mức để ô long bộ dáng như vậy tất nhiên là tính ra thứ ba món đồ mới khiến cho l a ô quy lọt vào nặng như thế phản vệ đến cùng là cái gì cứ việc huyền âm biết vẫn là không hỏi vi diệu nhưng huyền âm vẫn là không nhịn được hỏi còn có cái gì không phải là thiên đình hay sao lại cho ta hai viên lạc diệt q u ả người coi như ra như thế ít đồ liền muốn lại lừa ta hai viên lạc diệt q u ả nghĩ cũng đừng nghĩ ta không nghe huyền âm quỷ vương tức giận nói quay người liền chuẩn bị rời đi liền xem như đ ấ u kiếm môn cùng kim dương tông lại như thế nào hắn còn nhất định phải cho mình đòi cái công đạo nghiêm ngặt trên ý nghĩa để nói n tất cả mọi người là thiên đình dưới trướng hắn là thiên đình dưới trướng thất đại thánh thủ hạ quỳ tu đâu kiếm môn cùng kim dương tông lại là thiên đình tán thành chính tông chẳng lẽ lại mình liền có thể tùy ý để người v ề phần cái cuối cùng là cái gì hắn không nghe còn không được sao coi như không biết ô long xem xét huyền âm muốn đi giống là cố ý buồn nôn huyền âm quỷ vương trực tiếp mở miệng nói đại lôi âm tự huyền âm hiện tại toàn bộ tây linh châu duy nhất cùng đại lôi âm tự có quan hệ cũng chỉ có lớn cảm giác chùa người dám đi không đại lôi âm tự bốn chữ mới ra vô định cùng huyền âm đồng thời yêu thân chấn động huyền âm càng là lòng tràn đầy không hiểu cái này đấu kiếm môn cùng kim dương môn làm sao lại cùng đại lôi âm tự dính liễu quan hệ bây giờ cùng đại lôi âm tự có thể dính l i ễ u quan hệ cũng chỉ có tây linh châu trung bộ vô lượng nước lớn cảm giác chùa đây chính là không n g ấ t đỉnh đều bỏ mặc tiếp tục tồn tại địa phương hắn sao lại dám đến đó nháo sự chẳng lẽ lại khẩu khí này chỉ có thể nuốt a a a vô năng gào thét một phen về sau huyền âm trực tiếp hóa là một m đạo khói đen lăn lăn đi thấy huyền âm đi vô định yêu vương cặp mắt đào hoa nhữ lại t h ư ớ n g phía ô long truyền âm hỏi ngươi vừa mới nói có thể là thật ô long cười lạnh một tiếng truyền âm nói cái này còn có thể là giả không thành bất quá ta vừa mới nói cho huyền âm tự nhiên là nửa thật nửa giả thật cùng đại lôi âm tự có quan hệ vô định yêu vương truy vấn là có chút quan hệ bất quá lại là chúng ta đại cơ duyên đến rồi ô long yêu vương có chút hưng phần nói ta vừa mới cố ý cùng huyền âm nói như vậy liền là không muốn để cho hắn lại cắm tay chuyện này cơ may lớn gì vô định yêu vương hỏi hắn cùng ô long yêu vương từ nhỏ liền quen biết càng là hảo hữu trí g i a o kết bái huynh đệ có đủ tốt cũng sẽ cùng nhau chia sẻ giống là vừa vặt ô long sở dĩ nhiều muốn một viên lạc diệp quả chính là vì giúp hắn cũng phải một viên để hắn cũng phải một viên để hắn cũng nếm thử lạc diệp quả thư vị ai cũng có thể lừa hắn nhưng ô long tuyệt đối sẽ không lừa hắn hai yêu sở dĩ sẽ đi cho tới hôm nay, cũng là bởi vì tương hỗ ở giữa tín nhiệm cùng một đường nâng đỡ cái thứ hai yêu s ắ c thực cùng đấu kiếm môn kim dương môn có chút quan hệ nhưng chưa chắc là tốt quan hệ trong đó có một yêu thân mang đại lôi âm tự trí bảo ta hiện tại tổn thương không nhẹ nhưng ta tính ra hai yêu trốn ở ngụy quốc bên trong đợi ta tính dưỡng một đoạn thời gian lại tiến hành bài toán ta có dự cảm có lẽ đây là ngươi ta huynh đệ hai người đại cơ duyên hai mươi mười vạn năm trước k i ế p dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn vô tận ma huyên lùi về trong tính mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh trở thành tứ hoang nhất hải mười vạn năm sau,